708 thứ 707 chương thực tình anh hùng 3 nguyệt 11 hảo. Thứ tư, 3 giờ chiều, ta là ca sĩ quý đầu tiên tất cả tham diễn nhân viên cùng chế tác tổ nhân viên công tác hội tụ tại Liên Hoa vệ xem, Triệu Khai ghi hình hội nghị. Đây là 7 vị ban đầu ca sĩ lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ gặp mặt, đại gia mặt ngoài đều lựa chọn rất hữu thiện giao lưu thái độ, bao quát tính cách cao ngạo Triệu Lượng, tại Lâm Tại Sơn trước mặt cũng không dám biểu hiện quá mức phế lối. Nhưng trên thực tế, từ nơi này lần gặp gỡ sẽ bắt đầu, đại gia liền đã chút âm thầm xì so tại cảm giác. Ở nơi này chẳng sớm chuẩn bị trong buổi họp, Phát Đại Thành đại biểu chế tác tổ đem ta là ca sĩ chế tác lý niệm công khai dạng cho chúng vị ca tay nghe. Kỳ thức trước đó, xem như tiết mục chủ yếu người câu thông, Phát Đại Thành đã không chỉ một lần cùng tham dự ca sĩ cực kỳ nghệ nhân đoàn đội đều nói qua ta là ca sĩ muốn làm thành một đương như thế nào tiết mục. Nhưng ở chuẩn bị trong buổi họp, xem như tiết mục cuối cùng người chế tác, Phát Đại Thành hay là muốn cường điệu một lần tiết mục lấy âm nhạc làm gốc nguyên tắc. Mặc dù cái này đương tiết mục mới lựa chọn vị trí cuối đảo thải chế định tương đối tàn khốc chế độ thi đấu, nhưng Pháp Đại Thành hy vọng những thứ này thành dành ca sĩ đều hiểu. Bọn hắn tới đây không riêng gì tới tranh tài, càng là vì cả nước người xem dâng lên hắn ngựa giới âm nhạc tối cường biểu diễn, cho nên hắn hy vọng tất cả mọi người phải dụng tâm tuyệt ca. Ở phương diện này, tổ chương trình sẽ không cho chúng vị ca tay thiết trí chướng ngại, tổ chương trình sẽ tận ủng hộ lớn nhất, hiệp trợ ca sĩ đoàn đội để hoàn thành soạn nhạc cùng tập luyện công tác. Từ dưới chu bắt đầu, 7 vị ca tay liền muốn mỗi tuần 4 phía buổi trưa chạy đến xuyên thành, đến liên hoa vệ xem cùng âm nhạc đoàn đội câu thông biểu diễn khúc mục, thứ 6 buổi sáng cùng buổi chiều là diễn tập thời gian. Tối thứ 6 h chính thức bắt đầu hát. Tiên mục đem khai thác hiện trường phương tương lai đem các loại thực lực hát đem biểu hiện nguyên chất nguyên vị lộ ra đến lúc vạn người xem trước mặt. Đến nôi tiết mục tranh tài hình thức, phát đại thành lúc trước định ngày hẹn những thứ này ca sĩ lúc đều cùng bọn hắn nói qua. Cái tiết mục này đem khai thác tương đối thẳng quan đồng thời cũng rất tàn khốc phương thức đến cho ca sĩ xếp hạng, sẽ dùng 500 vị khác biệt tuổi trẻ hiện trường người xem tới vì ca sĩ chấm điểm, không thiết lập bất luận cái gì chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cho điều câu, ca sĩ tất cả biểu diễn đều do người xem tới phán định có thích hay không. Mỗi vị khán giả đối với tại chỗ diễn xuất ca sĩ chỉ có thể ném hai phiếu, cũng chính là tuyển thích nhất hai cái biểu diễn. Mỗi tuần công bố một lần ca sĩ xếp hạng lần chúc công bố tổng thành tích, cuối cùng vị ca tay đào thải, bổ vị ca tay tiến vào chấm giữ, sau đó lại một lần nữa tỉ số, lần nữa bắt đầu tàn khốc đào thải luân hồi. Nguyên bản Lâm Tại Sơn cho tổ chương trình nói đề nghị là 500 vị hiện trường người xem mỗi người chỉ có thể phát ra một phiếu, đầu cho tại chỗ biểu hiện tốt nhất ca sĩ, dạng này sẽ để cho tranh tài càng thêm kích động. Tổ chương trình mới đầu cũng cảm thấy dạng này càng trực tiếp, nhưng hậu nhất suy xét, có Lâm Tại Sơn tham gia tranh tài, hiện trường người xem rất có thể có 80% trở lên đều sẽ đem phiếu đều cho Lâm Tại Sơn, thậm chí 90% Còn dư lại hơn 10 vị người xem bỏ phiếu cho hắn ca sĩ, điểm số sẽ trở nên rất sai lệch, không cách nào chân thực phản ứng trận đấu này ca sĩ biểu hiện. Nếu như mỗi cái người xem có thể ném hai phiếu, có một phiếu cho Lâm Tại Sơn, mà khác một phiếu cho người khác, như vậy thì có thể so sánh phản ứng chân thật ra đến thực chất là cái nào vị ca tay tại chỗ biểu hiện đệ nhị tốt. Đối với khác ca sĩ tôi nói, kỳ thực có thể ở đơn kỳ chiến thắng Lâm Tại Sơn, là một cái không nhỏ vấn dự. Thật giống như cực hạn xâm thế giới lúc như thế, Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu nhi phát huy vô cùng lợi thiên, đừng nói khiêu chiến bọn họ tổng quản quân địa vị, chính là đơn kỳ muốn chiến thắng bọn họ đều là khó càng tiên khó. Lần này ta là ca sĩ cũng giống vậy, giống Vương Chí Hiên bọn hắn mặc dù cũng là tại giới ca hát rất thâm niên danh tiếng cực tốt thực lực Hâm, nhưng có chút đạo hành chuyên nghiệp ca giả đều biết, Lâm Tại Sơn biểu diễn thực lực giống như hắn sáng tác công lực một dạng không ai bằng. Hắn ca hát tại hiện trường mang cho người ta xúc động cùng rung động, như có ma lực, thế gian hiếm thấy. Có thể ở đơn kỳ chiến thắng Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp đại thúc, đối với các ca sĩ tới nói chính là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích, nhất định sẽ tại trên phố gây nên chủ đề nóng. Bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trừ Liễu Lâm Tại Sơn bên ngoài, các ca sĩ, bao quát quan nhã linh ở bên trong. Tới này đều không phải là hoàn toàn vì người xem hiến phúc lợi bọn hắn đều có danh lợi của mình tố cầu hay là vì âm nhạc Tôn Nghiêm mà chiến có thể chiến thắng Lâm tại Sơn đối với bọn hắn tới nói bất kể là xuất phát từ cái mục đích gì đều đưa đạt đến hiệu quả tốt nhất cho nên những người này kể từ làm muốn tham dự cái tiết mục này quyết định phía sau đều bị chân một hơi căn bản vốn không cùng với chính mình sẽ thứ nhất bị đào thải mà là muốn ở nơi này trong tiết mục sử dụng ra tất cả với liếng dùng hết khả năng đi sáng tạo kỳ tích hôm nay khai hoàn chuẩn bị sau đó Bảy vị ca tay được mời đi Liên Hoa Vệ xem phòng thu âm, tới vì này quý ta là ca sĩ ghi chép trên truyền ca từ Lâm Tại Sơn tự soạn nhạc kiêm soạn nhạc chế luyện thật tâm anh hùng. Bài hát này giai điệu giản dị, tình cảm chân thành tha thiết, tràn đầy lưu hành âm nhạc Hoàng Kim thì đại tình nghi ngờ cùng Mỹ Hảo, kỳ thực tại ngày hôm qua thời điểm, những thứ này ca sĩ liền đều cầm tới bài hát này bản thảo, lấy quen thuộc cái này bài đối với bọn hắn tới nói rất đơn giản tác phẩm. Lúc đó nghe, giống Vương Chí hiên, gì Đại Dũng bọn hắn loại này đi qua Hoàng Kim thì đại ca sĩ, liền đặc biệt có cảm xúc. Một loại đã lâu có thể khiến người ta thật lâu trở về chỗ nhiệt huyết trong lòng bọn họ lên phản vật bài hát này lại cho bọn hắn mang về hai mươi mấy năm trước cái kia đoạn tối huy hoàng năm tháng. Di đại Dũng bản thân là hát giêu cổn, nhưng hắn cũng không phải loại kia cùng chủ lưu âm nhạc triệt để quyết liệt tính cách. Hắn là ít có từ Hoàng Kim Thì đại đi qua, mai cho đến hôm nay còn tại kiên trì bền bị làm giêu cổn âm nhạc nhân. Tại Hoàng Kim Thì đại bạo tạc tính chất xông ra những cái kia kinh điển giêu của người, giống như Lâm Tại Sơn loại này, nếu không phải là điên rồi, nếu không phải là chết, nếu không phải là thành tiên. Còn sống, cũng phần lớn chuyển tác phía sau màn, thí dụ như Mã Hiểu Đông. Những cái này cũng không hề nói là cái thời đại kia tất cả giêu cổn người đều chết hết. La Bản Hùng chính là một cái ví dụ tốt nhất, hắn rượi vào ca khúc bên trong nhân văn chiều sâu, đem chính mình giêu cổn phê phái phát dương công đại, tại tối tăm nhất âm nhạc thời kỳ, vẫn có thể chống lên trung hoa trung quốc giêu cổn một mặt cờ, điều này thực vô cùng ghê gớm. Còn có vị này gì Đại Dũng, gần nhất những năm này phát triển, mặc dù không như La Bản Hùng cảnh tượng như vậy, nhưng ở chân chính ưa thích giêu cổn lòng người bên trong, Dị Đại Dũng nhưng là một cái so La Bản Hùng càng làm cho bọn hắn bội phục cùng tưởng thức giêu cổn lão binh. Vị này đã qua tuổi 40 cơ thể đã hơi hơi phát tướng đại thúc, bây giờ đã không lưu lại tốc dài. Hắn màu tóc cũng bắt đầu có loang lổ màu trắng xuất hiện, hắn hát giao cổn khí thế cũng không bằng trước kia bá đạo như vậy, nhưng hắn trong xương cốt loại kia cố chấp thêm chút đi hơn bất luận khí chất, nhưng là hiện nay đám này giao cổn tiểu thanh niên học thế đó cũng không học được đồ vật. Hắn vừa mở âm thanh, chỉ bằng vào khí chất, vẫn có thể để cho người ta phát ra từ linh hồn xúc động. Mãi cho đến năm nay, Di đại Dũng vẫn duy trì hàng năm phát một chương album tốc độ, vì Trung Hoa giao cổn vòng kéo dài chuyển hoàng kim thì đại hưng hỏa. Lớp đại sơn đương năm có thể so sánh gì đại Dũng hòa nhiều, nhưng tiếc là hắn chỉ phát mấy năm liền im hơi lặng tiếng, bị giao trưởng Hà Ba phủ Đối với Trung Hoa Diêu Cổn công hiến cực kỳ nhỏ. Di Đại Dung cũng không giống nhau, hắn là giải những vấn cần mãnh, coi như địa nhạc bán bất động, hắn vẫn kiên trì hàng năm một trường tốc độ đang làm tối truyền thống đĩa nhạc, riêng là phần này Diêu Cổn công tượng bán chấp nhất, liền đầy đủ để cho người ta tôn trọng. Di Đại Dung không phải loại kia đặc biệt kiêu ngạo diêu của người, không phải loại kia lão tử thiên hạ đệ nhất những người khác đều không được tính cách. Đối với tốt âm nhạc, bất kể có phải hay không là diêu cổn, hắn cũng có khai thác rất bao dung thái độ đi thưởng thức và bình xem. Hắn năm gần đây ra không thiếu album, bên trong kỷ thực đã có rất rõ ràng lưu hành hướng tác phẩm bị thời đại chủ lưu giá trị quan ảnh hưởng, trên người của hắn Diêu Cổ thuộc tính kỳ thực là đang từ từ thoái hóa lấy. Nhưng kể cả như thế, tại hiện nay trung hoa giới âm nhạc, dám nói so với hắn càng thâm niên càng công thành danh toại Diêu của người, như cũng không có mấy cái. Hôm qua cầm tới Lâm Tại Sơn viết cái này bài thật tâm anh hùng phía sau, gì đại dũng đặc biệt đẳng khái. Hắn gặp qua Lâm Tại Sơn lúc tuổi còn trẻ là một cái như thế nào ngang ngược tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, lúc ấy rất nhiều Diêu cổ người đều im hơi lặng tiếng, mà Lâm Tại Sơn đang ngủ đông mấy năm sau đó, lại có thể lập quay về. Hôm nay nhân sinh cùng sự nghiệp đều trở nên như thế rộng rãi mà phát triển không ngừng, nói lời trong lòng, gì đại Dũng trong lòng thật hâm mộ Lâm Tại Sơn. Đồng thời hắn cũng tại yếu kỳ, Lâm Tại Sơn đến tuột cùng là làm sao làm được? Thẳng đến nghe xong cái này bài thật tâm anh hùng phía sau, gì đại Dũng mới có chút linh ngộ, có thể chính là Lâm Tại Sơn trong lòng cái này âm nhạc động, nhường hắn từ một cái ác ma lột vào thành bây giờ thiên sứ. Xem bài hát này viết, chỉ biết âm nhạc ở trong lòng địa vị có bao nhiêu cao, mà cảm nhận được Lâm Tại Sơn đấy lòng phần này âm nhạc tình cảm phía sau, gì đại Dũng không khỏi muốn hỏi lại mình, hắn làm nhiều năm như vậy giễu theo đuổi cuộc là gì đây? Có phải hay không giống Lâm Tại Sơn dạng này phải dùng tiếng ca khiến mọi người đã quên tất cả đau, hay là muốn dùng âm nhạc cho người khác tăng thêm phiền não cùng vô giải đau đớn? Di đại Dũng lâm vào mê tưởng nhớ, có thể, âm nhạc không phải trở nên giống trong tưởng tượng của Hàn phức tạp như vậy, mà là để nó quay về đến đơn thuần nhất tốt đẹp nhất loại trạng thái kia, mới là chính đạo. Cùng Di đại Dũng một dạng, hôm qua mỗi một cái cầm tới Lâm Tại Sơn cái này bài thật tâm anh hùng bản thảo ca sĩ, trong lòng một ít bởi vì âm nhạc mà kết duyên tình cảm, đều bị lơ đãng phát trạm. Ai ban sơ chơi âm nhạc lúc, cũng không phải vì thành danh, vì kiếm tiền, hoặc vì ăn cơm mới chơi âm nhạc. Đại gia ban sơ tiếp xúc âm nhạc, ưa thích âm nhạc, đơn giản là đơn thuần yêu thích, hoặc giả thuyết là bị âm nhạc đơn thuần Mỹ hào hấp dẫn. Nhưng khi loại này yêu thích đã biến thành nghề nghiệp phía sau, âm nhạc với bọn hắn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa liền xảy ra thật không tốt biến hóa. Bây giờ ngoại trừ giống quan nhã linh loại này si tâm chơi âm nhạc người còn có thể lúc nào cũng nghĩ lại đến âm nhạc Mỹ hào bên ngoài, đồng dạng ca sĩ đối với âm nhạc đã thành một loại nửa vô cảm trạng thái. Cho dù có cảm giác, cũng là đi cảm giác bài hát này có phải hay không có thể bản chạy, có phải hay không có thể dẫn dắt lưu. Có rất ít âm nhạc nhân đi từ lưu hành âm nhạc xúc động lòng người bản chất lại đi suy xét nên làm cái gì dạng âm nhạc. Cái này cùng Hoàng Kim Thì Đại âm nhạc chân lý hoàn toàn khác biệt. Nói là xúc nổi, có thể thái nhất tất cả mà nói, nhưng hôm nay lưu hành âm nhạc, chính xác khó khăn lại có Hoàng Kim Thì Đại loại kia làm cho người cảm động chân thành tha thiết. lớp tại Sơn cái này bài thật tâm anh hùng, lại giống đang chịu hoán Hoàng Kim Thì Đại những cái kia tấm bia to hát em, những cái kia chết đi linh hồn đồng dạng. Mở ra khác mấy vị ca trong tay tâm chỗ sâu môn, để bọn hắn đối lưu hành âm nhạc một lần nữa mở rộng nội tâm, một lần nữa xem ký cùng suy xét bọn hắn nên ở nơi này trên sân khấu vì mọi người dâng lên như thế nào âm nhạc. Cái này bài thật tâm anh hùng là đám người họ sướng, hôm nay tại Liên Hoa vệ xem phòng thu âm, thật giống như tại ghi chép công đích từ thiện ca khúc một dạng, mỗi một vị ca tay hát đều vô cùng chân thành tha thiết mang cảm giác, có âm thầm so tại ý tứ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị bài hát này cảm động, bọn hắn muốn vì người xem hiến thượng nhất Ca khúc câu đầu tiên là Lâm Tại Sơn hát, trong lòng ta đã từng có một giấc mộng phải dùng tiếng ca để cho người đã quên tất cả đau hằn cái này tràn ngập ấm áp từ tính khúc dạo đầu, trực tiếp cho ca khúc định rồi một cái rất cảm giác gấm áp người liệu. Ngay sau đó Lâm Tại Sơn hát, là tổ chương trình trong âm thầm phán đoán những thứ này ca sĩ bên trong thực lực mạnh thứ 2 Phương Chí Hiên rực rỡ tinh không ai là thật sự anh hùng người tầm thường nhóm cho ta nhiều nhất xúc động hòa Lâm Tại Sơn cảm giác tăng thương tính chất có chút hiệu quả như nhau, Phương Chí Hiên thanh tuyến hơi cao, có giống dị thế Lâm Nguyễn, giữ lấy Lâm Tại Sơn biểu diễn, hát đối tay tính khiêu chiến rất lớn, không để cho người thất vọng rất tốt đem ca khúc cho thuận xuống. Đi theo phương trên hiên hát câu thứ 3, là âm thanh đồng dạng tiêu ngạo thanh viễn triệu lượng, không còn hận cũng không có đau chỉ mong nhân gian khắp nơi đều có yêu tâm hơi mục tiêu một cái khác ca sĩ, dây thanh khản khản ca tính trung lỗi hát đệ tứ câu, hắn thanh tuyến cùng triệu lượng đi hai cấp, là hoàn toàn từ tinh phái, dùng chúng ta ca đổi lấy ngươi thực tình nụ gửi chúc phúc nhân sinh của ngươi từ đây không giống bình thường hai cái nữ ca sĩ quan nhã linh cùng nhã. Nôn ôn tồn hát ra ca khúc đoạn thứ nhất tiểu địa quốc, chắc chắn sinh mệnh bên trong mỗi một phút toàn lực ứng phó trong lòng chúng ta ngọc lâm tại sơn không chút nào cơm, hát ra rở dạ một câu. Không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng gì đại dụng theo sát lấy hát đến, không ai có thể tùy tiện thành công tất cả ca sĩ cùng một chỗ hợp sướng, chắc chắn sinh mệnh bên trong mỗi một lần xúc động cùng mến yêu bằng hữu nhiệt huyết ôm nhau ngưỡng thẫn. Long lơi nói cùng vui vẻ nước mắt tại ngươi ta trong lòng gì động 6. 6. Ngày thứ 2, cũng chính là ba nguyệt 12 hảo. Lâm Tại Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện chúng tinh hát ghi chép cái này bản ta là ca sĩ bản thật tâm anh hùng, tại Liên Hoa vệ xem cực kỳ thuộc hạ đài truyền hình, cùng với lấy bệ rụt cộng đồng cầm đầu một nhóm lớn internet trên truyền thông nhấp nhô truyền ra, lập tức ở nghiệp nội bên ngoài đưa tới mãnh liệt chú ý không cần thủy quân đi nâng, loại này giàu có mảnh liệt hoàng kim thì đại hơi thở tác phẩm vừa mới xuất hiện, lập tức liền nổ tung không ít tâm tư bên trong hướng tới thời gian tốt đẹp hoài cựu tình cảm, tán thưởng giả vô số kể, ca khúc lượt đau loạn cùng ngày liền sáng tạo ra siêu cấp lùng tìm giá bảng ghi chép, ngày lại trực tiếp vọt vào giá bảng 3 hàng đầu, khí thế của nó quá lớn, để những người khác những thứ này đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hợp sướng, ca sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được đi theo thần nhất các cánh cảm giác có bao nhiêu sảng khoái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Tại Sơn dùng một ca khúc này chỉ làm ra cực lớn nóng thế hiệu ứng. Những minh tinh này đều có thể dự cảm đến, bọn hắn tham diễn ta là ca sĩ muốn đại hỏa đặc biệt phát hỏa. Nếu như bọn hắn có thể ở trong tiết mục có để cho người ta khắc sâu ấn tượng phát huy, cái kêu đơn cái này một cái tiết mục, cho bọn hắn gia tăng nhân khí, có lẽ liền so với quá khứ mấy năm bọn họ đủ loại cố gắng còn muốn càng nhiều. Cơ hội như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỗ hữu nhân đô mang theo càng hăng hái thậm chí là liều mạng thái độ tới chuẩn bị ta là ca sĩ trận đầu chính thức diễn xuất. So chỗ hữu nhân đô càng trọng thị cái này chương trình lâm tại sơn, lại bởi vì công tác môn nhân, ở nơi này cuối tuần không có cách nào chuyên tâm đi nghiên cứu bài diễn tác phẩm mà là mang theo Lưu Manh Manh cùng Hàn Ánh Mây cùng một chỗ theo cực hạn xâm thế giới đoàn làm phim, bay lên đi đến Nhật Bản chuyến bay, lấy đặc biệt khách quý thân phận, đi tham dự cực hạn xâm thế giới quý thứ 3 bài diễn. Cho cực hạn xâm thế giới quý thứ 3 làm bài thi đấu đoạn khách quý, là Lâm Tại Sơn đã sớm nói tiếp công tác, để mà đổi lấy Lưu Manh Minh cùng Hàn Ánh Mây ở nơi này trong tiết mục càng nhiều xuất kính cơ hội. Lưu Manh Minh năm nay ngày làm việc trình được an bài vô cùng đầy, cực hạn xâm thế giới quý thứ 3, ta là ca sĩ quý đầu tiên, nàng cũng muốn lên Lưu Minh Minh xem như bệ rốt công ty năm nay lớn nhất lực mở rộng người mới, bệ rốt năm nay cần phải cho Lưu Minh Minh đẩy thành đang hoạt nghệ nhân, điều không vinh dự này là bởi vì Lưu Minh Minh chân thực niên kỳ đã không nhỏ, càng là phải về quỹ Lưu Manh Manh đã từng đối với công ty làm ra công hiến. Bệ rốt nghệ nhân bộ trước mắt định sách lược chính là Lưu Minh Minh làm điểm mốc tính chất nhân vật, đem công ty tài nguyên diện tích lớn hướng về trên người nàng ưu tiên, mau chóng đẩy hồng nàng, cho hắn nghệ nhân làm tấm gương, để những người khác nghệ nhân có mục tiêu phấn đấu. Tin tưởng lấy Lưu Minh Minh tại công ty thâm niên địa vị, cùng với xuất chúng diễn tiềm lực, Công ty như vậy lực mạnh vùng trong nàng, những người khác trong lòng hẳn là sẽ không quá cảm giác đắc bất công. Nếu như lưu manh manh có thể sớm một chút đỏ lên, đối với những khác người mới tới nói, chính là một tế rất mạnh cường tâm trâm, đại gia sẽ đối với bể ruột càng có lòng tin, thậm chí phía ngoài một chút người mới đối với bể ruột đều sẽ tâm hưu sở chút Xem như công ty người mới cờ sĩ bể ruột cần phải tại nội trong năm nay triệt để đẩy hồng lưu manh manh. 16. Quỳ cầu người phiếu. Quỳ cầu phiếu đề cử. Quỳ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp 709 thứ 708 chương gió mã xỉ ạ sần 2 cực hạn xâm thế giới lấy được thành công to lớn, nhường hải tinh thai tại quý thứ 3 cực hạn xâm thế giới nghiêng về càng nhiều giữa đài tài nguyên, cực hạn xâm thế giới nghiễm nhiên thay thế mở tâm xâm thế giới, ngồi vững vàng hải tinh thai ngoài trời tống nghệ đầu đem ghế xếp vị trí, là hải tinh thai trước mắt có thể xếp hạng đệ nhị trọng tờ giờ tổng nghệ tiết mắt. Hải tinh thai đệ nhất trọng tờ ONG tổng nghệ tiết mắt tự nhiên là sáng tạo ra rất nhiều lịch sử Trung Hoa hào Thanh âm. Bọn hắn trong đài cao tầng nhất trí nhận định, chỉ cần có Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni trở siêu cấp đạo sư áp trận, lại dựa vào chất lượng cao tiết mục chế tác, cái này chương trình trong tương lai nhất định sẽ viết tiếp huy hoàng, trở thành hải tinh thai tống nghệ sĩ thượng một cái truyền kỳ. Mà cực hạn xâm thế giới mới nhất một mùa, không có Liễu Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni này đối tổ hợp siêu cấp áp trận, tỷ lệ người xem cùng chủ đề độ trượt chính là chuyện không thể tránh khỏi. Vì kéo dài thượng nhất quý tốt thế, hải tinh ở nơi này quý cực hạn xâm thế giới bên trên mời đông hàng hiệu quý, 10 tổ xâm mới tái giả chỉnh thể cấp bậc so thượng nhất quý rõ ràng có đề cao. Giới văn nghệ rất nhiều thai to mặt lớn đều gia nhập Liên minh mới nhất một mùa cực hạn xâm thế giới. Cái này 10 tổ nhân mã bên trong, lưu manh manh Hỏa Hàn Á Nga mây này đối duy nhất không phải vận động hệ hai nữ tổ, nổi tiếng là thấp nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Nếu không có Lâm Tại Sơn vì hai người hộ giá hộ thống, hai người này coi như bị bị ruột cứng rắn nhét tới mới một mùa cực hạn xâm thế giới, đoán chừng cũng không có quá nhiều xuất kính tỷ lệ. Cho dù có xuất kính tỷ lệ, hai nữ hài ở nơi này đương rất kén trọn chiến thân thể người tư chất trong trận đấu có thể đi bao xa, cũng là vấn đề. Tham khảo phía trước hai mùa hai nữ tổ, cơ hội đều không thể đi qua xa. Trong khi lưu manh manh hỏa Hàn Áng Mây vẫn là hai cái không phải như vậy am hiểu vận động thể dục nữ sinh. Cũng may cái này quý cực hạn xâm thế giới làm không phải áo vật quý, mà là mỹ thực quý, này đối hai nữ sinh phát huy có lẽ sẽ có nhất định trợ giúp. Quý trước áo vật quý, Lâm Lý hai người kinh diễm phát huy, đánh thắng một đám kiện tướng thể dục thể thao, một đường phong cách đến cùng, để cho người ta kinh thán không thôi. Cực hạn tổ chương trình rất có tự mình hiểu lấy, bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Lý hai người quý trước biểu hiện đã đem cái tiết mục này cực hạn định nghĩa cho tăng lên tới một cái khó mà sánh bằng độ cao. Nếu như phía sau tranh tài làm tiếp tương tự cơ thể cực hạn hình trò chơi, tính đáng xem chắc chắn không có cách nào cùng Si A Sẩn hai so. Cho nên bọn hắn tại trò chơi phương diện thiết kế tốn thêm chút tâm tư, mới một mùa trò chơi hàn mục, tập trung ở đủ loại thế giới mỹ thực hạng mục bên trên, làm nhiều một chút có ý kiểm tra minh tinh phản ứng, trí lực cùng vận khí cho chơi, dựa vào siêu cường cực hạn thể lực khiêu chiến, dạng này sẽ để cho tiết mục tính đáng xem cao hơn một chút. Nhưng kể cả dạng này, Lưu Manh manh Áng mây muốn đi càng xa như cũng không dễ dàng. Nhưng mà không sao, kém cỏi nhất kém cỏi nhất các nàng cũng sẽ ở tiết mục này bên trên tranh tài ba đứng xuất kính sáu chu, này đối hai cái người mới tới nói 10 phần trọng yếu. Thừa dịp hảo thanh âm nóng hội kình còn không có qua, Bệ Dột phải nhanh một chút giúp hai cái nữ tướng tại ngành giải trí kháng nổi lên cao nhân khí. Lưu manh manh sau lưng Bệ Dột quản lý đoàn đội đã giúp nàng an bài tốt lịch trình, dự hạn sớm thế giới trung tuần tháng 3 lên đường bay hướng Tokyo, bắt đầu vì kỳ 3 vòng ghi hình, mãi cho đến 4 tháng thượng tuần trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có cách nào tham gia ta là ca sĩ chính tài. Mà ta là ca sĩ cho nàng an là tương đối rượi vào sau ra sân phá quán thi đấu. Nàng tại ta là ca sĩ bên trong lần thứ nhất đang chẳng phải chờ tới cuối tháng 4, trước đó, nàng có thể hoàn thành cực hạn sấm thế giới bài giai đoạn ghi hình, đồng thời về nước chỉnh bị gần tới 2 tuần thời gian, làm đủ chuẩn bị chu đáo lại đến tham gia ta là ca sĩ phá quán thi đấu, chỉ cần không ở cực hạn bên trên tụ thương, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tại ca sĩ phía trên phá quán biểu. Hiện, khách quan bên trên giảng, Lưu manh manh tại ta là ca sĩ phá quán thi đấu tấn cấp đang cuộc so tại khả năng tương đối nhỏ, mà nàng Hòa Hàn thải Vân tham gia cực hạn xâm thế giới song song 3 đứng tiếp tục lui về phía sau đi khả năng cũng không lớn. Bất quá nếu Lưu Manh manh tại hai cấp trong tiết mục đều còn sống sót, cái thứ hai cấp tiết mục ở phía sau ghi hình ít nhất trong vòng 1 tháng cũng sẽ không có xung đột. Bởi vì cực hạn thẩm thế giới chạm thứ tư Châu Nam cực ghi hình một mực muốn tới cuối tháng năm mới mở ghi chép, khi đó ta là ca sĩ đã tiếp cận thu quan, đã so đến vòng bán kết so tài. Trừ phi Lưu Manh manh lấy thần kỳ phát huy tấn cấp đến ta là ca sĩ trung cực tổng quyết tái, nàng ghi hình nhật trình mới có thể cùng cực hạn thẩm thế giới nổi lên và chạm. Vốn lấy Lưu Manh, manh tư lịch, tấn cấp ta là ca sĩ tổng tái tỷ lệ sẽ phi thường tiểu, cho nên bệ rột đoàn đội cũng vô dụng lo lắng Lưu Manh manh đang trong kỳ hạn xung đột vấn đề. Dựa theo bệ ruột đoàn thể mong muốn, Lưu Manh Minh có thể ở ta là ca sĩ đã lên quán thành công, trước tiên lưu lại, đồng thời kiên trì đến vòng bán kết, chính là to lớn thắng lợi. Bọn hắn không cần thiết đi hy vọng xa với Lưu Manh Manh tấn cấp tổng quyết tái. Coi như Lưu Manh Manh cuối cùng thật sự nhân phẩm đại bạo phát, tấn cấp ta là ca sĩ tổng quyết tái, cùng cực hạn sống thế giới đang trong kỳ hạn có xung đột cũng không phải là một kiện đặc biệt khó giải quyết chuyện. Từ bệ ruột thay cái người mới, tỉ như Mạch Chí Văn hoặc Đường Á Hiên, thay thế Lưu Minh Minh hỏa hàn án mây tổ đội đi giúp ghi chép mấy đợt cực hạn xâm thế giới, này cũng không phải là cái gì việc khó, ngược lại còn có thể giúp các nghệ nhân làm nhất định tiến truyện. Theo Lâm Tại Sơn hòa hải tinh thai càng ngày càng kiên cố quan hệ hợp tác, tin tưởng cực hạn đoàn làm phim sẽ không làm khó dễ bệ rụt nghệ nhân. Lâm Tại Sơn lần này cùng cực hạn đoàn làm phim cùng nhau bay hướng Tokyo, cũng không phải toàn chỉnh tham gia Tokyo đứng ghi hình, hắn chỉ ở Tokyo ở một đêm, dạng sáng hôm sau giúp cực hạn quý thứ 3 ghi chép một cái chạy ra nghi thức, sau đó lại trở lên giới vô địch thân phận, tham dự một hạng người xem bầu bằng phiếu thích xem nhất có liên quan thức ăn lý tranh tài, hắn có thể lựa chọn giúp cái nào tẩu nghệ nhân. Chép xong cuộc thi đấu này phía sau, Lâm Tại Sơn liền có thể lên đường bay trở về Đông Hải chuẩn bị cuối tuần liền muốn mở ghi chép ta là ca sĩ trận đấu công diễn. Cực hạn sấm thế giới bên này ghi hình sẽ dựa theo tổ chương trình trước đó chuẩn bị cho hắn tốt kịch bản gốc quá trình đi. Lâm Tại Sơn không chi phí đầu góc nghị quá nhiều chi tiết, hắn bây giờ đấy trong đầu nghị cũng là cuối tuần ta là ca sĩ tranh tài. Nói thật, hiện tại cũng ngồi trên bay hướng Tokyo chuyến bay, Lâm Tại Sơn trong lòng còn không có xác định hắn cuối tuần rốt cuộc muốn hát bài hát kia xem như quay về sân khấu đệ nhất bài nổ súng chi tắt đâu. Trong lòng của hắn có mấy bài kinh điển kinh khúc, đều tương đối thích hợp tại ta là ca sĩ bài trận đấu bên trong hát mỗi một bài hát đối với hắn mà nói đều rất có ý nghĩa nhưng chính là bởi vì những thứ này ca đều quá kinh điển cho nên cho Lâm tại Sơn làm không tốt lắm làm cho lựa ta là ca sĩ là hắn chủ trương gắng sức thực hiện làm tiết mục tiết mục này đối với hắn bản thân đối với bể ruột công ty bao quát đối với bể ruột cộng đồng ý nghĩa đều rất trọng đại Lâm tại Sơn rất rõ ràng hắn là tiết mục này lô cốt đầu cầu người lãnh hàng hắn phát huy tốt xấu đem trực tiếp ảnh hưởng cái này chương trình phân khích trình độ cũng được hoan nên trình độ làm cái này chương trình Trên người của hắn trọng trách nếu so với trước kia tham gia hát ăn ở, cực hạn xâm thế giới cùng hảo thanh âm nặng hơn. Lại đây vẫn là một đường hiện trường trực tiếp hình tiết mục, ở nơi này trong tiết mục mỗi một cái lựa chọn, hắn đều phải chính xác, không thể phạm sai lầm, cái này làm bản thân hắn áp lực thật lớn. Hắn có rất thời gian dài đều không bởi vì âm nhạc vấn đề cuốn quýt như vậy cũng khó mà lựa chọn, cảm giác này là mệt mỏi, nhưng cùng lúc cũng làm hắn rất hưởng thụ, bởi vì hắn lại muốn toàn thân toàn ý tại trong âm nhạc. Không giống Lâm Tại Sơn đẩy trong đầu còn đang suy nghĩ ta là ca sĩ truyện, tham dự cực thế giới quý thứ 3 tranh tài 10 tổ minh tinh. Bây giờ ngồi ở bay hướng Tokyo trên chuyến bay tâm tình cũng là rất vui vẻ cùng phấn khởi. Trong này có không ít người, đều đang mang theo thai nghe, nghe lâm tại sơn vì bọn họ mùa mạng này mắt đặc biệt thu khúc chủ đề phong mã 6. Tự do chạy đang trong mộng thế giới vĩnh viễn không dừng lại xuất sinh đồng thời chết đi 6. Cam lộ đang chạy từ dưới đất đến thiên đường khoảng không hành tại thì thẩm từ bi nguyện quang 6. Thế giới tim đập là bọn nhỏ vui mừng cười không tiếng động cầu nguyện là cờ kinh trong gió phiêu 6. Như lửa một dạng phong mã h Không giống sỉ ạ sần hai lúc khúc chủ đề chạy là tất cả minh tinh cùng một chỗ đại liên xướng, quý thứ ba cực hạn sống thế giới khúc chủ đề, hoàn toàn là Lâm Tại Sơn cá nhân đơn ca khúc, lấy tên đẹp là khóa trước vô địch mưu chí chi tác, nhưng trên thực tế, là tổ chương trình vì cọ Lâm Tại Sơn nhiệt độ, hòa Lâm Tại Sơn nói chuyện rất nhiều điều kiện trao đổi quấy giày đòi hỏi Lâm Tại Sơn cho bọn hắn làm. Lúc đó tổ chương trình cho Lâm Tại Sơn nói lên yêu cầu là làm một bài rất tự do tiêu xái để cho người ta nghe xong tâm tình vui vẻ có chạy tâm tình tác phẩm là mới một mùa khúc chủ đề, đồng thời còn phải có một chút Lâm Tại Sơn dự thi mưu trí cảm thụ, yêu cầu như vậy cho Lâm Tại Sơn làm rất nhức đầu, cuối cùng bởi vì tinh lực có hạn, hắn không muốn quá phí đầu góc cho cái này chương trình tiềm ca, liền dời trình quân, cái này bài Phong Mã, xem như tương đối tròn đầy hoàn thành tổ chương trình. Cho hắn nói lên nan đề, dùng cái này bài Phong Mã làm cực hạn sống thế giới khúc chủ đề, kỳ thực có chút không thỏa đáng, bởi vì này ca từ cấp độ sâu nhìn nói là một loại tiềm tòi sinh mệnh hành trình tiền tu cùng càng ngộ cùng khiêu chiến cực hạn hơi có thể dính vào điểm bên cạnh, nhưng tuyệt không giống thượng nhất quý chạy như vậy họ thời. Bất quá tất nhiên tổ chương chính nói, bài hát này cần Lâm Tại Sơn gia nhập vào một chút lưu trí hành trình, cái kia Lâm Tại Sơn sẽ không nghĩ cho khác, giống như tuyển đựng cái này bài người đã trung niên phía sau sẽ tự nhiên trở nên hùng câu chấp phong mã. Phong mã rốt cuộc là gì đây? Đây thật ra là tiếng tạng Long Đạt Hàn dịch. Long tại tiếng tạng bên trong là phong ý tứ, đặt là ma ý tứ. Vung Long Đạt là tộc tạng tượng hùng văn hóa truyền thống cổ xưa, biểu đạt đối với tất cả sinh mệnh kính sợ cùng chúc phúc. Mà chỉnh quân cái này bài phong mã Nói chính là một bài liên quan tới thích cùng tự do thơ ca tụng. Chúng sinh vận mệnh phải không bình đẳng, nhưng chúng ta trong lòng đối với thích cùng bị yêu khát vọng là giống nhau. Có thể mỗi người bị giam cầm lý do có bất đồng riêng, nhưng mỗi người truy cầu tự do tín niệm đều là giống nhau. Dựa sạch giữa trần thế bởi vì tiền tài, địa vị mà ở người và người lừa gà xóc nổi, bay về hài tử giống như nụ cười thuần túy sinh hoạt. Đây chính là bài hát này chân lý, cũng là Lâm Tại Sơn càng ngày càng tới gần một loại tâm linh khắc họa. Nhân sinh chính là không đi về phía trước đi, Mã vừa vận chính là trên đường làm bạn tâm linh của hắn ăn nuôi. Giống như cực hạn xâm thế giới khởi xướng mọi người phải đi ra ngoài như thế, mọi người cuối cùng khát vọng nói đi là đi lữ hành, tính toán thoát đi phòng làm việc kiềm chế, thoát đi thành phố xương khói thời tiết, thoát đi thực tế không chịu nổi một kích, nhưng bọn hắn không biết, gánh vác lấy cảm xúc cùng Tham Lam, chân trời góc biển cũng là lồng giam, phong cảnh chỉ là trong máy chụp hình ký ức, nội tâm vẫn như cũ không trỗ phóng thích. Chân chính đi xa, không ở chỗ chỗ cần đến, mà là nội tâm, có thể siêu việt cảm xúc cùng Tham Lam tại phố xá sơn mứt cũng là thiên đường. Như lựa một dạng phương mã, đem đau đớn sung sướng đều thỏa thích rơi vãi. Theo bất đồng tâm cảnh, Nghe cái này bài phong mã tự nhiên sẽ không có cùng cảm giác, giống như là một chút tham gia tái giả đơn thuần đem bài hát này xem như cực hạn xâm thế giới khúc chủ đề tới nghe, vậy bọn họ tâm tình cũng rất vui vẻ, toàn thân trên giới đều tràn đầy lao nhanh động lực, giống như hài tử mong mọi thế giới mới như vậy, đối với tương lai ghi hình tràn đầy cảm giác mong đợi. Nhưng Hàn Háng Mây nghe cái này bài phong mã cảm giác nhưng là có chút không đồng dạng. Dù sao cũng là chuyên nghiệp thanh nhạc lao sư, đối với âm nhạc giám thưởng cùng với đối lưu hành âm nhạc sáng tác, Hàn là rất có tạo nghệ. Nàng Hoa Lâm tại sơn lần thứ nhất hợp tác, vẫn là tại hát ăn ở thời kỳ bang lâm tại sơn hát trở lại kéo tắt dấu điều. Đó là một bài rất giàu có dấu mà tình hoài tác phẩm. Nghe nói đó là Lâm Tại Sơn lúc tuổi còn trẻ tham viếng Tuyết vực cao nguyên lúc tùy tiện cảm xúc mạnh mẽ chi tác, cách nay phải có mười mấy 20 năm thời gian. Bây giờ, Lâm Tại Sơn cái này bài tân tác phẩm mã, vẫn cùng dấu mà có cùng một nhịp thờ liên hệ. Lại khác tại lúc còn trẻ thiên phú tràn đầy, cái này bài phong mã bên trong tràn đầy một loại cuộc sống tầng ngộ, thậm chí có hơi lớn triệt để hiểu ra hư vị, nghe hẳn hắn mây là bùi ngồi mai tôi. Âm nhạc với người thay đổi thật không ngờ to lớn, cái này khiến nàng đối với âm nhạc càng thêm nhu cầu danh lợi cùng kính sợ sáu. Bình ngẳng ôm xấu xí cùng mỹ lệ tham luân đã thả xuống từ đây lại không lo lắng sáu. Trong yên tĩnh nở rộ đem bi ca lại hoan hát truy đuổi hết thảy như xương sớm như điện con sáu. Thế giới tim đập là bọn nhỏ vui mừng cười không tiếng động cầu nguyện là cờ kinh trong gió phiêu sáu. Như lựa một dạng phong mã hát tụng giải thoát hoa sen như lựa một dạng phong mã đem đau đớn sung sướng đều thỏa thích rơi vãi sáu. Tokyo thời gian thứ 78 h sáng. Cự hạn sấm thế giới quý thứ 3, tại ngân tọa quảng trường chính thức mở ghi chép. Sơn nổ phát chạy, kéo giải nhất quý biến. Thái cho chơi Cái này quý tranh tài mười tổ tuyển thủ gặp phải người chọn đầu tiên chiến chính là rất cực kỳ tàn ác leo lầu chiến. Bọn hắn muốn hai người một tổ đi bộ leo trèo 56 lầu, tham gia một cái xử lý đáp đề thi đấu, nếu như đáp sai, bọn hắn còn phải lại bò 5 lầu, lên tới tầng lầu cao hơn tiếp tục đáp đệ. Nếu như một mực đáp sai, tuyển thủ nhiều nhất phải tiếp nhận 81 tầng ma quỷ thí luyện, đây là vừa lên tới liền chơi chết người tiếp đấu. Tổ chương trình ở nơi này quý cũng coi như là không đếm xỉ đến. Lâm Tại Sơn không cần đi theo những thứ này người mới cùng một chỗ leo lầu, hắn ngồi thang máy đến rồi 81 mái nhà lầu, lấy lễ mọn kinh thân phận quan sát 10 tổ tuyển thủ leo lầu tình huống. Nhìn xem đại gia bị mệnh dục tiên dục từ bộ dáng, hắn không khỏi nhớ lại trước đây bọn hắn đám người kia tại Da Luân Đa bỏ thảm hại hơn vô nhân đạo Canada TV tở trên tài. Suy nghĩ trên thân liền mạo mồ hôi lạnh, tiết mục này thực sự quá biến. Thái, hắn vẫn nhanh chóng kết thúc bên này đi hình, sớm ngày trở lại Đông Hải đi đạp đạp thực thực chuẩn bị hắn âm nhạc các tại Lâm tại Sơn đốc chiến cùng Cổ Vũ Sĩ khí phía dưới, Lưu Manh Manh hòa Hàn Áng Mây cái này sớm biểu hiện tương đương xuất sắc, tại 56 tầng lúc một lần đáp đẻ chính xác quá tiết kiệm thời gian giải, hai cửa trước các nàng là cái thứ ba hoàn thành, cái này muốn so chính tác nàng mong muốn tốt hơn nhiều. Giữa chư lúc Hai nữ lại tại Lâm Tại Sơn đặc biệt chiếu cố phía dưới, so khác tổ hợp ăn cơm càng nhanh, trực tiếp ở nơi này đứng tranh tài nửa chặng đường lúc lấy được lĩnh chạy vị trí, cái này cho Lâm Tại Sơn làm cho vẫn rất kích động, giống như chính hắn lại trở về năm ngoái tranh tài một dạng. Đáng tiếc hắn đã sớm đã đặt xong trở về vé máy bay, tại xế chiều lúc hắn muốn bay trở về Đông Hải, không thể nhìn nhiều hai nàng so tài. Hai nữ sinh không có nhường Lâm Tại Sơn thất vọng, buổi chiều trong trận đấu, các nàng không ngừng cố gắng, tại liên tiếp kỹ xảo tính chất trong trận đấu, bảo vệ dẫn đầu ưu thế, tại Tokyo đứng thắng ngay từ trận đầu. Vì bệ rột giành được một phần rất nhỏ, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói rất lớn vinh dự. Chưa xong còn tiếp. 710 thứ 709 chương ta là ca sĩ dừng tại Nuiy Bang Nguyệt 14 hảo, 6 h tối, Lâm Tại Sơn ngồi quốc hàng chuyến bay bay trở về Đông Hải. Vừa xuống máy bay Lâm Tại Sơn liền bị tiếp hướng Trung Hoa vệ xem, cấp thời gian ghi chép một cái đường hiện trường trực tiếp hình thăm hỏi tính chất tiết mục thứ 7 tâm thăm hỏi. Cái này chương trình có điểm giống vị diện khác vô cùng tính khoảng cách, là người nữ chủ chỉ cùng mình tinh trò chuyện nhân sinh tán gấu qua hướng về cảm nộ nhưng cũng như bình thường thăm hỏi loại tiết mục cũng là trước tiên ghi chép lại kéo phía sau chuyền bá, cái này đương tâm thăm hỏi là mỗi thứ bảy hiện trường trực tiếp, cho nên bên trong lúc nào cũng tuân ra một chút luân luận kinh người, tỷ lệ người xem siêu cao. Lâm Tại Sơn phía trước không quá muốn tới này chương trình, bởi vì hắn không muốn nói quá có bao nhiêu quan hắn chuyện quá khứ, những thứ này quá khứ vốn cũng không phải là hắn, nhường hắn nói, hắn không có gì có thể nói, nói nhiều rồi còn có thể bị người nắm chặt đi qua lịch sử tiếp tục đen, cho nên hắn đặc biệt không thích tại chương trình tọa đàm bên trên tán gẫu quá khứ, coi như bị người chủ trì dẫn tới, hắn cũng nói tóm lại, một câu chuyện cũ theo gió, đem thoại để dừng lại. Nhưng thứ bảy tâm tham hỏi người chủ trì Triệu Á hơn tương đối thâm niên cùng hàn hiệu, muốn dùng một câu nói nghẹn nàng chắc chắn không được, cái này chương trình lại là hiện trường trực tiếp hình, vạn nhất Lâm Tại Sơn bị Triệu Á hơn ép hỏi một chút quá mức vấn đề sắp bén, hắn trả lời không tốt, rất có thể đối với hắn hình tượng tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên bên trên cái này chương trình là muốn bước lên không nhỏ nguy hiểm. Mà cái Đan Nguyệt Hàm sở rĩ cho Lâm Tại Sơn tiếp cái này thông cáo, chính là hi vọng có thể thông qua cái này đương rất có sức thuyết phục chương trình tòa đàm, nhường càng nhiều người hiểu được Lâm Tại Sơn thay biến, tranh thủ giúp hắn làm một lần hoàn mỹ tẩy trắng. Lâm Tại Sơn chính mình đồng ý tiếp cái này chương trình. Nhưng là vì cuối tuần liền muốn phát sóng ta là ca sĩ là một cái tuyên truyền, hắn làm cái này kỳ thứ bảy tâm tham hỏi chuyên đề tên chính là ta là ca sĩ Lâm Tại Sơn, mà không phải ta là tiền tài Lâm Đại Thúc cái gì. Hắn bên trên cái này chương trình chính là muốn cho thấy chuyên chú vào âm nhạc thái độ. Bệ rốt đoàn đội lúc trước nhiều lần cùng tâm tham hỏi tiết mục tổ câu thông qua, có liên quan Lâm Tại Sơn cái nào vấn đề tại trong tiết mục có thể trò chuyện, cái nào vấn đề tốt nhất né qua. Lại bọn hắn cũng cùng tâm thăm hỏi tổ chương trình chào hỏi, Lâm Tại Sơn bên trên cái này chương trình sẽ cho hoa sen truyền hình ta là ca sĩ làm quảng cáo. Lâm Đại Sơn chính mình sẽ đem rất nói nhiều để dẫn lên cái này, đường đem tất cả hắn ngữ thâm niên âm nhạc nhân một lần nữa đẩy lên sân khấu tiết mục mới. Theo lý thuyết, giống Trung Hoa vệ xem loại này lão đại cấp tồn tại, là tuyệt đối sẽ không nhường nghệ nhân ở tại bọn hắn tiết mục TV bên trong tuyên truyền những đài truyền hình khác tiết mục, coi như tuyên truyền cũng chỉ có thể phản sẽ sở huệ vẻ, nhiều lời nhắc hữu đài mấy điểm mấy điểm truyền ra tiết mục mới gì, hy vọng đại gia xem là được rồi. Bọn hắn không có khả năng tại đang hot tiết mục bên trong hắn đài truyền hình tiết mục làm quảng cáo. Nhưng lần này Lâm Tại Sơn tại thượng tiết mục phía trước liền cùng Tâm Tham hỏi tổ chương trình nói xong, hơn nữa nhường tổ chương trình xin chỉ thị Trung Hoa vệ xem thượng cấp trưởng quan, hắn chính là muốn ở nơi này chương trình bên trong nhiều lời một chút ta là ca sĩ chuyện, đến nỗi thông cáo phí, cứ dựa theo 1300 đồng tiền phổ thông tuyên truyền thông, cáo phí cầm là được rồi, hắn không cần nhiều thông cáo phí. Nếu như Tâm Tham hỏi tổ chương trình không chấp nhận điều kiện này, vậy hắn sẽ không mạo hiểm bên trên cái tiết mục này. Việc này Tâm Tham hỏi người chế tác mình làm không được chủ, cho nên hắn thật sự xin chỉ thị một chút Trung Hoa vệ xem trưởng quan, xem cao tầng có thể hay không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tầm Thâm hỏi bên này khẩn cấp hy vọng có thể phỏng vấn đến Lâm Tại Sơn cái này làm cho cả ngành giải trí đều xảy ra uẩn trợ lọ sĩ ẩn siêu cấp hơn nhân, Trung Hoa vệ xem trưởng quan thì cân nhắc đến Lâm Tại Sơn bây giờ là hoàng tộc Nhật phụ đại hơn nhân, mà hắn muốn đánh hữu đại quảng cáo cũng không tính toán quá phận, thế là liền cho Lâm Tại Sơn mở trường hợp đặc biệt, nhưng hắn tại Tầm Thâm hỏi bên trên đại nói đặc biệt nói một fan có liên quan ta là ca sĩ tình huống. Triệu Á hơn đối với Lâm Tại Sơn bí ẩn này, một dạng nam nhân vô cùng yêu đêm nay tính thăm dò hỏi mấy cái lúc trước cùng bệ rụt đoàn đội đối với kịch bản gốc ra vấn đề. Nhưng nàng cảm thấy Lâm Tại Sơn không phải rất nguyện ý trả lời loại này chủ đề bên ngoài chủ đề, lại kháng, cự thái độ rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục khiêu chiến Lâm Tại Sơn danh giới cuối cùng, rất có thể cho tiết mục làm cho rất kẻ ngắt. Thế là Triệu á hơn đánh liền ở tâm thăm hỏi mặc dù có thể tại trong vòng bọ cạp đi ý phần độc nhất làm ra hiện trường trực tiếp hình thăm hỏi loại tiết mục, Triệu á hơn người chủ trì này nhìn mặt mà nói chuyện đầy lòng năng lực là điều kiện chủ yếu nhất. Nàng từ trước tới giờ không để cho mình tiết mục làm rất kẻ ngắt, càng không thể nhượng đại minh tinh bên trên nàng tiết mục có quá nhiều không thích cảm giác, mặc dù cái này chương trình là lấy sắc bén vấn đề mà xương. Nhưng trên thực tế, những cái được gọi là sắc bén vấn đề, phần lớn là tổ chương trình trước đó liền cùng chịu tham gia thương lượng xong, sau đó mới từ Triệu Á Hân khua môi múa mép đem vấn đề dẫn ra, từ đó tạo thành rất bệnh động hiệu quả. Trong thời gian này cũng có không có thương lượng xong nghệ nhân trong lúc vô tình tuân ra đại liêu chuyện lệ, nhưng ở Lâm Tại Sơn trên thân, Triệu Á Hân có thể cảm giác được, vị này tư duy nghiêm cẩn đại thúc thì sẽ không bạo cái gì liệu, cho nên nàng cho dù trong lòng mình rất cu lét muốn biết nhiều hơn về Lâm Tại Sơn chân nhân bản sự, nhưng cân nhắc đến tiết mục đại cục, nàng cuối cùng để lại lòng hiếu kỳ của mình, nhường Lâm Tại Sơn tự do phát huy giảng thuật rất nhiều có quan hệ âm nhạc và sắp đẩy ra cái này, đương ta là ca sĩ Tiết Mục tiên truyền. Tâm thăm hỏi cái này Kỳ Lâm Tại Sơn số đặc biệt ta là ca sĩ Lâm Tại Sơn sáng tạo ra gần 5 năm qua tiết mục tỷ lệ người xem cao nhất ghi chép 972. Dựa theo cái này tỷ lệ người xem, đêm đó có hơn nữa cả nước người xem xem Liếu Lâm Tại Sơn cái này kỳ ca sĩ số đặc biệt. Cái này tỷ lệ người xem cũng là Tâm thăm hỏi khởi đầu 8 năm qua đạt tam cao tỷ lệ người xem. Đệ nhất cao là 5 năm trước hoàng tộc đệ nhất công chúa Dương Gai Gai đang lục trường trình tọa đàm lúc sáng tạo 15.9% siêu cao tỷ lệ người xem. Đệ nhị cao là tiết mục vừa phát sóng lúc anh động tính mời đến thủ tướng làm tiết mục sáng tạo 13.4% siêu cao tỷ lệ người xem. Từ nơi này tỷ lệ người xem trên lệnh bên trên liền có thể nhìn ra, cùng ẩn cư phía sau màn nhưng trên thực tế bội thụ dân chung chú mục hoàng tộc nhân sĩ đã cầm quyền nhân sĩ so, lâm tại sơn lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu hay là muốn nhỏ rất nhiều. Mà nhìn cái này kỳ tâm thâm hỏi hơn ư người xem, kỳ thực đối với thâm hỏi nội dung thật bất mãn đủ, bọn hắn không có thông qua cái này chương trình nhìn thấy một cái bọn hắn muốn thấy vị kia tụ tập ác ma cùng thiên sứ vào một thân siêu thần thiên tài Lâm Đại Túc, chỉ là thấy được một cái chăm chỉ không ngừng truy cầu âm nhạc phổ thông ca sĩ Lâm Tại Sơn, cái này khiến rất nhiều người đều đối Triệu Á Hân đặt câu hỏi rất thất vọng, cảm thấy Triệu Á Hân tại Tiên Tài Lâm Đại Túc trước mặt trở. nên thu liễm rất nhiều, cơ hội liền không có hỏi ra cái gì sắc bén vấn đề. Đổi lại là cái phổ thông người xem ngồi ở chủ trì trên ghế, đêm nay hỏi vấn đề có thể đều so Triệu Á Hân càng sắc. Tuy có tiếc nối, người xem đối với cái này kỳ tiết mục bằng mọi cách bắt bẻ cũng không vừa lòng, nhưng Lâm Tại Sơn chính mình tham dự phương này tham hỏi mục đích trên thực tế là đã đến. Hắn cái này kỳ tiết mục vừa để xuống, ít nhất cho ta là ca sĩ tiết mục cuốn tới hàng trăm hàng ngàn bạn fan hâm mộ. Nhất là những cái kia ưa thích nghe âm nhạc người xem, nhìn cái này kỳ tiết mục, biết ta là ca sĩ đem khai thác hiện trưởng phương thức lại vì người xem dâng lên tối nguyên chấp nguyên vị hán ngữ âm nhạc thị hiến phía sau, chắc chắn đặc biệt chú ý ta là ca sĩ. Cuối tuần ta là ca sĩ phát sóng tỉ lệ người xem, chuẩn là không thấp. Mà chạy qua cái này thông cáo phía sau Lâm Đại Sơn cũng muốn để cho mình triệt để phong bế một hai ngày thời gian, tại Hoa Hình nhà trọ âm nhạc trong phòng làm việc thật tốt mài một chút hắn muốn tại ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất biểu diễn ca khúc, cùng với biểu diễn phương pháp. Đêm nay chạy qua tâm thăm hỏi thông cáo, Lâm Tại Sơn lại ngựa không ngừng vó đi công ty an bài cho cao tầng họp, an bài tương lai một tuần công tác, chầm chậm lúc 11 giờ, Lâm Tại Sơn mới từ tài xế lái xe đưa trở về Hoa Hình nhà trọ. Hắn cái này cả ngày chơi đùa, từ hơn 7 giờ sáng liền đứng lên trang điểm chuẩn bị cực hạn ghi hình, mai cho đến ngồi trên bay trở về Đông Hải chuyến bay hắn làm nghỉ ngơi. Sau đó lại muốn chạy rất mệt mỏi lòng thông cáo. Còn muốn về công ty họp, cả đến nhanh ban đêm, hắn mới về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vốn là trở lại Hoa Hình nhà trọ phía sau, Lâm Tại Sơn nghĩ đêm nay cái gì cũng không làm, nghe âm nhạc êm dịu ngủ cái an tâm cảm giác, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai cùng chết ta là ca sĩ âm nhạc, nhưng một người đột nhiên quay về, xáo trộn Liễu Lâm Tại Sơn đêm nay yên tính nghỉ ngơi kế hoạch Tôn Ngọc Trần đêm nay thế mà trở lại Hoa Hình nhà trọ. Nàng sớm kết thúc trong vòng 3 tháng tiết xuân nghỉ ngơi, mới nghỉ ngơi hơn 1 tháng liền nhịn không nổi, sớm đã trở về. Tôn Ngọc Trần đột nhiên quay về, nhường Lâm Tại Sơn có chút kinh hỉ. Tất nhiên Tôn Ngọc Trần đã trở về Hắn vừa vận hỏa Tôn Ngọc Chân trò chuyện chút công ty có liên quan sự nghiệp điện ảnh phát triển kế hoạch. Một khối này đang cần nhân thủ đâu, Tôn Ngọc Chân hiệp lực phụ trách qua hảo thanh âm lớn như vậy hạ mục, tại phía sau màn đã có vô cùng phong phú kinh nghiệm làm việc, cùng người câu thông phương diện cũng tăng lên không ít. Mặc dù tương lai nàng hay là muốn đi đến màn trước, nhưng ở phía sau màn, hắn hiện tại cũng coi như được là công ty một tay hảo thủ, càng quan trọng chính là nàng đáng giá công ty tín nhiệm. Nàng quay về, khẳng định có trợ giúp mẹ rụt công ty nhanh chóng hướng điện ảnh thị trường tiến quân bước chân. Bệ giải trí muốn chạy qua điện ảnh thị trường một khối này vẫn là muốn học tập quốc ngu trước kia mở rộng sách lược, đó chính là trực tiếp thu mua có tiềm lực điện ảnh chế tác phát hành công ty hoặc bộ môn, lại dựa vào bệ rụt đặc hữu tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, đem khối này thị trường chậm rãi bồi dưỡng. Tết Xuân trong lúc đó, Lâm Tại Sơn hòa Kén Nan Nguyệt Hàm tại Đại Việt Châu hoạt động trong lúc đó, có được giới thiệu lấy đi tiếp xúc một chút Việt Châu công ty điện ảnh, đối với thu mua cùng hợp tác, bọn hắn còn không có đặc biệt mục tiêu rõ rệt. Nhưng lớn Vương hướng nhất định là từ điện ảnh công nghiệp phát đạt nhất hoàn bị hương thành thu mua có tiềm lực công ty điện ảnh. Đông Hải mặc dù là vị diện này châu Á giải trí chi đô, nhưng vị diện này làm điện ảnh làm tốt nhất thành thị. Nhưng là Đại Việt Châu Minh Châu chi thành hương thành, ở đây được vinh dự châu Á điện ảnh trái tim. Dựa vào hoàng tộc thân Việt hệ tự nhiên lưu thế, hương thành tại tiếng Quảng Đông điện ảnh một khối này tại đều Trung Hoa dẫn đầu độc chiếm, lấy hương thành làm trung tâm Đại Việt Châu đơn độc tiếng Quảng Đông chuỗi rạp chiếu phim, cũng là độc lập với toàn bộ Trung Hoa quốc ngữ chuỗi rạp chiếu phim một đầu bản địa hóa đặc sắc rõ rệt nhất cũng là kiếm tiền hiệu quả và lợi ích cao nhất siêu cấp chuỗi rạp chiếu phim. Vệ Dốt muốn quân điện thị trường, thành thuộc Việt Châu xem như đột phá khẩu, nhất định là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong con tiếp 711 thứ 710 chương bài hát khúc mục Tôn Ngọc Chân sớm trở về, Lâm Tại Sơn vừa vẫn có thể để cho Tôn Ngọc Chân hỗ trợ chầm chậm một chầm chậm sự nghiệp điện ảnh bộ bên này phát triển, mặc dù Tôn Ngọc Chân điện ảnh nghiệp vụ trình độ không cách nào cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh, nhưng bệ ruột công ty bây giờ khối này không thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp, thiếu là có thể nhường công ty chân chính người tín nhiệm. Mà Tôn Ngọc Chân chính là dạng này người. Còn nữa, Tôn Ngọc Chân tại giới truyền hình làm đã nhiều năm như vậy, đối với trong vòng rất nhiều quy tắc đều hành thủ giải, để cho nàng hỗ trợ 100 khối này vận hành, có thể nhường bệ rụt đoàn đội an tâm không thiếu. Nhuyễn Tôn Ngọc Chân chầm chậm khối này vận hành, đối với Tôn Ngọc Chân bổn nhân ở bệ rốt điện ảnh bộ tương lai phát triển cũng có rất nhiều chỗ tốt, nàng như đi qua nhìn chằm chằm, trên cơ bản liền xem như điện ảnh bộ tổng thanh tra cấp công hơn mới lão, bệ rốt điện ảnh bộ đem trải qua tay của nàng bị nâng đỡ lên tới, tương lai nàng tại điện ảnh bộ địa vị chắc chắn không thấp, người khác đối với nàng nhất định sẽ tôn trọng, coi như không tôn trọng, cũng sẽ kỵ nàng 3 phần, không dễ dàng dám tìm nàng gây chuyện. Việc này có thể nói một công nhiều việc, Lâm Tại Sơn càng trò chuyện càng thấy được có thể đi, vào lúc ban đêm liền hỏa tôn Ngọc Hàn huyện rất nhiều có quan hệ điện ảnh bộ bên này phát triển kế hoạch tình huống nói chuyện dừng khởi, hắn còn cho đang tại thấy ác ngộng ké nan nguyệt hàm cho truyền gọi đến đây, nhường ké nan nguyệt hàm cùng một chỗ cùng Tôn Ngọc chân giới thiệu tình huống. Hắn ngày mai ban ngày sau khi đứng lên sẽ không nghĩ những thứ này, những thứ khác việc vặt vãnh, hắn muốn chuyên tâm chuẩn bị ta là ca sĩ âm nhạc, cho nên có chuyện gì đều cần phải vào hôm nay buổi tối giao phó xong. Ké nan nguyệt hàm đại ban đêm bị Lâm Tại Sơn cho nắm chặt tới, hết sức thống khổ. Phải biết, nàng cái này cả ngày so Lâm Tại Sơn còn mệt mỏi hơn, mặc dù nàng không có cùng Lâm Tại Sơn bay Tokyo ghi chép cực hạn xâm thế giới, nhưng lưu lại đại doanh, xử lý có liên quan Lâm Tại Sơn đủ loại thông cáo và hội nghị cố gắng làm đến khéo léo cùng các phương thế lực giao tiếp, loại này phí nào phí sức công tác, muốn xo so thuần thể lực sống dậy vào nhiều người. Cái ăn nguyệt hàm gần nhất áp lực lớn đều nhanh uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, suốt ngày tâm đều treo lấy, chỉ sợ Lâm Tại Sơn trên thân hoặc bên cạnh xảy ra chuyện gì. Giống bọn hắn loại trách nhiệm này, tâm tương đối nặng siêu cấp tự tinh người đại diện, tiếp nhận áp lực thực tình không giống như Minh Tinh tiểu. Thậm chí có chút người đại diện áp lực so Minh Tinh còn muốn lớn hơn nữa, bởi vì Minh Tinh mình có thể khống chế hành vi của mình, người đại diện cũng rất khó khăn khống chế Minh Tinh hành vi cử chỉ, bọn hắn không chỉ muốn lo lắng ngoại giới náo sự, càng phải lo lắng Minh Tinh chính mình hội xuất vấn đề. Loại này nơm nớp lo sợ cao áp sinh hoạt, đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là một loại luyện ngục. Cho dù là tại Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp tự hạn chế, có đầu não, biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm mình tinh Sau lưng làm người đại diện, cái Nhan Nguyệt Hàm vẫn sẽ có áp lực rất lớn. Lại công tác của nàng cường độ phi thường lớn, may mà nàng không có kết hôn, cũng không hài tử, không, có quá nhiều gia đình ràng buộc. Nếu như nàng như bình thường nữ nhân dạ như vậy đã sớm thành ra dạy con, chắc chắn có thể gánh vắc không liếu Lâm Tại Sơn người đại diện công tác. Bây giờ cho Lâm Tại Sơn làm trâu làm ngựa hạnh phúc mệt mỏi, cái Nhan Nguyệt Hàm lại càng không có thời gian đi chú ý chính nàng sinh sống. Bây giờ Hòa Lâm Tại Sơn quan hệ lẫn vào hơi quen một chút, nàng bình thường cũng dám Hòa Lâm Tại Sơn đùa giỡn một chút, nàng cuối cùng mỉm cười nói nhường Lâm Tại Sơn đối với nàng nửa đời sau phụ trách nếu không liền một mực để cho nàng người lại diện, nếu không liền cho nàng tìm hào nhà chồng, ngược lại nàng lại muốn như thế cho Lâm Tại Sơn làm tiếp, nàng nửa đời sau liền phế đi. Trong lòng mặc dù đắng, nhưng kỳ thật cũng là hạnh phúc. Có thể đi theo Lâm Tại Sơn loại này trong lịch sử đều hiếm thấy thần nhân làm việc bên cạnh sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được Lâm Tại Sơn cùng người khác bất đồng khí tức, cuộc sống như vậy, coi như đem cái nan nguyện hàm cho mà chết, nàng cũng cảm thấy đắng giá. Đêm nay kẻ nan nguyệt hàm tới hoa hình nhà trọ phía sau, Hoa Tôn Ngọc Chân một mực hàn huyên tới rạng sáng 4 giờ nhiều, Lâm Tại Sơn toàn chỉnh cùng đi, bổ sung lấy ít, bọn hắn cùng một chỗ cùng Tôn Ngọc Chân nói tương lai một đoạn công tác trọng tâm. Tôn Ngọc Chân muốn cho rằng nàng lần này sớm hơn trở về, Lâm Tại Sơn sẽ đau lòng cưỡng chế nàng tiếp tục đi nghỉ ngơi, không cho phép nàng đi làm. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tại Sơn chẳng những không có cưỡng chế nàng đi tiếp tục nghỉ ngơi, lại cho nàng an bài như thế công tác, Tôn Ngọc Chân bị làm đều có chút khóc không ra nước mắt. Trên thực tế Tôn Ngọc Chân lần này sớm hơn kết thúc nghỉ ngơi, cũng không phải đuổi trở về muốn công tác, nàng Nghị hòa lâm tại sơn thương lượng một chút có liên quan nàng trở về Đông Nghệ Đại Điện ảnh học viện học bổ túc truyện. Đi qua trong khoảng thời gian này, tháo bỏ xuống tất cả áp lực vô lòng nghĩ phép, nhờ Tôn Ngọc Chân suy nghĩ rất nhiều có quan hệ chuyện tương lai. Nàng phải giống như Lưu manh manh Đường Á Hiên các nàng như thế đổi theo ngộng, cố gắng trở thành một diễn viên. Nhưng có một vấn đề rất thực tế đặt tại trước mặt nàng, nàng kỳ thực căn bản liền sẽ không biểu diễn, dạng này nàng dựa vào cái gì đi làm diễn viên đâu? Chỉ bằng nàng này như thế nào đã lâu không lão mặt của sao? Nữ nhân dựa vào bề ngoài tới diễn kịch. Đây là tối không rựa vào được. nhìn Đặng Hiểu Anh tại Hạo Thanh Âm lên biểu hiện phía sau, tốt ngọc chân đối với mình biểu diễn kiến thức cơ bản thiếu thốn thì càng có khắc sâu thể hội. Trước đây Lâm Tại Sơn coi trọng như vậy Đặng Hiểu ánh, cảm thấy Đặng Hiểu Anh thiên phú rất xuất chúng, cho dù dạng này, Lâm Tại Sơn hay là cho Đặng Hiểu ánh chế định vô cùng nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện, để cho nàng đập thật kiến thức cơ bản. Đáng tiếc Đặng Hiểu Anh đập rất lâu kiến thức cơ bản, hiệu quả như cũng không phải rất rõ rệt. Như thế một cái có thiên phú người mới, luyện lâu như vậy, cũng không ra được độ vận, vậy nàng, cái này còn không biết có hay không diễn kịch thiên phú người, cần khổ luyện bao lâu mới có thể ra đạo đầu? Diễn kịch cùng ca hát kỳ thực một dạng, không có kiến thức cơ bản, coi như người lại xinh đẹp lại có diễn trò thiên phú, cũng rất khó trở thành một chân chính ưu tú diễn viên. Nhận rõ điểm ấy phía sau, Tôn Ngọc Chân lập tức liền cảm thấy nàng ở thời điểm này nghỉ ngơi, nhất định chính là đang lãng phí thời gian. Lãng phí quý báu thanh xuân. Thế là nàng thực sự nhịn không nổi, cảm thấy cơ thể hơi điều dưỡng tốt, lập tức liền chạy về Đông Hải, muốn tìm Lâm Tại Sơn thương lượng một chút trở về Đông Nghệ Đại học bổ túc chuyện. Đông nghệ Đại lúc này mới vừa khai giảng, Tôn Ngọc trước tìm Hàn hỏi đi học viện chuyện, Hàn đi nàng nghe. Đông nghệ Đại điện ảnh học viện chính quy giảng bài chắc chắn không thể xếp lớp buổi dưỡng, nhưng điện ảnh học viện có bên ngoài làm lớp tu nghiệp, chuyên môn đối với có biểu diễn yêu thích cùng nhu cầu thiết lập nhân vật tính toán. Tôn Ngọc Chân có thể đi bên trên cái kia lớp tu nghiệp từ đầu học một chút biểu diễn. Tôn Ngọc Chân lòng như lửa đốt trở về, chính là muốn đổi tại lớp tu nghiệp trước khi vào học đi báo danh. Vẫn còn chưa kịp Hòa Lâm Tại Sơn giảng những sự tình này, nàng liền bị Lâm Tại Sơn ủy thác nhiệm vụ quan trọng, muốn đi giám thị vệ dột điện ảnh bộ phát triển. Tôn Ngọc Chân rất rõ ràng, Lâm Tại Sơn có thể cho nàng trách nhiệm như vậy, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì tin nhiệm. Tại bây giờ càng ngày càng phát triển lớn mạnh bệ rốn, có thể để cho Lâm Tại Sơn như thế người tin nhiệm, kỳ thực càng ngày càng ít. Tất nhiên Lâm Tại Sơn như thế tín nhiệm nàng, nàng cũng đừng cô phụ Lâm Tại Sơn có hảo ý cùng trọng điểm vung trọng. Học tập biểu diễn chuyện, tha cho nàng tương lai có rảnh lại đi làm a, điện ảnh bộ thiết lập, chuyện này đối với nàng tới nói mới là một kiện càng việc cấp bách cũng là đối với nàng tương lai nắm giữ càng hăng hái ảnh hưởng công tác. Nếu như bệ rốn sự nghiệp điện ảnh bộ là ở nàng một tay xử lý phía dưới tạo dựng lên, vậy nàng đổi nghề đi đóng phim, lộ nhất định sẽ càng trôi chảy, cũng không cần đều khiến Lâm Tại Sơn bên này giúp nàng quan tâm. Tương lai chính nàng liền có thể chiếu của mình, nàng phải lấy Lâm Tại Sơn vì mẫu mực, học được để cho mình trở nên chân chính cường đại. Đêm nay, Tôn Ngọc Chân kiên định muốn giúp bệ rụt thiết lập điện ảnh bộ quý tâm, rạng sáng hôm sau, liền cùng kém nan nguyệt hàm cùng đi công ty cùng sự nghiệp điện ảnh bộ cao tầng họp thảo luận phương án phát triển. Lâm Tại Sơn thì thanh tâm quả dục về tới hắn quen thuộc nhất âm nhạc phòng làm việc, bắt tay vào làm chuẩn bị mấy ngày nữa liền muốn ghi hình ta là ca sĩ. Dùng dòng dã thời gian 2 ngày, Lâm Tại Sơn mới đưa hắn ca khúc thứ chuẩn bị ký cạng. dĩ dùng thời gian dài như vậy Một là hắn muốn tại vài bài kinh điện trong tác phẩm lập đi lập lại châm trước làm chọn lựa hai là tuyển định phía sau, hắn còn cho hắn chọn bài hát này một lần nữa làm soạn nhạc cùng nhỏ xíu cái biến, tranh thủ đem bài hát này hát ra chính hắn cảm giác tới. Lâm Tại Sơn cuối cùng quyết định muốn hát bài hát này, là dị thế cùng tần tại 1995 năm 9 nguyệt một Hảo phát hành vừa đau vừa sướng lấy album bên trong kinh điện tác phẩm từ bôi đã nguyên soạn, hứa thường được làm thơ chuyện cũ theo gió. Lý Hiếu Ni đã sớm biết Lâm Tại Sơn muốn làm ta là ca sĩ cái này chương trình, nàng vì đang trong kỳ hạn, chắc chắn không thể tới tiết mục này cổ động, nhưng nàng từng mãnh liệt yêu cầu Lâm Tại Sơn Ở nơi này trong tiết mục muốn vì nàng hát một bài ca. Đến nỗi hát cái gì, không quan trọng, nhưng chỉ cần có thể làm cho nàng nghe xong liền biết là cho nàng hát là được rồi. Lâm Tại Sơn đáp ứng lý Hiếu Ni điều chỉnh cầu này, hắn vốn là nghĩ tại ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất liền thỏa mãn lý Hiếu Ni muốn. Mong vì nàng hát một bài trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tới hòa lý Hiếu Ni xa xôi đưa tình. Hát bài hát này, cũng có thể củng cố một chút Hàn Thái Vân nick nhân khí, dù sao, bài hát này là Hàn thải Vân tại hảo thanh âm bên trong bài hát, lại suýt chút nữa rượi vào bài hát này chứ quan. Nếu như Lâm Tại Sơn tại ta là ca sĩ bên trong hát lại lần nữa một lần, sẽ để cho người ta tương đối hắn cùng Hàn Thải Vân Phiên bản cao thấp thật là tệ, này lại cho Hàn Lao sư mang đến không ít lời để độ. Nhưng Lâm Tại Sơn về sau lại nghĩ một chút, khán giả nhìn hắn tại ta là ca sĩ bên trên ca hát, chắc hẳn có 8 thành người đều hy vọng có thể nghe được hắn ca khúc mới, mà không phải ca khúc cọ vật lại đã xuất hiện qua tác phẩm. Đặc biệt là tại thời kỳ thứ nhất, nếu như hắn ca khúc cọ vật lại trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, cho dù bài hát này là của hắn bản gốc, hắn hát đây mới là tối trung cực phiên bản, người xem có thể vẫn sẽ không quá thỏa mãn. Cho nên tại thời kỳ thứ nhất, Lâm Tại Sơn nhất định muốn hát một bài còn không có diện thế tác phẩm, chỉ để thỏa mãn người xem quan sát muốn, trước tiên đem người xem nhiệt hết cho vùng lên tới, chờ tương lai sẽ chậm chậm trêu chọc Lý Hiếu Nghi. Đi qua nhiều lần như vậy cân nhắc cùng châm trước, Lâm Tại Sơn cuối cùng định rồi muốn tại thời kỳ thứ nhất hát truyện cũ theo gió, xem như đối ứng một chút hắn gần đây tại chương trình tọa đàm bên trong luôn nói câu kia nghẹn người chủ trì cùng hết thể đen hắn người mà nói chuyện cũ theo gió. Bài hát này, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt chữ ý tứ, nhất định là một bài tình ca. Nhưng Lâm Tại Sơn muốn đem bài hát này hát thành hòa đi qua đại thúc đó cáo biệt tác phẩm, nhường truyện cũ theo gió cũng làm cho cái kiếp như ảnh tùy hành chính hắn theo gió mà đi. Bởi vì hát không phải truyền miên cảm tình, cho nên Lâm Tại Sơn không có lựa chọn ca khúc cọ vật lại cùng tần cái kia lại mềm lại nhu phiên bản. Cùng tần hát chuyện cũ theo gió không cách nào siêu việt kinh điển, nhưng hắn hát là một loại khác truyền miên tình ca, nhất là tại điệp khúc bộ phận, không có đem tất cả cảm tình đều bạo phát đi ra. Cần để cho cảm tình theo gió mà đi lúc, cùng tần phiên bản lại khuyết thiếu lực bộc phát, mềm nún, cho người ta một loại muốn ngừng không ngừng cảm giác, rất thâm tình, nhưng không bằng bài hát này trên mặt chữ viết như vậy tiêu sái. Ngoại lại là Hàn Hồng ở thế giới khác ca khúc Cổ vẫn lại chính là cái kia nhường rất nhiều người cảm thấy rất vậy phiên bản, dựa vào soạn nhạc thay đổi, cùng với năng ngón giọng tăng lên, đem điệp khúc bộ phận hát lực xuyên thấu 10 phần, rực rỡ mà tiêu sái, đây mới là thật sự nhường truyện cũ theo gió. Lâm Tại Sơn lần này ca khúc Cổ vẫn lại chuyện cũ theo gió, chính là tham khảo Hàn Hồng bản truyện cũ theo gió soạn nhạc thiết kế cùng biểu diễn thiết kế, hắn muốn hát một bản so Hàn Hồng càng có lực xuyên thấu càng tang thương lại không câu chấp nam bản cũ theo gió, tranh thủ dùng bài hát này đưa tiến đi qua những cái nghĩ lại mà kinh truyện cũ, dùng một cái mới chứng minh, đi nên đón ta là ca sĩ tương lai quỳ cầu người phiếu, quỳ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 712 thứ 711 chương đi lên thảm đỏ không chín 20 ngày. Xuất Vân, Thục Châu, xuyên thành. Tháng này phần, còn chưa tới xuyên thành nhẹ nhàng tốt thời tiết. Xuyên thành nhưng là tinh không và lý, nhiệt độ thích hợp, vô cùng thích hợp ngoài trời hoạt động. Cho dù là chạm vào tối, mọi người như cũ cảm giác không thấy phương Bắc loại kia Z tháng 3 Hàn Ý đêm nay 8h, ta là ca sĩ đem chính thức mở ghi chép. Không đến muộn hơn 7 giờ, hoa sen truyền hình trước mặt liên hoa nghiệm trên sân, liền tụ tập được nhóm lớn mê ca nhạc. Số lượng khoảng chừng 3000 nhân chi nhiều. Những thứ này mê ca nhạc rất sớm đã chạy đến, liền vị mắt thấy một mắt ta là ca sĩ dự thi các minh tình hình dáng. Ở trong đó đại bộ phận mê ca nhạc cũng là chạy lâm Tại Sơn tới. Trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài, các sáu vị ban đầu ca sĩ đích nhân khí cùng nổi tiếng, đều không có đạt đến giới ca hát cao cấp tiêu chuẩn. Lâm Tại Sơn gần nhất nửa năm này tại toàn bộ lĩnh vực một tiếng hot lên làm kinh người biểu hiện, nhưng rất nhiều người đều đối hắn kinh động như gặp thiên nhân, coi như trước kia người qua đường. Đại bộ phận nhìn qua Lâm Tại Sơn nghịch biểu hiện phía sau đều đối hắn người qua đường Như thế truyền kỳ đại thúc, thế gian hiếm thấy. Rất nhiều người bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn giống như đang nhìn rơi vào nhân gian thần tiên tựa như quý bái. Vốn là vị diện này liền không có bài trừ cái gọi là phong kiến mê tín truyền thống, rất nhiều dân chúng đối với siêu tự nhiên sự vật là rất kinh quý. Bây giờ bước lên một cái như thế nghịch thiên lâm đại thúc, nhưng không ít người đều cảm thấy đại thúc này là thần tiên hạ phàm, nếu không phải là ma quỷ chuyển thế, tóm lại hắn không phải phàm nhân. Trên phố thậm chí có một chút cực đoan phần tử bắt đầu vì Lâm Tại Sơn tổ chức dạy cho, về tổng thể thu loại này có chút Tà giáo hội thư tín đều thu một cái soạn, công ty cân nhắc đến Lâm Tại Sơn vấn đề an toàn, quả thực là cho hắn phối một cái 6 người bảo tiêu đoàn đội ương so lý Hiếu Nhi cũng không hoàn nhiều đường xuất hiện ở chỗ ngồi công khai hành trình trường hợp trọng yếu lúc 6 người bảo tiêu đoàn đội sẽ toàn chỉnh đi theo đồng thời bảo hộ Lâm tại Sơn để phòng cực đoan phần tử đối với Lâm tại Sơn phải rối đương nhiên đây đều là sự kiện sát suất nhỏ trước mắt tập trung ở Lâm tại Sơn trên người đại khái tỷ lệ sự kiện là người càng ngày càng nhiều bắt đầu chú ý đồng thời ưa thích hắn không chỉ người qua đường chuyển chuyểnan rất nhiều trước kiaừng đen bây giờ đối với hắn đều đen chế lộ hoặc gạn tỷan chuyển phan. bởi vì quá khứ hoặc bởi vì Đối với Lâm Tại Sơn vô hạn chết đen những cái kia hắc tử, đợi lâu như vậy cũng chờ không đến Lâm Tại Sơn tiêu cực tin tức, bọn hắn không đắc bất tiếp nhận một cái đối bọn hắn tới nói rất hiện thực tấn công. Hôm nay Lâm Tại Sơn đúng là dục hỏa trùng sinh phong hoàng nhất bản, hắn đã không phải là đi qua cái kia rắc rưởi Lâm Tại Sơn. Đối với dạng này một cái quay đầu lãng tử, bọn hắn có thể không chấp nhận hắn, nhưng rất khó lại đi hận hắn. Đêm nay tham gia ta là ca sĩ di hình bảy vị ca tay, sẽ theo hoa sen truyền hình an bài cho bọn hắn khách sạn cấp sao thừa lễ tân xe tới đến hoa sen truyền hình quảng trường phía trước, gặp may thẳng tiến vào hoa sen truyền hình lầu chính. Quá trình này sẽ toàn trình ghi hình đồng thời trực tiếp trang diện làm rất lớn liền vì cho bài kỳ mở lòng trọng điểm tốt lắm mà đi tới liên Hoa Nghiễm tràn mê ca nhạc đại bộ phận đều là từ phát không phải tổ chương trình dùng tiền thuê vốn là pháp đại thành tại thiết kế xong muốn trực tiếp thảm đỏ khâu phía sau muốn từ nơi đó thỉnh điểm chuyên nghiệp mê ca nhạc tới chống đỡ trạng tử để tránh đến lúc đó Minh tinh đi lên thảm đỏ lúc không có mê ca nhạc gie họ trang diện quá quặng, cu bé lung túng nhưng về sau đánh giá một chút Lâm tại Sơn siêu cường nhất khí phát đại thành quyết định sẽ không lãng phí cái nàyỉnh nghề nghiệp mê ca nhạc tiền lấy Lâm đạic trước mắt nhất khí có thể so với cô bảo Đừng nói là ca mê, có như phổ thông người qua đường biết Lâm Tại Sơn xuất hiện, đều sẽ hiếu kỳ vây xem, vì hắn vung tay gieo họ. Liên Hoa Nghiễm Trưởng xung quanh có không ít khu dân cư, tổ chương trình chỉ cần đem hôm nay mình tinh sẽ bán chạy thảm tin tức thả ra, không cần chuyên nghiệp nhất mê ca nhạc tới cổ động, riêng là chung quanh những cái kia tiểu khu cư dân phấn, liền đầy đủ đem Liên Hoa Nghiễm Trưởng trò chất đẩy. Quả như phát đại thành sở liệu, ngay nọ buổi chiều Liên Hoa Nghiễm trên sân liền lần lượt hội tụ rất nhiều đến từ cả nước các nơi Lâm Tại Sơn hậu viện biết phấn, cứ vị trí tốt muốn vừa xem Lâm Tại Sơn dáng. Đợi chút nữa ta là ca sĩ chính thức truyền ra phía sau. Những thứ này mê ca nhạc vẫn sẽ tụ tập trên quảng trường xem quảng trường trên màn ảnh lớn thời gian thực trực tiếp, coi như là nhìn một hồi khoảng cách gần diễn xướng hội. Giống Lâm Tại Sơn loại này rất ít bắt đầu diễn xướng hội siêu cấp sau ca nhạc, fan ca nhạc muốn gặp hắn một mặt kỳ thực là vô cùng khó khăn. Coi như gặp được phần lớn cũng là ngẫu như gặp, xuất phát từ an toàn cân nhắc, vậy dột đoàn đội từ trước đến nay công khai Lâm Tại Sơn nhập chính rất ít, nhiệt tâm phấn muốn gặp Lâm Tại Sơn chân nhân, chỉ có thể đi internet hoặc điện thoại báo danh đủ loại Lâm Tại Sơn tham gia tổng nghệ tiết mắt làm nhiệt tâm người xem, thế nhưng dù sao cũng là số ít, đại bộ phận mê ca nhạc báo danh rất nhiều lần nhiệt tâm người xem, nhưng đều không được tuyển chọn. Trên thực tế gặp qua Lâm Tại Sơn chân nhân fan hâm mộ cũng không nhiều. Đương nhiên, ở đây cái gọi là cũng không nhiều, cũng không phải nói gặp qua Lâm Tại Sơn số lượng fan không nhiều, mà là nói gặp qua hắn chân nhân fan hâm mộ tỷ lệ chiếm dừng phân tổng số tỷ lệ rất thấp. Bây giờ Lâm Tại Sơn hậu viện biết số fan đã vượt qua 1000 bạn. Những người này hợp thành bệ rụt cộng đồng lớn nhất hậu viện công ty đoàn. Lý Hiếu Ni toàn cầu hậu viện biết đăng ký hội viên tổng số có 2300 vạn người, vượt qua liếu Lâm Tại Sơn fan hâm mộ lượng, nhưng đi bệ rụt cộng đồng ủng hộ mộ cũng chỉ có 800 vạn hơn. Có thể là bởi vì bệ ruột cộng đồng đăng ký tiêu chuẩn là nhất thiết phải thực danh chế, cho nên có rất nhiều giả lập phấn hoặc cương thi phấn không có cách nào tới ủng hộ Lý Hiếu Nhi, đương nhiên cũng có rất nhiều Lý Hiếu Ni fan hâm mộ còn không biết bệ ruột cộng đồng cũng có Lý Hiếu Ni hậu viện sẽ. Tóm lại, làm Lâm Tại Sơn tại bệ ruột cộng đồng fan hâm mộ hậu viện hội quy mô hình vượt qua Lý Hiếu Ni phía sau, cái chênh lệch này lại càng tới càng lớn. Lâm Tại Sơn số fan cùng khác minh tinh tại bệ ruột cộng đồng số fan kéo thì càng mợ. Giống như là tham gia lần này ta là ca sĩ bảy vị minh tinh, ngoại trừ lớn tuổi nhất Phương gì đại dũng là ở bệ đồng sơ khai cá nhân trang chủ bên ngoài. Các năm người đã sớm tại bệ ruột cộng đồng mở ra một người tuyên truyền tranh chủ. Trong này Lâm Tại Sơn số fan cũng nói đã sớm tăng mạnh, có 102 toàn bộ cộng đồng. Số fan xếp tại đại nhị là ở bệ rụt cộng đồng hoạt động rất mạnh, rất xem trọng đầu này tuyên truyền đường Tất Liễu Nhã Non, fan của nàng đếm là 127 vạn, tại tất cả bệ rụt cộng đồng tên đăng ký nhân trung, fan của nàng số lượng xếp tại thứ 13 vị, nhiệt khí nhiệt độ có thể thấy được luôn nóng. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là mặt khác một thành viên nữ tướng, Hoa Lâm Tại Sơn tương tác rất nhiều linh. Cái này lớn tài không giống Nhã Non như thế. Điều ở cộng đồng bên trên phát một chút rất có sức dụ dỗ sinh hoặc chiếu văn phấn, quan nhã linh cộng đồng trạng thái hoặc tâm đắc ghi chép phần lớn là cùng âm nhạc hoặc công tác tuyên truyền có liên quan. Ngẫu nhiên phóng điểm mỹ thực rượu ngon tâm đắc, hoàn toàn không thả các nam sinh thích xem nhất thanh thuần chiếu, nhưng kể cả dạng này, nàng tại bệ ruột cộng đồng vẫn thu được tương đối cao nhân khí, số fan khoảng chừng 56 vạn. Số lượng này so sánh Lâm Tại Sơn vượt ngàn vạn, kém thực sự có chút xa, nhưng ở tất cả danh nhân bảng xếp hạng bên trong, nàng 56 vạn cũng đủ làm cho nàng đứng vào phía trước 50 tên. Ca sĩ bên trong hai vị khác tại bệ rụt cộng đồng mở ra một người tuyên truyền trang chủ nam ca sĩ niên đại tiểu ca vương Triệu Lượng cùng mục tiêu tiểu thiên vương trung lỗi, bởi vì bọn hắn chính mình cùng thời với bọn họ sau đoàn đội còn không có quá coi trọng đầu này mới phát tuyên truyền đường tắt, cho nên hai người bọn họ tại bệ ruột cộng đồng đích nhân khí cũng không cao. Triệu Lượng chỉ có 6 vạn fan hâm mộ, trung lỗi càng ít, chỉ có 3 vạn hơn fan hâm mộ, cái này cùng bọn hắn tại giới KH chân thực nhân khí là rất không tương xứng. Dựa theo thuần giới âm nhạc đích nhân khí nhiệt độ nhìn, trung lỗi so Triệu Lượng muốn hồng không thiếu, mặc dù của hắn nhân khí không bằng phát triển toàn diện Liêu Nhã luôn như thế lửa nóng, nhưng cùng quan nhã linh ít nhất là có liệu mạng. Quan nhã linh năm ngoái muốn không có dựa vào điên vì yêu đại bạo rồi một lần. Trùng lỗi tại giới KH đích nhân khí cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể nghiền ép Quan Nhã Linh. Nhưng bây giờ, dựa vào hòa Lâm tại sơn nhiều lần tương tác, cùng với bản thân mình bộc phát ra âm nhạc tiềm lực, Quan Nhã Linh đích nhân khí đã sớm ngồi hỏa tiến tại nhảy thăng, trùng lỗi lại nghĩ nghiền ép Quan Nhã Linh, nhưng là không dễ dàng. Đến nỗi nói tương đối lạc hậu phương chết hiền cùng gì đại dũng, bọn hắn mặc dù biết bể ruột cộng đồng là cái gì, không chút nào không có hứng thú dùng loại này mới phát truyền thông phương thức đi cùng mê ca nhạc câu thông. Bởi vì lấy lần này ta là ca sĩ từ bệ rụt cộng đồng cường thế quan danh tài trợ. Cái này hai vị ca đàn lao pháo mới xuất phát từ mặt mũi tại bệ ruột cộng đồng mở chính bọn hắn tuyên truyền trang. Nhưng bọn hắn vẫn là không quá xem trọng loại này mới phát sự vật. Phải đợi tiết mục truyền ra phía sau, bọn họ bệ ruột cộng đồng Phan Hâm mộ lượng lộ ra bạo tăng thức tăng trưởng, bọn hắn mới có thể bị loại này mới phát từ truyền thông triệt để chứng kinh. Kỳ thực tại tiết mục truyền ra phía trước, phương chiến hiên cùng gì đại dũng bệ rụt số fan liền đã có rõ rệt tăng lên, nhất là từ nơi này trời xế chiều bệ rụt cộng đồng tuyên đội đối với dự thi nghệ nhân làm phỏng vấn cùng theo dõi đưa tin phía sau, bảy cái ca sĩ cộng đồng nhân khí đều có tiến hơn một bước để thăng. Bệ rốt cộng đồng lần này không chỉ ra trọng kim quan danh ta là ca sĩ, còn muốn tại cộng đồng trang đầu toàn trình theo dõi đưa tin 7 vị ca tay lúc trước sau trận đấu tin tức, giúp cho 7 vị ca tay mạnh nhất cộng đồng tiến truyện, đồng thời lấy ta là ca sĩ cái này chương trình vì dựa vào, sử dụng tốt nhất mở rộng bệ rốt cộng đồng truyền thông lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng, tranh thủ đánh một trận nhiều tháng chiến đến dịch. 7 giờ tối 20, hóa trang xong, thịnh trang có mặt đêm nay ca cổ sở so tại 7 vị ca tay lần lượt ngồi tổ chương trình phân phối cho bọn hắn xe sang trọng xuất hiện ở hoa sen truyền hình lầu dưới thảm đỏ bên trên. Liễu Nhãn Non, là Liễu Nhãn Non. Thứ nhất xuất hiện ở thảm đỏ lên ca sĩ, là mặc vào một thân phấn hồng muộn váy dạ hội, gợi cảm vô cùng liễu nh nhôn. Liễu nh nhôn xuất hiện, lập tức ngưỡng liên hoa nghiêm chẳng fan ca nhạc sao động, đại gia lũ lượt đẩy ra thảm đỏ trùng quanh an toàn tuyến bên ngoài, tới vây xem đại mình tinh đi lên thảm đỏ. Đối với Liễu nh nhôn loại này thường xuyên có mặt lễ trao giải minh tinh tới nói, đi hoa sen truyền hình đoạn này nhỏ, tiểu nhân, thảm so e a c, không có bất kỳ cái gì áp lực, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. 6 quy cầu mệnh phiếu, quy phiếu đề cử, quy cầu mua. Chưa xong con tiếp 713 thứ 712 chương rút tham vị nghe từ mê ca nhạc bên kia vọt tới Nhật tình tiếng hoan hô, nhìn xem các phóng viên không ngừng chấp loé máy chụp ảnh, đi ở thảm đỏ lên liếu nhã luôn, trong lòng trong nháy mắt đã tuôn ra khó tả kinh hỉ cùng xúc động. Nang phía trước có nghĩ qua, Lâm Tại Sơn chủ sáng cái này, đương ta là ca sĩ nhất định sẽ rất hỏa, nhưng bây giờ tiết mục còn chưa mở truyền bá đâu, fan ca nhạc cứ như vậy nhiệt tình, nhìn xem bọn hắn bộ dáng kích động cùng với số lượng cầm lồ, cái này hẳn không phải tổ chương trình dùng tiền thuê Mecca nhạc, bọn hắn chính là chân thật nhất Mecca nhạc, cái này khiến Liếu nhã luôn trong lòng cảm động vô hình cùng tự hào. Thượng nhất lần bởi vì chính mình là ca sĩ mà chịu đến hoang nên cảm thấy tự hào, cũng không nhớ kỹ là thời điểm nào. Lấy đoàn thể thần tượng thân phận sau khi xuất đạo, liều Nhã luôn liền không có quá nhớ lại chính mình kỳ thật vẫn là một cái ca sĩ. Nàng có thể hồng, đều dựa vào khiêu vũ cùng làm tổng nghệ tiết mắt đỏ, đến mức nàng rất ít bởi vì ca hát mà cảm thấy kiêu ngạo. Lần này tham gia ta là ca sĩ, liều Nhã ngôn cực kỳ sau lưng đoàn thể dự tính ban đầu, là dựa vào cái này chương trình cỏ đến Lâm Tại Sơn trên người nhiệt độ, để cho nàng gần đây có chút suy giảm đích nhân khí càng thượng nhất tầng lầu. Nàng không hề giống khác ca sĩ như thế, là muốn dùng tiếng ca giành được tiếng vỗ tay cùng vinh dự mà đến. Mặc dù tâm tính không giống nhau, nhưng hôm nay đi đoạn này hồng địa thảm, cảm thụ được fan ca nhạc như thế cùng nhiệt reo họ, Liễu Nhã luôn vẫn là bị xúc động đến đến rồi. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được ca sĩ mị lực nguyên lai cũng có thể lớn như vậy. Nàng không biết Hoàng Kim thì đại ca sĩ được hoang nên trình độ là không phải giống như hôm nay dạng này. Nhưng đoạn này hồng địa thảm đi, nàng thực tình sinh ra một loại Hoàng Kim thì đại ca sĩ vinh quang cảm giác. Loại này vinh quang làm cho nàng còn không có đứng lên ca sĩ sân khấu, liền đã đối với cái sân khấu này có chỗ tôn kính. Liễu Nhã luôn sau đó Phương Chí Hiên, Trùng Lỗi, Triệu Lượng, gì đại dùng theo thứ tự đi qua hoa sen truyền hình hồng địa thảm, bọn hắn đồng dạng nhận lấy fan ca nhạc nhiệt huyết reo họ. Đệ lục chiếc xe đến rồi. Fan ca nhạc tưởng rằng quan nhã linh xe, lại không nghĩ rằng, sau khi cửa xe mở ra, Lâm Tại Sơn từ bên trong đi xuống. Lâm đại thúc 3. Là Lâm đại thúc 4. Fan ca nhạc trong nháy mắt trở nên kích động và phần. Không thiếu từ nơi khác chạy tới mê ca nhạc, đây là lần thứ nhất tại hiện thực trông được đến Lâm Tại Sơn. Nhìn thấy thân này một dạng đại thúc, những thứ này yêu quý Lâm Tại Sơn đám fan hâm mộ kích động đều phải thở không thông. Tại hiện thực trông được, Lâm Tại Sơn dáng người muốn so tại trên TV lộ ra càng thêm gầy gò, bởi vì TV ống kính sẽ cho người trở nên béo biến đắc canh cao đại, trong thực tế nghệ nhân thường thường so trên TV hình tượng nhỏ hơn số 1. Lâm Tại Sơn mặc dù dung mạo rất gầy gò, nhưng hắn trên thân loại kia thân thể cường tráng khí khái cùng bình tĩnh khí chàng, nhuộm bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái gầy yếu đại thúc. Hương chi hắn tối nay là mang trang tới, màu da không có tối như vậy hoàng, tóc bạc phân trấn, không nói ra được tinh thần, nhuận ca nhạc nhìn phía sau cảm thấy hắn chân vô hạn khí. Trên người của hắn bộ vết trắng là điện lễ tiêu chuẩn thấp nhất đi tới nơi này cái vị diện phía sau, mặc kệ có mặt cái gì trường hợp trong yếu, Lâm Tại Sơn đều thích mặc đồ trắng lâu phục, hoặc màu trắng kiểu Trung Quốc chính trang, đây là nghe song chim bổ câu trắng truyền thông tâm lý học đề nghị, còn tại vì chính mình tẩy trắng. Nhưng dứt bỏ điểm ấy nhìn, màu trắng chính trang phối hợp hắn một đầu tóc bạc, quả thật có loại sáng sủa xoáy khí, loại này đặc biệt huynh hướng cảm xúc là trong vòng bất kỳ một cái nào mình tinh đều chưa từng từng có, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Lâm Đại Thúc. Lâm Đại Túc. Lâm Đại Túc. 6. Phan Gia Nhạc nhiệt tình kêu Lâm Tại phóng viên điên cuồng níu trong tay phỉ Lâm dùng máy ảnh chụp hình Lâm Tại Sơn ống kính. Lâm Tại Sơn lại không có hướng về thảm đỏ tự tẩu, mà là chờ ở cửa xe, thân sĩ đem đồng dạng mặc vào một thân màu trắng muộn váy dạ hội quan nhã linh từ ngồi chung xe sang trọng bên trong dắt xuống. Hắn muốn dắt quan nhã linh cùng đi áp chụp hồng địa thảm. Đây thật là cho đủ quan nhã linh mặt núi, muốn đặt những tiết mục khác, chế tác tổ chức chắn đối với Lâm Tại Sơn lựa chọn như vậy rất có phê bình kín áo, đây không phải nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nhưng đây là bệ ruột mình tiết mục, tại không phá hư tiết mục nguyên tắc dưới tình huống, tổ chương trình sẽ không Lâm Tài Sơn làm một chuyện gì. Lâm Tại Sơn mang theo quan nhã linh cùng đi hồng địa thảm, đúng là đang giúp quan nhã linh kéo người khí phía trước mấy cái đã đi vào ghi hình lều ca sĩ nhìn, trong lòng tất nhiên sẽ có ý kiến. Nhưng Lâm Tại Sơn mặc kệ những thứ này, Quan Nhã Linh là hắn cô em vợ, gần nhất xông lên thế tương đối mãnh liệt, Quan Nhã Linh lòng cầu tiến cũng dậy rồi, hắn tự nhiên phải nhiều hơn hỗ trợ kéo Quan Nhã Linh một cái, tranh thủ cho vị này âm nhạc tài nữ đẩy lên nàng bốn nên làm được tiểu thiên hậu vị trí. Lâm lại thúc, Lâm lại thúc, Lâm lại thúc, 6. Nhưng mà, fan ca nhạc cũng không phải như vậy cho Quan Nhã Linh mà vui, tại Lâm Tại Sơn dắt Quan Nhã Linh cùng đi hồng điệu thời điểm, Vây xem mê ca cơ toàn bộ đều đang kêu Lâm Tại tên, hiếm có hô Quan Nhã Linh Cái này cho Quan Nhã Linh làm trong lòng vẫn rất luống túng. Bất quá có thể mượn Lâm Tại Sơn quang cùng đi cái này hồng địa thảm, làm người chỗ chú mục, Quan Nhã Linh trong lòng mười phần cảm kích Lâm Tại Sơn. Năm ngoái tham gia Hảo Thanh Âm, nàng cơ hội là diễn kịch một dạng đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không đem mình tốt nhất biểu diễn lưu lại Hảo Thanh Âm trên sân khấu, đây đối với Quan Nhã Linh tới nói phải không tiểu nhân tiếng với. Mặc dù Lâm Tại Sơn trước đó liền biết nàng sẽ không đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở Hảo Thanh Âm bên trên, nhưng đối với bỏ thi đấu trường này, Quan Nhã Linh đối với Lâm Tại Sơn vẫn có chút lòng có chỗ thẹn. Lần này tham gia ta là ca sĩ. Cuối cùng không cần giống năm ngoái như thế ra đĩa nhạc điên cuồng chạy tuyên truyền, nàng có thể đem càng nhiều tinh lực hơn đều đặt ở lần này quy cách rất cao trong tiết mục. Nàng nhất định định phải thật tốt bày ra mình thực lực, không còn cô phụ Lâm Tại Sơn đối với nàng trợ giúp cùng dịu dắt, nàng muốn vì cái sân khấu này dâng lên chính mình tốt nhất biểu diễn, tranh thủ có thể hòa Lâm Tại Sơn cùng đi đến cuối cùng, mà không phải như lần trước như thế nửa đường liền rời đi. Quan Nhã Linh lần này dự thi đấu chí rất thịnh vượng, nàng chuẩn bị cũng rất đầy đủ, rất không giống phía trước lười như vậy dạ có người cầm roi cốt nàng, chính nàng cũng sẽ không đi lên phía trước. Lần này nàng đặc biệt tích cực làm rất nhiều quá mức công tác chuẩn bị, nhất định muốn ở nơi này trong tiết mục có sự khác biệt. Nhưng nàng thật có thể ở nơi này trong tiết mục có sự khác biệt sao? Ai đây đều nói không tốt. Nói thật, Lục Tại Sơn tại thời kỳ thứ nhất liền cô ý chiếu cô Quan Nhã Linh, chính là bởi vì trong lòng của hắn hơi sợ hãi, sợ Quan Nhã Linh tại loại này cạnh tranh kịch liệt trong trận đấu không cách nào đi qua xa. Quan Nhã Linh sạch sẽ tiếng ca, rất giống dị thế Lưu Như anh, nhưng nàng không có trả sữa dòng rối giới ca hát lâu như vậy kinh điển lãng Lấy nàng bây giờ ngón giọng cùng Kiều Hát, phải không rất thích hợp làm loại này thi đấu tính chất ca hát trên tại? Thậm chí so sánh lần này, dự thi ngón giọng yếu nhất Liêu Nhã, ngôn, quan nhã Linh biểu diễn cũng sẽ không quá chiếm thượng phong, khác mấy vị kia thực lực hung hãn nam ca sĩ, thì càng không phải Quan Nhã Linh muốn chiến thắng liền có thể dễ dàng chiến thắng. Lâm Tại Sơn rất lo lắng Quan Nhã Linh so hai kỳ liền bị đào thải, cho nên mới sẽ tại ngay từ đầu cũng trọng điểm chiếu cố một chút vị này cô em vợ. Hắn nhìn qua gì thế ta là ca sĩ, cho nên rất rõ ràng, tại loại này từ khác biệt nguyên linh tầng mê ca nhạc tạo thành hiện trường bỏ phiếu đoàn quyết định ca sĩ lên cấp trong trận đấu, ca sĩ biểu diễn hiện trường lực bộc phát cùng tiếng ca sức hút, là giỏi nhất hiện trường người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà loại kia cần người an tĩnh lại đi cẩn thận tỉ mỉ biểu diễn, thường thường lấy đắc bất quá tốt thành tích. Quan Nhã Linh vừa vận chính là chỗ này, loại sơ nghe không nhất định kinh nghiệm nhưng vật phẩm càng có mùi vị biểu diễn loại hình. Cho nên nàng đến cùng có thể ở ta là ca sĩ trên sân khấu đi bao xa, lập tại sơn trong lòng là thật không có thực chất. Quan Nhã Linh chính mình nhưng là lòng tin tràn đầy, năm ngoại giới ca hát lấy được thu hoạch lớn, để cho nàng lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Nàng mặc dù không mù quáng cảm thấy nàng nhất định có thể sát tiến ta là ca sĩ tổng quyết tái, nhưng nàng cảm thấy mình ở phía trước mấy vòng chiến thắng mấy cái đối thủ cũng không nói chơi a. Ít nhất cũng sẽ đi đến vòng bán kết ta Phương Chí Hiên, triệu lượng bọn hắn cái này, mấy vị khác cho tới bây giờ chưa từng tham gia ta là ca sĩ cũng không nhìn qua ta là ca sĩ cái này tranh tài nổi danh hẻm, cùng quan nhã linh dự thi tâm tính không sai bị lắm, bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình vừa lên tới thì có bị đào thải phong hiểm. Mặc dù đối thủ thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn cảm thấy lấy năng lực của bọn hắn, quá quan trọng tướng sát tiến vòng bán kết hẳn không phải là việc khó gì. Mỗi 2 tuần tranh tải chỉ đào thải một vị ca tay, có 6 vị ca tay đều có thể tấn cấp. Trừ phi chính bọn hắn phát huy rất thất thường, bằng không bọn hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không là cái kia người bị đào thải. Có tự tin là tốt, nhưng thực tế thường thường sẽ rất ngoài dự liệu. Tuần thứ nhất dự thi, bọn hắn mặc dù đều có nghĩ tới thứ tự xuất trận vấn đề, nhưng người nào cũng không có đem chuyện này nghĩ nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn cũng không cảm thấy ra sân tuần tự sẽ đối với cuối cùng người xem bỏ phiếu đến cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Chỉ có Lâm Tại sơ biết, tại loại này khảo nghiệm người xem cảm tính trí nhớ trong trận đấu, dựa vào sau ra sân chiếm ưu thế thật lớn. Cái này thứ bị tái, mỗi luận ca sĩ đều sẽ theo thứ tự biểu diễn, ở giữa không ngừng nghỉ, người xem sẽ theo đầu đến đuôi nghe tới bảy vị ca tay biểu diễn, nhưng từ đầu tới đuôi nghe tới không có nghĩa là bọn hắn sẽ theo đầu đến đuôi ghi nhớ tất cả ca sĩ biểu diễn. Tại bỏ phiếu thời điểm, nếu để bọn hắn ném ấn tượng khắc sâu nhất biểu diễn, thường thường là phía sau ca sĩ biểu hiện sẽ để cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu hơn, cho nên tại bỏ phiếu khâu, dựa vào sau biểu diễn ca sĩ rất chiếm ưu thế. Vì cam đoan công bằng, vị diện này ta là ca sĩ cùng một vị khác mặt một dạng, cũng lựa chọn nhường tuyển thủ chính mình giúp thăm để quyết định thứ tự xuất trận phương thức. Tại vòng thứ nhất tranh tài phía trước, tất cả mọi người còn không có ý thức được thứ tự xuất trận trước sau tầm quan trọng, thậm chí có người còn cảm thấy trước tiên hát là tốt, có thể dựa vào khí thế ngăn chặn phía sau ca sĩ. Cứ như vậy tâm tính hung hỏng, ca sĩ nhóm rút ra bọn hắn vòng thứ nhất biểu diễn trình tự. Lâm Tại Sơn vận khí cũng không tệ lắm, rút được cái thứ 6 ra sân, cơ hội là áp chụp vị trí. Cái này khiến cái thứ 7 ra sân Phương Chí Hiên áp lực tăng gấp đội. Vị này từ Hoàng Kim Thì đại đi qua tình ca tay cự phách, ở khắp tiết mục bên trên đại bộ phận thời điểm đều có hát áp chụp thực lực. Nhưng ở cùng là từ Hoàng Kim Thì đại đi qua, tại thời điểm này liền so với hắn hồng, bây giờ còn là so với hắn đỏ Lâm Tại Sơn trước mặt, Phương Chí Hiên hát lại lần nữa áp chụp nhưng là có chút dạn dỗi, hắn vị trí này rất dễ dàng nhường người xem bắt hắn Hòa Lâm Tại Sơn biểu diễn làm tỉ mỉ so sánh. Cái này ký vị Nhường Phương chết hiên ở trong lòng ngầm thở dài, thẩm than vận khí có chút không tốt. 6. quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 714 thứ 713 chương chính thức mở ghi chép rút đến Lâm Tại Sơn phía trước cái thứ 5 biểu diễn trung lõi, cùng Phương chết hiên một dạng đồng dạng đến từ mục tiêu, hai người có chút bao bọc Lâm Tại Sơn ý tứ. Lại hòa Lâm Tại Sơn bị gần như vậy, nhưng trung lỗi trong lòng cũng có chút ít phiền muộn, ám cảm giác vận khí không phải tốt như vậy. Lâm Tại Sơn biểu diễn thực lực, người trong vòng tất cả đều biết chỉ cần không phải Lâm Tại Sơn siêu cấp chết dai đen lấy cự có sắc kính mắt nhìn Lâm Tại Sơn biểu diễn, vậy mọi người đều sẽ thừa nhận Lâm Tại Sơn ngón giọng là có một hai hàn ngữ giới ca hát, hiếm có mấy người có thể hòa Lâm Tại Sơn chính diện cứng rắn. Ai sát bên Lâm Tại Sơn biểu diễn đều sẽ bị Lâm Tại Sơn cho so tình quan có chỗ ảm đạm. Tại dạng này trong trận đấu, càng xa cách Lâm Tại Sơn hát càng tốt, trừ phi là loại kia có cực mạnh lòng tin muốn hòa Lâm Tại Sơn đánh một trận hòa Tại Sơn sát Mà ở cái này quý ca sĩ trong trận đấu, thật là có một vị dạng này ca sĩ, rất muốn hòa Lâm Tại Sơn so cao thấp. Này quân chính là tối cá tính niên đại tiểu thiên vương Triệu Lượng. Triệu Lượng đặc biệt hy vọng sát bên Lâm Tại Sơn hát, nhưng người xem đem hắn biểu diễn hòa Lâm Tại Sơn biểu diễn làm so sánh. Hắn loại ý nghĩ này cũng không phải cố ý cùng Lâm Tại Sơn là địch, hoặc hướng Lâm Tại Sơn khởi xướng kiêu chiến. Hắn chỉ là muốn chứng minh thực lực của hắn cũng rất mạnh. Hắn cũng là một cái bất thế xuất âm nhạc thiên tài. Đáng tiếc đệ nhất kỳ rút thăm, Triệu Lượng không thể trúng vào Lâm Tại Sơn, lại cách rất xa nhau. Cái này kỳ Triệu Lượng rút được người thứ nhất ra trận, cái này ở Lâm Tại Sơn xem ra là một cái rất kém cỏi quý vị. Nhưng ở Triệu Lượng tự nhìn tới Cái này ký vị tương đối tốt, có thể thứ nhất đi ra biểu diễn, với hắn mà nói là phi thường lớn kỳ ngộ, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, chắc chắn có thể cho tiết mục này mở một cái làm cho người kinh diễm hào đầu, từ đó cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tại pháp đại thành bọn hắn tổ chương trình xem ra, Triệu Lượng rút đến người thứ nhất ra trận, cũng có chút từ nơi sâu xa do thiên định ý tứ. Bọn hắn cảm thấy cái này bảy vị ca trong tay, Triệu Lượng hát cái thứ nhất là có ý tứ nhất, bởi vì Triệu Lượng tuần này chuẩn bị tác phẩm, là khiêu chiến Lâm Tại Sơn siêu cấp kinh điển núi. Không sai, Triệu Lượng muốn hát từ chính hắn soạn lại bản mới gò núi. Nhớ ngày đó Lâm Tại Sơn chính là dựa vào gò núi tại Hát ăn ở sân khấu thượng nhất minh kinh người, cường thế tuyên cáo quay về. Cũng chính là cái kia bài gò núi, cho Hát ăn ở cái này chương trình thăng hoa một cảnh giới. Lúc đó Hát ăn ở người chế tác chính là pháp đại thành. Bây giờ làm ta là ca sĩ, pháp đại thành lại làm lên chính hiệu cuối cùng người chế tác, hắn cảm thấy đây hết thảy đều giống như là phóng lên trời sắp xếp xong xuôi, hoặc giả thuyết là TV chi thần tại từ nơi sâu xa chiếu cô hắn, cùng với cái tiết mục này. Dự thi ca sĩ nhóm giữa hai bên còn không biết người bên cạnh đều phải ở nơi này kỳ bị tái bên trong hát cái gì ca. Bọn hắn hôm nay tập luyện cũng là tiến hành cùng lúc đoạn đi tới trong dạp diễn tập, ngăn chặn hết thể để lộ bí mật. Chỉ có tổ chương trình biết ca sĩ làm kỳ muốn hát cái gì ca. Phát đại thành tại hiện trường nhìn bảy vị ca tay diễn tập. Tại diễn tập bên trong, ca sĩ nhóm cũng không có đem biểu diễn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhưng xem như làm ra mấy đương kim bài chương trình âm nhạc thâm niên người chế tác, Phát đại thành vẫn có thể từ diễn tập bên trong suy đoán đến những thứ này ca sĩ tại làm kỳ tiết mục bên trong biểu hiện. Phát đại thành cảm thấy Triệu Lượng soạn lại cái này bản còn núi, Hoa Lâm tại sơn phiên bản hoàn toàn khác biệt, luận khuynh hướng cảm xúc cùng nội hàm chiều sâu. Triệu Lượng gò núi cùng Lâm Tại Sơn không cách nào so sánh được, nhưng Triệu Lượng dựa vào hắn thiên tài âm nhạc linh cảm, cho cái này bản gò núi đổi rất trẻ trung, có sức sống, trong biên chế khúc phương diện làm rất nhiều to gan sáng tạo cái mới, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Hắn cái này bạn gò núi vừa ra, tất nhiên sẽ cho tiết mục mang đến không ít lời để thảo luận độ. Lâm Tại Sơn bản gò núi, hát là nhân sinh lịch duyệt, Triệu Lượng gò núi, chơi là soạn nhạc giai điệu. Từ âm nhạc lộ ra cho người tình cảm chiều sâu nhìn lên, Triệu Lượng viên bản hòa Lâm Tại Sơn hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng Triệu Lượng dám làm như vậy, đây đối với tổng nghệ tiết mắt tới nói tuyệt đối là chuyện rất tốt. Phán đại thành rất chờ mong Triệu Lượng gò núi có thể cho tiết mục mở một cái hào đầu. Tại Triệu Lượng sau đó, rút đến người thứ hai ra sân là ở trên sân khấu này rất không giống ca sĩ, ca sĩ Liêu nhãn luôn. Cái thứ ba ra sân là Diêu Cổ lão pháo gì đại dũng. Quan nhã linh ký vị không tệ, rút được cái thứ tư ra sân là ở giữa nhất vị trí. Ca sĩ nhóm tất cả đều rút ra ký vị phía sau, bởi vì còn không tính quá quen, bọn hắn lẫn nhau hàn huyên nói vài câu khích lệ lẫn nhau mà nói, sau đó liền dựa theo tổ trường trình ăn bài, riêng phần mình đi mang theo ký chữ số chữ phòng hóa trang, làm chuẩn bị cuối cùng. Hoa sen truyền hình không có giống gì thế quả xoài đại như thế cho mỗi một ca sĩ phối một cái rành riêng giữa đại người đại diện, ca sĩ nhóm trở lại riêng mình chuẩn bị thời gian, mặc dù cũng sẽ thời gian thực ghi hình, nhưng lúc này bối bên cạnh bọn họ cũng là chính bọn hắn người đại diện. Lâm Tại Sơn lần này không có nhường kén ăn nguyệt hàm đi theo hắn cùng tới xuyên thành, hắn nhường kén ăn nguyệt hàm hòa tôn ngọc chân cuối tuần này mang theo bệ rột điện ảnh bộ người đi hương thành đàm luận công ty thu mua chuyện. Ta là ca sĩ là bệ rột công ty tự mình luyện chế mục Phó đại thành bọn hắn hòa Lâm Tại Sơn biết rõ hơn đến bất năng tái quen, có chuyện gì Lâm Tại Sơn trực tiếp giao phó tổ trường trình đi làm liền tốt, hắn không cần thiết lại mang theo kén nan nguyệt hảm tới bảo hộ hắn. Mặc dù không mang kén nan nguyệt hàng tới, nhưng Lâm Tại Sơn lần này tới ghi chép ta là ca sĩ cho chim bồ câu trắng mang đến, nhờ vào đó tăng tiến một chút bọn hắn cha con cảm tình, cũng làm cho chim bồ câu trắng đến xem bọn hắn làm cái này đường tiết mục mới thời kỳ thứ nhất có chỗ nào cần cải tiến chỗ. Đi tới nghỉ ngơi ở giữa phía sau, chim bồ câu trắng tận lực không tiến vào ống kính sẽ đập tới nàng địa phương, đứng tại vệ rốt đoàn thể nhà quay phim bên cạnh hỏi, Láo Trần Chúng ta trong phòng này tình huống cũng sẽ bị trực tiếp đi ra không? Cha ta lúc nào xuất kính a, ngươi nhưng phải cho hắn vỗ xoái một điểm, hắn móc mũi lô thời điểm ngươi ngàn vạn lần đừng ướt. Nhà quay phim lão Trần Hòa Lâm tại Sơn Bị Chim Bồ Câu Trắng nói đồng thời ngã cái ngã nào, lão Trần cười nói, Tiểu Bạch cuối cùng, ngươi yên tâm đi, ta liền từ tới chưa thấy qua Lâm tổng có móc mũi thời điểm, chắc chắn sẽ không chụp đi vào. Hắn cũng là người, làm sao có thể không có chụp lỗ mũi thời điểm. Chim Bồ Câu Trắng cười giảng. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ nói, ta sẽ không ngay trước ống kính móc mũi lỗ, ngươi cho ta là tổng bằng a. Lâm Tại Sơn mà nói cho chim bồ câu trắng cùng Lao Trần đều trợn ngươi, bọn họ đều là một công ty, tự nhiên biết Tống bằng tên kia tinh khí. Căn này phòng hóa trang bầu không khí lộ ra hết sức nhẹ nhõm, cái này chính phản chiếu liệu Lâm Tại Sơn lúc này tâm tính, hắn muốn so khác ca sĩ vùng lòng nhiều. Mặc dù cái này chương trình là bệ rốt giải trí cùng bệ ruột cộng đồng trọng điểm đầu tư hạng mục, nhưng Lâm Tại Sơn không có giống phía trước làm tiết mục như thế hoa rất nhiều đầu óc suy nghĩ tiết mục này tiền cảnh sẽ như thế nào. Hắn tin tưởng trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện, pháp đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện chế tác đoàn đội chắc chắn có thể cho tiết mục này làm rất tốt, hắn đối với Phác đại thành có lòng tin. Các mấy gian phòng hóa trang bên trong ca sĩ tại trong màn ảnh nhìn cũng rất bức lòng, vừa mới đi qua thảm đỏ, để bọn hắn càng thêm mãnh liệt dự cảm đến, cái này đương tiết mục mới nhất định sẽ đặc biệt hóa, cái này chính là vạn chúng chờ mong cấp tiết mục. Bọn hắn có thể may mắn tham gia dạng này tiết mục, cần phải trân quý cơ hội này, tranh thủ nhường sự nghiệp càng thượng nhất tầng lầu. Mang theo dạng này tầm tính, cái này mấy vị ca tay nói trong lòng hoàn toàn không khẩn trương nhất định là giả, dù sao, bọn hắn phải ngay cả nước ức vạn người xem làm hiện trường truyền trực tiếp biểu diễn, trường hợp như vậy, bọn hắn rất ít kinh lịch, đợi chút nữa đến cùng gặp phải đến như thế nào khiêu chiến, bọn hắn không biết được. Tổ chương trình đối với dạng này, hiện trường trực tiếp tiết mục kỳ thực cũng là lo lắng. Mặc dù Hát ăn ở, Hảo Thanh âm sau cùng tổng quyết tái, bao quát trước đây vòng bán kết, đều lựa chọn hiện trường truyền trực tiếp hình thức, phát đại thành đối với loại này chế truyền bá phương thức đã rất có tâm đắc, nhưng mỗi lần đang làm loại này hiện trường truyền trực tiếp tiết mục lúc, hắn vẫn sẽ rất nơm nớp lo sợ, chỉ sợ xuất hiện diễn xuất ngoài ý muốn. Mà đối với ngoài ý muốn như vậy, bọn hắn tổ chương trình cơ hội là phòng không thể phòng, chỉ có thể cầu nguyện TV chi thần phù hộ. Nếu nói, cái này đương ta là ca sĩ chế tác độ khó khách quan Hát ăn ở cùng Hảo Thanh em, đối với chế tác tổ yêu cầu thấp rất nhiều. Chế tác tổ không cần cho tiết mục này thiết kế quá nhiều khâu, bởi vì mỗi kỳ ca sĩ tuyển ca đều là tự chủ, hoàn toàn tự do, chế tác tổ không hạn chế bất luận cái gì phạm vi, cái này cho chế tác tổ còn lại quá nhiều chuyện. Bọn hắn tin tưởng những thứ này cấp đứng đầu ca sĩ nhất định sẽ không ở tuyển ca phương diện ra quá lớn sai lầm, mà pháp đại thành bọn hắn chỉ cần dùng chuyên nghiệp nghe nhìn ký hiệu, tỉ như tại thích hợp thời gian hoán đổi tiếp sóng cơ vị những kỹ xảo này, tới vì TV ghi tiền người xem hiện ra một hồi hoàn mỹ trực tiếp thị yến là được rồi. Đối với dạng này trực tiếp thị uyển, pháp đại thành trải qua rất nhiều lần, đã sớm giá khinh tự thụ. Từ các minh tinh gặp may thảm bắt đầu Phan Đại Thành liền tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, dùng hắn kinh nghiệm phong phú tại đạo diễn trong phòng nhìn chằm chằm mười mấy camera gia vị, dùng sắc bén nhất ánh mắt chỉ huy đạo diễn cắt ống kính, cái này khiến tiết mục từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào một loại long trọng có khí thế nhưng lại không phải nhẹ nhõm vui sướng chiếu phim không khí, bài trừ rất nhiều vô dụng ống kính, TV kỳ tiền người xem nhìn vô cùng thoải mái. Cũng dị thế ta là ca sĩ từ ca sĩ chính mình chủ trì không giống nhau, vị diện này ta là ca sĩ, Lâm Đại Sơn mặc dù đề nghị từ ca sĩ chúng tuyển một cái người chủ trì tới chủ trì tiết mục, từ đó càng tăng mạnh hơn hóa cái này chương trình ca sĩ thu tính. Nhưng cuối cùng Đề nghị này của hắn không có quá đứng vững được bước chân căn cứ, bị tổ chương trình từ bỏ. phát Đại Thành cho rằng hay là mời một cái chuyên nghiệp người chủ trì tới chủ trì mới càng bảo đảm, dù sao, đây là một đương hiện trường trực tiếp loại tiết mục, nếu để cho không có quá nhiều chủ trì kinh nghiệm ca sĩ tới chủ trì, cho tiết mục chủ trì đập nói là ba tiết tấu rất ngừng ngắt, kia đối tiết mục quá trình sẽ tạo thành rất lớn tổn thương, người xem tiêu điểm sẽ theo thưởng thức ca sĩ biểu diễn chuyển tới chọn người chủ trì khuyết điểm bên trên. Cuối cùng tổ chương trình từ Hoa Sen truyền hình để cử mấy vị nặng cân giữa đại người chủ trì bên trong tuyển thường xuyên chủ trì Hoa Sen ca hội đoan trang người nữ chủ trì có Trắng, tới chủ trì quý đầu tiên ta là ca sĩ. Từ đi lên thảm đỏ khâu bắt đầu, có Trắng mà bắt đầu tại trong dạm chủ trì, mang theo trong giạp 500 vị khác biệt tuổi trẻ người xem giám khảo cùng một chỗ đang nhìn minh tinh đi lên thảm đỏ quá trình. 6. quy câu ngược phiếu. Quỳ câu phiếu đề cử. Quỳ câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 715 thứ 714 chương ta là ca sĩ bản gò núi hiện trường cái này nằm 500 vị khán giả giám khảo, là cùng tham dự ca sĩ cơ hội không có cái gì lợi ích quan hệ liên hoa vệ xem đoàn đội từ trên mạng cùng điện thoại ghi danh nhiệt tâm trong người xem tranh cử đi ra ngoài, hắn mức độ lớn nhất thấp xuống người xem bị ca sĩ sau lưng đoàn đội thu mua có thể. Những thứ này người xem đối lưu hành âm nhạc độ chấp nhận cùng lý giải trình độ là so lẻ bất bình, phần lớn người đều không phải là chuyên nghiệp âm nhạc say mê công việc, bọn hắn nghe ca nhạc sẽ không cần nhắc quá nhiều kỹ thuật tầng diện vấn đề, thuần là nghe một cái hiện trường cảm giác, nghe ca nhạc tay hát ca có phải thật vậy hay không hát tiến vào trong lòng bọn họ lại bởi vì tuổi tác và lịch duyệt cùng với hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, những thứ này người xem đối với ca khúc phong cách yêu thích cũng có tương đối lớn sai lầm. Tỷ như giống một chút năm 60 tuổi thành thục mê ca nhạc, bọn hắn có thể càng ưa thích nghe phục cổ loại hình âm nhạc, ưa thích nghe được loại kia có thể làm bọn hắn trẻ tuổi kỷ niệm tác phẩm, nhưng đối với mười mấy 20 tuổi tiểu thanh niên tới nói, một chút tân triều kích thích âm nhạc thường thường phù hợp hơn khẩu vị của bọn họ. Cái này 500 tên người nghe dựa theo tuổi trẻ đến phần, 25 tuổi đến 45 tuổi ở giữa người xem nhân số là nhiều nhất, cái này cũng là vì nên hợp TVK tiền có khả năng xem cái này chương trình người xem chủ quân thể. Làm như vậy có thể nhường tivi khi tiền người xem đối với hiện trường người xem bỏ phiếu lựa chọn nắm giữ cao hơn 8 đồng độ có trắng tại sân khấu chính bên trên hướng hiện trường người xem cùng tivi kia tiền người xem giảng giải ta là ca sĩ cái này đương tiết mục mới quá trình cùng quy tắc tranh tàii trong lúc đó TV chủ ống kính vừa đúng cho hậu trường ca sĩ chuẩn bị hình ảnh tivi kia tiền người xem nhìn là say xương ngon lành bị câu khẩu vị càng ngày càng cao tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn đổi nhanh nhìn thấy tối nay chính thức biểu diễn lúc này Liên Hoa vệ xem thống gây ra bại giai đoạn tỷ lệ người xem đã có tiể bạy t kh hướng bởi vì cái này kỳ là bắt đầu chuyến bá Trên mục phía trước có kéo dài thảm đỏ khâu, từ 19.30 phân mà bắt đầu hiện trường trực tiếp, so tương lai tiết mục chuyển ra cố định thời gian 8h sớm hơn nửa giờ. Tại 19.30 phân đến 20 điểm trước đây nửa canh giờ này bạn thời gian, ta là ca sĩ Mát chỉ số tỷ lệ người xem đã vọt lên 5.56%. Bình quân tỷ lệ người xem phá 4. Hơn nữa còn tại nhanh chóng tăng lên. Dạng này tăng mạnh tỷ lệ người xem, đối với bệ rốt chế tác đoàn đội tới nói đã sớm quá quen thuộc, nhưng đối với Liên Hoa vệ xem tổng nghệ bộ nhân tới nói, cái này tỷ lệ người xem thế nhưng là Liên Hoa vệ xem mấy năm gần đây cũng không có đạt đến qua siêu cao tỷ lệ người xem. Bọn hắn cuối cùng kiến thức đến lâm tại sơn thu thị vương bài huy lực, đại thuốc này chấn giữ tiết mục thật giống như ăn thuốc kích thích tựa như, nhìn tỷ lệ người xem để cho người ta hịt không dừng được. Hắn hoàn toàn chính là một cái thu thị chi thần. Chỉ cần hắn tại, liền không có tiết mục không hỏa. Có thể cùng bệ rột hợp tác cái này đương tiết mục mới, liên hoa vệ xem tổng nghệ bộ thực sự là muốn thắp nhang cầu nguyện bái đại Phật, bọn hắn tiền thưởng năm nay vừa mở năm liền có rơi xuống. Dựa vào dạng này siêu cao bắt đầu tỷ lệ người xem, tiết mục nếu không xuất hiện cái gì sai lầm, bình quân tỷ lệ người xem phá 5 thần tích tuyến là tay cầm đèn nắm chặt, thậm chí hướng cao điểm, có khả năng phá 6, đội kịp hào thành âm đâu. Ở dưới sự chú ý của muôn người, buổi tối 8h đúng, ta là ca sĩ quý đầu tiên trận đầu lại còn đoàn diễn, chính thức kéo ra trên màn. Tại cỏ trắng giới thiệu, triệu lượng vị này đã từng bị hán ngựa giới âm nhạc ký thắc kỳ vọng cao, trong vòng công nhận âm nhạc thiên tài, lấy một bộ cá tính màu đen đường vân độ vết sáu trang đang Toàn trường người xem đem mong đợi tiếng vỗ tay đưa cho vị này niên đại tiểu thiên vương, tất cả mọi người rất chờ mong cái này bị mai một thiên tài tại ta là ca sĩ bài hát. Không giống hảo thanh âm hoặc hát ăn ở già sân ca sĩ cũng là người xem không quen biết người mới, có thể đứng ở ta là ca sĩ trên sân khấu ca sĩ, cơ hội đều không ngoại lệ cũng là trong giới âm nhạc thành danh ca sĩ. Chỉ cần là ưa thích âm nhạc người xem, gần như không có khả năng không biết bọn hắn. Tất nhiên là biết, người xem bên trong thì có đại khái tỷ số xuất hiện bọn họ phân ruột. Cái này không, triệu lượng này vừa ra tràng, Ngồi ở phía trước người xem khu một người nữ sinh liền kích động đứng lên, đem áo khoác vữu vào, lộ ra bên trong tê lo lắng bên trên ấn triệu lượng ảnh chân dung, lớn tiếng thét lên, "Triệu lượng, ta yêu người. "No." Bị nữ sinh này vừa gọi, khán giả đều cười gây rối. Tổ chương trình bị làm rất đau đầu, bọn hắn liền sợ ngoài ý muốn như vậy sự kiện. Mặc dù loại ý này bên ngoài bằng thêm nhạc đệm đối với tiết mục tới nói là có hiệu quả tốt, nhưng đồng dạng tổ chương trình hay là không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn như vậy phát sinh. Nếu như bọn hắn thật sự cần ngoài ý muốn, chính bọn hắn sẽ chế tạo ngoài ý muốn, những cái kia cũng là khả khống. Mà như loại này không thể khống chế ngoài ý muốn, tổ chương trình đánh chết cũng không muốn nhìn thấy. Con tốt, nữ sinh này chỉ là lộ ra có dấu triệu lượng tê lo lắng, cũng không phải trần. Thân, nàng nếu là trần. Thân sông lên lại, vậy cái này trận đầu hiện trường chuyển trực tiếp diễn xuất sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Triệu Lượng biểu diễn trên sân khấu kinh nghiệm rất phong phú, nhìn thấy có fan hâm mộ hướng hắn tỏ tình, hắn mỉm cười hướng nữ sinh kia phất phất tay, tâm tính cũng không có chút nào bị quấy rối. Đối với khán giả bãi, Triệu Lượng không nói bất kỳ lời nhảm, cho âm nhạc đoàn đội nhắc nhở, này liền chuẩn bị mở hát. Tổng chương trình phía trước cùng bảy vị ca tay họp lúc nói qua buồn tiết mục ý nghĩa chính chính là muốn ca sĩ cho đại gia trình lên hoàn mỹ nhất âm nhạc là được rồi. Ca sĩ ở nơi này trên sân khấu chỉ cần ca hát, không cần thiết làm một chút những chuyện khác, tỉ như dạng cười lạnh đùa người xem vui vẻ từ đó giành được người xem điểm ấn tượng, làm như vậy liền không có ý tứ. Để cho công bằng, tổ chương trình đề nghị tất cả ca sĩ lên đại phía sau, cũng không nói bất luận cái gì nói nhảm, chính là trực tiếp ca hát, tiếp đó xuống đài là được rồi. Giống triệu lượng bọn hắn, đều không phải là người mới, mặc dù có cá tính Nhưng nên tuân thủ quy tắc, bọn hắn khẳng định muốn tuân thủ, bọn hắn sẽ không gà kẽ gian tự hạ thân phận, dựa vào thủ đoạn khác đi từ người xem trong tay bỏ phiếu. Là một có tôn nghiêm ca sĩ, bọn hắn khẳng định muốn dùng tiếng ca của bọn họ tới vì chính mình giành được vị dự. Gò núi. Sân khấu hai bên trên màn hình lớn xuất hiện Triệu Lượng muốn hát ca. Bài hát này tên vừa ra, hiện trường người xem lập tức một mảnh nghị luận. Là Lâm đại thúc gò núi sao? Triệu Lượng muốn hát Lâm đại thúc gò núi. Hắn thật to gan Khen một cái. Hiện trường người xem đối với Triệu Lượng khí bày tỏ khen Phía sau đài sáu cái bên trong phòng hóa trang khác ca sĩ cũng là cho đến giờ phút này mới biết được Triệu Lượng biểu diễn khúc mục. Bao Quát Lâm Tại Sơn ở bên trong, bọn hắn đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Lượng biết hát gò núi. Lão cha, người quá có mặt mũi, Triệu Lượng thế mà hát gò núi hướng ngươi gửi lời chào a. Chim bồ câu trắng vui dạo dục khen Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn lại cảm thấy theo Triệu Lượng tính tình cao ngạo, sẽ không như thế hảo tâm dùng ca khúc hướng người khác gửi lời chào a. Hắn nhìn thế nào thế nào cảm giác Triệu Lượng chọn gò núi đi lên tiếp tục mục này, là hướng hắn tới khởi xướng khiêu chiến. Có chút ý tứ. Lâm Tại cười. Thế mà hát gò núi Tại cách vách bốn hào bên trong phòng hóa trang, Quan Nhã Linh nhìn thấy Triệu Lượng hát gò núi, quả thực cả kinh. Quan Nhã Linh nghe ca nhạc là tối vào bên trong, nàng vô cùng rõ ràng gò núi bài hát này bên trong lắng động liễu Lâm Tại Sơn bao nhiêu nhân sinh quá khứ cùng tình cảm. Bài hát này mỗi một câu ca từ bên trong mỗi một chữ, mỗi một đoạn giai điệu bên trong mỗi một cái âm, đều mang Lâm Tại Sơn 50 nhân sinh cảm ngộ. Mặc dù đang trước đây những tiết mục khác bên trên cũng không ít người bắt chước qua Lâm Tại Sơn hát gò núi, nhưng không ai có thể hát ra Lâm Tại Sơn nguyên chớp nhất vị, hát ra Lâm Tại Sơn sâu như vậy khiến người ta cảm động cảm giác. Bài hát này hoàn toàn chính là Lâm Tại Sơn nương mệnh chi tác. Những người khác không có trải qua Lâm Tại Sơn nhân sinh, càng không có Lâm Tại Sơn hơn người âm nhạc tiên phú, làm sao có thể ca khúc cỏ vật lại tốt bài hát này đâu? Triệu Lượng dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ xuất ca khúc cỏ vật lại kinh điển như vậy tác phẩm, có đủ dữ khí. Cùng là âm nhạc tài tử, Quan Nhã Linh bây giờ rất chờ mong Triệu Lượng bản gò núi, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc Triệu Lượng hát phiên bản chắc chắn không có cách nào trả lại như cũ Lâm Tại Sơn trực kích nhân sinh bản, nhưng nàng cũng tin tưởng Triệu Lượng nhất định sẽ đem bài hát này hát ra chính hắn cảm rất tới, hắn là có năng lực như vậy. Phương Chí Hiên, chúng lỗi bọn hắn nhìn thấy Triệu Lượng hát gò núi, đều ở đây trước tiên lòng sinh dự cảm tiểu từ này đùa lửa chơi qua đầu, hắn hát ra gò núi người xem độ chấp nhận chắc chắn cao không được. Nếu như ở khác tiết mục bên trên triệu lượng đi ca khúc cỏ vật lại gò núi, cũng không có gì. Nhưng bây giờ đây chính là tại Lâm Tại Sơn sân nhà, hắn tại muốn Lâm Tại Sơn trước mặt ca khúc cỏ vật lại. Cái này mẹ nó thực sự là quá cần dũng khí. Mặc dù cảm thấy triệu lượng chết chắc, nhưng Vương Chí Hiên bọn hắn không đắc bất bội phục triệu lượng dũng khí, bọn hắn càng ngày càng sâu sắc cảm nhận được cái này khi xưa âm nhạc tại tử mãnh liệt cá tính. Triệu lượng biết Lâm Tại Sơn đang tại phòng hóa trang thông qua mạch kiến TV nhìn xem hắn. Hắn đem ca yêu thật rất thẳng, không có một chút tại kinh điển trước mặt ý lùi bước. Hắn chính là muốn khiêu chiến Lâm Tại Sơn phiên bản, cho hiện trường người xem hiện ra một cái đổi mới triệu phiên bản gò núi. Gò núi nguyên bản dương cầm, đàn guitar bằng gỗ hợp âm nhà soạn nhạc hoàn toàn bị triệu lượng cho bỏ đi, vì nổi bật ca tính, hắn dùng lên rất tân triệu điện tử soạn nhạc, nhường ca khúc một chút trở nên có sức sống, lớn mật trình độ, muốn so một vị khắc mặt đầu ngạn bân đối với gò núi cải biến còn lớn hơn. Hiện trường người xem cùng hậu trường cái này mấy vị ca tay đều bị làm ngộng, khúc dạo vang lên đã nửa ngày, bọn hắn vẫn nghe không hiểu đoạn này giai điệu nơi nào có gò núi cái bóng. Thằng đến Triệu Lượng dùng biến hóa âm điệu mở miệng, đại gia vẫn không dám xác định hắn hát thật là gò núi sao. 6. Muốn nói vẫn còn chưa nói còn rất nhiều tích lũy đựng là bởi vì nghĩ viết thành ca để cho người ta nhẹ nhàng hát nhàn nhạt nhớ kỹ coi như cuối cùng đã quên cũng đáng 6. Mãi cho đến Triệu Lượng dùng hắn giao phó hoàn toàn mới ý nghĩa âm điệu đem đệ nhất đoạn ngắn hát xong, khán giả mới đại khái nghe ra, đây đúng là gò núi, nhưng bị đổi quá mức bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Có Lâm Tại Sơn tuyệt thế ngọc Thu ở phía trước, bây giờ lại nghe Triệu Lượng cái này bản tân chiều gò đuối, rất đa quan chúng đều biểu thị không thể tiếp nhận, có chút lên chút tuổi thành thuộc người nghe, tại hiện trường trực tiếp chỉ lắc đầu. Còn chưa lên tuổi chim bùa câu trắng, ở phía sau đài càng là nói thẳng, này cũng cái gì A Đổi bơ buộn, một điểm gò núi hương vị cũng không có. Lâm tại sơn đối với cái này không phát biểu thái độ, hắn nghĩ lại sau này nghe một chút. 6 quy cầu nguyện phiếu. Quỳ cầu phiếu đề cử. quy cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 716 thứ 715 trương lại là rừng tại sơn ca sáu. Vượt qua gò núi mặc dù đã trận nhìn đầu liễu lo không ngừng lúc không ta dư sầu bi còn chưa tọa nguyện thấy bất hủ liền đem chính mình trước tiên làm mất 6 Vượt qua gò núi mới phát hiện không người trở lũ lo không ngừng cũng lại gọi không trở về Ôn Nhu, vì cái gì không nhớ ra được thượng nhất lần là ai cho ôm vào lúc nào xấu. Triệu Lượng hát qua đoạn thứ nhất điệp khúc phía sau, khán giả mới rốt cục từ nơi này trong bài hát nghe được gò núi vốn nên có giai điệu. Bất quá cái này giai điệu cũng là có chút điểm biến vị, Triệu Lượng thổ khí lên tiếng hòa Lâm tại sơn hoàn toàn không giống. Từ ca khúc bản thân tình cảm độ hoàn thành nhìn lên, Triệu Lượng bài hát này dùng triều khí phồn thịnh thái độ vừa mở âm thanh, trên cơ bản liền tuyên cáo thất bại. Nhưng từ thuần kỹ thuật góc độ thưởng thức, triệu lượng ở nơi này trong bài hát dùng rất nhiều rất mới mẻ độc đáo phương thức, tại không xáo trộn gò núi đại cương dưới tình huống, tại rất nhiều tiểu nhân phương diện chi tiết đều nhiều hơn chính hắn thiết kế. Không nói trước những thứ này thiết kế có phải hay không vẽ rắn thêm chân huy kinh điển, hắn có thể làm ra thiết kế như vậy, đem cái này bài gần như không có khả năng cho hát ra người khác mùi vị ca, cho hát ra chính hắn cảm giác cùng hương vị, cái này kỳ thực liền đã rất lợi hại. Đây không phải tùy tiện một cái âm nhạc nhân liền có thể làm ra, đây là cần thiên phú. Giống như một vị mặt đầu ngạn đổi cái kia bạn gò núi Mặc dù hòa lý tông Thịnh nguyên tắc vô pháp sách so sánh nhau, nhưng có thể đem kinh điện cho đổi đến hắn cái kia trình độ, cũng là khá là gây gớm. Lâm Tại Sơn càng nghe càng cảm thấy Triệu Lượng hát cái này bản gò núi cùng đầu Ngạn Bân cái kia bản có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bọn hắn đều đưa cái này bài gò núi hát ra chính bọn hắn cảm giác, đây là chuyện rất khó được. Quan Nhã Linh nghe xong Triệu Lượng cái này bản gò núi, mới đầu cảm thấy rất không thính hứng, nhưng chỉnh thể nghe tới phía sau, nàng ý thức được Triệu Lượng cái này bản gò núi cũng là rất có chỗ thích hợp, không riêng gì huyền kĩ. Cái này cũng là một cái rất chăm chỉ phiên bản, có nhân sinh của chính hắn cảm ngộ ở bên trong, mặc dù không cùng Lâm Tại Sơn khắc sâu như vậy. Triệu Lượng Hòa Lâm Tại Sơn là hai cái hoàn toàn bất đồng người, bọn hắn có cuộc đời khác nhau cùng tinh linh, không cùng một dạng cảm thụ cùng niên linh. Tại quan nhã linh xem ra, Lâm Tại Sơn hát kiệt tắc nhất cái kia bạn gòn núi, là thấy rõ nhân sinh đầu này đừng dài, em thai nói chính là cố sự, hết thể đều quy về lắng động, tiếng ca yên tĩnh, cảm xúc siêu thoát, thích hợp đeo ống nghe lên chính mình cảm thụ. Triệu Lượng hát cái này bạn gòn núi, nhưng là một cái hơn 30 tuổi nhân, đã trải qua một chút Xem hiểu một chút, liên quan tới nhân sinh hắn có cảm ngộ của mình. Ở nơi này giai đoạn cảm ngộ, ít nhất để cho người ta nghe được hắn còn có sức liệu, còn có đối với tương lai khát vọng, cũng có đối với so với hắn còn trẻ bằng Hưu Quý bảo. Cái này bản không bằng Lâm Tại Sơn cái kia bản nhìn hết vạn hoa diêu tàn, thế gian vinh nhục nhưng có chính hắn trong lòng phụ thị dân cư, mấy vòng bốn mùa. Cái này hai bản ca phải không cùng một dạng, phản ứng ra hai người tâm cảnh cũng là không cùng một dạng. Triệu lượng cái này bản có núi Có lẽ tại hiện trường người xem nghe tới không phải như vậy có hứng vị, nhưng Quan Nhã Linh từ góc độ chuyên nghiệp nhìn, cái này gọi là một lần thiên tài cấp cà biên, chỉ là thiên tài trình độ không bằng Lâm Tại sân thôi. 6. Ta không có tận lực cẩn tàng cũng vô ý để cho ngươi sầu não bao nhiêu lần chúng ta không say không vui trội mắng nhân sinh quá ngắn thổn thức hận gặp nhau, trễ nhường nữ nhân đem trang khóc bỏ ra cũng không để ý 6. Triệu Lượng càng về sau hát càng có chính hắn cảm giác, có chút người xem nghe từ từ cảm thấy loài, bị Triệu Lượng tràn ngập bức đồng cảm xúc cho cảm hóa, bắt đầu dần dần sáp nhập vào bài hát này mới các cảnh. Nhưng đại bộ phận người xem vẫn cảm thấy Triệu Lượng cái này bản gò núi quá sức tưởng tượng, không có núi cao vốn nên có lắng đọng cùng trầm trọng, tóm lại chính là như thế nào nghe thế nào cảm giác khó chịu, cứ việc Triệu Lượng hát rất ra sức, nhưng rất nhiều người hay không mua chứng. Triệu Lượng mặc kệ không khí hiện trường có phải hay không như mong muốn giống như nhiệt liệt, đám chìm tại chính hắn âm nhạc thế giới bên trong, hắn để cho mình cao hứng múa một lần là được rồi, bất kể người khác nhìn thế nào đâu. 6. Vượt qua gò núi mới phát hiện không người chờ. Liễu Lo không ngừng cũng lại gọi không trở về Onu. Vì cái gì không nhớ ra được thượng nhất lần? Là ai cho ôm? Vào lúc nào? 6. Hát đến cuối cùng, Triệu Lượng cũng không có dù là một câu đi học tập lâm tại sơn hát gò núi giọng điệu, hắn hoàn toàn dùng mình giọng điệu hát xuống cái này bài gò núi, cho hiện trường một bộ phận người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, nhất là những cái kia 20 tuổi trở xuống tiểu người nghe, đều cảm thấy Triệu Lượng cái này bản gò núi thật huyết cốc. So Lâm Đại Thúc cái kia bản còn dễ nghe hơn. Bọn hắn ở trong lòng cho Triệu Lượng đánh kinh diễm mắt điểm. Bất quá số đông người nghe đối với Triệu Lượng cái này bài gò núi không có lưu lại quá sâu cảm giác, bọn hắn luôn cảm thấy Triệu Lượng cái này bản gò núi là ở đường nghịch tiểu thông minh hủy kinh điển. Triệu Lượng căn bản khống chế không liếu Lâm tại sơn cái này bài ngưng huyết chi tác. Ao ào, ào ào người xem đối với Triệu Lượng biểu diễn khen chê không giống nhau, nhưng cổ vũ người thứ nhất ra trận biểu diễn ca sĩ, khán giả vẫn là nhất tề vì Triệu Lượng đưa tới tiếng vô tay. Phát đại thành đối với trợ thủ lộ ra một cái mỉm cười đáp ý, hắn thấy Triệu Lượng đoạn này biểu diễn rất hoàn mỹ, coi như là cho ta là ca sĩ mở một cái vô cùng có chủ đề tính chất hào đầu, kế tiếp liền muốn nhìn Liếu Nhã ngôn biểu hiện. Triệu Lượng kết quả đồng thời, liều Nhã Nôn đã bị nhân viên công tác dẫn dắt đến đi tới ra sân vị. Tại cổ trắng giới thiệu nàng thời điểm, tại ca sĩ sau đại môn Liếu Nhã Nôn, thế mà trở nên rất cần chương. Không giống Triệu Lượng như vậy bất cần đời, liều Nhã luôn tham gia cái này chương trình là mang theo rất hiệu quả và lợi ích tính chất mục đích tới, nàng cũng không phải bởi vì yêu quý âm nhạc mới đi đến cái sân khấu này. Chính là bởi vì có dạng này hiệu quả và lợi ích tính chất, để cho nàng trên thân đã nhận lấy không nhỏ áp lực, nàng quản lý đoàn đội đối với nàng tại loại này hiện trường trực tiếp hình tiết mục bên trong biểu hiện cũng có nhất định lo nghĩ, các nàng đều rất sợ Liễu Nhã luôn sẽ phát huy thất thường. Nếu như liều Nhã luôn hát quá kém leo lên ngày mai sách giải trí đầu đề, kia đối Liễu Nhã luôn tương lai phát triển có trăm hại mà không một lợi, đây là các nàng không thể chịu đựng kết quả. Bất quá tất nhiên Liễu Nhã Nôn lựa chọn muốn đi đầu này thơm lây đường tắt tới tăng thêm nhân khí, nàng nhất định phải tiếp nhận thất bại phong hiểm. Cố lên, Liễu Nhã Nôn, ngươi nhất định có thể. Đỡ bị màu hồng phấn muộn váy dạ hội bao khỏa rất cao vóc rung động nguy bộ ngực, Liễu Nhã Nôn tại đàng tràn phía trước cho mình mạnh nhất tự tin nắm chỉ. Tại hoa quả thiếu nữ đo lúc, Liễu Nhã Nôn tham gia qua mười mấy trận mười vạn người cấp diễn xuống hội, đơn thể diễn xuất số lần cũng có mấy chục lần, lại đã trải qua mở tâm xâm thế giới gần 4 năm chủ trì tôi luyện, nàng tin tưởng lấy nàng tâm lý tố chất, chắc chắn có thể vượt qua tối nay nan phải dùng tiếng hát của nàng chỗ hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng. Nàng đêm nay phải dùng tối lẽ sáng biểu diễn trên sân khấu, lấy cáo đám người, nàng không chỉ chỉ có thể khiêu vũ, tại hoa quả thiếu nữ đoàn, nàng đích sắc là vũ đạo đằng đường, nhưng nàng, ca hát cũng rất lợi hại. Phía dưới cho mời vị kế tiếp lại còn diễn ca sĩ Liêu Nhã Nôn. Khán giả đã sớm biết người thứ 2 ra sân là Liêu Nhã Nôn, bị co trắng kiểu nói này, đại gia vẫn là rất hưng phấn vì Liêu Nhã Nôn vỗ tay gọi lên hảo. Những kêu tuổi trẻ nam người xem, cổ rối thật dài, hận không thể ngả vào hậu trường đi dòm ngó Liêu rất tôn trọng cái này chỉ thuộc về ca sĩ sân khấu, Liễu Nhã Ngôn đêm nay ăn mặc rất long trọng, màu hồng phù dung muộn váy dạ hội giống như muốn tham gia trọng yếu lễ trao giải đồng dạng, không giống nàng bình thường ở trên vũ đài mặc như vậy giống như lộ không phải lộ như vậy rất lửa, cái này thân muộn váy dạ hội mặc dù cũng rất gợi cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là cho người ta một loại hoa lệ ung dung cảm giác Từ lúc đóng vai nhìn lên, Liều Nhã Ngôn đêm nay nhìn rất giống một cái hàng hiệu ca sĩ, mà không phải khêu gợi vũ giả. Không giống người khác là từ nội tu ra ngoài, nàng muốn từ bên ngoài đến bên trong ở nơi này trên sân khấu chứng minh nàng ca sĩ thực lực. Nói ta thế nào không thích ngươi. Trên màn hình lớn xuất hiện Liễu Nhã Non muốn hát. Ca. Cũng là một bài Lâm Tại Sơn tác phẩm. Bất quá không phải Lâm Tại Sơn bài hát, mà là cùng Nhã Non cùng công ty Quốc Ngưu đang hot người mới Vương Phi tại Hảo Thanh Nghiêm hát qua đứng đầu ca khúc nói ta thế nào không thích ngươi. Đây là một bài tương đương có biểu diễn sức kéo cùng khó khăn tác phẩm, khác mấy vị ca tay đều không nghĩ đến, Liễu Nhã Non sẽ khiêu chiến bài hát này. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Nhã Non nếu như muốn ở nơi này sân khấu đi càng xa, nàng hẳn là tuyển nàng vừa hát vừa nhảy mới đúng, mà không phải loại này mang theo mạnh mẽ kim loại phong rất khảo nghiệm tác phẩm. Lao tra, lại là ngươi ca. Chim bổ câu trắng nhiều hứng thú hỏi Lâm Tại Sơn, hôm nay sẽ không đều hát người ca Đây là các người thương lượng xong sao? Lâm Tại Sơn cười lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Đối với Liêu Nhã Nôn muốn hát cái này bài nói ta thế nào không thích người Lâm Tại Sơn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Liêu Nhã Nôn cùng Vương Phi là cùng công ty ca sĩ, nàng hát Vương Phi ca, không chỉ có thể mượn Vương Phi tại hảo thanh âm lên nhiệt độ sao một sáo chính mình, còn có thể giúp Vương Phi sao một sáo bài hát này nhiệt độ, xem như nhất cử lưỡng tiện. Bất quá Liêu Nhã Nôn làm như vậy, hiểm rất lớn. Nàng lựa chọn Vương Tương lai khó tránh khỏi cũng bị người lấy ra cùng Vương Phi phiên bản làm so sánh. Vương Phi cái kia bản nói ta thế nào không thích người hát tương đương sáng chói, có thể so với nguyên bản hát tiêu kính đảng, muốn siêu việt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bằng Liễu Nhã Non ngân giọng, muốn siêu việt Vương Phi phiên bản, dường như rất nhỏ có thể. Chẳng lẽ, Liễu Nhã Non sau lưng âm nhạc đoàn đội cũng cho bài hát này cải biên? Cải biên trở thành một bài thích hợp Nhật Vũ nhân ca. Nhưng khi nhìn Liễu Nhã Non đêm nay cái này mặc, không giống vũ bộ dáng A lâm tại sơn cảm giác hứng thú gái gái hơi cảm, rất chú ý Liễu Nhã Non sẽ cho cái sân khấu này mang đến như thế nào biểu diễn cùng triệu lượng một dạng, Liễu Nhã Ngôn lên đài phía sau cũng không có nói nhảm, đỡ bộ ngực đẩy đặn hướng người xem bái phía sau, nàng liền chuẩn bị bắt đầu hát. Được nhắc nhở âm nhạc đoàn đội, đi về phía rất nặng nề thâm tình khúc nhạc dạo. Ngoại trừ tại thăng lên nữ kỳ bên ngoài, Liễu Nhã Ngôn cái này bản nói ta thế nào không thích người phối khí cơ hồ cùng vương phi cái kêu bản không có gì khác biệt. Chẳng lẽ Liễu Nhã Ngôn thật muốn khiêu chiến độ khó cao? Bao quát lâm tại sơn ở bên trong khác ca sĩ đều dựng lỗ thai lên nhìn Nhã Ngôn biểu hiện. Đan cường một hơi, Liễu Nhã bình thường hát tác phẩm hoàn toàn bất động có lực hát lời, chưa xong còn tiếp. 717 thứ 716 chương nói ta thế nào không thích ngươi xấu. Nhặt được một lần cái kia kích động lãng mạn lập tức uốn. Mong qua đoạn đường cái kia xúc động mù quáng dưới điên cuồng phẩm những cái kia mơ màng nếm những cái kia hỏa hoa tiếp đó rơi xuống lại rơi xuống xoay tròn lưu ly li tại mê loạn lưới 6. Khúc dạo đầu một đoạn ngắn hát xuống, hiện trường quan chúng đô thật bất ngờ, tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Đây là Liễu Nhã luôn hát. Âm thanh không giống a. Liễu Nhã luôn bình thường ca hát rất có sức sống rất rực rỡ, như thế nào hôm nay biến giọng thấp vương hầu. Liễu thanh khúc đầu, nhưng chỗ nhân đô không từng được. Nhất là Lâm Tại Sơn bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp ca sĩ, đều không nghĩ đến Liễu Nhã Nhuôn tại giọng thấp 3 khu biểu hiện sẽ mạnh như vậy tình. Hát giọng nữ trầm rất khảo nghiệm ca sĩ kiến thức cơ bản, đồng dạng không có thực lực ca sĩ căn bản khống chế không nổi giọng thấp ổn định thổ khí, mà Liễu Nhã Nhuôn cái này khúc dạo đầu giọng thấp hát 10 phần âm vang hữu lực, không có bất kỳ cái gì ngừng ngắt cảm giác, mặc dù âm lượng không lớn, lại cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác rung động. Nàng cái này biểu diễn, tương đối lộ ra công lực. Không hổ là quốc xuất phẩm, kiến thức cơ bản thực sự là quá vững chắc. Lâm Tài Sơn cho Liễu Nhã Nhuôn ở trong lòng âm thầm nhấn cái like. Hắn không nghĩ tới nhãn nôn ngón giọng sẽ như vậy vững chắc, mặc dù liều nhãn nôn thanh âm nhận ra độ thực tình dáng rất thấp, nhưng như thế sắc thật kiến thức cơ bản, vẫn có thể để cho nàng tiếng ca trở nên rất cảm nhân. Lâm Tại Sơn nghe qua giọng nữ bản nói ta thế nào không thích người cũng không nhiều, liều nhãn nôn phiên bản này, nhường hắn liên tưởng đến dị thế chương huệ mội mội mội chương huệ xuân hát cái kêu bản nói ta thế nào không thích ngươi, lại muốn so chương huệ xuân cái kêu bản càng làm cho người ta kinh diễm, bản lĩnh càng vững chắc, càng về sau nghe càng có cảm giác xấu. Đi một chuyến cái kia rực rỡ hoa lệ sau lưng hư giả lượn quanh một vòng cái kia ngắn mùi khoái cảm phía sau vắng vẻ hành những cái kia vui vẻ phải những cái kia yêu thương tái diễn đàn tấu cảm xúc mạnh mẽ cuồng tưởng sáu. Ta muốn nói ta thế nào không thích người ta muốn làm như thế nào mới có thể chết tâm chúng ta nhiều lần nhiều lần chứng minh chỉ có lẫn nhau tổn thương phân cao thấp ta muốn nói ta thế nào không thích người ta muốn làm như thế nào người mới hết hy vọng đau đớn không ngừng không ngừng giao thế còn có cái gì lưu tình chỗ trong 6. Có thể ở quốc ngu sông ra tới luyện tập sinh, không có một cái nào là thuần công từ bột. Những người này, trước mặt người khác so với người khác phong quang, người phía sau cũng so với người khác càng cố gắng. Tâm nàng sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào đút tới mép cơ hội. Lần này Liễu Nhã luôn là mang theo phải hướng tất cả mọi người chứng minh nàng ngón giọng đấu trí tới. Điệp khúc bùng nổ nhạc đoạn, Liễu Nhã luôn không có nhiệt vũ, mà là dùng nàng sức kéo tính chất cực mạnh tiếng ca, nhường mỗi người linh hồn đều nhảy múa. Hiện trường người xem bị Liễu Nhã luôn tiếng ca cho trêu chọc sôi rồi. Rất nhiều người đều đứng dậy nghe ca nhạc, cùng với tiếng vô tay nhiệt liệt, Liễu Nhã luôn càng hát càng khởi biến đoạn, theo buông phóng đớn cảm đi trường, hiện trường mỗi người đều nghe được lòng của nát, đây là cao cấp hiện trường Phan Huy, tình cảm thổ lộ hết sức đúng chỗ. 6. ô um áp lấy cảm thụ được tiếng hít thở với nhau theo thủy chiều cao thấp phiêu phù ở thời khắc khoái họa tiếp đó thỏa thích trầm luân tiếp đó may và linh hồn 6 ta muốn nói ta thế nào không thích người ta muốn làm như thế nào mới có thể chết tâm chúng ta nhiều lần nhiều lần chứng minh chỉ có lẫn nhau tổn thương phân cao thấp ta muốn nói ta thế nào không thích người ta muốn làm như thế nào người mới hết hy vọng đau đớn không ngừng không ngừng giao thế còn có cái gì lưu tình chỗ chống qua ia 6 Liệ Nhã ngôn tiếng ca như thâm tình thủy chiều một đợt cao hơn một đợt đánh thẳng vào hiện trường người xem lốt hay hát đến cuối cùng Liêu Ngã luôn đã đemàng ngón giọng phát huy đến thực hạ hết dài một tiếng Đơn giản muốn lật tung phòng chụp ảnh trong nhà. Hiện trường người xem nghe xúc động đến cực điểm, nội tâm khó nén thành trướng. TV kỳ tiền rất nhiều đà quan chúng tức thì bị Liêu Nhã Non kinh diễm ngón giọng chấn động. Ngoại trừ Liêu Nhã Non phan ruột tính tưởng Liêu Nhã Non ngón giọng kỳ thực rất lợi hại bên ngoài, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến, cái này muốn đổi kiếp Lý Hiếu Ni tân niệm châu Á múa phía sau, Ngón giọng như thế phải. Lý Hiếu Ni bây giờ tại hướng về thuần ca hậu phương hướng chuyển hướng, chẳng lẽ Liêu Nhã Non liền con đường này cũng Lý Hiếu Ni theo gót? Nàng cũng muốn chuyển hình sao? Không đến 5 phút, Liêu làm cho tất cả mọi người đối với nàng biểu diễn đều lau mắt mà nhìn. Lãại Tại Sơn tại bên trong phòng hóa trang cho Liễu Nhã Ngôn vỗ tay lên. Phát đại thành Lưu Loát chỉ huy đạo diễn đem Lâm Tại Sơn vỗ tay ống kính cắt đến trên TV, nhường cả nước quan chúng đôi nhìn thấy, thần như dừng lại thúc, cũng vì Liễu Nhã Ngôn biểu diễn vỗ tay. Và hôm nay phía trước, có rất nhiều người cũng đang thảo luận, cảm thấy Liễu Nhã Ngôn không hợp với bây giờ ta là ca sĩ trên sân khấu, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là cái thuần ca sĩ, thực lực của nàng được mọi người nghiêm trọng chất vấn. Nhưng chỉ dùng một ca khúc này thời gian, nàng liền có thể nhường tất cả chất vấn người ngậm miệng. Loại trình độ này biểu diễn, nếu như không tính ca sĩ mà nói, kia cái gì dạng biểu diễn mới tính ca sĩ đâu? Chẳng lẽ đều phải là Lâm Tại Sơn loại kia có một không hai giới âm nhạc biểu diễn mới xem như ca sĩ sao? Liễu Nhã ngôn cái này, bạn nói ta thế nào không thích ngươi ngưỡng Lâm Tại Sơn đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bài hát này vô cùng cần tình cảm phát tiết, mà ca sĩ dùng tiếng ca hiện ra tình cảm, là cần thiên phú, không phải nói ai cũng có thể đem chân thành cảm tình hát đi ra. Liệu Nhã luôn thanh âm thiên phú có thể không tính cả thừa, nhưng nàng dùng tiếng ca biểu đặt tình cảm thiên phú tuyệt đối xem như thượng thừa, lại thêm nàng nắm giữ sát thật kiến thức cơ bản, nếu như một lòng nghiên cứu ca hát lời nói, nàng nhất định sẽ so bây giờ ca hát thành tựu cao rất nhiều. Lâm Tại Sơn có chút hối hận phía trước không có ở âm nhạc phương diện cho Liễu Nhã Ngôn quá nhiều trợ giúp. Có một đoạn thời gian, Liễu Nhã Ngôn luôn một mực hướng hắn tìm giáo âm nhạc vấn đề, còn mời hắn sáng tác bài hát, hy vọng hắn có thể khai quật nàng một chút khả hát tiềm lực. Nhưng Lâm Tại Sơn cảm thấy Liễu Nhã Ngôn thái độ quá nhiệt tình, mục đích tự hồ không đơn thuần, liền đem Liễu Nhã Ngôn tất cả mời đều cho lễ phép từ chối. Bây giờ suy nghĩ một chút, Liễu Nhã Ngôn có lẽ thật chỉ là nghĩ tại âm nhạc bên thêm một bước đâu. này kiện, mặc dù cao, sân khấu chỉnh thực là rất cao. Có lẽ hắn hơi chỉ điểm chỉ điểm Liễu Nhã Nôn, dù gì thế kim khúc đóng gói một chút Liễu Nhã Nôn, vị diện này nhiều xuất hiện một cái ngón giọng càng mạnh hơn tài múa cũng càng mạnh mới rộ lỉn cũng nói không chừng đấy chứ. Liễu Nhã Nôn bài hát này hát rất đả động Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn tại Liễu Nhã Nôn trên thân thấy được nhiều vô cùng khả năng. Tương lai nếu như Liễu Nhã Nôn lại có mời ca hoặc tình giáo âm nhạc phương diện vấn đề, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ dìu dắt nàng một chút, tranh thủ để cho nàng tại ta là ca sĩ trên sân khấu có thể có làm cho người ta ấn tượng huy. Sau, tất cả đều đặc biệt tự hào. Liều Nhã Ngôn nhận để đã chứng minh chính mình, đây là Liều Nhã Ngôn thắng lợi, cũng là bọn hắn toàn bộ đoàn thể thắng lợi. Bất quá, hiểu rõ nhất Liều Nhã Ngôn thực lực bọn hắn, lúc này trong lòng cũng có chút phòng ngừa chú đáo. Bọn hắn rất rõ ràng, tối nay Liều Nhã Ngôn, trên cơ bản xem như đem nàng mạnh nhất ngón giọng phát huy được, thậm chí có điểm vượt qua trình độ phát huy. Nhưng này mới là ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất, Liêu Nhã Ngôn vừa lên tới liền đem mình bản lĩnh giữ nhà tất cả đều sáng lên, tương lai muốn làm sao? Đem người xem khẩu vị câu cao như vậy, tương lai Liễu Nhã luôn không bỏ ra nội tác phẩm hay hơn, người xem nhất định sẽ thất vọng, như thế đối với nàng tấn cấp tình thế nhất định sẽ rất bất lợi. Tại loại này xa luôn chiến thức tái sự bên trong, chỉ có các bước bình ổn không đáng chú ý, đằng sau phát huy càng ngày càng tốt ca sĩ mới có thể đi đến cuối cùng. Tiền hí rất mạnh, đằng sau càng ngày càng héo ca sĩ bình thường đều đi không đến cuối cùng. Quốc ngu đoàn đội cũng không muốn nhìn thấy Liễu Nhã luôn là như vậy kết cục, bọn hắn tất nhiên tới tham gia cuộc thi đấu này, liền nhất định phải đi đến cuối cùng, đem nhiệt độ cỏ đến cao nhất. Đằng sau tại âm nhạc phương diện bên trên, liều Nhã ngôn cơ hồ không có có thể càn thượng nhất tầng lầu biểu hiện, nàng chỉ có thể dùng ca khúc kết hợp vũ đạo đến cho người xem mang đến càng toàn phương vị hưởng thụ, dạng này mới có thể đi càng xa. Tóm lại bất kể là dùng phương pháp gì, quốc ngu đoàn đội đều cần phải cho Liễu Nhã ngôn đẩy lên cuối cùng. Ào, ào, ào. Liều Nhã Nôn kết thúc biểu diễn phía sau, khán giả tiếng vỗ tay so Triệu Lượng vừa mới lấy được tiếng vỗ tay rõ ràng muốn nhiệt liệt rất nhiều. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, liều Nhã Nôn biểu diễn muốn so Lượng càng làm cho người xem khắc sâu ấn tượng. Triệu Lượng đã trở lại ca sĩ biểu diễn hoàn tất phía sau đều sẽ tới hậu trường đại đường, ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức Liễu Nhã Non kinh diễm phát huy phía sau, Triệu Lượng mím môi một cái, một bộ có chút dáng vẻ không cho là đúng. Hắn thừa nhận, Liễu Nhã ngôn hôm nay phát huy rất tốt, nhưng là không gì hơn cái này thôi. Hắn tin tưởng nếu như đổi lại là hắn tới hát một bài như thế có sức kéo tác phẩm, khẳng định so với Liễu Nhã ngôn xuất sắc hơn. Tóm lại, đang hát cái này chuyên hạng lĩnh vực, Triệu Lượng tuyệt đối sẽ không phục Liễu Nhã ngôn. Bất quá tại trên mặt mũi, Lượng khẳng định muốn cấp đủ Liễu Nhã Non mặt mũi. Liễu Nhã luôn phụ thêm người đại diện cho nàng đưa tới áo chờ trở lại ca sĩ đại đường phía sau, Triệu Lượng chủ động đứng dậy chờ Liễu Nhã luôn lễ phép hướng hắn Vân An. Hắn cùng Liễu Nhã luôn hàn huyên vài câu, khen Liễu Nhã luôn biểu diễn rất ngưỡng hắn kinh ngạc, sau đó hai người liền quan tâm nhìn lên đằng sau một vị ca tay biểu diễn. Tại Liễu Nhã luôn sau đó, Diêu Cổ lao pháo gì đại Dũng, vì ta là ca sĩ sân khấu mang đến một bài chính hắn rất ưa thích, thế nhưng một mực không có lửa cháy tới tác phẩm, gọi là vòng buổi. Bài hát này ra sao đại Dũng 5 năm trước phát biểu, xem như một bài ngưng tâm chi tác, tại trong vòng thu được rất tốt danh tiếng, nhưng người xem phản ứng bình thường, một mực không thể đỏ chót. Lần này Dĩ Đại Dũng đem cái này bài vòng tuổi rời ra ngoài, chính là muốn cho bài hát này kêu bất bình, bất quá hắn tựa hồ sai lầm đoán trường hiện trường người xem năng lực tiếp nhận. Hắn bài hát này ở nơi này trên sân khấu hát, khí chẳng rõ ràng không đủ mạnh, hắn ngón giọng cũng tại từng năm đi xuống, rốc, đêm nay không có phát huy ra trạng thái tốt nhất, cái này khiến hắn bài hát này cho người xem lưu lại điểm ấn tượng rất thấp, thậm chí có chút ít kẻ ngắt cảm giác. Dĩ Đại Dũng người đại diện xem xét cái này tình thế, lúc này quyết định, cuối tuần tranh tài mặc kệ Dĩ Đại Dũng như thế nào bướng bỉnh, như thế nào không muốn hát, hắn đều nhất định phải làm cho Dĩ Đại Dũng hát Hoàng Kim thì đại kinh điện tác phẩm. Tới gọi lên mọi người đối với hắn tốt nhất tuổi tác hồi ức, tranh thủ nhiều đỏ sức chút hoài cựu phân tới cứu chàng. Nếu như hạ chàng gì Đại Dũng lại cố chấp hát ít chú ý tác phẩm, vậy hắn liền cách đầu tiên bị đào thải bị loại không xa. 6. quy cầu ngược phiếu. quy câu phiếu đề cử. Quỳ câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 718 thứ 717 trương tự do gì Đại Dũng bình thán phát huy, cũng không có nhường ta là ca sĩ tỷ lệ người xem chịu đến rất lớn ngăn trở. Có lẽ là tất cả mọi người quá trời mong lâm tại Sơn biểu hiện tại vì đại Dũng biểu diễn sau khi kết thúc ta là caxi tỷ lệ người xem không giảm ngược lại tăng mắt chỉ số tỷ lệ người xem thế mà thẳng đến 7% mà đi cái này điên cùng nhiệt độ là hảo thanh âm cùng hát ăn ở bài kỳ đều chưa từng xuất hiện qua hoa sen truyền hình càng là có 10 năm hết tiết đến cũng không có bất kỳ cái gì tiết mục sở cao đến cao như vậy tỷ lệ người xem hoa sen truyền hình tổng nghệ bộ người đều điên cùng nói thật ra nhìn không phía trước cái này nửa chẳng tiết mục bọn hắn thật không cảm thấy đến cỡ nào siêuần mặt tụy dạng này tiết mục làm sao lại vọt tới 7% tỷ lệ người xem Thực sự là quá khoa trương. Có lẽ đây chính là người mị lực ca Lâm Tại Sơn mị lực thực sự quá lớn, đủ để cho mọi người vô hạn chú ý hắn. Di đại dung sau đó, tiết mục cắm truyền bá một cái đoạn quảng cáo, quảng cáo trở về, vị thứ hai nữ ca sĩ Quan Nhã Linh chuẩn bị đăng tràng. Theo cỏ trắng giới thiệu, hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện Quan Nhã Linh muốn hát khúc mục. Tự do, tự soạn nhạc, lại là Lâm Tại Sơn. Đây là đêm nay ta là ca sĩ trên sân khấu xuất hiện để tam bài Lâm Tại Sơn tác phẩm. Đây coi như là một bài chuẩn ca khúc mới. Nghe qua người xem có thể còn không phải rất nhiều. Bài hát này là Lâm Tại Sơn giúp thải điệp đĩa nhạc dưới cờ một cái khác nam ca sĩ Ngô Trấn Càng làm một bài đô thị tình yêu kịch phiến vĩ khúc. Cái kêu phim truyền hình vừa mới truyền bá một tuần, thấy qua người xem có thể còn không phải rất nhiều, nghe qua cái này bài phiến vĩ khúc người xem tự nhiên cũng sẽ không có rất nhiều. Cái này tên bài hát cùng giới thiệu vừa xuất hiện, hiện trường có không ít mê ca nhạc liền thấp giọng nghị luận lên, đây là Lâm Đại Thúc cho quan nhã linh viết cả khúc mới. Tự do. Lâm Đại Thúc có ghi qua như vậy tác phẩm sao? Rất chờ mong à. Lâm Đại Thúc hòa nhã linh đạo sư tổ hợp cuối cùng sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ, bài hát này cũng sẽ giống rất yêu rất yêu ngươi như thế rất dễ nghe a. Mặc dù chưa từng nghe qua cái này bài tự do, nhưng hiện trường người xem đối với Lâm Tại Sơn thêm quan Nhã Linh tổ hợp này cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối bọn hắn rất có lòng tin. Hai người hợp tác điên cuồng vì yêu rất yêu rất yêu người thành toàn chờ tác phẩm, toàn bộ là có thể khiến người ta tâm linh xúc động kinh khúc. Cái này bài tự do, tại người xem nhìn lại like ứng nên cũng là như vậy tác phẩm a khán giả mong đợi giá trị rất cao, Lâm Tại Sơn lại đối với quan Nhã Linh muốn hát cái này bài tự do cảm thấy ngoài ý muốn. Chim Vũ Câu trắng cũng thật bất ngờ, trước tiên hỏi Lâm Tại Sơn, lão cha, Nhã Linh lão sư muốn hát cái này bài tự do, không phải là ngươi cho Ngô Chấn Càng viết cái kia bài ạ? Lâm Tại Sơn khẽ nhăn mày, lông mày giàn tuyết, tựa như là, nàng làm sao lại chọn bài hát này? Nghe được, Lâm Tại Sơn đối với Quan Nhã Linh cái lựa chọn này là có thái độ. Cái này bài tự do, đến từ vị diện khác chương chấn nhạc, là bài rất kiệt tác tác phẩm, nhưng cũng không thích hợp Quan Nhã Linh thanh âm mặc trước. Tự do là một bài tự do không bị cản trở, siêu thoát trói buộc tác phẩm, diêu cồn khí tức dày đặc, cần ca sĩ trên người có tương ứng khí trạng mới có thể hát hảo. Mà Quan Nhã Linh tiếng ca là lại yên tĩnh hình, là tinh tế tỉ mỉ thông suốt, không thích hợp khống chế loại này không bị trói buộc phong cách tác phẩm. Lâm Tại Sơn nghĩ mãi mà không rõ thích hợp quan Nhã Linh hát ca có rất nhiều, vì cái gì nàng sẽ khiêu chiến cái này một bài? Chẳng lẽ nàng là nghĩ tại biểu diễn phương diện làm ra một chút thay đổi cùng một phá? Thế nhưng là cái phương hướng này rõ ràng không đúng. Lâm Tại Sơn trong lòng thẳng thay quan Nhã Linh sốt ruột, lấy quan Nhã Linh âm nhạc sức phán đoán cùng âm nhạc tố dưỡng, không phải phạm sai lầm như vậy, thái điệp âm nhạc đoàn đội tố chất cũng rất cao, chẳng lẽ liền không có người nhắc nhở một chút quan Nhã Linh sao? Vẫn là đi qua thắng lợi cho quan Nhã Linh cùng với thái điệp đoàn thể người đều làm choáng váng đâu góc, để bọn hắn cho là làm chuyện gì đều có thể thu được hiệu quả không tưởng được. Nhìn thấy chàng quan Nhã Linh Thế mà mặc váy dài ôm đen không phải rất cân đối dân giao guitar đi ra, Lâm Tại Sơn tâm niệm lại một động, Quan Nhã Linh có phải hay không đem bài hát này cải biên thành chính nàng phiên bản. Quan Nhã Linh chính xác cho cái này bài tự do làm biên độ nhỏ cải biên, dùng thích hợp nàng hơn biểu diễn phương thức tới hát. Bất quá không giống Triệu Lượng như thế cho Lâm Tại Sơn tác phẩm động sự giải phẫu, Quan Nhã Linh chỉ là cho tự do một lần nữa làm guitar soạn nhạc, nhưng cả ca khí chất cùng nội hàm cơ hồ không có cải biến, vẫn là một loại đang phát tiết bên trong thả ra cảm giác. Chính như Lâm Tại Sơn đoán, Quan Nhã Linh tuyển bài hát này mục đích chủ yếu chính là làm ca đường đột phá. Nàng không muốn để cho mình ca lộ tổng cục hạn ở một cái rất sạch sẽ thấu triệt tiểu thanh tân đường lối bên trong nhiều lần buổi hồi, nàng hy vọng có thể phong phú mình ca lộ, khiêu chiến càng nhiều khác phong cách tác phẩm. Cái này bài tự do, bản thân mang theo mảnh liệt diêu cổn nguyên tố, là rất để cho người ta phấn khởi. Mà gần đây Quan Nhã Linh đấu trí cũng rất phấn khởi, cả người nàng trạng thái cũng là sông lên phía trên, muốn đột phá mình như vậy một loại trạng thái, đang cùng cái này bài tự do rất phù hợp. Cho nên đang quyết định tham gia ta là ca sĩ phía sau, Quan Nhã Linh không giống Lâm Tại Sơn như thế đã tốt muốn tốt hơn ở bất đồng ca khúc bên trong làm chỗ lựa, mà là trước tiên liền tuyển cái này bài tự do. Nàng phải dùng bài hát này hát tận tiếng lòng của nàng, cũng tranh thủ ở nơi này trên sân khấu làm ra lớn nhất đột phá, cho người ta đổi một cái ấn tượng, đừng để người cho là nàng chỉ có thể hát tiểu tình ca, hát lên giai điệu của tới, nàng cũng giống vậy có thể thực hiện được. Dạng này tâm tính, cũng đang ứng Liễu Lâm tại Sơn ngở tới quan Nhã Linh cùng với thái điệp đoàn đội có chút bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu óc. Quan Nhã Linh muốn như vậy dùng sức mạnh, Lâm Tại Sơn cũng chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Cùng phía trước ca sĩ một dạng, quan Nhã Linh lên đại phía sau không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn từ trò khoảng cách sân khấu rất gần giống như lẽ hạt chỗ ngồi khu khán giả hơi hơi bái phía sau, liền kích thích lên trong tay đàn ta bằng gỗ dây đàn, lên phong phạm bắt đầu hát sáu. Có lẽ sẽ hận ngươi ta biết tính tình của ta không phải rất tốt có thể không nhất định ta biết ta vẫn yêu như nhau lấy ngươi mở ra một bình màu đỏ rượu nhìn xem cá vàng bơi qua bơi lại phải chăng chúng ta đều muốn tự do sáu. Ta không có quan hệ ngươi có thể làm bộ không có việc gì ly khai nơi này hết thảy thật thiên tính ta chỉ là muốn đem cảm xúc thật tốt kiểm chế đến cùng ai sẽ trước tiên nói gặp lại ta biết ta nhất định tốt thích thời điểm ra đi nhớ kỹ nói yêu ta yêu ta sáu. Lộ ra đàn guitar bằng gỗ hầm Quan Nhã Linh hát lúc ban đầu chủ ca bộ phận, không có vấn đề gì, cho người ta nghe xong rất có cảm giác, đè nén rất đúng chỗ, đàn guitar bằng gỗ zio cổ thuộc tính không giống guitar điện mảnh liệt như vậy, cho nên không đem quan Nhã Linh tiếng ca thừa dịp đến cỡ nào khác người. Nhưng đến rồi điệp khúc bộ phận, quan Nhã Linh bước nhảy ngắn lấy quát lên về sau, bài hát này khuynh hướng cảm xúc liền có chút biến vị sáu. Nói yêu ta nói yêu ta chẳng lẽ ngươi không còn yêu ta ta nước mắt nhỏ xuống tới ngươi chưa bao giờ từng nhìn qua sáu. Vì cái gì vì cái gì tình yêu để cho ta biến trầm trọng không có ai nói cho ta biết nguyên lai like không phải ta tưởng tượng không nên quay lại ngươi đã tự do ta cũng đã tự do sáu. Rất đa quan chúng là lần đầu tiên nghe cái này bài tự do, bắt đầu nghe còn nghe đầu nhập, nhưng đến nơi này bạn đi khúc, giống như bị dội cho chậu nước lạnh tựa như, lập tức liền đánh thức. Thật nhiều người đều cảm thấy Quan Nhã Linh hát tựa hồ dùng quá sức, là ở hướng về trong lòng người cứng rắn trên một loại rất thả ra cảm giác, mà không phải dùng tiếng ca dẫn động tới người xem tự phát sinh ra loại kia phấn khởi hướng lên khoái cảm, dạng này biểu diễn là rất bị coi thường. Có thể người xem không có cách nào minh xác cảm thấy được điểm ấy, nhưng cũng là nghề nghiệp ca sĩ mấy cái khác lại còn diễn giả, đều nghe đi ra Quan Nhã Linh lần này biểu diễn sai lầm. Chim bổ câu trắng đắng cau mày. Cùng Lâm Tại Sơn thảo luận, Nhã Linh lão sư hôm nay phát huy tuyệt không bình thường a, cái này hẳn không phải nàng nghĩ liền hiện ra hiệu quả a. Nàng hát cái này cho người cảm giác thật lúng túng a. Lâm Tại Sơn cũng cảm thấy rất lúng túng, không chỉ nghe thấy phải lúng túng, nhìn quan Nhã Linh ở trên vũ đài hát đến cao. Chiều học những cái kia giao của người ôm guitar bên cạnh hát bên cạnh bước nhảy ngắn phấn khởi động tác, cũng rất lúng túng. Quan Nhã Linh ngực vốn là đại, mà tối nay vẫn là một kiện càng lộ vẻ đầy đặn quân dài trắng, bước nhảy ngắn thời điểm, trước ngực giống như mang theo hai cái tuyết làm dưa hấu tại thượng phía dưới run run, nhìn người mỏi xa tại Đông Nghệ Đại trong nhà trọ tấm bằng, nhìn thấy cái màn này có thể sảng khoái, hắn không thay quan Nhã Linh mệt mỏi, nào hắn lúc nào cũng đang nằm ngụp giữa ban ngày, trong lòng suy nghĩ một ngày kia thành danh, có thể cùng quan Nhã Linh tới một đoạn liền tốt. Nếu có thể tu quan Nhã Linh bộ ngực cái kia hai cái chói mắt xe ngựa đèn, vậy hắn đời này cũng không có tiếc. Người đang đầu góc phát suốt thời điểm, không cách nào phán đoán cùng khống chế trạng thái của mình. Ca sĩ nhất là như thế, có chút ca sĩ hít, trạng thái sẽ trở nên rất mất khống chế, giương cự tinh loại này mất khống chế là có thể nhường hiện trường Lâm vào điên Nhưng bình thường không thể nào mất khống chế ca sĩ. Nếu như lúc này không kiểm soát, thường thường sẽ để cho không khí hiện trường trở nên rất lung túng. Quan Nhã Linh bây giờ liền có chút loại cảm giác này. Thải Điệp đoàn đội tại dưới đài nhìn sau lưng ngứa ra một hồi lạnh, Quan Nhã Linh người đại diện Hà Miêu không ngừng hướng về phía Quan Nhã Linh đang làm ép xuống đích thủ thế, ra hiệu Quan Nhã Linh tỉnh táo lại, không cần hát như thế dùng sức, làm như vậy tốn công mà không có kết quả, người xem căn bản vốn không ưa thích. Nhưng Quan Nhã Linh chính mình hát hít, căn bản không quan tâm đi xem Hà Miêu phương hướng, nàng bình thường rất ít từ hít, nhưng muốn thật hít đứng lên, chính nàng liền hoàn toàn chế không nổi mình, sẽ cho là mọi người đều cùng nàng một dạng một dạng cao hứng đâu. Kết quả càng hát càng dùng sức, hiện trường người xem nhưng là càng nghe càng lúng túng, thật giống như sân khấu cùng người xem bị cô lập tự như, Quan Nhã Linh trên đài hát khí thế ngất trời, khán giả tại dưới đài. Nghe nhưng là lạnh lùng như băng, không khí này nhường tổ chương trình đều buồn bực. Phát đại thành hoài nghi Quan Nhã Linh hôm nay là không phải uống say rồi tới ghi hình. Buổi sáng diễn tập lúc không phải như vậy a diễn tập lúc Quan Nhã Linh hát tường đường có cảm giác, hoa sen truyền hình âm nhạc đoàn đội đều đối Quan Nhã Linh cải biên chậc chậc tán đâu. Như thế nào đến rồi đang so tài. Quan Nhã Linh tới một như thế 250 phiên bản. Đây chính là hiện trường trực tiếp, muốn tu đều không cách nào tu. Vốn là gì đại dũng vòng tuổi liền để cái sân khấu này hơi có chút trở nên lạnh, không nghĩ tới quan nhã linh cái này bài tự do tới một cái lạnh hơn, vốn là tràn đầy tự tin tổ chương trình, bị tình huống như vậy làm không khỏi muốn lo lắng bài kỳ tiết mục chất lượng và danh tiếng. Chưa xong còn tiếp. 719 thứ 718 chương chuyện cũ theo gió có tốt, theo sát lấy quan nhã linh ra sân mục tiêu tiểu thiên vương trung lỗi, dùng hắn chàn ngập từ tính tiếng nói đem ta là ca sĩ trên sân khấu làn gió bất chính cho túng trở về quý đạo. Mục tiêu Tiểu Thiên Vương thực lực không hề tầm thường, trung lõi hát một bài hắn thành danh tác thế giới của ta đã không còn ngươi, dùng hắn thâm tình tiếng ca nhu tú hiện trường người xem tâm, cho sân khấu bầu không khí trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc. Tại trung lõi trong tiếng ca, mọi người lần nữa cảm nhận được cái này hắn ngữ giới âm nhạc tối cường hát đem sân khấu mị lực. Trung lõi cái này bài thế giới của ta đã không còn ngươi thuận vị rất dữ vào sau, lại hát như thế sáng chói, chắc hẳn nhất định sẽ cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Lao cha, ngươi cố lên a, nhất định không thể thua cho trung lõi. Chim bổ câu trắng tại Lâm Tại Sơn gia phòng hóa trang phía trước kéo Lâm Tại Sơn cánh tay cổ vũ Lâm Tại Sơn. Từ nàng trong gió liền có thể nghe được, trung lỗi cái này bài thế giới của ta đã không còn người chính xác rất xuất sắc, đã có đổi theo Lâm Tại Sơn danh giới trình độ. Lâm Tại Sơn lại không bởi vì trung lỗi cường thế phát huy mà cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn tham gia ta là ca sĩ tâm thái cùng khác ca sĩ đúng là không cùng một dạng. Những người khác đều là tới tranh tài, Lâm Tại Sơn trong lòng tranh tài muốn, mong lại đặc biệt thấp, hắn tới dự thi, hoặc giả thuyết là hắn chuẩn bị cái tiết mục này, chính là muốn đem tốt nhất âm nhạc dân hiến cho người xem, nhường hắn ngự giới âm nhạc trọng sức sống. Cái mục tiêu này giống như có chút lời nói giống thuyết, nhưng hắn trong lòng đúng là muốn như vậy. Hắn luôn thật muốn xử lý một đường kiếm tiền kiếm lời tên tiết mục, cũng sẽ không cùng hoa sen truyền hình hợp tác, nhường vệ rốt cộng đồng chính mình đầu tư. Mỗi tuần có thể ở cao như vậy cách thức trên sân khấu hát một bài biểu đạt tâm tình tác phẩm, Lâm Tại Sơn liền đã rất thỏa mãn, đến nỗi nói tranh đoạt ca vương vinh dự cái gì, đều thuận theo tự nhiên. Nếu có người phát huy tốt hơn, có thể từ trong tay hắn đem ca vương vinh dự cấp đi, cái kia Lâm Tại Sơn còn cầu còn không được đâu. Hắn quá hy vọng trên sân khấu này có thể xuất hiện khiêu chiến hắn ca sĩ, bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, độc cô cũng cầu bại. Một người như trở nên quá mạnh mẽ, tìm không thấy đối thủ, thực tình sẽ rất tình mình. Những thực lực này hát đem nhóm nếu có thể tại ta là ca sĩ trên sân khấu buộc phát ra bọn hắn lớn nhất tiềm lực, cho mê ca nhạc phụng thượng nhất chẳng tiếp một trận âm nhạc trình diễn, Lâm Tại Sơn mình coi như bị bảo hẳn cũng nhận. Chỉ tiếc, trước mắt những thứ này dự thi ca sĩ tựa hồ còn không có bạo chết Lâm Tại Sơn có thể. Không tới cái ca vương cấp nhân vật, chỉ bằng những thứ này cái gọi là thực lực hát đem tiểu thiên vương tiểu ca vương nhóm, là rất khó cho Lâm Tại Sơn tạo thành uy hiếp rất lớn. Huống chi đây vẫn là Lâm Tại Sơn sân nhà, có trắng cố ý nghĩ bảo trì công bình công chính. Nhưng nàng giới thiệu Lâm Tại Sơn ra sân lúc giọng điệu vẫn là bại lộ trong nội tâm nàng đối với Lâm Tại Sơn mắt khác đối đại, nàng giới thiệu trường trình lộ ra hết sức kích động, đem hiện trường người xem cảm xúc lập tức liền đốt lên. Lâm Tại Sơn còn không có ra sân đâu, ghi hình bằng lý liền vang lên đặc biệt chỉnh tệ như một tiếng la, Lâm Đại Thúc, Lâm Đại Thúc, Lâm Đại Thúc, 6. Mỗi người cũng chờ không bằng thưởng thức Lâm Tại Sơn biểu diễn. Cùng với fan ca nhạc phần này khó mà hồi báo nhất huyết, Lâm Tại Sơn cảm động đi lên ta là ca sĩ sân khấu không biết dị thế ca sĩ nhóm đứng lên ta là ca sĩ sân khấu là cái gì cảm giác, Lập Tại Sơn đứng lên vị diện này ta là ca sĩ sân khấu, khoảng cách gần đối mặt với cái kia từng chương thuần chân nhiệt tình gương mặt, tâm tình của hắn là bùi ngùi mãi thôi, có chút ít phấn khởi, cũng có chút hơi khẩn trương, càng nhiều thì một loại lòng cảm ơn hãi. Cảm tạ thượng thương cho hắn cái này xuyên qua dị thế cơ hội, cũng cảm tạ đã từng na đại thúc lưu cho hắn Mịch Thiên bảo tiếng nói, càng phải cảm tạ vị diện này người xem đối với hắn bao dung cùng ủng hộ. vạn ngữ không nói nhiều. Hết thảy đều dùng cảm ơn tiếng ca vừa đi vừa về quý đại gia A Lâm Tại Sơn hướng khán giả hơi hơi bái phía sau, cho dàn nhạc nhắc nhở chuẩn bị mở hát. Hiện trường người xem trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, ai cũng không muốn vào lúc này chế tạo dù là một chút xíu tạp âm, chỉ sợ ảnh hưởng tới thưởng thức Lâm Tại Sơn tuyệt thế live cơ hội. TVG tiền trăm ngàn vạn người xem phán một đêm, cuối cùng cho Lâm Tại Sơn phán đi ra, giờ khắc này, TVG tiền người xem cũng biến thành rất yên tĩnh, dựng lỗ thai lên tới lắng nghe Lâm Tại Sơn mới nhất đại tác chuyện cũ theo gió. Bài hát này Lâm Tại Sơn một lần nữa làm soạn nhạc, tăng lên khúc nhạc dạo nhạc quy mô, nhường phối khí trở nên càng có phô trương, lấy nên hợp hắn như đen phim nhựa giống như nắm giữ cực mạnh từ tính tiếng nói. Âm nhạc phô trương to lớn như thế, Nhân sĩ chuyên nghiệp vừa nhìn liền biết, Lâm Tại Sơn muốn hát một bài rất lớn ca. Nhưng làm cho người không nghĩ tới, Lâm Tại Sơn lại đem bài hát này lên rất nhiều nhẹ, cảm giác kia rất kỳ diệu, giống như đem Thái Sơn trọng lượng hội tụ đến một cái phiến lông hồng bên trên, giống như xa xôi, lại như rất gần. Lâm Tại Sơn thanh âm êm dịu thật giống như từ trong lòng mỗi người phát ra tới đồng dạng, vừa mở âm thanh tức sâu đậm bắt được mọi người cảm xúc sáu. Cái bóng của người đâu đâu cũng có người tâm chuyện giống một quả bụi trần rơi vào đi qua chơi hướng tương lai rơi vào trong mắt liền nước mắt trào ra sáu. Từng trải cảm khái vô hạn có khi cô độc sỏa so thực sự nhường đi nhường mộng thu tới để cho ngươi giợi Lâm Tại Sơn đoạn này, rõ ràng là cho một cái thực chất tính đối thượng hát, giống như ca từ bên trong viết như thế, từng trải cảm khái vô hạn, bây giờ hắn có thể đứng ở nơi này dạng cao cách thức trên sân khấu chịu đám người quỳ bái, sau lưng của hắn đại thúc đó là không thể bỏ qua công lao. Cái bóng của hắn, một mực ảnh hưởng Lâm Tại Sơn. Không thích hợp ví dụ, giống như là người yêu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng một nửa kia của mình một dạng. Sâu nhất bí mật, nhường Lâm Tại Sơn trong lòng sinh ra sâu nhất cô độc. Có thể loại cảm giác này chỉ có đại thúc đó mới có thể lý giải. Nhưng mà thời điểm nhường hắn rời đi, Rửa sạch duyên hoa, Lâm Tại Sơn muốn bắt đầu mới tinh mình. Cho dù na đại thúc còn có bằng mọi cách không ớn, có thể hắn còn tại quyến luyến lấy thế giới này, bởi vì thích. Nhưng Lâm Tại Sơn nhất thiết phải dùng tiếng ca nói cho hắn biết, không cần tiếc nuối, bởi vì còn có ta sáu. Không nỡ quên hết thẻ đều là vì thích không có tiếc nuối còn có ta sáu. Liên để chuyện cũ theo gió đô tùy phong đô tùy phong tùy, phong, tùy ngươi động hôn qua hoa tàn hoa nở không phải là mộng không phải là mộng không phải là mộng liền để chuyện cũ theo gió đô tùy Liên đệ truyện cũ theo gió đô tùy phong đô tùy phong tùy ngươi động hồn qua hoa tản hoa nợ không phải là mộng không phải là mộng không phải là mộng liên đệ truyện cũ theo gió đô tùy phong đô tùy phong tùy ngươi đau ngải mai thủy triều lên xuống cũng là ta đều là ta cũng là ta sáu. Điệp quốc bộ phận, Lâm Tại Sơn cuối cùng đem âm thanh đệ nhắc tới, phối hợp với đại bố trí phối khí, hàn tiếng ca như nhu tình biến động giống như cuốn đi tất cả mọi người tình cảm suy nghĩ, cũng không nói ra tới vì cái gì, nghe Lâm Tại Sơn động tình hát những này, hiện trường không thiếu mê ca nhạc hốc mắt đỏ, TV tiền rất nhiều quan chúng cũng đều trở nên rất xúc động. Không biết là Lâm đại thúc gâm nhạc quá có ma tính. Vẫn là Lâm tại Sơn người này quá có ma tính hắn tiếng ca lúc nào cũng có thể kích thích đấy lòng người mềm mại nhất bộ phận để cho người ta không kiểm hãm được vì hắn động dung Mặc dù người xem có thể không biết Lâm tại Sơn bài hát này chân ý chỉ là cái gì nhưng nghe dạng này biểu diễn mọi người lúc nào cũng có thể diễn sinh ra rất nhiều bọn hắn tự thân tình cảm có ít người nghe bài hát này muốn thoát khỏi một đoạn tan nát cói lòng tình cảm lưu luyến có người thì chỉ muốn thoát khỏi ưu tối đi qua có thể là thất bại cũng có thể là là một đoạn tác động Tóm lại đều gọi bọn chúng theo gió Maria ta còn phải tiếp tục đi lên phía chỗ đâu Lâm Tại Sơn cái này bài chuyện cũ theo gió cho hiện trường hát ra tối ôn hòa cũng là tối không câu chấp cao. Chiều, một khúc rơi xuống, tất cả người xem trên mặt đều viết lên biểu tình thỏa mãn. Phát đại thành bọn hắn nhân viên công tác thì lẫn nhau dựng thẳng ngón tay cái, âm thầm khen ngợi Lâm Tại Sơn thần cấp biểu diễn. Cho dù xem qua vô số lần Lâm Tại Sơn kiệt tác hiện trường diễn dịch, lại mới mới một lần nhìn, bọn hắn đều sẽ thể nghiệm đến một loại mới tinh dung động cùng tưởng thụ, đây chính là Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp âm nhạc thiên tài lớn nhất mỹ chỗ. Lâm Tại Sơn sau đó, mục tiêu một tấm khắc vương bại phương chết hiên áp chụp đang không có chịu đến Lâm Tại Sơn cường thế phong ba ảnh hưởng. Phương Chí Hiên giải những vận cường mãnh ổn định phát huy ra, hắn tỉnh ca tay cự phách từ lực, tại lâm tại sơn sau đó, lại vì hiện trường người xem dâng lên một bài kiệt tác tác phẩm, cho ta là ca sĩ bài kỳ lại còn diễn thu tốt đôi, đem cái này sân khấu khinh hướng cảm xúc ổn định đến rồi một cái rất cao độ cao. Phương Chí Hiên biểu diễn sau đó, bảy vị ca tay lại còn diễn toàn bộ kết thúc. TV ghi tiền người xem hứng thú lại không có hạ thấp, bọn hắn ngược lại càng hiếu kỳ hơn, hôm nay trận đấu này thứ tự sẽ là như thế nào. Hiện trường người xem thì chuẩn bị xong trong tay điện tử bỏ phiếu khí, quận nhướng một chút đáng giá bọn hắn trở về chỗ cảm xúc phía sau, bọn hắn sẽ vì thích nhất hai đoạn biểu diễn bỏ phiếu. Không giống một vị diện khác, một giờ tiết mục nhất định phải mãi thành 2 giờ, vị diện này lâm tại sơn chuẩn bị cái này đường ta là ca sĩ, ý tứ là âm nhạc, mà không phải quảng cáo cùng kéo dài thời gian. Bảy vị ca tay tụ ở hậu trường đại đường tùy tiện hàn huyên vài câu phía sau, có trắng bên kia liền đã đem 500 vị ca mê dùng điện tử bỏ phiếu khí bỏ phiếu thống kê ra kết quả lấy ra. Phát đại thành không có suất kính, mà là nhường người chủ trì có trắng ngay trước bảy vị ca tay mặt không nói nhảm tuyên bố buồn tràng lại còn diễn thứ tự. Ở nơi này n Phó đại thành vẫn là thụ ý có trắng muốn hơi hơi cầm điểm tiết đấu, không muốn theo trình tự công bố thành tích, muốn từ tối không quan trọng thứ tự bắt đầu đọc, tốt như vậy có thể ôm lấy người xem tại TV kỳ tiền nhiều người ngồi một hồi. Mặc dù cầm tiết đấu, nhưng có trắng cũng không giống như gì thế sóng lớn đạo diễn nói như vậy thờ mạnh, nàng nói công bố cái nào thứ tự, liền nhất định sẽ công bố ra. Trước hết nhất công bố là bên trong không chạy ba cái thứ tự, tên thứ ba, tên thứ tư cùng năm, phân biệt từ Liễu Nhã Non, trung lỗi cùng Quan Nhã Linh lấy được. Cái này ba cái thứ tự mặc dù không quan trọng, nhưng người đoạt giải lại làm cho người có chút ngoại ý mến. Nhất là Liễu Nàng thế mà lấy được bộ chàng lại còn diễn tên thứ 3, so chung lỗi còn cao hơn, cái này khiến tổ chương trình đều có chút không tưởng được. Mà Quan Nhã Linh phát huy vào hôm nay là tương đối kém, bằng lương tâm giảng nàng hát tự do kém xa Triệu Lượng gò núi càng có sức thuyết phục, nhưng nàng thế mà lấy được hạng 5, cũng không biết là trận này người xem thường thức phẩm vị có vấn đề vẫn là bọn hắn càng ưa thích Quan Nhã Linh người này, tóm lại tại tiết mục xem ra, Quan Nhã Linh biểu diễn là không bằng Triệu Lượng. Triệu Lượng gò núi tương đương có đặc điểm và chủ đề tính, nhưng người xem cũng rất không thèm chịu nổi mặt mũi, trận đấu này chỉ cấp hắn đầu tên thứ 6 thành tích. Thứ 2 đến thứ 4 Nhương Triệu Lượng cảm thấy âm thầm nổi nóng, có chút chịu bức bách hại chứng vọng tưởng chính hắn nhịn không được đều phải hoài nghi là tổ chương trình liên hợp người xem cùng một chỗ đang làm hắn. Ai bảo hắn người đại diện phía trước quản tổ chương trình đòi hỏi nhiều muốn giá trên trời đâu. Bây giờ tổ chương trình bắt đầu trả thù bọn họ. Ý nghĩ như vậy vừa sinh ra tới, Triệu Lượng tâm tình lập tức liền trở nên thật không tốt, đến cuối cùng ghi hình kết thúc hắn đều không có lại lộ ra nụ cười, thậm chí đều không lại nói qua một câu nói, dùng cái này tới kháng nghị tổ chương trình bất công. Trận đấu này cầm tới tối hậu nhất tên không có gì bất ngờ xảy ra là hát thực sự không có cảm giác gì lại dũng. Hắn người xem được phiếu vô cùng thấp, mặc dù trận đấu này không có công bố ca sĩ cụ thể được phiếu đến, nhưng tổ chương trình người đều nhìn. Nhìn Di Đại Dũng số phiếu phía sau, bọn hắn đều rất tiếc lưới. Thực tế rất tàn khốc, cái sân khấu này cũng rất tàn khốc, một buổi sáng phát huy không tốt, cũng rất có thể chôn xuống không cách nào vãn hồi hồi to. Di Đại Dũng trận này số phiếu thấp, nhưng tổ chương trình cũng không nhận thấy xem. Trừ phi Hạ Tràng xuất hiện kỳ tích, bằng không gì Di Đại Dũng chắc là phải bị đào thải. Đến nỗi nói trận này lại còn diễn tên thứ nhất, cũng là không có chút nào bất ngờ bị Lâm Tại Sơn cường thế thắng được. Bất quá tại mỗi cái quan chúng đồ có thể tuyển hai cái ưa thích biểu diễn dưới tình huống, Tiềm lượng Phương Chí Hiên lại là cực kỳ có một cái hát áp trụ, cái này khiến Phương Chí Hiên trận đấu này được phiếu đếm cũng vô cùng cao, cho Lâm Tại Sơn tạo thành rất lớn áp bách tính chất. Nếu như hạ chẳng tranh tài Lâm Tại Sơn phát huy có chút thất thường, cái kia rất có thể vòng thứ nhất hai trận lại còn diễn tổng thành tích vinh quang liền bị Phương Chí Hiên cho cất đi. Tổ chương trình nhìn thấy cái này số phiếu vẫn rất vì Lâm Tại Sơn lo lắng, bọn hắn tuyệt không hy vọng bọn họ lao đại tại nhà mình trong tiết mục mã thất tiền đề, phải biết, Lâm Tại Sơn tại cực hạn xâm thế giới thượng đô không có xuất hiện qua thua trận, sao có thể đang hát tiết mục bên trên có thua trận đâu. Lâm Tại Sơn chính mình cũng không phải rất coi trọng cuộc thi đấu này thành tích, hết thể đều thuận theo tự nhiên, hắn chỉ cần có thể ca hát sướng rồi là được rồi. Thời kỳ thứ nhất ta là ca sĩ bởi vì có đi lên thảm đỏ đặc biệt dài hơn thời gian, cuối cùng thời gian đạt đến 1 giờ 40 phút, trong khoảng thời gian này, bọn hắn sáng tạo ra toàn bộ mạng lưới truyền hình bên trong cao nhất tỷ lệ người xem. Tại Lâm Tại Sơn hát chuyện cũ theo gió tối mát chỉ số thời đoạn, tiết mục tức thì tỷ lệ người xem sở cao đến rồi 9.1%. Cuối cùng tiết mục Bình Quân tỷ lệ người xem phá sáu, đạt đến 6.16%, Cao nhường hoa sen tổng nghệ bộ người đều muốn hoài nghi nhân sinh. Nhưng đối với bể rụt tổng nghệ bộ tới nói, cái này tỷ lệ người xem mặc dù rất khả quan, nhưng là chính là giờ sẽ so so, đằng sau bọn hắn còn cần không ngừng cố gắng. Đối với tổ chương trình tới nói là như thế này, đối với dự thi ca sĩ tới nói thì càng là như thế này. Hát qua một lần phía sau, ca sĩ nhóm đại khái đều biết cái sân khấu này quy cách cùng cái tiết mục này thuộc tính. Vì ở nơi này trong tiết mục đi càng xa, bọn hắn nhất thiết phải điều chỉnh mình lại còn diễn sách lực, đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở âm nhạc bên trên. Kỳ thứ 2 ta là ca sĩ chính là lần thứ nhất đảo trại danh giới quyết chiến, tin tưởng chúng ca sĩ nhóm đều sẽ có cảm suất sắc phát huy. 6. Quỳ câu phiếu. Quỳ câu phiếu đề cử. Quỳ câu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 720 thứ 719 chương đều có vui buồn thứ 6 chuyển ra phía sau. Ta là ca sĩ nhường cuối tuần này ngành giải trí phi thường náo nhiệt. Nguyên bản liên hoa vệ xem cũng không phải chủ lưu giải trí hình truyền hình. Nhà này đài truyền hình lấy truyền thống, từ thiện cùng Phật giáo mà xương. Bởi vì quốc nội Phật tử cơ số rất lớn, cho nên liên hoa vệ xem thông thường tỷ lệ người xem tại truyền hình bên trong xếp hạng tính toán tốt. Nhưng nếu dứt bỏ Phật giáo thành phần, Liên Hoa Vệ xem những tiết mục khác ở trong nước trình thể tỷ lệ người xem là hơi thấp, không tính Phật giáo tăng thêm, Liên Hoa Vệ xem tại bát đại truyền hình trong tập đoàn là hạng chót cấp tối đại. Liên Hoa Vệ xem có rất ít tiết mục có thể gây nên dậy sóng. Mới đầu ta là ca sĩ ký kết Liên Hoa Vệ xem, những nhà khác không lấy được hợp tác quyền đại vệ xem, đều rất nhìn suy dê cùng Liên Hoa Vệ xem hợp tác. Khách quan bên trên giảng, Liên Hoa Vệ xem cái bình đài này chính xác không thích hợp làm chủ lưu giải trí tính chất tổng nghệ mắt, không có ăn đến cục thịt béo này khác truyền hình hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây trong lòng hy vọng ta là ca sĩ xa lầy, ai bảo Lâm Tại Sơn không cùng bọn hắn tác lại không nghĩ rằng, thời kỳ thứ nhất ta là ca sĩ truyền gia tạo thành lớn như vậy hoành động, trực tiếp bạo điều cuối tuần tất cả đại vệ xem tổng nghệ trên mắt, nhường liên hoa vệ xem thật tốt Dương Mi thổ khí một lần. Các đại vệ xem không đắc bất cảm khái, dừng gió lốc uy lực quá mạnh mẽ. Cố này gió mạnh rồi, so trước kia Lý Hiếu Ni nổi lên thanh xuân phong bạo còn muốn mấy liệt. Phạm là có Lâm Tại Sơn tham gia tiết mục, tỷ lệ người xem tất cả đều lại đại bạo. Thật không biết giống như hắn lửa nóng thế sẽ kéo dài bao lâu. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trong vòng nếu có một mình tinh đột nhiên bởi vì cái nào đó sự kiện trở thành xã hội chú mục tiêu điểm, trở nên rất bạo độ. Vậy cái này loại bạo nổ bình thường cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian, nhiều nhất nửa năm, cố này nóng hồi kinh điển xuống, cái này Minh tinh rất có thể từ một cái bạo nổ Minh tinh biến thành một cái bình thường Minh tinh, nếu như phát triển không tốt, còn có thể trở nên không có tiếng tăm gì, không có người lại đi chú ý những lần. Này, Lâm Tại Sơn bạo nổ thời gian quá dài, từ hát ăn ở tính lên, Lâm Tại Sơn tại giới truyền hình cùng giới K-pop đều bạo nổ vượt qua một năm dưới. Muốn đặt đồng dạng Minh tinh, nhân khí đã sớm suy sụp, Lâm Tại Sơn lại có càng ngày càng đỏ khu hướng, làm thiết mục mới một đường so một đường tỷ lệ người xem cao, như độ này, thật là không có người nào Lượt làm toàn bộ hắn ngữ ngành giải trí lịch sử, giống Lâm Tại Sơn dạng này, bảo nổ còn có thể một mực tiếp tục kéo dài nhân, tựa hồ cũng là xưa nay chưa từng có, đằng sau cũng không biết sẽ có hay không có người đến. Ngoại trừ giới truyền hình nhân đối với Lâm Tại Sơn hiện tượng độ cao chú ý bên ngoài, vòng âm nhạc nhân thì càng chú ý Lâm Tại Sơn nhắc lên sóng này âm nhạc chiều dâng. Ta là ca sĩ loại này truyền thống chỉ có âm nhạc không có cái gì khác sáng tạo cái mới thuộc tính tiết mục, thế mà tỷ lệ người xem có thể phá sáu. Đây đối với hắn ngữ giới âm nhạc tới nói, tuyệt đối là một chấm tối ra sức thuốc trợ tim. lai, like, lưu hành âm nhạc cũng chưa chết, chỉ là chờ lấy cái kia dẫn quân nhân xuất hiện thôi. Cuối cùng, hắn xuất hiện. Hán ngữ âm nhạc có hy vọng khôi phục hoàng kim thì đại thịnh cảnh. Đây đối với mỗi một cái yêu quý âm nhạc, dũng tâm làm âm nhạc mà nói, cũng là kiện lòng tin được cổ vũ thêm mấy lần đại hào sự. Mặc dù giới ca hát bên trong gen ghét Lâm Tại Sơn nhân còn rất có người đang, nhưng đại bộ phận ca sĩ đều đối Lâm Tại Sơn dẫn dắt giai đoạn này hắn ngữ âm nhạc lần rõ mới chiều cảm thấy rất phấn chấn, tất cả mọi người hy vọng Lâm Tại Sơn có thể đem cố này hỏa thiêu vượng hơn một điểm, thậm chí rất nhiều người đều nghị chủ động hướng bên trong châm tuổi đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ đốt đi. Đối với những cái kia phía trước tự tuyệt ta là ca sĩ mời hàng hiệu ca sĩ, gặp ta là ca sĩ vừa ra tới chỉ làm trở thành hiện tượng cấp chủ đề cùng tỷ lệ người xem, trong lòng bọn họ không nói hối hận nhất định là giả. Nhưng bây giờ nói cái gì đã chế rồi, đợi đến sỉ ạ sân hai ta là ca sĩ lại mời bọn họ thời điểm, bọn hắn nhất định muốn cố gắng đứng lên cái này hắn ngự giới âm nhạc tốt nhất sân khấu, vì hắn ngữ âm nhạc phục nhiên đám lửa này cống hiến ra bọn hắn lực lượng. Ta là ca sĩ siêu cao chủ đề độ cùng tỷ lệ người xem, lớn nhất được lợi phương tự nhiên là tham gia ta là ca sĩ quý đầu tiền những thứ này ca sĩ nhóm. Cái này từ Z+ cộng đồng số fan tăng thêm lượng phía trên liền có thể nhìn ra manh mối. Tại ta là ca sĩ phát sóng phía trước, Liễu Nhã ngôn Z+ cộng đồng số fan là 127 vạn, mà tiết mục chuyển ra sau trong thời gian 3 ngày, dựa vào Z+ 24 đồng giờ tuần hoàn không ngừng chuyên để phát ra, Liễu Nhã ngôn số fan tăng vọt 80 vạn, trực tiếp đột phá 200 vạn. Tại cộng đồng minh tinh cuối cùng xếp hạng từ 13 vị nhảy lên tới thứ 5 vị. Nếu như nàng có thể ở ta là ca sĩ bên trên có càng để cho người lau mắt mà nhìn biểu hiện, cái tin tưởng theo cái này chương trình truyền ra, sự nổi tiếng của nàng giá trị sẽ có thêm gần một bước kéo lên. Truy Lâm tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni rất không có khả năng, nhưng nàng truy vào ba hạng đầu vẫn có hy vọng rất lớn. Có thể nói, bài kỳ tiết mục chuyển ra phía sau, được lợi lớn nhất chính là Liêu Nhãn Non. Quan Nhã Linh mặc dù đang ta là ca sĩ đệ nhất kỳ biểu hiện hơi có vẻ thất thường, nhưng xem như tiết mục ban đầu ca sĩ bên trong dúi hai, hai cái nữ tướng, Quan Nhã Linh mấy ngày nay tại dê cộng đồng số fan cũng có bạo tăng cấp tăng trưởng. Nàng tham gia ta là ca sĩ trước dê cộng đồng số fan chỉ có 56 vạn, nhưng bây giờ đã đột phá 110 vạn, minh tinh xếp hạng cũng từ 50 tên nhảy thăng đến rồi thứ 15 tên. Theo tiếp mục thì bá Tin tưởng quan nhã linh đích nhân khí cũng sẽ có tiến hơn một bước tăng trưởng, xông vào giai cộng đồng minh tinh bảng phía trước 10, là phi thường lớn sát suất sự kiện. Tương ứng, bao quát lâm tại sơn ở bên trong khác năm vị nam ca sĩ, số fan cũng có rõ rệt tăng trưởng. Những thứ này tăng trưởng đều là thật tăng trưởng, không phải giai cộng đồng chính mình tạo giả phấn giúp minh tinh tại tô động nhân khí. Mặc dù giai cộng đồng đoàn đội phía trước có thảo luận qua có phải hay không phải dùng kỹ thuật thủ đoạn tại mặt bên càng thêm giang nóng cái này chương trình. Nhưng về sau cộng đồng cao tầng đem cho minh tinh kỹ thuật sách phấn đề án cho phụ lục. Bọn hắn bản thân cũng nghĩ xem lần này tài trợ ta là ca sĩ đến cùng sẽ mang đến như thế nào chân thực lợi tức, cái này đem vì tương lai bọn hắn thông qua tiết mục TV tới làm tuyên truyền cung cấp trọng yếu kinh nghiệm. Kế tiếp một tuần, tại công chúng tăng cao thảo luận nhiệt huyết âm thanh bên trong, 7 vị ca tay đều càng thêm dụng tâm chuẩn bị kỳ thứ 2 tranh tài. Minh Tinh cũng sẽ lên tiếng. Bao quát Lâm Tại Sơn ở bên trong, 7 vị ca tay tuần này đều có ở trên mạng đi đọc một chút có liên quan bọn hắn thời kỳ thứ nhất phát huy bình luận. Những bình luận này có tốt, nhưng là có rất nhiều không tốt. Đối với tốt bình luận, ca sĩ nhìn đương nhiên cao hứng, nhưng đối với không tốt bình luận, bảy cái ca sĩ đối đãi thái độ sẽ không một Giống như là Lâm Tại Sơn, tại một mảnh khen ngợi bên trong, nếu như có thể mò kim đáy biển một dạng tìm được mấy cái chọn hắn biểu diễn tật xấu bình luận, hắn tuyệt đối sẽ không sinh khí, mà là sẽ đi suy xét, những người này nói đến cùng đúng hay không. Nếu như đối với, hắn nhất định sẽ cố gắng cải tiến, tranh thủ đem tốt hơn chính mình lộ ra cho đại gia. Những người khác nhưng là không còn Lâm Tại Sơn như thế rộng rãi, nhìn thấy mắng bọn hắn lời nói, phần lớn trong lòng đều thật khó chịu, thậm chí có người còn muốn mắng lại. Thí dụ như Triệu Lượng, tuần này hắn lãng phí liệu Lâm Tại Sơn kinh điển bản gõ đuôi, bị dưng phấn cho mắng trở thành đồ heo, Triệu Lượng muốn bị làm tức chết. Nếu không phải hắn quản lý đoàn đội chết sống không chế hắn Dê cộng đồng chủ Trương Mục không để hắn lên tiếng, hắn cần phải cùng những cái kia mắng hắn phẫn tức giận 800 hiệp không thể. Quan Nhã Linh tuần này kỳ thực cũng bị dội cho hơn vạn chậu nước lạnh, nờ nhiều dân mạng đều châm biếm nàng hát giêu cồn trình độ giống như hát nhạc thiếu nhi, đại gia thực tính sách cho nàng đề nghị, để cho nàng về sau không muốn tại ta là ca sĩ trên sân khấu hát loại giêu cồn ca khúc, nàng không thích hợp hát loại này ca, nàng vẫn là hát nhu tình ca càng dễ nghe. Quan Nhã luận như vậy làm tương đương khó chịu, nàng làm sao lại hát không được Nàng còn cũng không tin cái này ta. Tuần này không có nghe thải điệp đoàn thể uyên, Quan Nhã Linh quyết định lại xúc động một lần, đại gia không phải đều nói nàng hát không được diêu cổ sao? Hảo. Vậy cái này chu nàng liền cho bọn hắn hát một bài cứng rắn nhất diêu cổ. Nhưng mọi người xem, nhìn nàng đến cùng có thể hay không hát. Cùng Quan Nhã Linh một dạng, Dị Đại Dũng tuần này tâm tình cũng là vui lo nửa nọ nửa kia, số fan tăng vọt, lại leo lên dư luận trọng yếu bàn gối. Đây là hắn cái này diêu cổ lao pháo rất lâu cũng không có hưởng thụ qua gánh mộ. Nhưng dân mạng tập trung ở trên người của hắn rất nhiều bình luận cũng là han quá khí, cái này khiến Dị Đại Dũng siêu cấp khó chịu. Mặc dù hắn tại giêu cổn giới thậm chí toàn bộ giới ca hát địa vị rất cao, nhưng cho tới nay liền muốn bị người nghi vấn quá khí đây là lệnh gì đại Dũng rất xoắn xuýt chuyện. Phải biết, hắn hàng năm đều phát một chương eo bộ mới, hắn ngự giới âm nhạc có rất ít giống hắn như vậy từ hai mươi mấy năm trước liền kiên trì bền bị làm như thế âm nhạc nhân. Hắn hàng năm đều bước phát triển mới ca, này làm sao có thể gọi quá khí đâu? Chỉ có những cái kia cuối cùng hát bài hát cũ nhân tài quá khí a. Dĩ đại Dũng đặc biệt không thích nghe người khác nói hắn quá khứ, đâu tuần hắn sợ dĩ không có hát tác bài hát cũ, chính là muốn chứng minh hắn cũng không có quá khứ, kết quả bây giờ còn lạ có người nói hắn quá khứ. Thứ tự của hắn còn xếp hàng thứ nhất đến ngược, cái này khiến trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cô đại hỏa. Hắn luôn tại kỳ thứ hai trong trận đấu thật tốt chứng minh mình một chút, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, lão tử còn đang tuổi lớn đâu. So sánh bài vị lót đáy gì lại dũng, Triệu Lượng cùng Quan Nhã Linh, xếp tại gần phía trước vị trí ca sĩ tuần này tâm tình đều siêu cấp vui thích, bởi vì trên mạng Phô Thiên cái địa đều là đối với bọn họ tán dương. Liệu Nhã luôn không nói, đầu tuần chỉ cái kia một ca khúc thời gian, nàng liền thay đổi tất cả mọi người đối với nàng ca hát có hư ấn tượng, tuần này trong vòng bên ngoài đối với nàng tán dương lượng đều nhanh bắt kịp Lâm Tại Sơn. Đương nhiên, trong này Quốc ngu tuyên truyền đoàn đội ở phía sau lên tác dụng không nhỏ, bọn hắn tổ chức đại quy mô thủy quân giúp Liêu Nhã Ngôn luôn tin tức, nhờ Liêu Nhã Ngôn trở thành tuần này trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài giới KH bên trên tối lóe sáng tinh. Nếu như không có Quốc ngu ở ngoại vi đại quy mô tạo thế, tuần này giới KH đệ nhị lóe sáng tinh vốn nên là ta là ca sĩ Hạ Nghị Phương xuất hiện. Mặc dù Phương Chí Hiên phát huy tại mọi người trong dữ liệu, mà không phải giống Liêu Nhã Ngôn như vậy để cho người ta vô an tán dương mừng thôi, nhưng có thể hòa tại tại khối trên sân đủ để bất kỳ khen thu được ta là ca sĩ đơn kỳ tên thứ hai, nhưng khán giả một lần nữa nhìn kỹ vị này phong nửa vương tình ca tay cự phách. Rất nhiều người nhìn qua tiết mục phía sau đều nhảy ra khỏi phủ đầy bùi lao CD, lại đem phương chiến hiên năm đó ca lấy ra nghe xong, trong lòng Hoài Cửu cũng xúc động, để bọn hắn phản phất lại trở về cái kia đoạn tốt đẹp chính là ngày cũ thời gian. Cái này hẳn cũng coi như là ta là ca sĩ một đại công đức. Thời kỳ thứ nhất đồng dạng phát huy rất xuất sắc chúng lỗi, tuần này cũng thu được dân mạng không ít ngợi, bất quá tại quốc thủy quân dưới thế công, có liên quan những thứ này không không lạ tin tức cơ hồ đều bị Liêu Nhã ngôn bình luận tin tức bao phủ lại. Tiết mục thời kỳ thứ nhất liền phát hỏa, tổ chương trình tự nhiên là cao hứng nhất, trên người bọn họ áp lực cùng lòng tin đều tăng lên rất nhiều. Giống pháp đại thành loại này tại giới truyền hình trà trộn 20 nhiều năm kim bài người chế tác, vô cùng rõ ràng, có đôi khi một chương trình mở một cái hào đầu, cũng không nhất định sẽ thu một cái hào đôi. Rất nhiều tiết mục cũng là thời kỳ thứ nhất kinh diễm, kết quả càng về sau truyền bá càng có nhìn, tỷ lệ người xem cũng sẽ đi theo đại đất lở. Pháp đại thành tin tưởng lấy Lâm Tại Sơn đích nhân khí, cùng với tham dự ta là ca sĩ những thực lực này hát đem nhóm đích nhân khí, chắc chắn có thể duy trì được tiết mục tỷ lệ người xem không xuất hiện lớn phá, nhưng muốn càng thượng nhất tầng lầu vẫn rất có khó khăn. Bài kỳ phá 6 tỷ lệ người xem, nếu như có thể duy trì được, chính là chỗ này chương trình thắng lợi lớn nhất. Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này chương trình tại Phác Đại Thành xem ra bây giờ không có quá nhiều sáng tạo cái mới tính chất có thể khai quật, người xem một vị nghe ca nhạc, phàm là chán nghe rồi một điểm, cũng có thể đổi kênh. Đây là cái này đơn nhất tính chất tiết mục thai họa ngầm lớn nhất. Ít nhất tại Phác Đại Thành cái này không phải âm nhạc nhân trong lòng, âm nhạc mị lực còn không có đủ để lớn đến có thể đem người xem mười mấy đợt đều tại trên ghế salon trình độ. Dựa theo trước mắt tiết mục xu thế, còn có một việc nhường Pháp Đại Thành rất lo lắng. Đó chính là thời kỳ thứ nhất ca sĩ thành tích kinh vi quá phần minh, điểm số chênh lệch thực sự quá lớn, nếu như kỳ thứ 2 xếp hạng lọt đáy tuyển thủ phát huy vẫn như cũ không như ý muốn mà nói, vậy hắn kia đáng thương là được, Pháp đại thành cũng không nhẫn tâm đi công bố. Không sai, Pháp đại thành lo lắng trở nên rất khó chịu chính là thời kỳ thứ nhất cầm tối hậu nhất tên gì đại dũng. Thời kỳ thứ nhất 500 vị khán giả hết thảy ném ra 1000 chương phiếu bầu, không có một trường vé bỏ đi, tất cả đều là hữu hiệu phiếu. Trong đó Lâm Tại Sơn lấy được 402 chương ủng hộ phiếu, vững vàng chiếm cứ lấy ca sĩ bảng xếp hạng tên thứ nhất. Cái này số phiếu mang ý nghĩa hiện trường lại 8 thành trở lên Mê Ca nhạc đều cho Lâm Tại Sơn đầu ủng hộ phiếu, cái tỷ lệ này tại tổ chương trình xem ra, kỳ thực là có chút thấp, bọn hắn vốn dĩ vì Lâm Tại Sơn sẽ cầm tới 9 thành thậm chí 95 thành trở lên tỷ lệ ủng hộ đâu, không nghĩ tới Lâm Đại Thúc thời kỳ thứ nhất chỉ lấy cái 8 thành tỷ lệ ủng hộ. Ma Hạng Nhị Phương xuất hiện, bắt được 285 trường ủng hộ vé đã vô cùng cao, có quá nửa đếm được người xem cho hắn ném ra ủng hộ phiếu, cái này đã có chút tại hòa Lâm Tại Sơn ngang vai ngang vé tiểu huynh đệ. Bất quá Phương Chiến Hiên có thể cầm cao như vậy phiếu, cùng hắn tối hậu nhất cái ra sân có tương đối trực tiếp quan hệ, nếu như đổi lại là Liêu Nhã Ngôn tối hậu nhất cái ra sân, Phương Chiến Hiên người thứ hai ra sân, hai người kia tỷ lệ ủng hộ có thể liền muốn đổi chỗ. Liêu Nhã Ngôn tại ca sĩ đệ nhất kỳ biểu hiện mặc dù vô cùng để cho người ta kinh diễm, nhưng bởi vì nàng ra sân thực sự quá gần phía trước, nàng cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc bị phía sau ca sĩ hòa tan rất nhiều, cái này khiến nàng cuối cùng lấy được ủng hộ phiếu vẹn vẹn có 133 phiếu, tỷ lệ ủng hộ vẫn chưa tới 3 thành. 6 quy cầu người phiếu. Quy cầu phiếu đề cử. Quy cầu cần mua chưa xong con tiếp. 721 thứ 720 chương kỳ thứ hai lại còn diễn chính thức kéo ra chiến màn thời kỳ thứ nhất xếp tại phía sau ca sĩ bài đến phiên số phiếu đều chưa từng có 100 phiếu trong đó sắp xếp vị thứ tư trung lỗi, bài chuyển động phiếu 87 phiếu. Quan Nhã Linh đột phá chi tác tự do bài chuyển động phiếu mới 50 phiếu, theo lý thuyết hiện trường 500 vị khán giả bên trong chỉ có 50 người cho nàng đã bỏ phiếu. Phá vỡ cải biên gò núi triệu lượng, bài chuyển động phiếu chỉ có 35 phiếu. Di lại Dũng vòng tuổi bài chuyển động phiếu càng là chỉ có đáng thương chi phiếu, còn chưa tới hai chữ số, cái này một mạc là được, tổ chương trình thực tỉnh không muốn lộ ra ngoài đi ra. Dựa theo tình thế trước mắt, đệ nhị kỳ bị Tái Dị Đại Dũng bị đào thải khả năng rất lớn, kinh điển như vậy Diêu Cổn người muốn bị đào thải, cái này đầy đủ nói rõ Diêu Cổn ở thời đại này chết đi, Pháp Đại Thành xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Nhớ ngày đó, hắn trong trường học còn là một cái nhiệt huyết tiểu thanh niên thời điểm, phi thường yêu thích Dị Đại Dũng, Dị Đại Dũng trước kia tác phẩm, hắn cơ hồ tất cả đều biết hát. Bây giờ nhìn xem Dị Đại Dũng tại trong tiết mục cảnh ngộ quẫn bách như vậy, Pháp Đại Thành không đắc bất cảm khái thời gian dần trôi qua, thanh xuân không còn. Từ tiết mục chỉnh thể xem tình thế, Dị Đại Dũng như bị đào thải cũng sắp đánh vỡ tứ đại công ty đĩa nhạc ở nơi này trong tiết mục cạnh tranh chẳng thái. Trước mắt trong tiết mục 7 vị ca trong tay, chỉ có Dĩ Đại Dũng là bờ mở nghệ nhân. Hắn muốn bị loại thải, bờ mở liền không có người. Tiết mục vị thứ nhất bộ vị ca tay là niên đại kim tiếng nói ca hậu Diệp Bộ Lâm, vị thứ hai bộ vị ca tay là Quốc Ngô ca giao Nam Thần Vương giải canh. Muốn tới lần thứ ba bộ vị, mới có thể là Bờ Mở Diêu Cổn Thiên đoàn cũ trọng tiên khi đó đã là nửa tháng chuyện sau này. Nếu như Dĩ Đại Dũng vừa lên tới liền bị loại thải, Bờ mờ muốn tới nửa tháng về sau mới có ca sĩ tại ta là ca sĩ trên sân khấu xuất hiện, đây đối với tiết mục cân bằng tính chất nhất định có ảnh hưởng, cho nên phác đại thành tuyệt không nguyện nhìn thấy gì đại dũng trước hết nhất bị đào thải. Nhưng việc đã đến nước này, tổ chương trình đối với ai đào thải ai lưu lại, không được bất kỳ can thiệp tác dụng, hết thảy đều phải nhìn ca sĩ mình. Tại bình luận giới cùng khán giả chủ đề nóng một tuần phía sau. 3 Nguyệt 27 hảo, thứ 6. Ta là ca sĩ tiết mục nên đón tuần thứ 2 chính thức ghi hình. So sánh tuần thứ nhất mới bước lên Taka sân khấu cùng sơ qua biết, tuần này tham gia Taka bảy vị ca tay đều càng thêm quen thuộc cùng thích ứng cái sân khấu này, bọn hắn giữa lẫn nhau cũng càng thuộc lạc một chút. Ở phía sau đài bọn hắn đã có thể lẫn nhau đùa giỡn một chút. Gặp tuần này Liễu Nhã Nôn đổi bộ rất thanh xuân tràn trề nhiệt vũ trang phục biểu diễn, Phương Chí Hiên, trung lõi bọn hắn đều đùa giỡn tìm hiểu lên Liễu Nhã Nôn tuần này biểu diễn khúc mục, rằng nàng tuần này khẳng định muốn phóng đại, xác, muốn đại vào biểu nên chủ đề nóng Quốc Ngưu đoàn đội ở nơi này chuút vì Liêu Nhã Non chế định càng có sức lực tính chất xét lực, muốn nàng tuần này lại thành sân khấu tiêu điểm. So sánh Liêu Nhã Non thông thạo sáo lộ, còn Nhã Linh tuần này ăn mặc liền tuyệt đối ngoài dự đoán của mọi người, nàng thế mà xuyên qua một bộ cơ hồ cho tới bây giờ không có ở trên sân khấu xuyên qua trùng tính đồ tây đen. Tóc cũng đổi một cái lui về phía sau lưng lạnh phái mũ phủ đầu, nghiêm nghiêm một bộ khốc khốc xâm vào. Nhìn không nàng một thân này trang phục đại gia liền có thể đoán được, vị này tuần này lại thân hát Đại Sơn nhìn Linh trang sau trực tiếp bất Trong ngầm thẩm, là hắn nhóm hai thời điểm. Lâm Tại Sơn nghe Quan Nhã Linh tuần này muốn hát khúc mục là bờ mờ lâu năm kim bài dàn nhạc đâm xuyên ban nhạc thành danh tác ta không muốn mất tự nhưng ngươi, Lâm Tại Sơn đối với cái này thực sự là không nói chuyện có thể giảng. Hắn thật sự không hiểu rõ, thải điệp đoàn đội làm sao sẽ để cho Quan Nhã Linh bước lên loại này hiểm, bằng Quan Nhã Linh thanh âm và khí chất, nàng căn bản không có khả năng khống chế như vậy tác phẩm. Quan Nhã Linh vốn là muốn từ Lâm Tại Sơn chỗ này thu được chút tự tin, sau lưng nàng đoàn đội tất cả đều phản đối nàng hát bài hát này, nhưng nàng chính mình nhất định phải hát, không ai ngăn cản được. Bởi vì cái này, Quan Nhã Linh cùng đoàn đội đều phải xíp Hắn hiện tại đặc biệt cần người bên cạnh nhất là giống Lâm Tại Sơn loại này quyền uy ủng hộ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tại Sơn nghe nói nàng muốn hát ta không muốn mất tự nhiên ngươi phía sau, ánh mắt là kinh ngạc như vậy cũng không hiểu, sau đó cũng không có cổ vũ nạng, mà là nhẹ nhàng thở dài, cho Quan Nhã Linh nội tâm làm nghiêm trọng tổn thương. Nhìn Lâm Tại Sơn bộ dạng này liền biết, Lâm Tại Sơn cũng không coi trọng nàng hát bài hát này. Thì phu, ngươi không cho ta điểm đề nghị sao?" Quan Nhã Linh buồn bực hỏi Lâm Tại Sơn. "Ngươi tất nhiên quyết định, ta nghĩ ngươi chắc chắn làm tốt chuẩn bị chủ đạo, ta cũng không biết nên cho ngươi cái gì thực chất tính đề nghị, chỉ hy vọng ngươi hôm nay có thể giúp tốt ký vị." Lâm Tại Sơn kiến nghị này cho còn không bằng không cho đâu, càng đả kích Quan Nhã Linh. Chỉ trải qua đồng thời tranh tài, ca sĩ nhóm còn chưa ý thức được ra sân thứ tự tầm quan trọng, đệ nhất kỳ tranh tài tựa hồ cũng không quá phản ứng ra dựa vào sau ra sân ca sĩ được phiếu đếm thì càng tốt. Nhưng Lâm Tại Sơn vô cùng rõ ràng, ca sĩ rút thăm thứ tự ở nơi này trên sân khấu tác dụng gần với ca sĩ hiện trường phát huy, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Gặp Quan Nhã Linh tuần này tuyển như thế đầu góc phát số tác phẩm, Lâm Tại Sơn chỉ có thể cầu nguyện Quan Nhã Linh rút đến hảo vị. Nhưng không như mong muốn, Quan Nhã Linh tuần này rút thăm vận may vô cùng kém, nàng được thứ nhì cái ra sân. Cái này ra sân vị thứ, có thể nói là 7 cái thứ tự xuất trận bên trong kém nhất. So người thứ nhất ra trận còn muốn kém. Người thứ nhất ra trận ca sĩ, mặc dù phải thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng bọn hắn vị thứ nhất diễn xuất thường thường sẽ cho người xem lưu lại rất đặc biệt tấn tượng, nếu như phát huy rất kinh diễm, người thứ nhất ra trận là có tăng thêm vẻ phết. Nhưng người thứ hai ra sân cũng rất át, vừa không có ở ban đầu xung kích người xem hiệu quả, còn không biết cho người xem lưu lại trí nhớ khắc sâu. Ở nơi này vì thứ biểu diễn ca sĩ, trừ phi là phát huy cực kỳ một tiếng hot lên làm kinh ngời, giống như đầu tuần Liễu Nhã ngôn như thế, bằng không chắc chắn lấy không được thành tích tốt. Nhìn thấy tuần này Quan Nhã Linh lấy được người thứ 2 ra sân bị, Lâm Tại Sơn trong lòng thật muốn vì Quan Nhã Linh boss đem mồ hôi. Tuần này lấy được đệ nhất ra sân vị, ra sân áp lực nhiệm vụ lớn nhất rơi vào mục tiêu Tiểu Thiên Vương trung lối trên thân. Cùng trung lỗi cùng công ty Phương Chí Hiên cái thứ 3 ra sân, hắn rút thăm muốn so đầu tuần áp trục ra sân kém rất nhiều. Di Đại Dũng cái thứ 4 ra sân. Nhìn không bị thứ, Di Đại Dũng vị trí này tính toán bên trong không chạy, không tính đặc biệt hảo, nhưng là tuyệt không hỏng. Nhưng xấu chính là ở chỗ, theo sát lấy hắn ra sân là Lâm Tại Sơn. Lâm tại Sơn cái này kỳ bị tái muốn tại vị thứ 5 ra sân. Lần này liền cho tại hắn trước sau biểu diễn hai vị ca tay lấy áp lực cực lớn. Di đại dũng tại Lâm Tại Sơn phía trước biểu diễn, có thể tưởng tượng, hắn biểu diễn rất có thể rất nhanh liền bị Lâm Tại Sơn biểu diễn cho vùng tới, từ đó cho người xem không để lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Trừ phi hắn hôm nay phát huy tăng mạnh, lấy ra lúc còn trẻ trạng thái mạnh nhất, bằng không, lấy hắn ra sân đáng thương thành tích, hắn đêm nay rất có thể khó thoát một kiếp. Tại Lâm Tại Sơn sau đó muốn cái thứ 6 ra sân triệu lượng, vận khí cũng không thể nói là hảo. Đầu tuần cải biên Lâm Tại Sơn gọi núi, triệu lượng bị ngàn vạn dân mạng kéo ra ngoài hòa Lâm Tại Sơn làm sự so sánh, bị phê cá thể vô hoàn ra. Tuần này hắn muốn sát bên Lâm Tại Sơn biểu diễn, khó tránh khỏi lại muốn bị người kéo ra ngoài hòa Lâm Tại Sơn so sánh, làm không tốt hắn lại muốn bị mắng. Muốn đặt người khác, vị trí này chắc chắn để bọn hắn buồn bực không thôi. Nhưng đối với Triệu Lượng, cái này vì thứ đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn đang muốn hòa Lâm Tại Sơn lại so tay một chút đâu. Đâu tuần bị người phê thành như thế, chọc Triệu Lượng một bụng hỏa, tuần này hắn treo lên áp lực lại đến. Còn muốn cải biên một bài Lâm Tại Sơn tác phẩm, hắn cũng không tin còn có thể bị người thằng mắng. Hắn nhất định muốn dùng thực lực của mình hướng tất cả mọi người chứng minh, tại âm nhạc cải biên lĩnh vực, thiên phú của hắn tuyệt không so Lâm Tại Sơn kém. Cái này kỳ bị tái hát áp chục may mắn nhất quý vị, bị liều Nhã luôn cho rút đi. Quốc ngu đoàn đội đối với quý vị vẫn cảm tính chất cùng sức phán đoán muốn so khác đoàn đội bén mẹ nhiều, bọn hắn rất rõ ràng ký vị trí tại cuộc thi đấu này lên tầm quan trọng, gặp Liêu Nhã luôn hôm nay rút được tốt nhất quý vị, Quốc ngu đoàn đội rất là phấn chấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tuần này tranh tài Liêu Nhã luôn chỉ cần bình thường phát huy thì có rất lớn tỷ lệ thu được thành tích tốt, từ đó vượt qua phương chết hiên, thu được vòng thứ nhất tổng thành tích tên thứ hai. Phải biết, ở nơi này tranh tài bên trên, có thể thu được đơn luận tổng thành tích tên thứ hai, hát đối tay cùng công ty địa nhạc cũng là cao nhất vị dự. Có Lâm Tại Sơn như thế quái thú cấp đại bộ tại, Kakashi chỉ có tranh hạng nhì phần. Tứ đại công ty lần thứ nhất ở nơi này loại trong tiết mục chân nứt chân giáo chính diện đối cứng, nếu như Liễu Nhã luôn khả năng giúp đỡ Quốc ngu rút đến thứ nhất, che lại mục tiêu, kia đối Quốc ngu tới nói cũng quá đề khí. Lại có thể trọng tỏa đối thủ sĩ khí, nhường trong vòng công ty đều tốt xem, tại có sức thuyết phục nhất biểu diễn tranh tài bên trên, bọn hắn Quốc ngu ca sĩ mới là tốt nhất. Về sau không nên nói nữa bọn hắn Quốc ngu Kakashi chỉ trọng đóng gói bất nội hàm. Rút thăm sau đó Tại mỗi đổi 500 vị hiện trường người xem cùng cả nước hơn mấy ngàn vạn người xem sốt ruột chờ mong phía dưới, kỳ thứ hai ta là ca sĩ lại còn diễn chính thức kéo ra trên màn. Trung lỗi người thứ nhất đăng trạng, lấy từ tính tiếng ca thâm tình diễn dịch sở trường vị này mục tiêu tiểu thiên vương, cái này kỳ bị tái ngoài dự đoán của mọi người hát một bài mang theo tôn giáo học sắc thái thần bí diêu cồn tác phẩm trong biển kim, mang cho người xem cảm giác mới mẻ lắng nghe cảm thụ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trung lỗi cuồng họng hát loại này tôn giáo nhạc dốc lại là như vậy đặc biệt, bài hát này cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng thật sâu, cũng vì cái này kỳ bị tái mở một cái hoàn mỹ hào đồ. Lâm Tại Sơn nghe xong chung lõi cái này bài trong biển kim phía sau, không đắc bất bội phục mục tiêu đoàn đội đang chọn ca phía trên lão đạo cùng tinh chuẩn. Như vậy tác phẩm, chẳng những phong phú chung lõi thẩm tình ca lộ, còn cho người một loại cảm giác mới mẹ kinh diễm cảm giác, đây là ta ca trên sân khấu ca sĩ nhóm rất muốn nhất phơi bày hiệu quả, chung lõi làm được, thật sự rất nhu ít so sánh làm cho người kinh diễm mà dư vị kéo dài chung lõi biểu diễn, người thứ hai già sân quan nhã linh liền lộ ra cực kỳ yếu đất. Nàng hôm nay hát cái này bài ta không muốn mất tự như ngươi, có thể nói là đem hết tất cả vô liếng Nhưng bởi vì khí chất kém quá xa, nàng hát loại này ca lúc cuối cùng cho người ta một loại cứng rắn hô, nhưng hô không đến giờ tự lên cảm giác, nghe nàng hát diêu cổn, thật giống như đang nghe một cái giới ca hát thái điểu đang hát cỡ tởở, chỉ có tiếng la, không có có tính chấn động, thực sự khó khăn trèo lên diêu cổn nơi thanh nhã. Chưa xong còn tiếp. 722 thứ 721 trường khó mà kháng cự người dung mạo quan nhã linh cái này bài diêu cổn hát, nhường Lâm Tại Sơn hỏa thải điệp đoàn đội tất cả đều như mày, các ca sĩ biểu lộ cũng đều rất lúng túng, bọn hắn không biết nên dùng như thế nào tán dương tính chất luôn ngự đánh giá quan nhã linh biểu hiện hôm nay chỉ có hạ đại dũng trực tiếp, tại phòng hóa trang ống kính phía trước không chút lưu tình nói một câu, tiểu quan không thích hợp hát diều cổn. Không có so sánh liền không có tổn thương. Nếu như không có chung lõi phía trước hát trong biển kim, quan nhã linh cái này bài ta không muốn mất tự nhiên, ngươi có lẽ có thể có được một chút hiện trường người xem tán thành, nhưng đối với so làm cho người thần mê trong biển kim, quan nhã linh, cái này bài ta không muốn mất tự nhiên, ngươi cũng quá lở ó về đút. Bên trên quỹ ghi hình, Ngô Nhất Phạm bởi vì công vụ bệ bội, không thể tới hoa sen truyền hình hiện trường độc chiến bọn hắn thải điệp nhất tỷ tranh tài, tuần này Ngô Nhất Phạm tự mình đến, đến ta ca hiện trường độc chiến quan nhã linh. Lô lão đại phía trước có nghĩ đến, Quan Nhã Linh trận này muốn làm hư, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm như thế đậm. Nếu như đối thủ cũng là một đám hạng người qua loa, Quan Nhã Linh hát cái này bản ta không muốn mất tự nhiên, người có lẽ còn có chút chỗ thích hợp, nhưng Quan Nhã Linh tại ta ca trên sân khấu đối thủ cũng là long hổ hạng người, Quan Nhã Linh hát lại lần nữa một ca khúc như vậy, đơn giản liền đến quấy rối tự uỷ tương lai. Lô nhất phàm tức giận tại hiện trường liền đối với Quan Nhã Linh người đại diện Hà Miêu giảng, ngươi nói với nàng, nàng cuối tuần lại muốn hát giêu cồn liền âm thanh Này cũng thứ độ gì a? Hà Miêu đăng tiếng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nói đi, nàng phải nghe a. Nhìn cái này tình thế, nàng còn có hay không cuối tuần đều khó mà nói, ai xấu? Hà Miêu buồn bực thở dài, nàng vô cùng rõ ràng, Quan Nhã Linh bài kỳ được phiếu kỳ thực không cao. Dựa vào cùng bệ rốt chế tác đoàn đội quen thuộc quan hệ, Hà Miêu sớm tại trong tuần liền lấy đến thời kỳ thứ nhất ca sĩ nhong chuẩn xác được phiếu đếm, vì không ảnh hưởng Quan Nhã Linh tâm tình, nàng không đem cái này được phiếu đếm nói ra. Thời kỳ thứ nhất Quan Nhã Linh chỉ đành phải 50 phiếu, chỉ so với Hà Đại Dung cao 41 phiếu, làm không tốt tuần này Hà Đại Dung đại bạo phát liền có thể phản siêu Quan Nhã Linh. Vốn là Hà Miêu còn còn có tâm lý may mắn, nóng trong Quan Nhã Linh hôm nay hiện trường có thể đại bạo phát, dựa sạch nục nhã đem cái này bài ta không muốn mất tự nhiên ngươi hát hảo. Dù sao, xem như Quan Nhã Linh hàng năm người đại diện, nàng vẫn là rất tin tưởng Quan Nhã Linh cải biến sáng tác năng lực. Nhưng không nghĩ tới, Quan Nhã Linh hôm nay hiện trường phát huy như cũng không như ý muốn, cái này khiến Hà Miêu triệt để tâm lạnh. Hai vòng hát xuống, Hà Miêu rốt cuộc thừa nhận, Quan Nhã Linh không thích hợp hát giêu cồn, nếu như còn có cuối tuần mà nói, nàng nói cái gì cũng không thể nhường Quan Nhã Linh hát giêu cồn. Hiện trường người xem theo lễ phép, tại quan nhã linh kết thúc biểu diễn phía sau vẫn là cho quan nhã linh tương đối nhiệt tình tiếng vô tay, cái này khiến quan nhã linh cảm thấy mình phát huy còn tuyệt không ỷ lại đâu. Đầu óc ngất đi nhân, lúc nào cũng không có cách nào khách quan nhận thức đến mình tài nghệ thật sự, quan nhã linh trước mắt còn hám tại loại này trong trạng thái không cách nào tự kiểm chế, ai nói nàng cũng không nghe, chỉ có hiện thực tàn khốc mới có thể cho nàng gõ vang chuông báo động. Tin tưởng đợi chút nữa sau khi cuộc tranh tài kết thúc cuối cùng số phiếu vừa ra tới, nàng liền biết tự có bao nhiêu kết lượng. Quan nhã linh cái này bài ta không muốn mất tự nhiên người cho tổ chương trình làm cũng rất đau đầu. Bọn hắn rất hối hận không có kiên định khuyên Quan Nhã Linh không muốn hát bài hát này, kết quả bây giờ làm, Quan Nhã Linh bài hát này lại đem tiết mục tức thì tỷ lệ người xem cho rất xuống 0.5 nửa phân điểm, từ tiết mục bắt đầu phiên giao dịch 5.7% hạ xuống 5.2%. Muốn chiếu cái này xu thế, tuần này tiết mục tỷ lệ người xem chắc chắn không cách nào so sánh được đầu tuần phá 6 càng thượng nhất tầng lầu. May mắn, trên sân khấu này khác ca sĩ đầu não vẫn còn tương đối thanh tĩnh, không giống Quan Nhã Linh lưng tựa lâm tại sơn cây to này có thể tùy ý lãng phí lập lỏe sân khấu cơ hội. Tham gia ta ca khác ca sĩ đối đãi cái này thứ bị tái đều rất cẩn thận, bọn hắn rất chân quý lần này có thể hòa Lâm Tại Sơn cùng đại thi đấu cơ hội. Đầu tuần gần với Lâm Tại Sơn biểu hiện, nhường tình ca tay cự Phách Phương Chiến Yên thu hoạch to lớn tự tin, không cần làm bất kỳ thay đổi nào cùng đột phá, chỉ cần đem mình đón sát thủ phát huy đến cực hạn, liền có thể ở nơi này trên sân khấu thu được lớn nhất tán thành, đây là đối với âm nhạc bản thân tốt nhất chắc chắn. Kỳ đầu tuần hát một bài Hoàng Kim thì đại bài hát cũ phía sau, tuần này Phương Chiến tiếp tục đi chứng minh quen thuộc ca lộ, muốn hát tình ca Bất quá hắn không tiếp tục hát minh ca, mà là muốn ca khúc cọ vật lại bệ rột người mới Mạch Chí Văn Tế Xuân phía trước vừa đẩy ra một bài phục cổ tình ca khó mà kháng cự người dung mạo. Bài hát này bởi vì là Lâm Tại Sơn tự soạn nhạc đồng thời chế luyện, tại đẩy ra lúc có thụ chú ý, Mạch Chí Văn tại Tế Xuân trong lúc bóng rổ nam trúc tuổi ly giữa trận biểu diễn lúc còn đơn ca qua bài hát này. Bất quá Mạch Chí Văn đích nhân khí còn không có đứng lên, bài hát này chỉ là lựa nhỏ một cái hai tuần liền im hơi lặng tiếng. Đại gia chú ý tiêu điểm đều bị Lâm Tại Sơn tại bóng rổ tuổi ly lên lịch thiên biểu hiện hấp dẫn, đều không như thế nào nhớ Chí Văn biểu diễn chỉ có Mạc Chí Văn Phan Duật Hỏa Lâm tại Sơn Bộ phận Phan Duật, trong lòng còn tại hiểu ra bài hát này đơn thuần mỹ hảo. Phương Thiết Hiên xem như mục tiêu tay cự phách cấp H đèn, chắc chắn sẽ không chú ý Mạc Chí Văn loại này giới ca hát thuần người mới biểu hiện, hắn thậm chí tại ca khúc cỏ vật lại bài hát này phía trước, cũng không biết Mạc Chí Văn là ai. Bài hát này là mục tiêu âm nhạc đoàn đội cho Phương Thiết Hiên để cử tới, đề nghị Phương Thiết Hiên tại ta ca đề nghị kỷ bị tái bên trên ca khúc cỏ vật lại bài hát này, Ngự Lâm Tại Sơn nhiệt độ, mới hảo, hảo biểu hiện một chút. Nếu như bài hát này không phải Lâm Tại Sơn tự soạn nhạc, Phương Thiết rất có thể cũng sẽ không đi ca khúc cỏ lại. Nhưng hắn ca khúc cọ vẫn lại một cái giới ca hát thuần người mới tác phẩm, vẫn là một bài không thể nào họa tác phẩm, thực sự thái thái mất mặt, hắn không có khả năng làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ bài hát này là Lâm Tại Sơn tác phẩm, Phương Chí Hiên liền không có lý do cự tuyệt. Hỗ trợ bản thân hắn tại lần thứ nhất nghe qua bài hát này phía sau, trong lòng liền sinh ra đặc biệt tốt đẹp chính là cảm xúc, thật giống như đang nghe Hoàng Kim thì đại lúc loại kia không chút nào sốc nổi đem tử, khúc cùng tình cảm giản dị không màu mè hoàn mỹ hòa làm một thể tình ca. Mục tiêu đoàn thể âm nhạc tố dưỡng cao vô cùng, bọn hắn rất vững tin, Phương có khả năng đem bài hát, hát hóa, nếu như làm tốt mục tiêu còn có thể từ bệ rụt trong tay đem bài hát này bản quyền triệt để mua lại, nhường Vương Thiết Hiên phía dưới album dùng đến bài hát này đâu. Lần này ta là ca sĩ tổ chương trình tại lúc trước liền cùng tứ đại công ty đĩa nhạc cùng với bệ rụt ký xong trao quyền văn thư, năm nhà công ty đĩa nhạc đều cho phép lần này dự thi bất kỳ một cái nào ca sĩ đi ca khúc có vật lại bản quyền thuộc về 5 nhà công ty tất cả tác phẩm, nhưng cái này trao quyền chỉ là cho phép lần này trong tiết mục hát, mà không phải tương lai phát hành bản quyền. Năm ngoái hảo thanh gặp ta là ca sĩ từ bỏ chế taxi đi hợp tập phát hành kế hoạch Tham gia Ta ca, ca sĩ cũng là giới ca trọng lượng cấp HDM, lại là tứ đại công ty đĩa nhạc đang hồng ca sĩ, làm cho những này người liều mạng cùng một chỗ ra hợp tập, tứ đại công ty đĩa nhạc nhất định sẽ không đồng ý, cái này quá đi ca sĩ giá trị bản thân. Đồng thời Lâm Tại Sơn cũng không muốn nhường Ta ca sân khấu có quá nhiều thương nghiệp yếu tố, cho nên lần này Ta ca không có xuất quan phương hợp tập kế hoạch, chế tác tổ cũng không đi tìm tứ đại công ty đĩa nhạc ký đĩa nhạc phát hành bản quyền, nhưng ở trong tiết mục đơn lần biểu diễn quyền, năm nhà công ty nhạc đều ký cho phép sách, cấp cho dự thi ca sĩ lớn nhất phát huy cùng sáng tác độ. Công ty đĩa nhạc Kỳ Thực cũng ngụ ý nhìn thấy có những công ty khác hàng hiệu ca sĩ hát công ty bọn họ tác phẩm, dạng này sẽ thành giúp đỡ công ty bọn họ ca sĩ làm nhất định lẫn lộn. Giống như là Phương Chí Yên lần này cần ca khúc cọ vật lại Mạch Chí Văn tác phẩm, liền nhất định sẽ cho Mạch Chí Văn xảo ra nhất định nhiệt độ, đây là Lâm Tại Sơn ngụ ý thấy nhất chuyện. Lâm Tại Sơn rất rõ ràng, cái này thứ bị tái, khác ca sĩ rất có thể sẽ ca khúc cọ vật lại tác phẩm của hắn tới cọ hắn nhiệt độ, đây đều là nhân chi thường tình, hắn rất lý giải. Nhưng hắn càng hy vọng chính là nhìn thấy người khác có thể ca khúc cọ vẫn lại bệ rụt khác người mới tác phẩm, dạng này có thể giúp bệ rụt tới người mới nhiệt độ. Mặc dù bị những thứ này hát đem nhóm ca khúc cọ vật lại phía sau, khán giả nhớ rất có thể là những thứ này hát đem nhóm càng hoàn mỹ hơn cái bản, nhưng chỉ cần có thể cho người mới có nhiều điểm nóng lộ ra ánh sáng độ, đối với những người mới cũng rất hữu ích chỗ. Có đôi khi, loại này thu mạch so bệ rụt cho bọn hắn đánh lên triệu tuyên truyền phí hiệu quả còn tốt hơn. Tại tao ngộ quan nhã linh làm cho người lúng túng biểu diễn phía sau, hiện trường người xem cuối cùng nên đón phương Chí Hiên đăng tràng. Khó mà kháng cự ta dễ dàng. Lâm thơ, lâm tại soạn, lâm tại sơn nguyên hát, mịch cái chữ này màn vừa ra, không thiếu quan chúng đô hứng thú, ngặt nhiên thảo luận, là Lâm Đại thúc tác phần Cậu người có nghe qua bài hát này sao? Giống như có nghe qua, mét trí văn hát, nhưng ta cảm giác nếu là Lâm Đại Thúc sướng hội tốt hơn. Không biết Lâm Đại Thúc hôm nay biết hát cái gì ca, thật mong đợi a. Đang chờ mong Phương Chí Hiên đồng thời, có người xem đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Lâm Tại Sơn diễn xuất. Nhìn phản ứng, hiện trường người xem đối với bài hát này khác sâu ấn tượng người tự hồ không phải là rất nhiều, nhưng đại gia đối với Lâm Tại Sơn tác phẩm vẫn rất có lòng tin. Toàn trường quan chúng đô an tính lại, chờ đợi Phương Chí hát. Như hộ nhạc một dạng khúc nhạc dạo âm thanh một chút tiến vào nhân tâm. Phương Chiến Hiên mang theo thâm tình Vương Tử khí chất tiếng ca vừa ra, như suối suối thoải mái nhân tâm, lập tức nắm trong tay toàn trường 6. Khó mà kháng cự ngươi dung mạo ngươi phảng phất từ chưa thấy qua ta chỉ là để cho ta ngộ thành khoảng không thương tâm không nói lùi bước huyễn tưởng có lẽ là ngươi làm bộ không nhìn ta để cho ta đắc bất đến càng quý giá tất cả 6. Ta thử đối với ngươi khẽ cười ngươi cuối cùng làm như không thấy hạ tất hạ tất hạ tất nhưng lại khó mà kháng cự khó mà từ bỏ coi như ngươi nói với ta đừng có lại phiền ta 6. Ngươi khó mà tới gần khó mà không còn nhớ tới ta khó mà kháng cự ngươi dung mạo đem trái tim vẽ viết cho ngươi trong thư hy thỉnh thoảng có thể thấy được ngươi mỉm cười dung mạo 6. Ngươi khó mà tới gần, khó mà không còn nhớ tới ta, khó mà kháng cự ngươi dung mạo đem trái tim vẽ viết cho ngươi trong thư hy vọng ngày mai có thể thấy được ngươi hiểu ý dung mạo sáu. Theo Phương Chí Hiên động tình diễn dịch, khán giả khó mà kháng cự tiến nhập phương chết hiên chế tạo lòng chua xót lãng mạn bầu không khí bên trong, ngồi ngồi mãi thôi hồi tưởng lại phát sinh ở chính bọn hắn trên người một đoạn kia đoạn làm cho người khó mà quên được tình cảm chuyện cũ. Thình yêu, lúc nào cũng để cho người ta khó mà kháng cự. Có chút dung mạo, có chút tiếng ca, cũng là để cho người khó mà kháng cự. Giống như câu kia thi tử, kim phong ngọc lộ nhất tương phủng, liền thắng lại nhân gian vô số. Phương Chí bài hát này hát Tựa như kim phong ngọc lộ gà vỡ, cho hiện trường người xem tất cả đều hát hay, làm cho người tình cảm tràn đầy, suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Tại Sơn nghe bài hát này, cũng dẫn ra tâm sự nhớ tới vị diễn khác, lúc tuổi còn trẻ phát sinh ở trên người của hắn một chút tình yêu tri cũ. Trương Tiến chiếc cái này bài tình ca, là một vị khác mặt hắn ngữ lưu hành em nhạc hoàng kim thì đại một bài kinh điện tác phẩm, bài hát này phát hành thời gian rất sớm, thu nhận tại 1992 năm 4월 Trương Tiến chiếc biết album, là chương này album bên trong là tối trọng yếu một bài tác phẩm. Nghe qua bài hát này, đồng thời đối với bài hát này khắc sâu ấn tượng người, tin tưởng cũng là lầm Tại Sơn loại này đại thuốc đại thầm tuổi người, nghe bài hát này bọn hắn sẽ tự nhiên mà nhiên phát họa ra trong lòng một chút rất khó quên thanh xuân chuyện cũ. Trên thực tế, bài hát này cùng với biết chương này album, đối với chương tiến chết bản thân cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là chương tiến chết tổng quân sau khi trở về bài chương quốc ngữ album. Tại nhập ngũ phía trước, chương tiến chết từng đẩy ra u buồn cùng quên hai tấm quốc ngữ album, đồng thời tại nhập ngũ sau năm thứ 2 tức 1990 năm, vòng giới thứ nhất kim khúc thượng tốt nhất nam ca sĩ. Hắn tổng quân phía sau chương này biết album, lấy vài cũ phong cách tới hấp dẫn cũ fans. Hát địa hạt trang bìa, Tư Văn chính hắn đeo lên ngân khung kính mắt, bảo trì phía trước mấy chương album trang bìa phong cách. Cái này bài khó mà kháng cự dung nhan của ngươi là trong album được hoan nên nhất ca khúc chủ đề, bài hát này tại lúc đó nhường chương tiến chết nhân khí tăng mạnh, nên khúc về sau lại bị nhiều người ca khúc cọ vật lại thành khác ngôn ngữ. Tại Hương Cảng một chỗ thì có bình mình cùng bảnh linh hai cái bất đồng phiên bản, những thứ này đều là sau này trương tiến chết rựi riêng một ngọn cỡ chương thị tỉnh ca hùng bá châu Á đặt cơ sở vững chắc, là chương thị tỉnh ca về sau lưu hải tiên. Phong cách tác phẩm Lâm Đại Sơn đầu năm nay cho Mét Chí Vân chuyển bài hát này, chính là hy vọng Mạc Chí Vân tham khảo trường tiến chết phát triển kinh nghiệm, dùng tác phẩm hậu tích bạc phát, trầm rãi tại giới ca hát dựng nên lên hắn riêng một ngọn cờ biểu diễn phong cách, từ đó làm đến chân chính sừng sững không ngã. Bất quá bây giờ Phương Chí Hiên phiên bản này vừa ra, đoán chừng fan âm nhạc nhóm nhớ liền nên là Phương Chí Hiên cái này bản, Mạc Chí Vân chỉ có thể lại tu luyện, dùng càng nhiều tác phẩm tới chịu tư lịch. Phương Chí Hiên bài hát này hát xong, toàn trường người xem đứng dậy vỗ tay gửi lời chào, cảm tạ những thứ này, tình ca tay cự phách dẫn bọn hắn một lần nữa cảm nhận được tình ca vẻ đẹp. Của ngu đoàn đội có thể buồn bực, bọn hắn rất chờ mong Liêu Nhã Ngôn có thể phản siêu Phương Chí Hiên tu được bài luận lại còn diễn quán quân, nhưng bây giờ nhìn, Phương Chí Hiên biểu diễn hôm nay hoàn mỹ đến cực điểm, lại thêm Lâm Tại Sơn tác phẩm tăng thêm ảnh hưởng, Phương Chí Hiên trận đấu này được phiếu đếm chắc chắn không thấp, Liêu Nhã Ngôn muốn siêu việt hắn nhưng có khó khăn. Đối với đào thải danh giới Hà Đại Dũng tới nói, đi theo Phương Chí Hiên sau đó biểu diễn áp lực càng lớn hơn, cái này sau đó còn muốn có Lâm Tại Sơn biểu diễn, hắn giáp tại hai cái siêu cấp cường tướng ở giữa biểu diễn, làm không tốt liền bị trên xẹp. Cũng may Hà Đại Dũng là ăn qua gặp qua hôn bất lần hạng người, hắn không quan trọng người khác cho hắn như thế nào áp lực. Hắn chỉ cần đem mình muốn hát ca hát đi ra liền tốt. Hắn cũng không giống như sau lưng hắn đoàn đội để ý như vậy cái này thứ bị tái thành tích. Cùng lắm thì liền bị đào thải thôi. Đào thải cũng sẽ không chết. Hắn sẽ còn tiếp tục làm hắn ngặt dốc. Không chết không thôi. 6 quỳ cầu ngợi phiếu. Quỳ cầu phiếu đề cử. Quỳ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 723 thứ 722 trường khi ngươi giả 6. Đây là ta thấy thế giới ta thấy thế giới ta thấy thế giới 6. Đi ngược dòng nước. Dĩ lại Dũng không có bị dư luận áp lực chi phối, dựa theo bản tâm, hắn tuần này tranh tài cũng không có biểu diễn hắn tại Hoàng Kim thì đại quán tháo nhạc dốc đàn thành danh tác phẩm, mà là hát hắn tại năm ngoái cuối năm phát mới nhất album bên trong cùng tên ca khúc chủ đề Ta thấy thế giới. Đây là một bài sẽ cho người thương cảm tác phẩm, giống như cái thời đại này diêu cồn sẽ không chết đi, nhưng là rất khó lại mạnh mẽ lên. Mỗi một cái thân hám trong đó người đều phải tiếp nhận loại này không cách nào thay đổi thực tế, làm họ hét không gọi tỉnh thế nhân chết lặng linh hồi lúc, hô hào người lạ thống khổ nhất. Có lẽ đây là bọn hắn tự tìm, nhưng giống như những cái kiêm nghịch lưu cá Biết rõ xuôi dòng sẽ sống thoải mái hơn, nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác không muốn nước chạy bèo trôi. Mịch Lưu một đời, có lẽ cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến mong muốn sinh hoạt, mọi người cũng sẽ không lý giải bọn hắn vì sao lại lựa chọn cuộc sống như thế. Chỉ có chính bọn hắn biết, nghịch Lưu bản thân liền là nhân sinh của bọn hắn. Giống như có người sinh ra là nam, có người sinh ra là nữ, mà bọn hắn sinh ra chính là phần nghịch. Nếu như lựa chọn quay đầu, bọn hắn đời này liền thua. Hướng về phía trước tiếp tục đi, có thể cũng không thắng được cái gì, nhưng ít ra còn có một hạt cát hy vọng, vị viên này các, gì đại dũng lựa chọn kiên trì tới cùng. Người xem thì lựa chọn tiếng vỗ tay của Vũ. Di đại Dũng hát xong một ca khúc, khán giả tùy tâm vì cái gì đại Dũng đưa tới tiếng vỗ tay cùng chúc phúc, nhưng bài hát này kỳ thực cũng không có quá hát tiếng mọi người trong lòng, không ít người đều ở đây chờ mong, lập tức ra sân Lâm Tại Sơn muốn hát cái gì? Lao cha, cố lên. Trận này ghi hình Lâm Tại Sơn vẫn như cũ mang theo chim bổ câu trắng tới ghi hình, tại Lâm Tại Sơn ra sân phía trước, chim bổ câu trắng ôn tình hỏi Lâm Tại Sơn đưa tới cổ Vũ. Nàng biết Lâm Tại Sơn muốn hát bài hát này trung tâm chỉ là cái gì, kỳ thực cái này cũng là nàng nghĩ hát cho mụ mụ ca, nhưng đời này đã không có cơ hội này. Hy vọng nàng lão mụ ở trên thiên đường có thể nghe được nàng cô gái này tiếng lỏng, cùng với chôn sâu đáy lỏng mãi mãi xa thích da khi ngươi già. Làm thơ, lâm tại sân soạn, lâm tại Sơn nguyên bản hát, lưu nghệ phi trên màn hình lớn xuất hiện liễu lâm tại sơn muốn hát tác phẩm. Hiện trường người xem một hồi xôn xao. Lâm Đại thúc lại muốn hát bài hát cũ, mà không phải ca khúc mới. Cái này khiến khán giả có chút ngoài ý muốn. Đại gia nhớ rõ, Lâm Tại Sơn tại tiết mục phát sóng trước chương trình tọa đàm bên trên nói qua, hắn tham gia ta là ca sĩ chính tài, tất cả tác phẩm đều sẽ là không có phát biểu qua ca khúc mới, cái này khiến đại gia hỏa đều cực kỳ chờ mong. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tại Sơn tại kỳ thứ 2 liền muốn hát tất cả mọi người nghe qua bài hát cũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Đại Túc làm sao lại nuốt lời? Khi ngươi già nói là bài hát cũ, kỳ thực thật mới, là năm ngoái Lưu Manh Manh tại Hảo Thanh Âm tranh tài bên trên mới hát qua, còn không, có thời gian nửa năm đâu. Trận đấu kia Lưu Manh Manh cùng Trương Hạo lần lượt phát huy tất thượng, không đem ca cho hát hổng. Về sau tại khác biệt nơi cùng trong tiết mục, Lưu Manh Manh lại nhiều lần đồng diễn qua cái này bài khi ngươi giả, còn tại trong tiết mục giảng thuật qua Lâm Tại Sơn viết bài hát này viết cho mẫu thân dự tính ban đầu. Dựa vào Lâm Tại Sơn minh tinh tăng thêm, Bài hát này xem như nho nhỏ phòng mỹ một đoạn, rất nhiều người đối với bài hát này đều nghe nhiều nên quen, đại gia rất bị bài hát này nội hàm chỗ đà động. Khi đó rất nhiều người đều nghĩ nghe Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, nhưng vì bảo hộ lưu manh manh đích nhân khí, Lâm Tại Sơn vẫn không có công khai hát qua bài hát này. Hát bài hát này, tâm tình của hắn sẽ khá trầm trọng, chính hắn không phải rất nguyện ý hát bài hát này. Hôm nay trận này ta là ca sĩ lại còn diễn, Lâm Tại Sơn kế hoạch ban đầu cũng không phải hát bài hát này. Nhưng ở tuần này bên trong lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến, ghi hình hôm nay ba nguyệt hảo, là hắn mẫu thân sinh nhật. Làm cha mẹ, cuối cùng sẽ nhớ ký hại tử sinh nhật. Bọn nhỏ lại luôn quên cha mẹ sinh nhật, thậm chí hữu nhân đô không biết mình cha mẹ sinh nhật là ngày nào. Lớp Đại Sơn trước đó cuối cùng là đã quên cha mẹ sinh nhật, đi tới dị thế phía sau, trí nhớ của hắn trở nên vô cùng lợi hại, nhưng coi như thế, hắn vẫn muốn không nổi những thứ này nhìn như không trọng yếu nhưng kỳ thật lại rất trọng yếu. Hắn là trong tuần lúc đột nhiên nghĩ đến thứ 6 tuần này là mẫu thân sinh nhật, tâm tình lập tức trở nên rất phức tạp. Cũng không biết vị diện kia cha mẹ của bây giờ trải qua như thế nào. Tâm cậu vết sẹo này bị vô tình xé mở phía sau, nếu như không xóa chút thuốc, là sẽ không dễ dàng khép lại. Thế là bước lên muốt lời đầu gió, Lâm Tại Sơn dứt khoát mà nhiên quyết định ở nơi này kỳ ta là ca sĩ tranh tài bên trên, biểu diễn cái này bài với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại tác phẩm, hiến tặng cho dị thế mẫu thân, cũng hiến tặng cho trên thế giới này tất cả vĩ đại mẫu thân, nhưng cái này bài triệu chiếu bản gốc tác phẩm tản mát ra nó vốn nên có tia sáng, đồng thời cũng coi như là giúp lưu manh manh sao điểm chủ đề độ. Bài hát này ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên Lâm Tại Sơn quyết định hoàn toàn tự mình diễn xuất, không cần bất kỳ nhạc đệm nào đội, hắn ra sân lúc cái thanh kia đối với hắn đồng ý nghĩa trọng đại loang lổ lão guitar, trước miệng còn mang theo một cái kèn acmonica đó. Hắn chuẩn bị dùng thanh này, guitar cùng cái này, một chi Ken Akmonia chơi bài hát này nhạc đệm. Hắn hôm nay áo quần diễn xuất cũng lộ ra rất đặc biệt, đặc biệt tùy tiện, không giống phía trước như vậy chính thống long trọng. Đây không phải hắn không tôn trọng cái sân khấu này, mà là hắn muốn biến trở về tại hắn lao mụ trong mắt chính mình đẹp trai nhất bộ dáng. Nhớ kỹ mẫu thân hắn cùng hắn nói qua, hắn rơi ánh mặt trời mặc trắng tê lo lắng đánh đàn dáng vẻ mê người cực kỳ. Thế là, hắn hôm nay chỉ mặc một kiện rất giản lược một mạc trắng tê lo lắng. Nếu không phải là kẻ đàn ngượn bọn hắn phản đối mạnh liệt hắn lấy mái tóc đen, hắn hôm nay hận không thể liền nhuộm thành tóc đen tới chính diễn. Về sau chính hắn suy nghĩ một chút cũng phải, coi như hắn lấy mái tóc đen, cũng không phải vị diện khác bộ kia tướng mạo, cho nên không cần thiết làm cái này mạnh mảyoé. Nhưng hắn trong lòng vô cùng muốn về đến cái kia đoạn tối tuổi trẻ khinh quần tuy nguyện, trở lại dưới ánh mặt trời tùy tâm sở dục đánh lấy guitar ca hát thời gian, khi đó hắn, trong đầu không có bất kỳ cái gì trưởng thành thế giới phiền não, khi đó hắn mới là mẫu thân hắn trong suy nghĩ tốt nhất bộ dáng. Hắn bây giờ, da thịt đã đổi, dù thế nào dày vò cũng không trở về được đi qua. Hắn tâm, lại mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng phần kia nhớ, cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lâm Tại Sơn lấy bộ dạng này mới tinh hình tượng đăng chảng phía sau, hiện trường người xem xôn xao âm thanh lập tức liền đã biến thành sôi chao reo họ. Tất cả mọi người đột nhiên ý thức được, bọn hắn rất muốn nghe khi ngôi giảng nguyên bản, muốn tới. Cái này bài từ diệp chi thơ làm soạn lại tác phẩm, được trao cho mới tinh ý nghĩa, chỉ cần là chú ý Lâm Tại Sơn nhân, hầu như đều hiểu rõ bài hát này nội hàm. Lưu manh manh hát phiên bản, mặc dù cũng tại cố gắng giải thích bài hát này nguyên bản vị, nhưng ở rất nhiều fan âm nhạc xem ra, bài hát này hay làn lên từ Lâm Tại Sơn tới hát, tình cảm mới có thể lên men càng thuần mỹ cùng làm cho người xúc động. Hiện tại Lâm Tại Sơn rốt cuộc phải chuyển ra bài hát này mới bản, đại gia đối với cái này đều rất cảm thấy chờ mong. Phát đại thành trở tổ chương trình nhân căn cứ nghề nghiệp thái độ, không phải đầu nhập đi thưởng thức hiện trường ca sĩ biểu diễn, mà là toàn trình trưởng không ghi hình. Nhất là tại hiện trường truyền trực tiếp tiết mục bên trong, bất luận cái gì tiểu nhân chi tiết bọn hắn đều phải chú ý, bằng không rất có thể ra trực tiếp sự cố. Nhưng hiện tại Lâm Tại Sơn ra sân, Phát đại thành bọn hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở liếu Lâm Tại Sơn trên thân, đều phải rút ra ra truyền trực tiếp trạng thái. Hôm qua nhìn qua Lâm Tại Sơn diễn tập cái này bài khi người giả, mấy cái nhân viên công tác đều không kiểm hãng được khớp. Nghe Lâm Tại Sơn hát cái này bài khi ngươi già, cùng nghe Lưu Manh Manh hát khi ngươi già cảm giác đặc biệt không giống nhau. Nghe Lưu Manh Manh hát bài hát này bọn hắn cũng rất xúc động, nhưng là bởi vì này bài hát bản thân mà xúc động, mà không phải nghe Lưu Manh Manh hát xúc động. Nhưng nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này, coi như lại một lớp hai, đều có thể nghe được Lâm Tại Sơn trong tiếng ca loại kia nặng trĩu tình cảm, loại tình cảm này sẽ để cho suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn lắng đọng xuống, trong lòng không tự chủ được dựng dụng ra một loại xung động muốn khóc. Nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái gì là nguyên bản hát. Bây giờ có thể lại nghe một lần bài hát này, nhân viên công tác ánh mắt đều tập trung đến Liễu Lâm Tại Sơn trên thân, lỗ thai toàn bộ dựng lên, cũng không nhìn bọn hắn vốn nên chú ý thiết bị, mà là muốn ổn định lại tâm thần nghe một bài chân chính ca. Lấy một thân một mạc mặc, phối thêm đơn giản nhất nhạc khí ra sân phía sau, Lâm Tại Sơn tâm tình vốn là bình tĩnh, nghe toàn trưởng tiếng vua tay cùng tiếng khen ngợi, Lâm Tại Sơn nhưng trong lòng đột nhiên trở nên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế giới này cho hắn muốn nhất sinh hoạt, nhưng cũng tước đoạt hắn nguyên thủy nhất tình cảm. Có lẽ, đây chính là cái gọi là mất và được. Tại thời khắc này, Lâm Tại Sơn nhưng trong lòng có loại rút ra cảm xúc. Hắn đặc biệt muốn từ bỏ cái thế giới này hết thảy, đi đổi về một đời kia dù là trong nháy mắt thoáng nhìn. Nhưng khả năng này sao? Tựa hồ mãi mãi cũng không thể nào. Thế là, hắn chỉ có thể đem tất cả tình cảm ký thác, đều thông qua hắn thích nhất âm nhạc biểu đạt đi ra. Nhắm mắt lại, phản phất lại trở về cái kia quen thuộc thế giới, về tới cái kia đoạn tối vô ưu vô lự gảy đàn guitar thời gian. Nếu như khi đó có bài hát này liền tốt. Nếu như nói như vậy, tại mẫu thân trong mắt tốt nhất hắn, tại tốt nhất tuổi tác, nhất định sẽ đem bài hát này hát cho nàng nghe. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dùng tưởng tượng đi vô căn cứ tưởng niệm trong đầu khắc họa ra mẫu thân hiền hòa bộ dáng, mang theo thâm trầm tình cảm, Lâm Tại Sơn bắt đầu thẩm tình nhất diễn dịch 6. Khi ngươi giả tóc bạc buồn ngủ ám đạm 6. Khi ngươi già đi không được rồi lô hỏa bên cạnh ngủ gật hồi ức thanh xuân 6. Vài câu diệp chi thơ, hát giả trong lòng thích nhất mẫu thân, cũng hát nát trong lòng tối nhớ tình cảm, Lâm Tại Sơn rất ít gặp ở trên sân hít sâu một hơi, tối ức chế lan tràn tưởng niệm, tiếp lấy hướng xuống hát đến 6. Bao nhiêu người từng yêu thương ngươi xuân vui vẻ canh vẻ đẹp của hoặc thực tình Chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu thương ngươi trên khuôn mặt nếp 6. Khi Ngư Giả chân mày buông xuống đèn đuốc gạm đạm không chắc gió thổi qua tới tin tức của người đây chính là ta trong lòng ca sáu. Tất cả mọi người nghe Liễu Lâm Tại Sơn cái này bài khi người già đều rất xúc động, đồng thời tâm tình cũng đều nặng trĩu. Có một loại khó nói lên lời cảm xúc tại mọi người trong lòng buổi hồi, là tưởng niệm, vẫn là hoài niệm, nói không rõ ràng, nhưng bọn hắn trên người mỗi một cái lộ chân lông đều bị loại này hứng thú cho mưng thượng, mãi cho đến Lâm Tại Sơn thổi lên thần lai chi bút kenac monica, loại tình cảm này mới mặc tấu nội tâm của bọn họ, nhường tấm suối bại ra, mọi người mắt dần dần đều trở nên mơ mướt. Chỉ cần là người Trong lòng liền đều sẽ có một phần đối với cha mẹ cảm ơn có thể ngại mặt mũi hoặc cái gì khác trướng ngại loại tình cảm này khó mà thật sự biểu đạt ra ngoài nhưng ở đáy lòng phụ phùâu Vĩnh viễn là chúng ta đáng giá nhất tin cậy cùng ấm áp càng tránh gió có thể tuổi còn nhỏ điểm bằng hữu loại cảm giác này còn không phải đặc biệt mất liệt nhưng làm cha là mẹ nhân nhất định sẽ minh bạch phụ mâu đối với bọn họ ý nghĩa loại ý này nghĩa dùng vĩ đại để hình dung không quá đáng chút nào làm toàn thế giới đều sụp đổ thời điểm duy nhất có thể đứng ở bên cạnh ngươi đánh giá ngươi dựa vào chỉ có cha mẹ của ngươ mà bây giờ lầnạ Sơn trong lòng cái này vĩnh hằng càng tránh gió không có Loại này mất đi, đối với hắn dạng này, một cái xử lý nghệ thuật công tác mà nói đến cỡ nào tổn thương, có lẽ người khác không cách nào lĩnh hội. Nhưng ở hắn trong tiếng ca, chỗ hữu nhân đâu có thể nghe được trong lòng của hắn phần kia xa sôi niệm của Luyến. Tại Lâm Tại Sơn phía trước biểu diễn mấy cái ca sĩ thì cũng thôi đi, xúc động liền tăng động, đằng sau còn không có biểu diễn Triệu Lượng cùng Nhã ngôn nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này nhưng là quá tệ. Cổ họng của bọn hắn đều nghe chua, cái này thật to ảnh hưởng tới cổ họng của bọn hắn trạng thái. Bọn hắn nghĩ nhịn xuống không để trong lòng phần này nặng chịu tình cảm lên men đi ra, nhưng tại Lâm Tại Sơn dặn dị lại rất tiếng nói dẫn ra phía dưới. Trong lòng bọn họ mềm mãi nhất bộ phận không ngừng bị vắt ve, thật giống như hồi nhỏ bị cha mẹ tay vỗ sơ mở dạng, sự ấm áp đó phát ra từ nội tâm thân tình xúc động, để bọn hắn rất khó chính mình, cảm xúc cứ như vậy từ từ bị bướm hơi. Liệu Nhã ngôn nghe Lâm Tại Sơn lỗi tuổi đàn, nhìn xem ống kính đặc tả bên trong Lâm Tại Sơn cái kia tóc bạc hoa dâm bộ dáng, cảm động không muốn không muốn, nước mắt không tự chủ được chạy xuống hốc mắt, khiến cho mắt của nàng trang đều phải khóc bỏ ra, còn phải một lần nữa hóa. Quan Nhã Linh hôm nay vốn là ăn mặc rất cứng rắn phái, nhưng nghe Lâm Tại Sơn cái này bài động lòng người dân dao, nàng vụng trộm lấu lệ, lại biến trở về này cái trong mắt cha mẹ tiểu nữ hài chim bổ câu trắng mím chặt miệng nhỏ, không để cho mình khóc lên, nhưng ở trong lòng, nàng là giỏi nhất cảm nhận được Lâm Tại Sơn tâm tình vào giờ khác này, bởi vì Hòa Lâm Tại Sơn mở dạng, nàng mãi mãi cũng không nhìn thấy mụ mụ tóc trắng xóa buồn ngủ lẩm đạm bộ dáng, nàng nghĩ yêu nàng nếp nhăn trên mặt đều không cơ hội này. Cái gì là thiên địa bất nhân, có lẽ đây chính là A Thu hồi kẻ nác Monica, Lâm Tại Sơn dùng hết guitar làm tư niệm vật dẫn, tiếp tục hướng xuống H6. Khi người già tóc bạc buồn ngủ lẩm đạm 6, khi người già đi không được rồi lộ hỏa bên cạnh ngủ gật hồi ức thanh xuân 6. Bao nhiêu người từng yêu thương ngươi thành xuân vui vẻ canh giờ hái mộ vẻ đẹp của ngươi giả ý hoặc thực tình sáu, chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tín linh hồn yêu thương ngươi trên khuôn mặt dàn mua nếp năm sáu. Làm ta giả chân mày buông xuống đèn đuốc gặm đạm không chắc gió thổi qua tới tin tức của ngươi đây chính là ta trong lòng ca 6. Làm ta giả ta thật hy vọng bài hát này là hát đưa cho ngươi sáu. Lâm Đại Sơn đem tối hậu nhất câu làm ta giả hát đi ra lúc, toàn trường quan chúng đô muốn bị hát mềm, rất nhiều nam sĩ si hốc mắt đều biến đỏ. Liên xếp như kiên cường nhất nhân, tâm đều muốn bị Lâm Tại Sơn bài hát này cho nhu thoái. Sơn tim của mình thì càng nát, đây là hắn chân chính tiếng lòng. Mẫu thân tóc trắng bộ dáng hắn không thấy, chính hắn tóc lại trước tiên trợn nhìn. Ca hát, nhưng muốn nhất hát cho nàng nghe người kia, lại nghe không đến bài hát này. Thống khổ như vậy, ai có thể lĩnh hội đâu? Có thể cũng chỉ có tối thông hắn lòng chim bổ câu trắng có thể thể hội. Chưa xong còn tiếp. 724 thứ 723 chương ngoài dự đoán của mọi người tuyển ca ha ha ha. Lâm Tại Sơn nhất khúc hát thôi, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người cuối cùng nghe được cái này bài khi ngươi giảng nguyên bản. Nghe bài hát này, muốn so nghe một bài tác phẩm hoàn toàn mới càng làm cho fan ca nhạc xúc động. Lưu Manh manh lúc này đang tại Thái Lan ghi chép cực hạn sấm thế giới. Không thấy trận này ta là ca sĩ đi hình, nàng cũng không biết Lâm Tại Sơn sẽ ở đây chẳng lại còn diễn bên trong biểu diễn khi ngươi già. Nếu như nàng nghe xong, nhất định sẽ phát hiện Lâm Tại Sơn hát bài hát này cùng nàng hát hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Mặc dù nàng biết Lâm Tại Sơn bài hát này sáng tác nguyên ý là cái gì, nhưng mỗi lần hát bài hát này, trong nội tâm nàng cuối cùng sẽ có một loại cảm giác, cảm thấy đây là hát cho người yêu ca, mà không phải hát cho mẫu thân ca. Mỗi lần hát, nàng cũng sẽ có ý vô tình mang ra một loại lãng mạn tình cảm, mà không phải Lâm Tại Sơn loại này biểu lộ ra chân tình thân tình chi ấy. Cũng có thể là, là nàng còn không có làm cha làm mẹ không hiểu được trong này tình cảm trọng lượng, cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ minh bạch Lâm Tại Sơn bài hát này như thế soạn nội hàm. Phát đại thành nghe bài hát này, nghe vành mắt đều có chút thường đỏ, Lâm Tại Sơn nhất kết thúc biểu diễn, hắn liền nghẹn nghẹn cổ họng, lập tức khôi phục tỉnh táo trạng thái, thông qua thai nghe nhắc nhở tất cả nhân viên làm việc một lần nữa chưởng khống hiện trường. Lâm Tại Sơn bài hát này, nhường cái này kỳ ta là ca sĩ tỷ lệ người xem có tiến một bước trở cao, mắt chỉ số trực tiếp đột phá 7.5%, đoạn thời gian này đem bản kỳ tiết mục bình quân tỷ lệ người xem kéo đến 6 trở lên. Nhìn thấy cái này tỷ lệ người xem, tổ chương trình rất là phấn chấn, bọn hắn rất rõ ràng Tại Lâm Tại Sơn phía sau hai cái người biểu diễn bản kỳ lại còn diễn đều có thể gọi là xem chút mười phần, tuyệt đối có thể đem TVG kia tiền người xem cho đính tại trên ghế salon, phía sau tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không chừa. Cứ như vậy, bản kỳ tỷ lệ người xem thì có hướng cao 6.5% khả năng, đây đối với tổ chương trình tới nói tuyệt đối xem như thắng một trận, bây giờ thì nhìn đằng sau hai vị tuyển thủ phát huy. TV chi thần phù hộ, Triệu Lượng nhất định muốn hát tốt. Phát đại thành trong lòng bàn tay đổ mồ hôi giúp Triệu Lượng cầu nguyện. Tại toàn trường người xem không ngừng nghỉ trong tiếng vỗ tay, Lâm Tại Sơn thu lại tư niệm cảm xúc, bình tĩnh đi xuống tràn. Triệu Lượng thì tại hậu trường khu vực chờ tâm tình phức tạp chờ đợi đang chàng. Cái này kỳ bị tái, Triệu Lượng đem cải biên Lâm Tại Sơn đầu năm lúc mới phát biểu một bài ca khúc mới ba lô của ngươi. Triệu Lượng chọn bài hát này tới cải biên cùng ca khúc cọ vớt lại, xem như đổi điểm xảo. Bài hát này không phải Lâm Tại Sơn chính thức phát biểu tác phẩm, mà là tại một đường buổi tối truyền trực tiếp điện đài tiết mục bên trong hiện trường tạm thời làm ra. Cái này sau lưng có một thật có ý tứ tiểu cố sự đêm đó Lâm Tại Sơn đi tham gia điện đài thiết mục làm tuyên truyền, chủ đề là tác hưng sáng tác. Tại hiện trường diễn bá ở giữa, Lâm Tại Sơn dựa theo đã chuẩn bị trước kịch bản gốc sáng tác vài bài ca. Nhường đêm đó nghe đại tiết mục mê ca nhạc ăn no thỏa mãn. Người chủ trì biết Lâm Tại Sơn đây đều là sớm chuẩn bị tốt, đây đều là tổ chương trình Bang Lâm Tại Sơn thiết kế, có chút làm giả chi ngại, hắn chắc chắn sẽ không điểm phá. Nhưng đối với Lâm Tại Sơn tức hứng sang tác năng lực đến cùng có bao nhiêu, hắn hết sức tò mò, thế là liền tự chủ chương tại hiện trường cho Lâm Tại Sơn xuất ra một cái tiểu nan đề, nhường Lâm Tại Sơn lấy hắn người chủ trì ba lô làm chủ đề, làm âm nhạc tiểu phẩm. Cùng ngay cái Nan Nguyệt hòa Lâm Tại Sơn cùng đi cái này đương âm nhạc đại thiết mục, gặp người chủ trì không ấn chiếu kịch bản gốc đi xuống dưới quá trình, mà là tiện thêm chủ đề, cái Nan Nguyệt Hàm tương đối nóng. Nhưng đó là hiện trường trực tiếp, nàng lại không có cách nào can thiệp, chỉ có thể lo lắng Suông Cầu Nguyện Lâm tại Sơn có thể hoàn thành lần này sáng tác. Lâm tại Sơn đi tới nơi này cái vị diện phía sau, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Lúc đó hắn gặp nguy không loạn, hỏi người chủ trì kia cái kia ba lô đối với hắn ý nghĩa, cùng với cái này ba lô sau lưng có cái gì cố sự. Người chủ trì nói cái này ba lô là bằng lưu tiên hắn, hắn dùng nhanh 10 năm, rất là trân quý. Lâm tại Sơn nhắc nghe câu chuyện này, ta lôi cái đi. Đây chẳng phải là rừng tịch ba lô sao? Thế là không nói hai lời, đánh lấy cùng suối, đem Trần Dịch nhanh chóng bản ba lô của ngươi cho hắn đi ra. Ca từ bên trong vẹn vẹn là một chỗ sửa chữa, liền đem nguyên tắc bên trong 1995 năm đổi thành 1999 năm, bài hát này lắc mình biến hóa, thì trở thành người chủ trì kia chuyện xưa. Người chủ trì kia tại chỗ liền nghe kinh ngạc. Đơn giản muốn cho Lâm Tại Sơn quỷ. Hắn căn bản không nghĩ tới, hắn tùy tiện một điểm đề, lại cho Lâm Tại Sơn bước đi ra như thế một bài để cho người ta hiểu ra kéo dài tác phẩm. Bài hát này triệt để lên men trong lòng của hắn tưởng nghĩa bạn bè tình cảm, phần sau chàng chủ cầm, hắn cơ hồ là hàm chứa nước mắt chủ trì xong, từ đây đối với Lâm Tại Sơn quỷ bé, phục làm ca thần. Lúc đó tại chủ bá ở giữa phía ngoài nhân viên công tác cùng kén ăn nguyện hàm chờ bệ rốt đoàn đội nhân viên, gặp Lâm Tại Sơn cơ hồ đều không dùng một phút thời gian chuẩn bị, liền cho người chủ trì kia ba lô cố sự hát đi ra, tất cả đều chấn váng. Trước đây Lâm Tại Sơn hòa tổ chương trình bộ kịch bản gốc sáng tác, mỗi bài hát làm đều rất nhanh, tốc độ kinh khủng như vậy, nhường thu âm, ghi tiền mê ca nhà cao. Chiều không ngừng, hưng phấn liên tục. Nhưng ở chàng người đều biết đây là bệ rốt đoàn đội sớm chuẩn bị tốt, cho nên cũng không tính quá kinh ngạc. Nhưng Lâm Tại Sơn tạm thời làm ra ba lô của ngươi, nhưng là không phải hiện trường chuẩn bị. Mặc dù đang lâm tại sơn thuận lợi hát ra trong náy mắt, đại gia có hoài nghi tới đây có phải hay không là người chủ trì Hòa Lâm Tại Sơn trong âm thầm bộ tốt. Là mới thêm câu, bằng không Lâm Tại Sơn làm sao có thể làm ca làm nhanh như vậy. Nhưng đằng sau thấy kia người chủ trí nghe đầy mặt nhiệt lệ, cả mắt đều là đối với Lâm Tại Sơn sùng bái, tất cả mọi người ý thức được, đây không phải trước đó bộ tốt, chính là người chủ trì Lâm chẳng nỡ động ấn mở cho Lâm Tại Sơn ra nan đề. Không hề nghĩ tới, Lâm Tại Sơn lại có thể đem cái này nan hiểu tốt như vậy, so sớm chuẩn bị những cái kia tác phẩm đều càng làm cho người ta tin phục cùng say mê. Cái này khiến hiện trưởng Trô Hữu Nhân Đô đối với Lâm Tại Sơn sáng tác công lực hoàn toàn khuất phục, từ đây đều đối Lâm Tại Sơn phụng làm thiên nhân. Cái kia kỳ chương trình âm nhạc, Lâm Tại Sơn ngẫu hứng sáng tác mấy bài hát, nhưng cũng là đơn giản đoạn, chưa hoàn chỉnh tác phẩm, hắn chỉ là mượn cơ hội này hòa thuận vui vẻ mê nhóm cùng một Trô chia sẻ sáng tác kinh nghiệm mà thôi. Chỉ có sau cùng cái này bài kỳ thực là hắn không chuẩn bị ba lô của người, hắn hát là bản đầy đủ, bất quá chỉ là guitar đơn giản soạn nhạc bản đầy đủ. Bài hát này, cùng với cái này sau lưng cố sự, tại tiết mục truyền ra phía sau lập tức phong internet. Rất nhiều Lâm Tại Sơn fan hâm mộ đều đối cái này bài ba lô của người đưa thích đến cực điểm. Bài hát này cũng rất nhanh liền leo lên siêu cấp lục soát giá bảng. Nhưng Lâm Tại Sơn nhất cắm thẳng thả ra bài hát này soạn nhạc bản đầy đủ. Sở dĩ không có phóng, một là hắn mấy tháng này nhập trình án bài quá về toàn, hắn thực sự không có thời gian đi ghi hình lều ghi chép ra bài hát này hoàn mỹ con số bản còn một nguyên nhân khác chính là hắn nếu như quá nhanh thả ra bài hát này bản đầy đủ, sẽ cho người hoài nghi hắn bài hát này có phải hay không sớm liền viết xong, chỉ là tại nơi trong tiết mục túi một chút mà thôi. Vì để tránh cho những thứ này hiểu lầm, Lâm Tại Sơn vẫn không có làm bài hát này bản đầy đủ. Hắn muốn chờ thời gian giàu có một chút lúc, lại vào phòng thu âm đem bài hát này trùng cực phiên bản cho ghi âm được tốt. Phải biết, bài hát này nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn thật hát hảo, hát ra trần dịch nhanh trong thứ mùi đó, vô cùng khó khăn. Cho dù có ma tiếng nói Lâm Tại Sơn, cũng phải đem cảm xúc điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ghi chép nửa ngày một ngày mới có thể ghi âm được tốt, mà hắn bây giờ thực sự rút không ra thời gian này tới ghi chép. Lúc trước hắn thậm chí có nghĩ tới, kinh điển như vậy tác phẩm, trở lấy hắn tại Dhaka trên sân khấu tìm một cơ hội hát tốt, cũng coi là cho ca nhạc một cái hoàn mỹ thông báo. Lại không nghĩ rằng, Triệu Lượng tiểu tử này trước tiên hắn một bước Vậy mà nhắm ngay bài hát này, hôm nay liền muốn tại ta ca trên sân khấu hát. Cái này cái này cái này thực sự quá ra Lâm Tại Sơn dự liệu. Tại có trắng giới thiệu chương trình âm thanh bên trong, Triệu Lượng thu thập xong cảm xúc tự tin đăng tràng. Ba lô của ngươi. Lam thơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn, cái chữ này màn vừa ra, vừa mới biểu diễn xong đi tới ca sĩ đại đường, cùng Quan Nhã Linh bọn hắn chào hỏi Lâm Tại Sơn nhất thời liền sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu Lượng hôm nay biết hát bài hát này. Quan nhã Linh cũng là khẽ giật mình, cười nói, đại thúc, Triệu Lượng lại hát ca, hắn thật đúng là đủ sủng bãi Trung lõi Tiểu Trụm Lâm tại Sơn Mông Ngựa, Lâm đại thuốc tác phẩm đều rất kinh điển, ta cuối tuần cũng nghĩ ca khúc cỏ vật lại một bài đâu. Phương Chí Hiên mở trung lõi nói đùa, ngươi trước phải có cuối tuần rồi nói sau, chúng ta tuần này muốn đào thải vị trí cuối ca sĩ đâu. Phương Chí Hiên lời này cho lên Chu bài vị cuối cùng gì Đại Dũng làm hơi lung tung, hắn lườnh nhát tiếp trà. Lâm tại Sơn nhạt nhẽo cười cười, không cùng mấy người trò chuyện nhiều. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Triệu Lượng lại sẽ tìm hắn bài hát này tới ca khúc cỏ vật lại. Cái này hoặc nhiều hoặc ít làm rối loạn hắn một chút diễn xuất kế hoạch. Trước đó tổ chương trình kỳ thực có nói qua, đem mỗi tuần ca sĩ ca đơn đều sớm cho Lâm Tại Sơn nhìn một chút, nhưng Lâm Tại Sơn không thấy. Mỗi tuần lại còn diễn ca sĩ tại thứ tư phía trước đều sẽ đem thứ sáu muốn lại còn diễn tác phẩm sớm báo cáo tổ chương trình, tổ chương trình trước tiên dự thẩm một lần, để tránh có ca sĩ biểu diễn cùng một bài tác phẩm. Vốn là pháp đại thành muốn đem cái này ca đơn cho Lâm Tại Sơn xem qua, nhưng Lâm Tại Sơn nhìn khác ca sĩ tác phẩm sau lại tuyên ca, dạng này biết người biết ta, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng Lâm Tại Sơn không muốn cái này phúc lợi, hắn cảm thấy ở nơi này trên sân khấu mỗi cái ca sĩ đều hẳn là cùng mình. Hắn không muốn quá phận tiết mục quy tắc, chiếm người khác tiện nghi. Lấy thực lực của hắn cùng nhân khí, coi như người khác chiếm hắn tiện nghi cũng không chắc chắn có thể thắng nổi hắn, hắn lại chiếm tiện nghi người khác, vậy người khác còn thế nào so. Chính là bởi vì không muốn cái này phúc lợi, cho nên Lâm Tại Sơn hòa khắc ca sĩ một dạng, cũng là tại ghi hình hiện trường mới biết được khắc ca sĩ cái này kỳ bị tái muốn hát cái gì ca. Nhìn bây giờ Triệu Lượng muốn hát ba lô của người, Lâm Tại Sơn ngược lại là không có hối hận không muốn tổ trường trình phúc lợi, mà là rất hiếu kỳ, trước mắt hắn thả ra ba lô của ngươi chỉ là một đơn giản guitar soạn nhạc bản, Triệu Lượng như thế nào hát? Chẳng lẽ Triệu Lượng muốn một lần nữa cho bài hát này làm soạn nhạc sao? Có chút ý tứ. Lâm Tại Sơn rất nhanh liền không thèm nghĩ nữa Triệu Lượng hát bài hát này xáo trộn hắn diễn xuất kế hoạch chuyện, đây đều là việc nhỏ. Hắn bây giờ rất hiếu kỳ Triệu Lượng sẽ như thế nào hát bài hát này. Hắn muốn nhìn một chút cái này khi xưa sáng tác tài tử rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thiện cái này bài ba lô của ngươi soạn nhạc, sẽ không lại giống gò núi tựa như, cho bài hát này đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi a. 6 quy cầu mỗi phiếu. Quy cầu phiếu đề cử. Quy cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 725 thứ 724 trường ba lô của ngươi hiện trường người xem nhìn thấy trên màn ảnh lớn vụ đề phía sau tất cả đều hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng có sâu đậm lo nghĩ, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía là Lâm Đại Thúc Ba lô, Triệu Lượng hảo hữu gan, lại hát Lâm Đại Thúc ca, hắn là có bao nhiêu sùng bái Lâm Đại Thúc ca? Không cần hủy Lâm Đại Thúc kinh điển, ba lô của ngươi, Lâm Đại Thúc có hát qua bài hát này sao? Đương nhiên là có. Bài hát này là Lâm Đại Thúc tại âm nhạc 9 điểm đường bên trong ngẫu hứng làm. Cứ nghe, không biết Triệu Lượng biết hát thành cái dạng gì. Triệu Lượng có thể hay không hát bài mình ca a? Hắn như thế nào cuối cùng hất Lâm Đại Thúc ca Khán giả tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến chính giữa sân khấu Triệu Lượng. Không có bị một tuần này tới Hồng Thủy bình luận phá tan lòng tin, tự nhiên càng sẽ không bị hiện trường điểm ấy tiếng nghị luận cho rơi lại tự tin, Triệu Lượng hôm nay là mang theo 200% lòng tin tới lên đài. Có lẽ gò núi hắn đại phúc độ cải biên có thiếu thỏa đáng chỗ, không có hoàn toàn phản ứng ra gò núi bản ý, nhưng đối với cái này bài ba lô của người, Triệu Lượng tin tưởng hắn làm cái này soạn nhạc bản, nhất định so Lâm Tại Sơn hát có sức thuyết phục. Tại hiện đạo diễn nhắc nhở phía dưới, toàn trường quan chúng đổ an tĩnh lại. Triệu Lượng cho âm nhạc đoàn đội một cái nhắc nhở phía sau, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị mở hát. Không giống Lâm Tại Sơn chỉ dùng một cái đàn guitar bằng gỗ phối khí, Triệu Lượng cho cái này bài ba lô làm lớn hơn nữa phô trường soạn nhạc phối khí, vừa lên tới chính là guitar điện khúc dạo đầu, cũng không qua trường, ngược lại lộ ra phá lệ địa thấp, khiến cho người xem nghe xong, tình cảm cũng không khỏi tự chủ lắng động xuống dưới. Lâm Tại Sơn nghe thế soạn nhạc khúc dạo đầu, trong đầu lập tức nhớ tới dị thế Đồ Ngạn Vân soạn lại cái kia bản ba lô của ngươi, tâm mạnh mẽ động một cái, cái này Triệu Lượng cùng Đồ không chỉ hát âm thanh giống, tài hoa sáng ý cũng rất giống như a. Tiểu tử này danh thiên tài không phải cho không, hắn thật là có có chút tài năng. Triệu Lượng mở lời phía sau, Lâm Tại Sơn thì càng cảm thấy hắn hát cái này ở bạn ba lô giống đồ ngạn vân cái kia bản, tiếng ca cùng soạn nhạc phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng. Hiện trường người xem từ Triệu Lượng bắt đầu hát câu đầu tiên, liền bị sâu đậm bắt được, bọn hắn tình cảm đầu nhập rất nhanh, trong đầu lập tức xuất hiện Liêu Triệu Lượng dùng tiếng ca vì bọn họ bệnh hồn cố sử 6. 1999 năm chúng ta ở phi trường nhà ga ngơi cho ta mượn mà ta không nghĩ trả lại cái kia ba lô chở đầy vật kỷ niệm cùng hoàn nạn còn có ma sát lưu lại đoạn 6. Ba lô của ngươi có đến bây giờ còn không dở lại trở thành thân thể ta một nửa, khắc ngàn vàng không đối nó đã quen thuộc ta mồ hôi nó là bả vai ta lên chức nhận 6. Em 2 Triệu Lượng Hát một đoạn phía sau, không thiếu hiện trường mê ca nhạc đều không kiểm hãm được khen Liếu Triệu Lượng biểu diễn. So sánh đầu tuần con núi, Triệu Lượng Hát cái này bản ba lô, dựa vào cốt lịch chàng soạn nhạc tăng thêm, tựa hồ thật sự những bài hát này tình cảm lên men càng cương liệt. Ít nhất từ hiện trường hiệu quả nhìn, fan ca nhạc đều bị Triệu Lượng Hát cái này bản ba lô cho chinh phục. Mặc dù Triệu Lượng tiếng ca không có Lâm Tại Sơn như vậy có tư tính, nhưng dựa vào gặp may điện tử nhạc Cùng với lô hỏa thuần thanh nó lớn hắn hôm nay biểu diễn có thể xưng hoàn mỹ, so sánh với Chu đáo thiếu mạnh một cái cấp bậc. Quan Nhã Linh ở phía sau đài nhịn không được khen một câu, hắn bài hát này đổi thật tốt. Lâm Tại Sơn tán đồng gật đầu một cái, cái này Triệu Lượng chính xác không thể xem thường, tiểu tử này rất có thực lực. Rất cho cái sân khấu này làm dạng rỡ thêm vinh dự. Đây là để cho Lâm Tại Sơn chuyện hạnh phúc, hắn không sợ người khác khiêu chiến, liền sợ người khác không khiêu chiến hắn. Như thế hắn ở nơi này sân khấu cũng quá tự Nghe hiện trường người xem tiếng vỗ tay cùng khen ngợi, Lượng càng hát càng tự tin, cũng càng hát càng bơi lưới thừa sáu. Cũng 6 năm rưỡi ta mỗi một ngày cùng nó đi làm người cho ta mượn ta liền vì ngươi bảo quản bằng hữu của ta đều nói nó cũng rất đẹp mắt tiếp nối là nó đã không có quan hệ gì với ngươi sáu. Ba lô của ngươi để cho ta đi được hào chậm chạp một ngày nào đó bồi tiếp ta hư thối ba lô của ngươi đối với ta trọng thẩm phán cho mượn đồ vật vì cái gì không trả sáu. Ba lô của ngươi để cho ta đi được hào chậm chạp một ngày nào đó bồi tiếp ta hư thối ba lô của ngươi đối với ta trọng thẩm phán cho mượn đồ vật vì cái gì không trả cho mượn đồ vật vì cái gì không trả năm. Sáu. Triệu Lượng dùng cuối cùng hai đoạn kéo dài âm kết thúc công việc, đem hiện trường bầu không khí triệt để ướt lên. Phó đại thành đám này, nhân viên công tác đều không kiềm hãm được vì Triệu Lượng vỗ tay lên. Phó đại thành ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, trước đây nhắm mắt đi cùng Triệu Lượng quản lý đoàn đội gái cỏ đàm luận ký kết, cái này đáng hắn không có phí công ăn à, tiểu tử này quả thật cho ta ca sân khấu đại gia điểm. Nếu như hắn về sau mỗi tuần đều có thể có biểu hiện như vậy, vậy hắn ký kết phí cũng quá đáng giá. TV ghi tiền ngàn vạn người xem, có không ít đầu tuần đều rất khinh bị Triệu Lượng, nhưng tuần này bọn hắn một lần nữa kiến thức liêu Triệu Lượng thực lực, không ít người đều đối Triệu Lượng lau mắt mà nhìn. Khen lớn Triệu Lượng cái này bài ba lô soạn lại em hai. Thậm chí so Lâm Tại Sơn tại điện đại hát cái kia bản cũng không yếu. Nhiên đại đoàn đội đều rất vì Triệu Lượng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo, không thiếu niên đại ca sĩ cùng cao tầng cũng tại nhìn cái này kỳ ta ca trực tiếp. Nhìn Liêu Triệu Lượng đoạn này biểu diễn, bọn hắn đều rất phân chấn. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Lượng biểu hiện như vậy, tuyệt đối có sung kích Lâm Tại Sơn hy vọng. Tương lai giới ca hát, bọn hắn đều hy vọng không cần là Lâm Tại Sơn một nhà độc quyền. Nếu có mấy tiểu bối có thể cho Lâm Tại Sơn đánh chật vật không chịu nổi, vậy thì rất có ý tứ. Lâm Tại Sơn bản thân lại không bận vì Triệu Lượng cao quang biểu hiện cảm thấy bất kỳ áp lực, mà là bị kích phát ra mạnh hơn luôn. Nhìn Liễu Triệu Lượng biểu hiện phía sau, so với hắn trước đây càng mong đợi phía sau so tài. Hắn không kịp chờ đợi nghỉ đi lại xung quanh chiến tài, hắn phải dùng càng có sức thuyết phục biểu diễn, tới bảo vệ cho hắn ở nơi này trên sân khấu quân uy, đồng thời, hắn cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút cuối tuần Triệu Lượng sẽ ca khúc cỏ vật lại cái gì. Nếu như Triệu Lượng còn hát hắn ca vậy thì rất có ý tứ, hắn rất muốn lại nghiệm một chút, nhìn Triệu Lượng có phải hay không cùng dị thế đầu Ngạn Bân một dạng tài hoa hơn người. Ầu Triệu Lượng diễn xuất sau khi kết thúc, thu hoạch hiện trường cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn dùng biểu hiện của hắn chinh phục hiện trường mỗi người, giành được lớn nhất vinh quang. Triệu Lượng hưng phấn cùng khán giả vỗ tay thăm hỏi, Lưu Luyến không rời rời đi cái này tràn ngập vinh quang sân khấu. Triệu Lượng sau đó, bạn kỳ áp chụp ra sân Liễu Nhã luôn, Nhiệt Vũ bật hết hỏa lực, vì hiện trường người xem dâng lên một đoạn cực kỳ đặc sắc biểu diễn. Nàng không có hát mình ca, vì tăng thêm cảm giác mới mẽ, nàng ca khúc cọ vật lại một cái bài quốc ngu thần tượng nam đoàn kinh điện tác phẩm tội cùng Luyến. Bài hát này kỳ thực vẫn rất khả nghiệm món quá trình bên trong, có thể gần ca khúc lại cái này bắt đầu rất rộng tác phẩm, cái này khiến Tại Sơn hắn này chuyên nghiệp ca sĩ đều là Nhã luôn biểu hiện âm trầm khen. Hiện trường người xem nhưng là bị liều Nhã luôn đợi cảm mà hoa lệ nhật vũ phối hợp với mạnh mẽ nhạc vi tính đánh quên hết tất cả, trận này lại còn diễn tại giai đoạn sau cùng lại nhấc lên đại cao trào, tỷ lệ người xem từ đầu đến cuối ổn định tại 7.5 trở lên, cái này khiến tổ chương trình rất là phấn chấn. Tại lại còn diễn sau khi kết thúc, tỷ lệ người xem cũng không có chượn. TVK tiền người xem bị cái này kỳ ca sĩ lại còn diễn kích thích lòng hiếu kỳ nổi lên, tất cả mọi người muốn biết vị thứ nhất bị đào thải ca sĩ là ai. Đồng thời bọn hắn cũng muốn biết, ở nơi này chẳng đặc sắc xuất hiện trong trận đấu, ai sẽ cầm tới tranh tại tên thứ hai. Đến nơi nói tên thứ nhất Cũng không có cái gì huyền niệm, mặc dù triệu lượng cùng nhãn nôn đối với Lâm Tại Sơn phát khởi mạnh mẽ hữu lực súng kích, trung lỗi trong biển kim cùng phương chết hiên khó mà kháng cự người dung mạo cũng làm cho người dư vị vô cùng, nhưng chỉ cần Lâm Tại Sơn ở nơi này sân khấu xuất hiện, tin tưởng vô địch bảo tọa liền không có người có thể từ nơi này vị thần cấp đại thúc trong tay cấp đi. Tổ chương trình nhân lúc này cũng rất muốn biết cái này kỳ bị tái ai có thể cầm tới tên thứ hai, theo bọn hắn nghĩ, triệu lượng, liều nhãn nôn cùng phương chết hiên hy vọng đều tương đối lớn. Mặc dù trung lỗi trong biển kim cũng rất có đột phá tính chất cùng làm cho người kinh diễm, nhưng trung lỗi biểu diễn trình tự quá kháo tiền, này lại đối với hắn thành tích tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Ca sĩ nhóm lại còn diễn sau khi kết thúc, tất cả đều về tới ca sĩ đại đường, chờ đợi kết quả sau cùng. Hiện trường người xem thì tại đạo diễn dưới sự chỉ dẫn, dùng 5 phút thật tốt nhớ lại một fan hôm nay lại còn diễn ca sĩ biểu hiện, sau đó bọn hắn dùng trong tay điện tử bỏ phiếu khí, ném ra quý báo ủng hộ phiếu. Khán giả bỏ phiếu lúc, ca sĩ trong đại đường bầu không khí không giống đầu tuần dễ dàng như thế, dù sao, tuần này muốn đào thải một vị ca tay Đầu tuần xếp hạng cuối cùng gì đại dũng là nguy hiểm nhất, nhưng cái khác người cũng không dám phấn lở. Tất cả mọi người thật không nguyện ý nhìn thấy đào thải kết quả, dù sao cũng là thành danh ca sĩ, ai bị đào thải, trên mặt mũi đều thật khó nhìn. Huống hồ cái này kỳ bọn hắn không bị đào thải, tương lai bọn hắn cũng có bị đào thải có thể, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này tàn nhẫn kết quả rơi vào trên người bọn họ. Không cần 10 phút, người xem bên kia bỏ phiếu kết quả là đi ra. Nhân viên công tác trước hết nhất thấy được cái này kỳ thống kê kết quả, cảm thấy có chút kinh ngạc. Phát đại thanh nhìn càng là mạo một thân mồ hôi lạnh. Có như vậy mấy trong mấy mắt, hắn thật muốn sửa chữa một chút quy tắc, không công bố ca sĩ cụ thể thành tích. Nhưng nếu như vậy cải biến, người xem nhất định sẽ có rất lớn ý kiến, đến lúc đó khó tránh khỏi đối bọn hắn tiết mục dùng ngòi bút làm vũ khí. Bây giờ tiết mục vừa mới đi lên quý đạo, đang tại hỏa thời điểm, hắn tuyệt không thể bốc tội người xem phong hiểm. Nhiều lần do dự sau đó, pháp đại thành cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo sớm định ra quy tắc, nhường có trắng đi công bố kết quả cùng hai đợt cụ thể số phiếu. Có trắng không có dây dưa dài dòng, đi lên tiên công bảy bản kỳ tranh cử xếp hạng. Không có chút nào bất ngờ, Lâm Tại Sơn lần nữa đạt được bản kỳ lại còn diễn vinh quang. Triệu Lượng lịch thế dựng lên, dựa vào làm cho người vô an tán dương Ba Lô, bắt lại cái này kỳ lại còn diễn Á Quân, cái này khiến Triệu Lượng cùng niên đại đoàn đội quả thực dương mi thổ khí một lần. Liêu Nhã luôn tích bại Triệu Lượng, lần nữa thu được đơn kỳ bị tái tên thứ ba. Phương Chí Hiên đứng hàng đệ tứ, chúng lỗi mặc dù phát huy rất xuất sắc, nhưng thứ tự xuất trận quá bị thua thiệt, thêm nữa cái khắc ca sĩ cái này kỳ phát huy đều rất xuất sắc, cuối cùng hắn chỉ thu được bản kỳ lại còn diễn hàng năm. Di Đại Dung xếp hạng hơi có bất ngực, cái này kỳ lấy được hạng 6. Mà tối hậu nhất tên, rất khiến người ngoài ý cũng không bất ngờ rơi vào quan nhã linh trên thân. 6 quy cầu mệnh phiếu. Vì câu phiếu đề cử vì câu đã mua chưa xong con tiếp 726 thứ 725 trường quan Nhã Linh nghiêm trọng gặp khó có trắng tuyên bố liếu đệ hai kỳ làm kỳ xếp hạng phía sau Quan Nhã linh quả thực lấy làm kinh hãi nàng cái này hát đổi bản thân cảm giác còn có thể mặc dù sẽ không có quá đột phá tính thành tích nhưng làm sao lại rơi xuống tối hậu nhất đến đâu đang làm cái gì gần nhất nửa năm này quan Nhã Linh tại giới ca há phát triển có thể nói là khí thế như Hồng Nghiễm nhiên có thượng vị giả Thứ Thái lại không nghĩ rằng tại ta là ca sĩ trên sân khấu hát hai bài ca đều không thu được chắc chắn cái này khiến quan Nhã Linh trong lòng âm thần có chịu Hai đầu lông mày trong lúc lơ đáng toát ra không vui mỉm cười, lời nói cũng biến thành thiếu đi. Thải điệp đoàn đội lúc này có thể lo lắng, Hàm Miêu rất rõ ràng, Quan Nhã Linh đệ nhất kỳ được phiếu đến mới chỉ có 50 phiếu, cái này kỳ lại đem tối hậu nhất tên, tình cảnh của nàng lập tức trở nên rất nguy hiểm. Mặc dù cái này kỳ bị tái gì đại dung thư tự cũng không cao, chỉ là hạng 6, nhưng vạn nhất gì đại dung số phiếu so Quan Nhã Linh cao rất nhiều đâu. Cái kia Quan Nhã Linh liền bị đào thải. Bây giờ Quan Nhã Linh lên cao thế vượt vặn, nếu như tại loại này trọng lượng cấp trong tiết mục hành bị đánh cảnh cáo, kia đối Quan Nhã Linh phát triển đà kích cũng quá lớn. Hà Miu buồn bực dùng giày cao gót bàn chân đuổi mà, trong lòng lo nghĩ bạo. Nàng thật sợ đối mặt kém nhất kết quả. Di Đại Dũng bên kia ngược lại là đã thấy ra, đối với có rời hay không cái sân khấu này cũng không sao cả, hắn tâm tính rất bình thản. Không có hai tuần đều rơi vào tối hậu nhất vị, mặt mũi của hắn đã tính toán kiếm lại, đằng sau thích người nào người đó A quốc ngu đoàn đội cùng mục tiêu đoàn đội bây giờ hơi có khẩn trương, bọn hắn 10 phần chờ mong công bố có trắng công bố ra hai kỳ lại còn diễn tổng thành tích. thời kỳ thứ nhất hiên cầm đệ hai tên Hai người đều rất có cơ hội xung kích vòng thứ nhất lần Á Quân, đây đối với hai nhà công ty đĩa nhạc mười phần trọng yếu, bọn hắn cũng không muốn vừa lên tới cũng đừng công ty cho giẫm một bước. Đến nỗi nói niên đại triệu lượng, mặc dù bản kỳ phát huy cực kỳ chói sáng, nhưng bên trên kỳ thứ hai đếm ngược tên thành tích thật to kéo hắn chân sau, hắn cơ hội chắc chắn vô duyên vòng thứ nhất tranh tài Á Quân, nhưng là chắc chắn sẽ không bị loại thải. Cùng chung lỗi một dạng, tâm tình của bọn hắn cũng là tương đối bông lẳng. Không có lãng phí thời gian, chờ trắng ngay sau đó công bố hai kỳ lại còn diễn tổng thành tích. Nang La Từ tối không quan trọng thứ tự bắt đầu công bố. Trước hết nhất công bố ra là tên thứ tư cùng hàng năm. Triệu lượng dựai vào kỳ thứ hai xuất sắc phát huy đan chẳng được phiếu 20 một phiếu lại thêm thời kỳ thứ nhất lấy được 35 phiếu hắn lấy 2 kỳ 236 phiếu tổng thành tích thu được liêu đệ một mùa ta là ca sĩ vòng thứ nhất lại còn diễn tên thứ tư 236 phiếu số phiếu mang ý nghĩa hai trận tranh tài hiện trường 1.000 tên người xem có 236 vị cho hắn đầu ủng hộ phiếu cái này tỷ lệ ủng hộ nhìn một cái vô cùng thấp nhưng nghĩ tới cùng hắn cùng chẳng thi đấu cũng là giới ca há cấp đứng đầu hoặc chuẩn cấp đứng đầu hết em cái thành tích này xem như rất không tầm thườngệ lượng đi lên còn có tăng lên rất nhiều không gian Mục tiêu Tiểu Thiên Vương trung lỗi, bài kỳ được phiếu 87 phiếu, kỳ thứ 2 được phiếu hơi có chượn, vẹn vẹn có 63 phiếu, lấy thành tích chung 150 phiếu thu được Liễu Đệ một vòng lại còn diễn hàng năm. Lẽ ra trung lỗi kỳ thứ 2 hát trong biển kim muốn so hắn thời kỳ thứ nhất hát ca càng làm cho người ta xưng đạo, có thể bởi vì diễn xuất trình tự bất lợi, cùng với bản kỳ bị tái những tuyển thủ khác phát huy quá xuất sắc, lúc này mới dẫn đến hắn bảng kỳ được phiếu đếm còn không bằng thời kỳ thứ nhất cao. Điều này cũng làm cho trung lỗi ý thức được cái sân khấu này tạm khốc, hắn nhất thiết phải lại thêm một cái kình, mới có thể ở nơi này trên sân khấu thu được càng làm cho người ta chú mục thành tích. Tên thứ tư cùng hạng 5 công bố sau đó, có Trắng công bố lượt này lại còn diễn không có nhất huyền nghiệm một cái vì thứ tên thứ nhất. Không hề nghi ngờ, cái hạng này bị Lâm Tại Sơn vững vàng cầm ở trong tay. Kỳ thủ luận lại còn diễn chuyện cũ theo gió, nhận được 500 vị khán giả bên trong 402 vị ủng hộ. Hôm nay lại còn diễn khi ngươi già, càng là lấy được 456 phiếu điểm cao. Hai vòng so tiếp, Lâm Tại Sơn lấy 858 phiếu, vượt qua 85% hiện trường tỷ lệ ủng hộ, cường thế đoạt được bài luận lại còn diễn quản quân. Các mấy vị ca tay đều vì Lâm Tại Sơn đưa tới khen ngợi tiếng vỗ tay cùng chúc mừng, mặc dù có trong lòng người đối với Lâm Tại Sơn cao như vậy được phiếu có chút khứ phục, bọn hắn cảm thấy bọn họ biểu diễn cũng cần phải thu được cao phiếu, nhưng bọn hắn không đắc bất thừa nhận, Lâm Tại Sơn tại hiện trường biểu hiện quá có sức thuyết phục, hắn không thẹn với hắn ngựa giới âm nhạc tối cường nam tiếng nói. Không quan trọng thứ tự công bố sau đó, có trắng bắt đầu công bố lượt này lại còn diễn tên thứ 2 cùng tên thứ 3. Tại có trắng công bố lượt này tranh tài hạng nhì trong mắt, quốc ngu đoàn đội cùng nhã luôn đều nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm có trắng trong tay phiếu điểm, trong mắt viết đầy đối với thắng lợi khát vọng. Bọn hắn quá cần cái này á quân để chứng minh thực lực. Nhất là Liễu Nhã Nôn, một mực bị người chất vấn nàng ca sĩ thất phận, nếu như vừa lên tới nàng liền có thể giao ra để cho người ta hài lòng phiếu điểm, đó cũng không có người lại chất vấn thành tích của nàng. Ông trời phù hộ, nhất định là ta ạ." Liễu Nhã Nôn cắn chặt hàm răng, ở trong lòng cầu nguyện. Thu được lượt này lại còn diễn hạng nhì là 6. Phương Chí Hiên, cô trắng đem trắng như tuyết bàn tay so hướng về phía mục tiêu tỉnh ca tay cự phách Phương Chí Quốc đoàn đội nghe được cái tên này, nhíu khí trong nháy mắt liền tiết xuống, từng cái một trên mặt cũng khó khăn che đậy dấu biểu tình thất vọng. Liêu Nhã Nôn cũng rất bất đắc dĩ, trên gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia tiếc nuối biểu lộ, nhưng theo sát lấy liền treo lên nụ cười ngề ngịp, cùng các ca sĩ cùng một chỗ chúc mừng Phương Chết Hiên thu được thành tích tốt. Phương Chí Hiên là lao giang hồ, trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng trên mặt cũng không có hiển lộ quá nhiều, mà là đáp lễ Liêu Nhã Ngôn biểu hiện cũng rất xuất sắc. Mục tiêu đoàn thể người không cần lên kính, bọn hắn có thể dương mi thổ khí, thật giống như Phương Chí Hiên là cái sân khấu này tối loé sáng minh tinh đồng dạng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, rứt bỏ Lâm Tại Sơn cái này lại bút, đúng là vòng thứ nhất lại còn diễn biểu hiện xuất sắc nhất ca sĩ. Đương nhiên điều không vinh dự này là Phương Chết Hiên công lao của mình, càng là mục tiêu đoàn đội cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Nếu không phải mục tiêu đoàn đội vì Phương Chết Hiên tinh chuẩn tuyển ca, lại thêm Phương Chết Hiên rút thăm rất tuyệt, hắn thật đúng là không nhất định liền có thể vững vàng vượt trên liêu nhã ngôn cầm tới tên thứ hai. Phương Chết Hiên có thể thu được lượt này lại còn diễn á quân, nhờ vào hắn tại thời kỳ thứ nhất lại còn diễn áp trục một hát, bên trên luận dựa vào tốt nhất vì thứ. Hắn thu được 285 phiếu cao số phiếu, mà lượt này phương chết hiên vẹn vẹn lấy được 81 phiếu, hai vòng tổng cộng 366 phiếu, tỷ lệ ủng hộ không đến 40%, nhưng cái này cũng đủ để cho hắn vấn đỉnh lượt này lại còn diễn á quân. Liều nhã ngôn bài chuyển động phiếu 133 phiếu, này luận lại thượng nhất tầng lầu, lấy được 162 phiếu, biểu hiện ổn bên trong cơ thăng, lại bởi vì khuyết thiếu nổ tính cao số phiếu, nàng hai vòng dù sao cũng phải phiếu 295 phiếu, so sánh chết hiên thấp 71 phiếu, khuất tại tên thứ 3. Nghe người khác động một tí liền lên trăm phiếu cao đến phiếu, một mực còn không giải quyết được Quan Nhã Linh trong lòng có thể chua chết được, dựa vào đi qua nửa năm cao nhân khí, Quan Nhã Linh cho là nàng ở nơi này sân khấu có thể cùng phương chết Hiên dạng này tay cự phách bình khởi bình to đâu. Lại không nghĩ rằng bị cùng công ty Vũ Giả Liêu Nhã ngôn cho nấu ngay cả cặn cũng không còn, Quan Nhã Linh thực tình cả khó. Tại thời khắc này, nàng cũng không muốn khác, nàng chỉ muốn tiếp tục lưu lại trên sân khấu này, đem nàng thực lực chân chính phát huy ra, mà không phải dạng này hôi đầu thổ kiếm bị đả hại. Chỉ cần còn có thể tiếp tục ca hát, nàng thì có lòng tin vãn hồi danh dự. Nhưng nếu là không để lại Vậy nàng lần này dự thi cũng quá thất bại, thất bại cũng không có nhan đi đối mặt Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Nhi. Cuối cùng, có trắng công bố lượt này lại còn diễn cuối cùng hai cái thứ tự. Ta là ca sĩ vòng thứ nhất lại còn diễn xếp hạng vị thứ 6 chính là 6. Có trắng cố ý dừng một chút, ánh mắt tại Quan Nhã Linh cùng gì Đại Dũng trên thân dạo qua một vòng, cho người ta làm trong lòng kinh hoàng. Lâm Tại Sơn bây giờ cũng rất hần trương, hắn không hy vọng Quan Nhã Linh vừa lên tới liền bị đào thải, như thế đối chính chỗ lên cao thế Quan Nhã Linh đã kích cũng quá lớn. Nhưng ở trong nội tâm, hắn kỳ thực cũng không quá hi vọng gì Đại Dũng rời đi, giống gì Đại Dũng kinh điển như vậy rơi của người. Tại cái vị diện này thuộc về Phượng Mao Lân Giác cấp tồn tại. Ta tổ chương trình tình thị đại dũng lên lại là phí hết một phen quen cò, nếu như nhanh như vậy thì đại dũng liền bị đào thải, kia đối ta ca sân khấu là một cái thiệt hại, đối với nhạc dốc đối với toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc cũng là một cái thiệt hại. Dạng này sân khấu không phải mất đi như thế kiệt tác diu cồn. Thế nhưng là thực tế chính là chỗ này sao tàn cốc, có nhiều thứ mất đi chính là mất đi, nghĩ về lại sinh, quyết không là một kiện chuyện dễ dàng. Quan Nhã Linh, có trắng cuối cùng đọc lên hai kỳ bị tái sau hạ 6. Quan Nhã Linh uy hiếp chiến thắng gì đại dũng? lấy tên thứ 6 thành tích miễn cưỡng lưu tại ta ca trên sân khấu. Nghe được tên của mình, Quan Nhã Linh đều phải hừ thoát, cũng không cảm thấy hư vẫn, chẳng qua là cảm thấy rất may mắn. Có trắng đều không tốt ý tứ công bố Quan Nhã Linh cùng gì đại dũng hai vòng tranh tài được phiếu đếm, bởi vì hắn hai được phiếu đếm đều rất thấp. Quan Nhã Linh thời kỳ thứ nhất hát tự do, vẹn vẹn lấy được 50 chương hiện trường ủng hộ phiếu hôm nay hát ta không muốn mất tự nhiên người, càng là sáng tạo ra ta ca trên sân khấu thấp nhất được phiếu đến vẹn vẹn có 5 cái người xem cho nàng đấu hộ phiếu. Nàng hai vòng cộng lại mới đến 55 phiếu, so trung lỗi 150 phiếu thấp nhanh 100 phiếu. Quan Nhã Linh nghe được chính mình kỳ thứ 2 lại còn diễn chỉ lấy đến 5 phiếu, giống như bị sét đánh, nghiêm trọng không thể tin vào thai của mình, nếu không phải là ngại mặt mũi, nàng cần phải nhường tổ chương trình đi một lần nữa thông kê một chút số phiếu. Chỉ có 5 phiếu, sao lại có thể như thế đây? Ta hát thật sự có kém như vậy sao? Mãi cho đến ghi hình kết thúc, Quan Nhã Linh trong đầu từ đầu đến cuối đang vang vọng lấy vấn đề này, vấn đề này làm nàng buồn bực suy nghĩ chết, nàng lần thứ nhất bởi vì ca hát cảm thấy thông khổ như vậy. Quan Nhã Linh thu được Liễu Đệ 6 tên, cũng liền mang ý nghĩa gì đại dũng muốn rời đi ta ca võ đài tâm tình của hắn thật không có quan nhã linh buồn khổ như vậy, dù sao cũng là trải qua rất nhiều lần nâng cao chào cùng tung lũng lao tướng, mặc kệ chịu đến như thế nào đả kích, hắn cũng có tiếp tục hắn diêu của lộ. Di đại dũng hai vòng được phiếu đếm so quan nhã linh càng thẳng đạm, hắn bài luận cầm tới 9 phiếu, vòng thứ 2 hơi có khởi sắc, nhưng là vẹn vẹn nhận được 32 phiếu, cuối cùng số phiếu 41 phiếu, lấy 14 phiếu kém, tiếng ngồi cáo biệt ta cả sân khấu. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn đi, mỗi vị bị đào thải ca sĩ, tại hạ đồng thời đang phát sóng trực tiếp, đều sẽ xem như mợ mạn quý, hát diễn tiếp khúc mục, coi như là cho cái sân khấu này tu một cái hảo Hơn nữa bọn hắn những thứ này tất cả đào thải tuyển thủ, đều vẫn còn một lần tại vòng bán kết bên trên lộ mặt cơ vị cơ hội, nếu như nắm chặt làm, bọn hắn vẫn có một tia sinh cơ phá vây tiến vào tổng kết tái. Bất quá nhìn gì đại dụng ý tứ, hắn hẳn là đối với cái sân khấu này không có quá nhiều lưu luyến, hắn vẫn thích hợp tùy tâm sở dục làm mình Diêu Cổn. Dị đại dũng rời đi, Dương Lâm Tại Sơn tâm tình hơi có chút thất lạc, cảm giác kia thật giống như thấy được dị thế ma nham tam kiệt lần nữa ngã xuống một lần tự như. Ma vi kỷ niệm trong lòng của hắn cổn, cũng coi như là hướng Dị đại dũng gửi lời chào, lập Tại Sơn quyết định tại hạ tràng lại còn diễn lúc hát một bài tuyệt tác Diêu Tới vì cái này vị diện nhạc dốc dốc vào một châm thuốc trợ tim. Đến nỗi Quan Nha Linh, tại liên tục hát giêu cồn gặp khó sau đó, nàng chuẩn bị hồi tâm hát một bài có 5 chát tác phẩm, dù sao, cuối tuần bộ vị ca tay chính là siêu cường niên đại hoàng kim nữ tiếng nói diệp bộ lâm, tại nhiều một vị như vậy nữ tướng cạnh tranh dưới tình huống, nàng cũng không dám lại chơi phát hỏa. Chưa xong còn tiếp. 727 thứ 726 chương không ngừng cố gắng ta là ca sĩ kỳ thứ 2 xuất hiện thủ vị đào thải ca sĩ, cái này trở thành cuối tuần ngành giải trí thảo luận nóng. Di đại dũng rời đi. Phản phất tuyên cáo Trung Hoa Diêu Cổn lần nữa chết đi, cái này khiến Diêu Cổn lão pháo nhóm đều có chút thương cảm. Từ Hoàng Kim thì đã đi qua nhạc dốc mê, thổn thức và phần. Có rất nhiều nhạc dốc mê đều ở đây trên mạng phát bài viết tình nguyện, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể lại khiêng Diêu Cổn đại kỳ, tái hiện Trung Hoa Diêu Cổn thị thế. Nhớ ngày đó, Lâm Tại Sơn cũng là nhạc dốc đàn lên một cây dật thương, cho toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc quay đến long trời lở đất, giết không chừa mệnh Lấy Lâm Tại Sơn bây giờ nhiệt nếu có thể lại kỳ, có rất lớn lệ nhường Trung Hoa Diêu Mà Lâm Tại Sơn đã làm ra quyết định, cuối tuần biết hát gửi lời chào gì đại dụng tác phẩm, nhưng muốn để hắn khiêng lên Trung Hoa Diêu Cổn phục hưng đại kỳ, việc này hắn cũng không dám dễ dàng ôm lấy tới. Muốn cho Trung Hoa Diêu Cổn phục hưng, thích hợp thổ nhượng mất không thể thiếu, đây không phải một hai cái cự tình có thể dẫn đầu thiết lập tới chuyện. Nhìn tình thế trước mắt, Diêu Cổn một mực là hắn ngữ giới âm nhạc trọng yếu tạo thành bộ phận, mặc dù không như năm đó như vậy huy hoàng, nhưng vẫn là không nhỏ thị trường phân mảnh. Bằng không bởm cũng sẽ không một mực vững vàng chiếm cứ đại công ty chỗ cảm rồi. Chỉ tiếc gì đại dụng sau khi đi, Taka sân khấu phải xuất hiện một đoạn thời gian rất dài không có bờ mở ca sĩ huấn cảnh. Ngay tại ta là ca sĩ khí thế hùng hực tiến hành thời điểm, bề rốt công ty truyện khác nghiệp bộ phát triển cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Phát đại thành tại tiếp nhận ta là ca sĩ phía trước, một mực tại chuẩn bị một đương mới tinh tổng nghệ tiếp mắt, lấy tên sập giả thế, lời ít mà ý nhiều biểu lộ, cái này chương trình là muốn cho Minh Tinh một cái sập giả thế, nhưng không phải loại kia sinh nhật kinh hỉ loại sập giả thế, mà là muốn cho Minh Tinh một cái tập kích, dọa Minh Tinh kêu to một tiếng. Cái này chương trình có điểm giống vị diện quả xoài đại số một kinh hỉ nhưng ở quy mô cùng sáng ý bên trên, càng giống nước mị cái kia đùa giỡn đại minh tinh tiết mục cũ giờ, đây là một đường muốn làm lớn chuyện tiết mục. Vì thế, phát đại thành tại tiết xuân phía trước liền cùng nước ngoài chế tác đoàn đội tiến hành câu thông cùng đàm phán, đã nhất định phải ra trọng kim thịnh Âu Mỹ đoàn đội tới thiết kế sập dưới sẽ tráng cảnh, nhất định phải là một đường nhường chỗ hữu nhân đô mở rộng tầm mắt tiết mục. Bên này Tống Nghệ vọng, trước đây cũng có qua cái này ẩn tàng camera đùa giỡn minh tinh tiết mục, đều cái này tiết mục tuyệt đại đa số cũng là lằm giả, trước đó thông chi minh tinh sau đó lại diễn xuất tới, tiết mục tạo cảnh cùng phô đều rất yếu, một mực không thành thành tự gì. Phó đại thành nhìn nước ngoài tương tự tổng nghệ tiết mắt phía sau, 10 phần khâm phục nước ngoài tống nghệ đoàn thể sáng ý cùng kỹ thuật, thế là liền ra trọng kim mời nước ngoài đoàn đội tới chủ yếu phụ trách chế tác cái này chương trình, hy vọng tại hắn ngựa tống nghệ trong vòng lại mở một cái đùa giỡn làn gió mới chiều. Trước mắt dự vào Lâm Tại Sơn cực kỳ được miến mộ, về dột tổng nghệ bộ liên tục chế luyện mấy đương tổng nghệ tiết mắt cũng là lịch sử cấp, cái này cho bọn hắn tại TV chế tác vòng tích lũy lên 10 phần sức mạnh. Hải tinh thai đã sớm cùng bệ ruột tổng nghệ bộ ký hợp đồng năm nay mùa hẹ thứ 6 hoàng kim chương trình, muốn lên bệ ruột tổng nghệ bộ mới tổng nghệ, đây là bệ ruột tổng nghệ bộ phía trước cùng hải tinh thai đàm luận hảo thanh âm hợp tác lúc kèm theo điều kiện. Hải tinh thai bên kia ký rất sung sướng, bọn hắn nói lên duy nhất điều kiện chính là chỗ này đường tiết mục mới bên trong phải có lâm tại sơn lộ diện. Đến nỗi nói tỷ lệ người xem, một mùa bình quân tỷ lệ người xem có thể lên 1.5%, hải tinh thai liền sẽ cùng cái này tiết mục mới ký tiếp So sánh hảo thanh âm trở vương bài tiết mục, 1.5% thông thường tỷ lệ người xem đã vô cùng thấp, nhưng so sánh khác tổng nghệ tiếp mắt, cái này tỷ lệ người xem đúng quy đúng cụ, không tính là thấp. Phải biết, hôm nay mở tâm sấm thế giới thông thường tỷ lệ người xem cũng chính là tại 2% bồi hồi, nhiều khi đều lên không được 2%, Hải Tinh Thai xem như tương đối lý trí, bọn hắn rất rõ ràng, không phải là cái gì tiết mục đều có thể tuôn ra siêu cao tỷ lệ người xem, đưa ra 1.5% tỷ lệ người xem mục tiêu, coi như là cho bệ rột tổng nghệ bộ rất rộng hạn định. Nhưng đối với pháp đại thành tới nói, liên tục làm mấy đương phá năm tiết mục, Hắn làm sao có thể thỏa mãn với 1.5% thông thường tỷ lệ người xem. Mục tiêu của hắn là nuổi sập Jesse khai sáng mới phong trào, tốt nhất có thể ở thoát ly Lâm Tại Sơn cái này thu thị đại nhật điểm dưới tình huống còn có thể đột phá 3% tỷ lệ người xem, như thế bể ruột tổng nghệ bộ mới tính chân chính tại giới truyền hình đứng vững góc chân. Bởi vì phát đại thành bây giờ tiếp ta là ca sĩ công tác, hắn không có cách nào đi phụ trách sập Jesse chế tác, nhưng đang trong kỳ hạn đã ký xong, nước ngoài đoàn đội cũng đã đàm phán xong rồi sao? Cái này đương tiết mục mới đã lửa xém lông mày. Bệ tổng nghệ bộ ở bên trong đập trọng kim, nhất định phải làm. Cho nên Pháp Đại Thành đem cái này đường tiết mục mới giao cho hắn vô cùng xem trọng phụ tá tới làm. Service Đoàn đội trước mắt đã thành lập, tất cả chuẩn bị công tác cũng đã sẵn sàng, liền đợi đến trung tuần tháng 4 mở máy. Dựa vào gần nhất hơn một năm nay làm âm nhạc loại tiết mục cùng mấy nhà công ty lớn thành lập được hữu hảo quan hệ hợp tác, Service tổ chương trình đã cùng mấy cái hàng hiệu đoàn đội đều nói xong biểu diễn kế hoạch. Bất quá những thứ này muốn bị Sập Service Đại Minh Tinh còn không biết bọn hắn muốn lên như thế một đường tiết mục mới, hết thảy công tác đều ở đây bí mật vận hành bên trong, chỉ có bọn họ quản lý đoàn đội biết đồng thời sẽ phối hợp tổ chương trình cho Minh Tinh Service. Bao quát Lâm Tại Sơn ở bên trong, những minh tinh này cũng đều bị mơ mơ màng màng đâu. Cái Nhan Nguyệt Hàm bên kia đã biết Sập Giới Thế muốn làm Lâm Tại Sơn số đặc biệt, nhưng vì cho tiết mục làm ra hiệu quả tốt nhất, nàng một mực không có hòa Lâm Tại Sơn dạng chuyện này. Lâm Tại Sơn biết Bệ ruột Tổng nghệ bộ đang tại vận hành cái này đương gọi Sập Giới Thế tiết mục mới, từ đối với Pháp Đại Thành tín nhiệm, hắn không có quá nhiều quan hệ cái này chương trình chu bị cùng vận hành, mà là hoàn toàn ủy quyền cho Bệ Dụ Tổng nghệ bộ tới làm cái này chương trình, chính là muốn xem Tổng nghệ bộ đám người này cuộc có bao nhiêu tiềm lực có thể phát huy ra tới. Chính hẳn tinh lực thì tất cả đều đặt ở ta là ca sĩ công tác chuẩn bị lên, hắn muốn đem chính mình toàn bộ âm nhạc năng lượng đều hiện ra ở cái này tuyệt nhất trên sân khấu. Dù sao, cái sân khấu này hắn chỉ có thể bên trên lần này, tương lai hắn liền không có cách nào lại đến. Đến lúc đó còn không biết có cơ hội gì có thể lại đợi thêm tương tự thuần âm nhạc tiết mục đâu, cho nên hắn nhất thiết phải chân quý cơ hội lần này. Toàn lực đang chuẩn bị ta là ca sĩ lại còn diễn bên trong, bệ đột sự nghiệp điện ảnh bộ thu mua đàm phán Lâm Tại Sơn cũng chưa từng có nhiều tham dự, mà là nhường kẻ nan nguyện Hàm Hòa Tôn Ngọc Trân Cân đối phụ trách. Hai vị nữ tướng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trải qua hai tuần nhiều gian khó đáng chắc tuyệt cố gắng, các nàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện điện ảnh đoàn đội cuối cùng cho Bệ Dột tìm kiếm một cái nhà 10 phần có tiền đồ lấy đặc hiệu chế tác sở trường Tân Duyệt công ty điện ảnh. Lâm Tại Sơn cho lúc trước sự nghiệp điện ảnh bộ bên này đề cập qua chỉ đạo ý kiến, muốn đem Bệ rột điện ảnh bộ sơ kỳ phát triển trọng tâm đặt ở phim hoạt hình lĩnh vực, tranh thủ ở nơi này một lĩnh vực tập trung lực lượng làm ra đột phá, mà không phải tuần quy đạo cũ đi làm những công ty khác cũng có thể làm đi ra ngoài điện ảnh. Vị diện này điện ảnh thị trường có thể so sánh nhạc thị trường về số lượng nhiều hơn hơn. Công ty điện ảnh cạnh tranh phá lệ cực liệt, giống bể rột dạng này công ty mới nghĩ tại cạnh tranh ngày càng gây cấn điện ảnh trong chợ kiếm một chén canh, nhất định phải có chính mình độc đáo chỗ. Hà Nội địa phim hoạt hình trước mắt còn tương đối rất lại phía sau, nhưng đã thể hiện ra cực lớn tiềm lực, khối này thị trường đúng là bọn họ muốn tập trung hỏa lực làm ra phương hướng đột phá. Trước đây Tệ Thiên Đại Thánh phòng bán vé đại họa, nhưng Hà Nội địa phim hoạt hình, đặc biệt là hiệu quả xuất chúng 3D phim hoạt hình thị trường bạo phát ra kinh người tiềm lực, Lâm Tại Sơn cho bệ rụt sự nghiệp điện ảnh bộ nói chỉ đạo ý kiến chính là từ Hương sông tìm một nhà 3D đặc hiệu kỹ thuật dẫn đầu, đồng thời nắm giữ thành thị trường kinh nghiệm làm việc công ty tới thu mua. Quản này thu mua coi như hoa đại giới lớn một chút, cũng so thu mua những cái kia nhìn rất toàn diện nhưng kỳ thật cạnh tranh thị trường lực chưa đủ công ty điện ảnh càng hữu hiệu ích. Bệ sự nghiệp điện ảnh bộ trước mắt liền nhắm ngay dạng này một nhà vô cùng có tiềm lực công ty đang làm công thành đàm phán, hy vọng cho đối phương thu đến bệ rốt dưới cửa. Đàm phán quá trình dị thường gian khổ, đối phương mới đầu căn bản là không có hứng thú gia nhập vào bệ rốt, nhân ra công ty mình làm rất tốt, có thị trường lại có tiềm lực, mục tiêu của bọn hắn cũng là tại Hà Nội địa ba chế phim hoạt hình khối này tập trung công thành, mục tiêu rộng lớn, không cần thiết nhập vào bệ rốt. Về sau là dựa vào lấy cái năn ngựa hàm dùng cao siêu đàm phán ký sảo, cho đối phương vẽ lên gia nhập vào bệ rụt sau vô số bánh nướng, lại lấy ra 10 phần thành ý vốn liếng thẻ đánh bạc, lại chuyển ra Lâm Tại Sơn, cái này trong giới giải trí giống như thần nhân vật làm chưa bài, lúc này mới hơi cho đối phương công ty thuyết phục. Nhưng trước mắt nhân ra cũng chỉ là đang suy nghĩ gia nhập liên minh bệ rụt, còn không có biểu hiện ra đặc biệt mình sắc bị thu mua mục đích. Đối phương vẫn là nghĩ hòa Lâm Tại Sơn cái này ra chủ trò chuyện tiếp một trò chuyện, xem bọn hắn có phải hay không có nhất chí viễn cảnh mục tiêu, lúc này mới sẽ làm ra quyết định cuối cùng. Lâm Đại Sơn đã giải lần này thu mua mục tiêu cùng kế hoạch, nghe qua kẻ nan nguyệt hàm hòa tôn Ngọc Chân thành phố điều phân tích phía sau, hắn rất xem trọng nhà này công ty điện ảnh và truyền hình tiên cảnh. Hắn nhường điện ảnh đoàn đội lại đi làm một chút đối phương công tác, hắn sẽ rút sạch tại 4 tháng trung hạ tuần đi Hương Thành, tự mình chiếu cố nhà này công ty điện ảnh và truyền hình trưởng môn nhân, giúp đỡ điện ảnh đoàn đội làm tiếp khách, tranh thủ đem này nhà công ty thu nhận dưới trướng. Trước lúc này, Lâm Đại Sơn trước tiên muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở ta là ca sĩ lại còn diễn bên trên. Trải qua phía trước hai kỳ nóng lạnh đi hình, cái này đương thuần âm mục đã bị rộng ngợi. Cái này cho Liễu Lâm Tại Sơn làm âm nhạc mạnh hơn lòng tin, đồng thời cũng cho hắn áp lực rất lớn. Hắn biết rõ, hắn là cái này chương trình trụ cột vững vàng, chỉ có hắn lui về phía sau phát huy càng ngày càng tốt, cái này chương trình mới có thể càng ngày càng nóng này, cho nên hắn nhất thiết phải không ngừng cố gắng, đem mình mạnh hơn âm nhạc tài hoa tất cả đều bày ra. Nam quỷ cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 728 thứ 727 chương Hoàng Kim nữ tiếng nói người cuối cùng sẽ không hề thuận thời điểm, không có khả năng ngọ chuyện hài lòng. Tuần này Lâm Tại Sơn liền gặp được chút phiền phức. Hắn rất ít cảm mạo như bệnh, nhưng không biết gần nhất có phải hay không bởi vì tinh thần quá căng thẳng, hay là đầu nhập âm nhạc quá phấn khởi. Hắn thứ năm hôm nay buổi sáng ra ngoài chạy bộ tại bờ biển Luyện rộng, rõ ràng cảm thấy cuống họng có chút không khỏe tình trạng. Về đến nhà, đầu mà bắt đầu đau, hắn thế mà được cảm bạo. Phán một cái đánh liền loạn liếu Lâm Tại Sơn diễn xuất kế hoạch. Hắn nguyên bản tuần này muốn hát từng tại trường An Lệ học bên trong hát qua đại khí bàng bạc dị thế kinh điển Diêu Cổn tác phẩm tình ngộ chiều, dù cái này tới phong phú ta là ca sĩ trên sân khấu Diêu Cổn nguy tú. Nhưng bài hát này cần Luyện Tại Sơn cuống họng trạng thái thừa giai, nếu như cuống họng xảy ra vấn đề Bài hát này căn bản không cách nào hát. Hôm qua Lâm Tại Sơn đã đem tuần này khúc mục nhường trợ thủ báo cáo pháp đại thành bọn hắn, kết quả hôm nay liền cảm mạo, cái này khiến Lâm Tại Sơn rất là bất đắc dĩ. Sế chiều hôm đó, Lâm Tại Sơn chạy một chuyến tư nhân phòng khám bệnh, nhường bác sĩ kiểm tra chính mình giọng tình trạng, bác sĩ mở cho hắn một chút thuốc, nhường hắn uống nhiều thủy, nghỉ ngơi nhiều, cố gắng hòa dịu. Xin nghe lời dặn của bác sĩ, Lâm Tại Sơn cái này cả ngày đều không công tác, nhưng đến rồi thứ 6, cổ họng của hắn tình trạng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn trở nên càng kém cỏi. Phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy cuống họng giống không có xóa dầu máy động cơ, vận chuyển lại hơi có chút ngừng ngắt, nếu muốn cẩn thận hát, hắn vẫn có thể hát một chút độ hoàn thành rất cao tác phẩm. Nhưng thứ sáu hôm nay đi tới xuyên thành, buổi sáng từ khách sạn vừa rời giường, Lâm Tại Sơn liền trước tiên cảm thấy cổ họng của hắn bạ hang, xuất hiện mất tự nhiên khàn khàn tình trạng. Xuyên thành đoạn thời gian gần nhất khí hậu rất khô giáo, cái này cùng ở tại bờ biển Đông Hải có khác biệt một trời một vực, Lâm Tại Sơn cuống họng chịu đến loại này khí hậu kém biến hóa, lập tức trở nên tuyệt không thứng. đời áp chế Doộng tình trạng, nhường Lâm Tại Sơn tâm tình trong nháy mắt biến muộn, thật giống như sát thủ thương ném đi tựa như. Bằng cái này của Họng, hắn còn thế nào hát tình mộng đường chiều? Đợi cho buổi chiều, gặp Cuống Họng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, Lâm Tại Sơn không đắc bất cải biến kỳ thứ ba ta ca lại còn diễn kế hoạch, hướng tổ chương trình nộp một bài đối với Cuống Họng yêu cầu không phải cao như vậy ca khúc mới. Tình mộng đường chiều, chỉ có thể trước tiên tạm thời bông xuống. Đối với Lâm Tại Sơn tới nói, Lâm trận đổi ca dưới tình huống bình thường sẽ không quá ảnh hưởng hắn phát huy, nhưng hắn Cuống Họng xảy ra vấn đề, đây là vấn đề lớn. Hắn không cách nào xác định buổi tối chính thức bắt đầu diễn phía sau giọng trạng thái đến cùng còn lại mới thành, nếu như chỉ còn dư một nửa công lực, vậy coi như không dễ làm. Bởi chiều đơn độc diễn tập quá trình bên trong, Lâm Tại Sơn cảm thấy giọng trạng thái vẫn là rất không tốt, trạng thái để lên không nổi, hắn lo lắng buổi tối cuồng họng sẽ trở nên càng kém, như thế hắn liền hát không được bài hát này, thế là Lâm Trận, hắn lần thứ hai lựa chọn đổi ca, lại đổi một bài càng thích hợp tại nghèo tung cuồng họng phía dưới hát tác phẩm. Muốn đặt cái khác ca sĩ, như thế lập đi lập lại nhiều lần đổi ca, nhất định sẽ gây nên tổ chương trình cùng âm nhạc đoàn thể bất mãn, nhưng Lâm Tại Sơn đổi, sẽ không có người nói gì. Đặc biệt là biết Lâm Tại Sơn đổi ca lý do phía sau, tất cả mọi người rất vi Lâm Tại Sơn lo lắng thần thế mà cũng sẽ cảm bạo tại cảm mạo trạng thái dưới, hắn còn có thể cho ca hát tốt như vậy, điểm ấy hắn không đắc bất nhường đại gia bội phục. Âm nhạc đoàn đội vốn là đề nghị Lâm Tại Sơn không cần đổi, liền lên đề nghị bài hát tốt, ở tại bọn hắn nghe tới, Lâm Tại Sơn diễn tập lúc trạng thái vô cùng xuất sắc, buổi tối hát bài hát này chắc chắn hát bạo toàn trường, nhưng Lâm Tại Sơn chính mình tin tưởng, hắn giọng trạng thái thật không tốt, không chắc chắn có thể chạm chạm đến đối. Giữ vẫn là lý do an toàn, đổi một bài không phải như vậy hao tổn giọng ca. Những tuyển thủ khác bên trong Triệu Lượng hôm nay cũng bị cảm, trạng thái không phải quá tốt. Ca sĩ mỗi tuần đều phải đang dẫn đợi khác biệt rất lớn Đông Hải cùng xuyên thành ở giữa phi hành, đối bọn hắn thân thể là cái không nhỏ khảo nghiệm. Nhưng không giống Lâm Tại Sơn dạng này có mang tính lựa chọn đội ca, Triệu Lượng hôm nay trạng thái mặc dù không hảo, nhưng hắn vẫn phải kiên trì hát hắn soạn lại một bài kinh điển dân giao. Lần này hắn cuối cùng không hát Lâm Tại Sơn ca. Mặc dù đầu tuần ba lô của người, cho Triệu Lượng thắng được siêu nhiều khen ngợi, nhưng là có rất nhiều người đang chỉ trích hắn cuối cùng đổi Lâm Tại không có độ vật của mình. Loại này luận nhường Triệu Lượng siêu cấp khó chịu. Hắn cải biên chính là hắn độ vật của mình. Làm sao lại không có đồ đạc của chính hắn? Những người kêu biết hay không liền nói bậy. Vì thoát khỏi loại này chỉ trích, Triệu Lượng tuần này đặc biệt dồn tâm cải biên một cái bài truyền thế lao dân giao truyền thuyết, muốn nhường đại gia lần nữa kiến thức đến hắn dị bẩm thiên phu âm nhạc tài hoa. Bài hát này cải biên cơ hồ hao hết hắn nguyên một xung quanh thời gian, mất ăn mất ngủ, liền lúc ngủ hắn đều đang suy nghĩ như thế nào đổi mới tốt hơn, có thể nói dùng hết tất cả, nhất định muốn hát một bản nhường chỗ hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng hoàn toàn mới bản truyền thuyết. Đã đến tình trạng này, Triệu Lượng không có khả năng lại đến trận đối ca, hắn coi như cứng rắn cũng phải đem buổi tối hôm nay cho Liễu Mạc xuống. Những tuyển thủ khác tuần này công tác chuẩn bị làm đều không tệ. Mặc dù thời gian gấp gấp lắm, nhưng ít ra tại thân thể trạng thái phương diện, bọn hắn không giống Lâm Tại Sơn hòa Triệu Lượng dạng này xảy ra vấn đề. Bất quá ở trong lòng trạng thái bên trên, Quan Nhã Linh có chút ít vấn đề, nàng còn tại đầu tuần thất bại bên trong có điểm không đi đi ra đâu. Mặc dù tuần này nàng quyết định hát một bài sở trường tác phẩm, là một bài điện ảnh chủ đề khúc, xem như rút bộ này phim mới là một chút tiến truyện, nhưng nàng trong lòng hát giao thất bại sa trường thương tích, một mực không thể bị vượt lên. Nàng hy vọng thành tích hôm nay có thể cho nàng nhất định an ủi, nếu như hát sở trường ca vẫn là xếp hạng rự vào sau. Vậy nàng ở nơi này trên sân khấu lòng tin liền muốn còn thừa không có mấy. Quan nhã Linh nghĩ tại xếp hạng Phương diện xông về phía trước là có tương đối khó độ. Hà Đại Dung sau khi rời đi, tân tấn bổ vị ca sĩ là niên đại hoàng kim nữ tiếng nói Diệp Bộ Lâm, đây cơ hồ chính là một vị quan nhã linh không có khả năng chiến thắng đối thủ. Mặc dù Diệp Bộ Lâm giới ca hát địa vị cũng không có một cái tiểu thiên hậu cấp ở đâu, nhưng có thể bị xưng là hoàng kim nữ tiếng nói, có thể thấy được hắn ngón giọng cường đại đến mức nào. Diệp Bộ Lâm là một cái siêu cường hiện trường hình ca sĩ, lịch cùng Hàn Ánh có điểm giống, trước kia là học nhạc cụ dân gian xuất thân chính quy, về sau vòng vo lưu hành Mới đầu tiến vào giới ca hát, nàng giọng giọng bị nhạc cụ dân gian hệ thống hạn chế rất lợi hại, về sau tất cả tiếng nói đều đạt thông, Diệp Bội Lâm lập tức liền tấn thăng đến một cái độ ca mới, cơ hồ tất cả phong cách tác phẩm nàng cũng có thể khống chế, lại là khống chế rộng âm vực cốt liệt chàng tác phẩm, phát hiện trường nàng thuộc về vô địch chạy ca sĩ, nội cơn giận đồng dạng, ca sĩ căn bản không che đựng nàng, lúc này mới nhận được hoàng kim nữ tiếng nói xứng hảo, nàng là trước mắt bên này. Hán ngữ giới âm nhạc công nhận tối cường nữ H1. Lần này niên đại chỉ phái 2 vị ca tay tham gia ta là ca sĩ. Triệu Lượng tiểu thiên vương địa vị và tư lịch muốn so Diệp Bộ Lâm cao rất nhiều, nhưng Niên Đại căn bản là không có nghĩ tới Triệu Lượng có thể ở cái sân khấu này thu được dạng gì thành tích, Diệp Bộ Lâm mới là bọn hắn chân chính đòn sát thủ, đây là Niên Đại muốn xung kích hàng năm cuối cùng á quân cấp bậc tuyển thủ. Sự gia nhập của nàng có thể tưởng tượng được nhất định sẽ tăng lên cái sân khấu này cạnh tranh. Quan nhã linh phía trước liền những tuyển thủ khác cũng không sánh bằng, lần này lại tăng thêm Diệp Bộ Lâm, nàng tình thế rõ ràng trở nên nguy hiểm hơn. Nàng nhất thiết phải thêm đem dậu, còn cần một chút may mắn quan tâm. Trải qua 2 kỳ tranh tài, ca sĩ nhóm đều ý thức được ở nơi này trên sân khấu rựi vào sau diễn xuất rất có ưu thế, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu xem trọng quý vị. Tối hôm đó 6h30, tất cả ca sĩ đều đi tới hoa sen truyền hình đợi lên sân khấu, bộ vị Diệp Bộ Lâm tư lịch không tính sâu, một mực cung tính cùng trên sân khấu này các tiền bối lễ phép hỏi hảo, mặc dù thái độ của nàng vô cùng khiêm cung, nhưng từ nàng đêm nay hoa lệ dạ phục màu đen trang phục bên trên liền có thể nhìn ra, nàng là kẻ đến không thiện. Nhìn ký trong này, Bộ Lâm đêm nay nhất định sẽ phóng đại điều, vừa đến đã cho hắn lao tiền bối nhóm một hạ mã uy. Lớp Đại Sơn còn rất chờ mong Diệp Bộ Lâm lại còn diễn. Tới tham gia Ta ca quý đầu tiên ca sĩ bên trong, đại bộ phận cũng là tổ trưởng chỉnh chọn, nhưng là có mấy cái ca sĩ là Lâm Tại Sơn cơm điểm, hắn hy vọng bọn họ có thể gia nhập liên minh, cùng hắn cùng đại thi đấu. Bất quá Lâm Tại Sơn điểm những người này, đại bộ phận đều không tới, người tới, Diệp Bộ Lâm chính là một trong số đó, có thể thấy được Lâm Tại Sơn đối với Diệp Bộ Lâm coi trọng. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, Diệp Bộ Lâm thanh tuyến cùng kiểu hát rất giống dị thế Đàm Duy Duy, thuộc về khí tràng rất lớn loại kia nữ ca sĩ, nàng vừa mở âm thanh, toàn trường người xem trái tim đều có thể ngạt thở, sẽ bị nàng vững vàng chừng khống. Diệp Bộ Lâm là Lâm Tại Sơn cá nhân cho là vị diện này mạnh nhất mấy cái hắn ngự nữ tiếng nói một trong, những thứ khác cũng là lớn ngày sau, muốn mời nhân ra cũng không nhất định tới, mà Diệp Bộ Lâm có thể tới, Lâm Tại Sơn thật sự rất vui mừng. Chỉ bất quá hắn đêm nay trạng thái không phải rất tốt. Nếu như trạng thái kỳ dai, hắn có thể hát càng kình bạo tác phẩm, cùng Diệp Bộ Lâm đại chiến 300 hiệp, tuyệt đối là trong đời hắn một chuyện may lớn. Buổi tối 19 30 phân, tất cả ca sĩ đều tiến vào ghi hình dự bị trạng thái. 19 45 phân, Hoa sen truyền hình phát hình tiết mục phía trước đưa phim quảng cáo, là giúp vị thứ nhất bộ vị ca tay Diệp Bội Lâm ghi chép một cái tiểu phim ngắn. 8 giờ đúng, kỳ thứ 3 ta là ca sĩ ghi hình chính thức bắt đầu. Cùng dĩ vãng khác biệt, cái này kỳ tiết mục vừa lên tới chính là sân khấu chẳng cảnh, Hà đại dũng mang theo chính hắn dàn nhạc, vì hiện trường 500 vị khán giả cùng cả nước hơn triệu gia đình dâng lên hắn diễn tiếp tác phẩm Hoàng Kim thì đại kinh điển tác phẩm cái kia vừa tỉnh. Nhắc tới vị giêu cồn lao pháo đầy đủ ca tính, tại sao đấu lúc người khác khuyên như thế nào hắn Hắn đều không hát loại này, nhất định có thể kích phát mọi người hoài cựu tình cảm từ đó cầm điểm cao tác phẩm, mãi cho đến rời đi cái sân khấu này mới hát. Hắn cái này một hát làm đại gia thổn thức không thôi, toàn bộ sân khấu đều tràn đầy nồng nặc hoài cựu bầu không khí. Phía sau đài bảy vị ca tay, trong đại sảnh cùng một chỗ thưởng thức Hà đại Dũng cáo biệt tác phẩm, từ trong thâm tâm vì Hà đại Dũng đưa tới chúc phúc tiếng vô tay. Chờ Hà đại Dũng diễn xuất sau đó, trực tiếp ống kính cắt tới phía sau đài đường, người trì có dùng thời gian rất ngắn giới thiệu bộ vị ca tay Diệp bộ Lâm, lại điều chỉnh một chút không khí, đi theo chính là ca sĩ nhóm đều rất coi trọng rút trình tự câu. Bao Quát Lâm tại Sơn ở bên trong, đêm nay đều rất xem trọng thứ tự xuất trận. Lâm Tại Sơn tự hiểu hôm nay trạng thái đêm mê, mà trên sân khấu lại nên đón siêu cường khuôn mặt mới, làm không tốt, hắn là có một đinh đinh tỷ lệ bị người kéo xuống ngựa. Hắn cũng không muốn nhường cái này một đinh đinh tỷ lệ biến thành sự thật, cho nên hắn đêm nay cũng muốn một cái so sánh tốt thứ tự xuất trận để phòng ván nhất. Chưa xong con tiếp. 729 thứ 728 chương Hồ Điệp Lâm Tại Sơn vận khí không thể, trận này rút đến thứ tự xuất trận không tính gần phía trước, cũng không dựa vào sau, mà là xếp hạng chính giữa, hắn muốn cái thứ tư ra sân. Cha ta tay quá thần kỳ. Chim bộ câu trắng ở phía sau đại, cười cùng Tôn Ngọc Chân mà báng. Cuối tuần này Tôn Ngọc Chân không có việc gì, liền đi theo Lâm già cha con cùng tới nhìn Ta ca ghi hình, nàng cũng coi như là cùng chế tác đoàn thể chiến hữu cũ nhóm tới chào hỏi. Kể từ cùng một chỗ làm ra hảo thanh âm phía sau, nàng vị này hảo thanh âm chính hiệu người chế tác vẫn tại nghi định kỳ không có ở tổng nghệ bộ xuất hiện qua. Bây giờ trở lại quen thuộc công tác bầu không khí bên trong, Tôn Ngọc Chân vẫn rất cảm khái. Bất quá không giống phía trước như thế đem tất cả tâm tư đều phải đặt ở trực tiếp trong công tác, nàng đêm nay là lấy thân phận tới đơn thuần lại còn diễn, tâm tình rất là buông lỏng. Đại thuốc tay như thế nào thần kỳ. Tôn Ngọc Chân tò mò hỏi chim bồ câu trắng. Hắn đệ nhất kỳ bị tái lúc quát là cái thứ 6 ra sân, kỳ thứ 2 là thứ 5 ra sân, hôm nay là cái thứ 4 ra sân, kỳ kế đoán chừng nên cái thứ 3 ra sân, hi hỉ, hỉ. Chim bồ câu trắng có chút hăng hái kể, mặc dù biết Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái không phải rất tốt, nhưng nàng tin tưởng nàng lao cha nhất định có thể thuận lợi hoàn thành tràng tài. Dù sao, nàng lao cha lần thứ 3 đội ca cũng không phải cái gì quá khó khăn tác phẩm, chính thích hợp hắn loại trạng thái này để mê dưới tình huống biểu diễn. Tôn Ngọc Chân nói đùa rằng, Không phải là phát lao đại bọn họ cho đại thúc cố ý an bài cái này ký vị a. Chim bổ câu trắng khẽ giật mình, hẳn là sẽ không à. phát chế ta nói, cái này thứ bị tái chế tác tổ sẽ không can thiệp bất luận cái gì khâu, đều xem ca sĩ chính mình. Cha ta cũng rất xem trọng cái này thứ bị tái công bình công chính tính chất, ta cảm thấy tại ký vị làm tiết mục tổ chắc chắn không có làm giả. Tôn Ngọc Chân tán đồng gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút cũng là, lấy Lâm Tại Sơn thực lực trước mắt cùng nhân khí, hắn không làm giả người khác đều không cạnh tranh được hắn, tái tạo giả, người khác còn thế nào chơi a. Tôn Ngọc Chân không khỏi cảm khái, cái này chương trình phác đại thành thế nhưng là bùng nổ. Cái gì cũng không cần phải để ý đến, toàn bộ nhờ ca sĩ chính mình, bọn hắn chỉ cần trưởng không hảo hiện trường truyền trực tiếp quá trình là được rồi. Cái này muốn so ghi chép hảo thanh âm nhẹ nhõm nhiều. Chi bổ câu trắng hòa Tôn Ngọc Chân buông lỏng nhạo báo thời điểm, trong đại đường bảy vị ca tay đã rút tốt bọn hắn buồn chường lại còn diễn trình tự. Bởi vì cái gọi là là nhà rột còn gặp mưa, Triệu Lượng vận khí tốt dường như đang đầu tuần đều làm cho chơi, tuần này tay hắn khí rất kém, rút được người thứ nhất ra trận. Hắn vốn là cuống học liền đau, còn không có thời gian nghỉ ngơi, thứ nhất liền muốn lên, đây thật là xấu chết Triệu Lượng. Quan nhã linh vận khí cũng không hảo đi nơi nào. Nàng so triệu lượng tay thối hơn giúp được người thứ hai ra sân đây là dễ dàng nhất để cho người ta coi nhẹ một cái trình tự, mà Quan Nhã Linh ngón rộng cũng là thuộc về loại kia tại hiện trạng tương đối dễ dàng để cho người ta coi nhẹ loại hình. Hôm nay trận đấu này, nàng tựa hồ lại muốn giữ nhiều lành ít. Càng làm Quan Nhã Linh buồn bực là, ngay sau đó nàng ra sân tỉnh ca tay cự phép phương chết hiên, mà Phương Chết Hiên sau đó là mạnh hơn Lâm Tại Sơn. Xếp tại hai vị này đại thần phía trước lại còn diễn, Quan Nhã Linh biểu diễn có thể cho người xem lưu lại bao nhiêu ấn tượng, nhưng chính là ẩn số. Trùng lỗi vận khí coi như không tệ, rút được cái thứ 5 ra sân, bất quá hắn luôn đi theo Lâm Tại Sơn sau đó ra sân. Chuyện này với hắn diễn xuất nhất định sẽ có nhất định ảnh hưởng. May mắn, hôm nay Lâm Tại Sơn trạng thái không tốt, cái này có lẽ sẽ cho chung lõi nhất định so sánh phát huy không gian. Diệp bội Lâm mới đến, chịu đến nữ thần may mắn quan tâm, lần đầu rút thăm, thế mà rút được cực kỳ tốt vị thứ 6, cái này vì nàng cường thế đang chàng thành lập nên cơ sở vững chắc. Kỳ đầu tuần rút đến áp trục ra sân phía sau, tuần này Liêu Nhã ngôn nhân phẩm lần nữa đại bạo phát. Nàng lại rút được cái thứ 7 ra sân. Vẫn là hát áp trục, cái này ký vị nhường Nhã luôn cùng đoàn đội đều rất phấn chấn. Đồng dạng tiếp tục đầu tuần âm thanh quang múa sinh đẹp toàn bộ hiệu quả sân khấu, Liễu Nhã luôn tuần này còn có thể hát kình bạo vũ khúc, đồng thời từ quốc ngu mang đến chính các nàng bạn nhảy ban đội, các nàng hôm nay muốn diễn chẳng tương tự với ca vũ kịch vở kịch. Rút đến áp trụ, đang xứng với các nàng vì cái này sân khấu chả cố gắng. Rút thăm sau khi kết thúc, ca sĩ nhóm riêng phần mình về tới có đánh dấu bọn hắn ra sân vị nghỉ ngơi ở giữa đợi lên sân khấu. Chim bổ câu trắng hòa tôn ngọc chân cùng tới Lâm Tại Sơn chỗ ở số 4 phòng hóa trang, bồi tiếp Lâm Tại Sơn cùng một chỗ đợi lên sân khấu. Lao tra, ngươi cảm giác thế nào? Còn chảy nước núi sao? Chim bổ câu trắng dốc lòng hỏi Lâm Tại Sơn: "Nước mũi phải không chảy, nhưng cuống họng vẫn có chút hách. Ta khẩu trang đâu? Lấy ra, ta đeo lên trước, tiết kiệm lây cho các ngươi. Ngươi đừng đeo, ngươi muốn lên tỉnh, đeo khẩu trang sẽ cho người cảm thấy ngươi đang đùa hàng hiệu, vẫn là chúng ta mang a chúng ta đeo lên khẩu trang sẽ không sợ ngươi lây bệnh." Chim bổ câu trắng nói đem khẩu trang phân cho Tôn Ngọc Chân cùng ghi hình, thợ trang điểm chờ nhân viên làm việc, ra hiệu tất cả mọi người đeo lên khẩu trang, để tránh bị Lâm Tại Sơn con vị rút này nguyên lây bệnh. Tuần này đồng dạng bị cảm triệu lượng Quản lý đoàn đội một đoàn người tất cả đều đeo khẩu trang, bọn hắn không phải sợ bị sợ, cũng là sợ bị truyền nhiễm, Triệu Lượng bản thân liền không có cách nào đeo. Uống nước nóng phía sau, làm sơ chuẩn, bị, hắn lập tức liền muốn lên đài lại còn diễn. Ầu Ầu Ầu. Tại hiện trang 500 vị khán giả nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoang lên phía dưới, Triệu Lượng lên đài biểu diễn hắn khổ tâm thay đổi truyền thuyết. Mặc dù hắn hát rất cố gắng, nhưng bởi vì cuống họng trạng thái thực sự không tốt, cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng cùng gánh vác đều tương đối nặng, rất sợ hát đi âm, cho nên cả bài hát hắn đều là thu hát. Nguyên bản hắn cho cái này bài lao dân giao đổi rất có thời thượng sức sống cùng hiện đại cảm giác, lại bởi vì trạng thái không tốt, hắn không đem soạn lại tình túy cho hát đi ra, cái này khiến hiện trường người xem nghe nh mày không thôi. Phần lớn người nghe qua bài hát này phía sau, đều cảm thấy triệu lượng lại tại hội kinh điện, cảm thấy nhau nhau thở dài, nghi thầm nói tại hiện chẳng nghe những thứ này ca sĩ ca hát, cũng chính là có chuyện như vậy, không có hữu tưởng tượng bên trong tốt như vậy a ta ca hiện trường người xem ngôi chẳng đều sẽ đổi một nhóm người mới, mà trong đó có không ít người là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy nghe đỉnh tiệm ca sĩ hát hiện trường, bọn họ đều là mang theo rất chờ mong tâm tình. Tới Trên mạng cũng có phía trước tham gia qua ta ca ghi hình người xem, đánh giá rằng ghi chép cái tiết mục này là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay tiếp cận nhất âm nhạc, nhất là âm nhạc mà cảm động nhân sinh thời khắc, cao như vậy khen lời, làm cho những này được tuyển chọn mới quan chúng đô hết sức chờ mong ta ca ghi hình. Nhưng hôm nay vừa tới, Triệu Lượng cho bọn hắn phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, cái này khiến bọn hắn đối với cái sân khấu này cảm giác mong đợi một chút yếu xuống rất nhiều. Tổ chương trình gặp Triệu Lượng phát huy như thế tạm được, cũng là không thể làm gì, bọn họ cũng đều biết Triệu Lượng hôm nay bị cảm. Tại trạng thái không tốt dưới tình huống, Triệu Lượng có thể hát thành dạng này Xem như không đệ, bọn hắn cũng không cách nào càng nhiều hiển trách nặng nghề Triệu Lượng. Ai bảo chính bọn hắn muốn làm hiện trường trực tiếp đâu, nếu như là ghi âm, bọn hắn khả năng giúp đỡ Triệu Lượng sửa một cái âm, nhưng bây giờ là hiện trường trực tiếp, bọn hắn nghĩ tu âm đều không sửa được, chỉ có thể nhường người xem trước tiên tiếp nhận một chút ca sĩ Vi rút chi tiếng nói. Triệu Lượng đầu pháo đánh câm, nhương pháp đại thành càng thêm lo lắng Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái. Bọn hắn đều rất tin tưởng, Lâm Tại Sơn hôm nay cảm bảo muốn so Triệu Lượng nghiêm trọng hơn, buổi chiều diễn tập lúc, Lâm Tài Sơn một mực tại chạy nước núi ngải muối. Lâm Tại Sơn là dựa vào lấy rất mạnh nghề nghiệp tố dưỡng mới cho diễn tập tiếp tục trong đó. Nếu như buổi tối hắn cảm bạo tăng thêm mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiện trường biểu diễn. Nếu như Lâm Tại Sơn hôm nay hạ đập, vậy thì quá đập bọn hắn tiết mục chưa bài, phát đại thành bây giờ cái khác không làm được, chỉ có thể giao phó thủ hạ cho Lâm Tại Sơn nhiều tiền đưa nước nóng, tiếp đó cầu nguyện TV chi thần phù hộ. Các ca sĩ cũng đều biết hôm nay Triệu Lượng hòa Lâm Tại Sơn bị cảm, gặp Triệu Lượng tại cảm mạo trạng thái dưới hát nát như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu ngấp nghé đi khiêu chiến một chút con nhỏ bệnh dưới trạng thái Lâm Tại Sơn. Nếu như Lâm Tại Sơn hôm nay biểu diễn trạng thái cùng Triệu Lượng vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối có cơ hội chiến thắng. Mặc dù loại này thắng lợi có chút thắng mà không vọ. Nhưng thắng chính là thắng, cái này trung quy là một phần vinh dự. Bài vị lót đáy chúng lỗi, Diệp Bộ Lâm, Liễu Nhã ngôn bọn người miêu đồ kỉnh, chuẩn bị hôm nay hòa lầm tại sơn thật tốt chiến một trận chiến. Quan Nhã Linh sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hôm nay có thể đem chính mình một mặt tốt nhất phát huy ra là được rồi. Triệu Lượng bình thản bài hát, khách quan bên trên giúp quan Nhã Linh đại ân, nếu như Triệu Lượng hát quá kinh diễm, người xem đoán chừng lại không nhớ được quan Nhã Linh biểu diễn. Lại quan Nhã Linh đã liên tục hai trận hủy hình tượng của mình, khán giả có chút sợ nàng. Co trắng giới thiệu hôm nay vị thứ hai lại còn diễn là quan Nhã Linh lúc, không thiếu quan chúng đô đang ngạ báng. Quan lão sư hôm nay sẽ không lại hát giúp bà. Hồ Điệp, Lam Tơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Quan Nhã Linh trên màn hình lớn xuất hiện Quan Nhã Linh hôm nay muốn lại còn diễn khúc mục. Đây là một bài rất mới ca khúc mới, là tại Hạ Trung tuần tháng mới muốn chiếu lên hàng nội địa phim hoạt hình lương chúc khúc chủ đề. Phối hợp với điện ảnh tuyên truyền, bài hát này đầu tuần mới bắt đầu đánh bảng, nghe qua người còn không tính rất nhiều. Nhưng thấy là Lâm Tại Sơn tự soạn nhạc, không thiếu hiện trường quan chúng đô hứng thú. Có người ở hỏi, là Lâm Đại thúc cái kia bài kiệt tác hồi đó sao? Một bên hỏi, hắn còn một bên hừ hai câu. Khi này thế giới đã chuẩn bị đem ta vứt bỏ giống một cái thương binh bị lưu lại cô độc trong hoang dã không phải cái kêu bài hồ điệp, Quan Nhã Linh muốn hát là phim hoạt hình lương chuốc khúc chủ đề, một bài ca khúc mới, Lâm Đại Thúc vì Quan Nhã Linh đo thân mà làm. Có Quan Nhã Linh phan ruột giúp đại gia hồn nắng nhận thức. Một thân màu trắng sáo trang thanh đạm ăn mặc Quan Nhã Linh, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận đang trạng. Bước đi trước đây rất nhiều phiền não, Quan Nhã Linh cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính, đi tới chính giữa sân khấu phía sau, người xem tối đầu, đi theo cho âm nhạc đoàn đội nhắc nhở. Cuối cùng nàng hai mắt nhắm nghiền, cố gắng đắm chìm tại ca khúc trong cảnh giới để cho mình hóa thân trong hạc hình hồ điệp, cử trọng nhược khinh mở ra nàng ký hiệu giọng hát, dùng vô cùng sạch sẽ động tình tiếng ca, vì hiện trường người xem diễn dịch lên cái này bài hình ảnh cảm giác cực mạnh hồ điệp 6. Người vì cái gì bằng xúc động thề nguyên sống chết ôm phía trước ly biệt phía sau phải chăng hồn ngột liền như vậy cùng nhau hệ người vì cái gì có dũng khí vừa thấy đã yêu trong bể người một bước này hướng đi một cái khác đoạn giải lữ cho người hứa hẹn một câu nếu như sinh mệnh ở nơi này dây thành cho còn ta nguyên lai thiên địa tại yêu nhau cái kia một muội trong mộng hồ điệp nhanh chóng muỗi lên 6. Quỷ câu mua phiếu. Quỷ câu phiếu để tử. Quỷ câu lần mua. Chưa xong con tiếp 730 thứ 729 chương Tuyết Nguyệt khinh cuồng khôi phục trạng thái bình thường quan Nhã Linh, vừa mở âm thanh hay dùng nàng độc bộ giới ca hát sạch sẽ tiếng nói đem hiện trường nằm trong tay. Không có rộng âm vực kéo lên, cũng không có tú ca kỹ năng kỳ xảo, chính là đơn thuần biểu diễn, cái này cũng đủ để cho quan Nhã Linh dùng nàng thiên phú thật tốt Cũng hút cho khán giả trong lòng dốc vào cảm động dòng nước ấm. Mặc dù quan Nhã Linh loại này kiểu hát không phải điển hình tranh tài hình tiểu hát, có thể cho người xem sẽ không lưu lại quá rung động hoặc khắc sâu cảm quan trải nghiệm. Nhưng an tính lại nghe nàng hiện trường, bị nhàn xúc động chất đống, người rất dễ dàng liền tiến vào một loại rất hưởng thụ lắng nghe trạng thái, không cần trợ giúp khi thể nước chạy thành sông. Hậu trường đợi lên sân khấu ca sĩ nhóm nghe đều rất đầu nhập, bọn hắn đều đang suy nghĩ, Quan Nhã Linh cuối cùng trở về. Quan Nhã Linh mở lời phía sau, cơ hồ hiện trường chỗ hữu nhân đô an tính lại, chỉ sợ phá hủy quan Nhã Linh dùng nàng đẹp nhất tiếng ca bệnh đi ra ngoài cái này thêm mỹ động lòng người tình yêu chuyện cổ tích. Chim mổ câu trắng nghe tâm động cực kỳ, đặc biệt muốn phát biểu cảm tưởng, cùng Lâm Tại Sơn giảng Nhã Linh lão sư vẫn là hát loại này ca thành thạo nhất, nhưng bị quan Nhã Linh không ngừng nghỉ chuyện cổ tích hấp dẫn lấy, nàng liền bình luận thời gian cũng không có, hơn nữa hoàn toàn say tiến vào lương chúc cố sự 6. Ta cũng nguyện ý bởi vì xúc động thề nguyện sống chết ôm phía trước ly biệt phía sau cùng ngươi hồn mộng liền như vậy cùng nhau hệ ta cũng có thể bằng dũng khí vừa thấy đã yêu trong bể người một bước này hướng đi một cái khác đoạn giải lữ cho ta hứa hẹn một câu coi như sinh mệnh ở nơi này, dây thành cho còn ta nguyên lai thiên địa chúng ta yêu nhau cái kia một mùa trong mộng hồ điệp nhanh chóng mua lên 6. Tiếp tục ta muốn chúng ta thích vào ngày mai tiếp tục coi như rơi lệ cũng ở đây không tiếp có bao nhiêu 4 mùa có thể lãng phí ở tưởng niệm cùng do dự về sau hận này giả rích vô tận 6. Quan nhã linh hát bài hát này lúc tình cảm vô cùng đầu nhập, trước mắt của nàng là có rất tạ thực hình cảm. Cái này không riêng là âm nhạc sáng lập, càng là điện ảnh sáng lập, là lương trúc cố sự sáng lập. Quan Nhã Linh không chỉ có là lương trúc điện ảnh chủ đề khúc chủ sướng, vẫn là bộ hoạt hình này điện ảnh nữ nhất hào phối âm. Năm ngoái khí thế bừng bừng phát biểu điên cuồng vì yêu phía sau, Quan Nhã Linh thể nghiệm được cõi tên lửa phi thăng khoái cảm, thải điệp càng là rèn sắc khi còn nóng, toàn phương vị mở rộng Quan Nhã Linh, trợ Quan Nhã Linh chuyên nghiệp càng lên hơn một tầng lầu. Đối với cái này cái thời đại ca sĩ tới nói, hát mạ ưu thì diễn là một đầu nhanh nhất tăng trưởng nhân khí cũng là phong phú thu vào đường tắt, thải điệp đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Quốc ngu công ty mẹ ở phương diện này là cực kỳ có kinh nghiệm. Mặc dù Thải Điệp cùng Quốc ngu đĩa nhạc thuộc về hai cái hệ thống, nhưng Thải Điệp dù sao cũng là Quốc ngu tập đoàn kỳ hạ toàn tư đĩa nhạc công ty con, mà Thải Điệp đĩa nhạc năm ngoái lại dựa vào cho Lâm Tại Sơn Hòa Đường Á Hiên phát hành đĩa nhạc giúp tập đoàn kiếm lời đồng tiền lớn, Quốc ngu tập đoàn tự nhiên rất xem trọng Thải Điệp phát triển, mà không phải một lòng muốn đem Thải Điệp hợp nhất tiến Quốc ngu đĩa lược thay đổi phía sau, Quốc tập hướng Thải về bộ phận hình điện nguyên, xem như nhất linh lấy được đầu tư bộ này rất có thị trường phân lượng hàng nội địa phim hoạt hình nữ nhất, chủ đề cũng tự nàng tới hát. Đây là nàng thêm một bước phi thăng tốt đẹp thời cơ. Bộ này lương trúc, danh xưng là kỵ thể thiên đại thánh phía sau, nội địa điện ảnh trên thị trường lại một bộ lương tâm đại tác, phòng bán vẽ rất có thể sẽ sáng tạo quốc ngu xuất phẩm vẽ xem phim phòng ghi chép độ cao mới. Đối với dạng này nặng cân cấp điện ảnh, quốc ngu đi hát rất nhiều nữ nghệ sĩ đều nhìn chằm chằm nửa nhất nhân vật không thả. Đối với các nàng những thứ này ca sĩ tới nói, phim hoạt hình nữ nhất phối âm là tốt nhất truyền hình bình đài, các phương dùng sức tất cả vốn liếng muốn tranh cái này nữ nhất. Vốn là quan nhã linh phải không chiếm ưu thế. Về sau là Lâm Tại Sơn giúp Quan Nhã Linh làm cái này bài hồ điệp, mới thuận lợi nhường Quan Nhã Linh cạnh tranh cầm xuống bộ phim này nữa nhất. Lấy được trọng đại như vậy thắng lợi, Thải Điệp Nhân siêu cấp mở mày mở mặt, đều phải cùng quốc ngu đĩa nhạc ngồi ngang hàng với tự như. Cái này cũng khiến cho Thải Điệp đoàn thể đầu óc người dần dần nóng lên. Quan Nhã Linh chính là điển hình, nàng thật sự coi chính mình đích nhân khí đã đến vô song tình cảnh, quay quảng cáo, đóng phim, ca hát làm gì đều có thể hỏa. Nhưng đi tới Ta Ka sân khấu phía sau, nàng mới biết được tự có biết bao tự phụ cùng tự đại. Cuối cùng, hai chậu nước lạnh cho nàng tưới Cái này bài hồ điệp Đối với Quan Nhã Linh tới nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Tại liên lộn hai trận lại còn diễn phía sau, Quan Nhã Linh chuyển ra cái này thủ sát tay giáng cấp tác phẩm, xem như sát chiêu ra hết, nếu như còn không có thể nhường nàng tiến hơn một bước lời nói, vậy nàng liền không thể ra sức. 6. Cho ta hứa hẹn một câu coi như sinh mệnh ở nơi này, dây thành cho còn ta nguyên lai thiên địa chúng ta yêu nhau cái kia một mùa trong mộng không chỉ hồ điệp nhanh chóng múa lên 6. Mang theo sau cùng bình Quang tri tâm, Quan Nhã Linh dùng động tình tiếng ca cho cái này bài hồ điệp tu đôi, toàn trường người xem đứng dậy vì Quan Nhã Linh vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cùng phía trước hai trận chiếu cố mặt mũi khác biệt, lần này Quan Nhã Linh quay về chính thống hát nàng am hiệu nhất nhu tình tác phẩm, thật sự đã động đến những thứ này người xem. Mặc dù không là loại kia rung động để cho người ta điên cùng biểu diễn, nhưng Quan Nhã Linh loại này nhạt như thanh tuyển tâm linh tâm bổ, cũng đầy đủ những thứ này người xem hiểu ra kéo dài. Nhã Linh lão sư hát loại này ca thật là dễ nghe, quá có cảm giác. Chim bổ câu trắng cuối cùng có thể khen lớn Quan Nhã Linh biểu hiện. Tôn Ngọc Chân cười nói, là đại thuốc viết hảo. Lâm Tại Sơn ho khan giảng, ha Nhã Linh lão sư hát cũng tốt, nàng đầu này cuống hạng tại độ tinh khiết tới nói, là hắn ngự trên giới âm nhạc độc nhất vô nhị. Lâm Tại Sơn câu này đánh giá, nhường tay mắt lênh lẹ phát đại thành kéo đến rồi đang phát sóng trực tiếp, dẫn tới TV kỳ tiền ngàn vạn người xem gật đầu bảy tỏ khen. Nghe liếu Lâm Tại Sơn bình luận phía sau, khán giả càng đối với quan nhã Linh biểu diễn khắc sâu ấn tượng. Đáng tiếc trường người xem nghe không được. Viên mãn hoàn thành lại còn diễn, quan nhã Linh nhẹ nhàng thở ra, chân thành hướng khán giả bái, hạ tràng đi đại đường chờ lấy mọi người. Quan nhã Linh sau đó, là mặt khác một đầu hán ngữ giới âm nhạc kinh đi Gáy cánh thiên sứ trên màn hình lớn xuất hiện Phương Chí Hiên muốn lại còn diễn khúc mục, lại là Lâm Tại Sơn tác phẩm. Hiện trường người xem đối với có dấu Lâm Tại Sơn nhãn hiệu tác phẩm tương đương cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đầu tuần Phương Chí Hiên cho khó mà kháng cự người dung mạo hát ra cảnh giới mới, điều này khiến mọi người đối với hắn hòa Lâm Tại Sơn cường tưởng tổ hợp lần trong vòng chờ. Mục tiêu âm nhạc đoàn đội chính là năm chắc người xem cùng thị trường tâm lý, ký đầu tuần nhường Phương Chí Hiên thi hát Lâm Tại Sơn tác phẩm sau, tuần này lại để cho Phương Chí chọn lấy một bài Lâm Tại Sơn ca tới hát. điệp một dạng, cái này bài cũng, cũng là một bộ phim cùng tên khúc chủ đề. Đây là năm ngoái tháng 9 Lâm Tại Sơn cho Nguyên Bảo địa hát giọng nam tổ hai người gãy cánh tiên sứ giở một ca khúc. Vị diện khác Nguyên bản hát là Lý Chí Đình. Mà ở vị diện khác, bài hát này cũng là một bộ siêu kinh điển điện ảnh Tuyết Nguyệt Thần Thâu khúc chủ đề. Gãy cánh tiên sứ hòa lâm tại sơn là tương đối có duyên phận, tại lâm tại sơn tái xuất hát án ở trong trận đấu, gãy cánh tiên sứ là niên đại chiến đội đặc lực chiến tướng. Hai cái đại nam hài rất có dị thế không ấn sản phẩm tốt cảm giác, tại vị diện xem có chút ít thị trường. Đặc biệt là tại hát án ở tranh phía sau, gãy cánh phát triển rất không tệ. Mà hòa lâm tại Sơn cùng một chỗ trinh chiến cực hạn xâm thế giới hồ vệ tổ hai người, là gây cánh thiên sứ cùng công ty sư đệ, bọn hắn cùng thuộc tại chuyên làm tổ hợp nguyên bảo đĩa nhạc. Nguyên bảo đĩa nhạc là từ niên đại phân đi ra một cái độc lập nhà máy bài, cùng niên đại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại năm ngoái tháng 8 lúc, tục truyền, Chu Thanh Hoa sau lưng đầu tư công ty hướng nguyên bảo đĩa nhạc bơm tiền, trở thành nguyên bảo đĩa hát lớn nhất cổ đông, từ đó về sau, nguyên bảo đĩa nh Mà Lâm Tại Sơn cho gãy cánh thiên sứ rời cái này bài kinh điện tác phẩm, chính là tụ Chu Thanh Hoa sở thác, Chu Thanh Hoa nhờ cậy hắn hỗ trợ nhắc nhở một chút hai cái này tiểu huynh đệ, thế là Lâm Tại Sơn liền không có keo kiệt, dựa vào thanh âm của bọn hắn đã tính, cho bọn hắn rời cái này bài rất đúng mức điện ảnh chủ đề khúc. Bất quá vị diện này, Tuyế Nguyệt khinh cuồng không bằng mặt khác vị diện Tuyế Nguyệt thần thâu như vậy kinh điển, cho nên bài hát này cũng một mực không có đỏ lên. Không nghĩ tới, mục tiêu đoàn đội ánh mắt độc ác như vậy, cho bài hát này đi ra, hay là bọn hắn trong đội ai thụ Chu thanh Hoa phó. Cố ý hát bài hát này. Theo lý thuyết, Mục Tiêu đĩa nhạc cùng Nghiên Đại là tuyệt đối đối thủ muốn mất một còn, hai nhà công ty ca sĩ không có khả năng xứng đối phương công ty tác phẩm, nhưng Nguyên Bảo đĩa nhạc không tính Nghiên Đại, Chu Thanh Hoa tại giới KH địa vị và mặt mũi lại rất đại, Mục Tiêu cũng không có như vậy cùng nhà này công ty đĩa nhạc đối nghịch. Phải biết, tại trên mặt bàn, Chu Thanh Hoa hỏa lý tông hàng thế nhưng là sưng huynh gọi đệ quan hệ, hai người đều xem như hắn ngựa giới âm nhạc cấp độ hóa thành sống nhân vật. Tại Sơn dự kiến. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, Phương lớn như vậy cổ tay Vậy mà liên tục hai vòng ca khúc cọ vẫn lại người mới tác phẩm, mục tiêu đoàn đội thật là đủ mạo hiểm. Chẳng lẽ hắn lại muốn đem bài hát này hát hồng hục thành chính hắn ca sao? Phương Thiết Hiên tuyệt đối có thực lực như vậy. Cùng gãy cánh thiên sứ hát đối khác biệt, mục tiêu đoàn đội trong biên chế khúc bên trên hơi nhu hóa tuế nguyệt khinh của nguyên bản khúc, để nó càng thích hợp phương Thiết Hiên loại này nhu tình kim tiếng nói tới biểu diễn. Đêm nay Phương Thiết Hiên vừa mở âm thanh, giống như đưa tới một đầu ấm áp năm tháng sông, đem vô số người suy nghĩ đều đắm chìm vào ở bên trong, chỗ hữu nhân đô vì đó động dung, phản đã biến thành ca bên trong nước kia vậy thiếu niên sáu.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 Nam quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 731 thứ 730 chương người cô độc là đáng xấu hồ phương chết hiên tiếp tục lãng mạn vô hạn hát tuổi trẻ khinh cổ 6. Gió bắt đầu thổi thời gian lưu vậy không bị cản trở mưa phùn đồng bệnh tâm sáng sủa trên mây đi trên mây nhìn trên mây đi một chuyến 6. Thanh xuân đêm tối khêu đèn lang thang thanh xuân tình yêu không nhìn lại không hồi tưởng không trả lời không hồi ức không ngoái đầu nhìn lại ngược lại cũng không quay đầu 6. Tại Lâm Tại Sơn nghe tới, phương chết cái này bạn tuổi trẻ khinh cùng gãy cánh thiên tuyệt không một dạng. đây mới là hồi ức thanh xuân kiêu gãy cánh tiên sứ phiên bản hát quá nồng cả, mặc dù Chu Thanh Hoa chắc chắn chỉ điểm qua hai cái đại nam hải, nhưng bọn hắn đối với âm nhạc lý giải, xa còn không có đạt đến giống Phương Chí Hiên dạng này lao thành cảnh giới. Mà so sánh gì thế, Phương Chí Hiên cái này bản tuổi trẻ khinh cuồng có điểm giống Trương Tín chết hát tuổi trẻ khinh cuồng, hòa lý trị đỉnh có rất lớn khác biệt. Có thể là nghiên kĩ cùng lịch duyệt đều đến, Lớp Đại Sơn nghe cái này bạn cảm thấy thoải mái hơn cùng đáng giá hắn nghiền ngẫm. Phương Chí Hiên cầm vòng thứ nhất quân, thực lực là tiêu chuẩn, tuần mặc dù thăm bài vị không tính quá tốt, nhưng hắn thực lực là công nhận cường Cái này bài tuổi trẻ khinh cùng, hắn càng hát càng giống chính hắn ca. Rất nhiều mê ca nhạc kỳ thực là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng lại như vậy giống như đã từng quen biết, Phản Phất Phương chết hiên hát là bọn hắn cố sự. Loại này thông tâm cảm giác nhường hiện trường mê ca nhạc cuối cùng lãnh hội được ta ca sân khấu cường đại. Triệu Lượng cho bọn hắn dội nước lạnh một đi không trở lại. Bọn hắn hoàn toàn say mê tiến vào phương chết hiên chậm rãi âm nhạc trường Hà bên trong không cách nào tự kềm chế sáu. Gió bắt đầu thổi thời gian lưu vậy không bị cản trở mưa phùn đồng bệnh tâm sáng sủa trên mây đi trên mây nhìn trên mây đi một chuyến xuân đêm tối khêu đèn lang thang thanh xuân tình yêu không nhìn lại không hồi tưởng không trả lời không hồi ức không mãi đầu nhìn lại không quay đầu lại được 6. Phương Chí Hiên sau cùng đặt chân vừa đúng, đem bài hát này tinh túy hoàn toàn cho hát đi ra. Fan ca nhạc nghe được cuối cùng, như ở trong mộng mới tỉnh, phản phất có vô số đầu tình cảm suối chạy tuôn ra cùng một chỗ, để bọn hắn sinh ra xung động mới khóc. Lâm Tại Sơn chỉ lo nghe ca nhạc, đều nhanh đã quên hắn lập tức phải ra sân. Tại hiện trường mê ca nhạc cho Phương Chết Hiên đưa lên bạo tăng cấp tiếng vỗ tay lúc, chim bổ câu trắng cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng cho Lâm Tại Sơn bưng tới một đại ly nước nóng Lâm Tại Sơn đi vào, bang Lâm Tại Sơn áp cảm bốc lên virus. Nhưng loại này tạm thời ôm chân chuyện, bình thường là sẽ không lên hiệu quả gì. Lâm Tại Sơn chính mình rất rõ ràng. Hắn tối nay cũng họng trạng thái rất tồi tệ, cho nên yên bình tâm tính, hắn không cầu cái gì đại bạo cấp biểu diễn, chỉ cần thuận thuận lợi lợi hát xuống chương sợ cái này bài kiệt tác tác phẩm là được rồi. Người cô độc là đáng xấu hổ. Làm thơ, lâm Tại Sơn lâm tại sân soạn, lâm tại sơn nguyên bản hát, lâm tại sơn tại người xem sốt ruột trở mong phía dưới, hiện trường trên màn hình lớn đánh ra liếu Lâm Tại Sơn đêm nay muốn lại còn diễn tác phẩm. Là bài ca khúc mới. Khán giả nhìn thấy bài hát này tên bức nhỏ không nghĩ quá nhiều, chỉ cần là ca khúc mới bọn hắn cũng rất hưng phấn. Tin tưởng Lâm đại thúc lại còn diễn, trình độ chắc chắn không thấp Nhưng có tỉ mị người xem, một chút suy xét cái này bài ca khúc mới tên bài hát, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì người cô độc là đáng xấu hổ? Lâm Đại Thúc bài hát này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì nha? Lâm Đại Thúc chính mình hẳn là cô độc, hắn là muốn nói mình là đáng xấu hổ sao? Vẫn là nghĩ châm chọc tất cả tình cảm cô độc người dưng. Bài hát này tên tựa hồ xấu, rất kích động người a. Nhất là những cái kia độc thân nữ hải, vốn là rất muốn yêu đương không thể nói là đã đủ buồn bực, nhìn Liễu Lâm tại sơn bài hát này tên bài hát, các nàng trực tiếp bị phân chia tiến vào đáng xấu hổ một hàng bên trong, cái này khiến trong lòng các nàng càng bị thương. Đương nhiên, càng nhiều người đang hiếu kỳ lẩm tại Sơn bài hát này rốt cuộc muốn hát cái gì. Bọn hắn tin tưởng lấy Lâm Đại Thuốc tiêu chuẩn, chắc chắn sẽ không viết như vậy lời oe vé dút châm chọc đàn ông độc thân tác phẩm. Cùng ra sân một dạng, Lâm Đại Sơn mặc một bộ đຽu thấp giản lược màu xám tê lo lắng, chống đỡ gầy nhông thân thể ra sân. Cái này hắn không có lại ôm guitar. Riêng lớn chính giữa sân khấu, chỉ có một mình hắn lẻ loi ngồi ở trên ghế chấn cao. Một tay tiếp tục mic cỡ. Tứ Nhu màu vàng tụ ánh sáng cho hắn một cái tịch tả, lộ ra hắn đặc biệt cô đơn, cùng hắn bất phạm cao thủ hoàn toàn không giống. Hôm nay Lâm Tại Sơn không chỉ trên mặt mang một tia bệnh sắc, linh hồn cũng bị cắm vào một tia dị thế bệnh sắc, hoàn toàn ở bắt trước dị thế chơn sở. Toàn trường quan chúng đô an tính lại, TV kỳ tiền lực vạn người xem cũng đều an tính lại, Haka ka cùng không có Haka ca ka xi nhóm, đều ở đây nín hơi chờ đợi Lâm Tại Sơn lại còn diễn. Đằng sau ba cái còn không có ra sân ca sĩ, phá lệ chú ý Lâm Tại Sơn hôm nay trạng thái, giống bọn hắn loại này chuyên nghiệp ca sĩ, chỉ cần nghe xong đối thủ mở lời liền biết đối phương cuồng họng tình trạng có phải hay không rất kém cỏi. Ba người đều biết Lâm Tại Sơn hôm nay bị cảm nặng, trong lòng như có như không có chút hát suy Lâm Tại Sơn ý tứ, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, bọn hắn quá cần tại Lâm Tại Sơn bị bệnh thời điểm chiến thắng một lần Lâm Tại Sơn. Mặc kệ kết quả có bao nhiêu may mắn, có thể đem Lâm Tại Sơn cái này hắn ngữ giới âm nhạc trung cực đại bột cho kéo xuống ngựa, liền đầy đủ bọn hắn tuổi nửa năm. Lâm Tại Sơn lại cũng không quan tâm những thứ này, nhìn chằm chằm chờ đợi siêu việt ánh mắt của hắn, mà lại ôn hòa cho người đứng đầu dàn nhạc nghệ sĩ violin một cái chỉ thị. Dễ nghe đàn từ ghế đầu trong tay rãi ra, tiếng nhạc du dương trong nháy mắt liền cắt đứt không khí trường. Đối với Lâm Tại Sơn tôi nói, cái này quen thuộc phát ra từ đáy lòng tiếng đàn, thật giống như một cái thời không chìa khóa, trong nháy mắt mở ra hắn đối với một vị khác mặt kiệt tắc muốn đi. Tha lấy hôm nay trạng thái đê mê, hắn phản phất như bắt được dị thế chương sở loại kia phiền muộn trạng thái, cực độ hợp thời mở lời 6. Đây là một cái yêu mùa trong không khí cũng là tình lư hương vị người cô độc là đáng xấu hổ, đây là một cái yêu mùa đại gia hẳn là lẫn nhau mỉm cười ôm, ôm ấp, ấp như vậy thì tốt, ta thích hoa tươi thành thị bên trong chắc có hoa tươi dù cho bị người lấy xuống hoa tươi cũng cần phải mọc ra sáu. Chỉ nghe cái này một đoạn ngắn, rất nhiều người nghe vẫn là không hiểu Lâm Tại Sơn đến cùng đang hát cái gì. Nhưng Lâm Tại Sơn cô tịch trạng thái tâm lý, có thể tất cả đều truyền đạt đến trong lòng của mỗi người, giống như có ma lực mở dạng, hắn tiếng ca lúc nào cũng như vậy có tràng cảnh tính chất. Nhưng rất nhiều người còn tại soán suất, Lâm Đại Thúc có phải hay không đang khinh bị người cô độc. Sự thật dĩ nhiên không phải dạng này. Bài hát này tên gọi người cô độc là đáng xấu hổ, nhưng tuyệt không thể đem câu nói này từ cả trong bài hát rút ra đi ra nhìn. Chương sở bài hát này muốn biểu đạt là một loại vô cùng mâu thuẫn, hoang đường cảm giác cùng hiện tượng hoang đường một từ đến từ chính hắn tại 94 hình buổi hòa nhạc trước đây phòng vấn phim ngắn bên trong ý kiến. Bài hát này ban đầu nói đương nhiên là yêu nhau cùng một thân nhưng mà chính như tạp phu tạp 3 lần đính hôn lại ba lần bãi bỏ hôn nước loại này nhạy cảm nghệ thuật ra nhân cách thường thường quá xem trọng nội tâm của mình thế giới mà đối với yêu nhau cùng hôn nhân đều có nhất định bài xích tâm lý nói cách khác bọn hắn thường thường ứa thích cô độc ứa thích một chỗ bởi vì người khác tức địa ngục cứ việc có đôi khi cô độc cũng làm cho bọn hắn yêu ớt để bọn hắnư lần đầu bọn hắn cũng nghĩ có trần thế hạnh phúc nhưng mà bọn hắn lại thường thường bản thân hạn chế bản thân phong bế ở nơi này phương diện bên trên cô độc cùng nghệ thuật truy cầu có lẫn nhau chỉ đại quan hệ nhưng màắn Xã hội đánh giá lúc nào cũng thế tục quét sạch tươi náo nhiệt. Ca từ bên trong yêu mùa, tình lư hương vị, không có lựa chọn chúng ta đều phải yêu nhau, những thứ này đều có thể cho rằng là xã hội hoặc gia đình thậm chí bằng hưu đối ngươi một loại áp lực. Ngươi đã đến nên đi yêu tuổi rồi, ngươi đã đến cáo biệt cô độc tuổi rồi, ngươi đã nên đi tham gia thế tục sinh hoạt, đi trong trần thế thu được hạnh phúc, tóm lại, ngươi nên cùng ngươi nghệ thuật truy cầu cáo biệt. Ngươi nên không còn như vậy quái, mà hẳn là đi giống người bình thường ở dạng, đi yêu nhau. Nhưng mà, không có cam lòng. Cái này cũng là nửa đoạn sau ca từ bên trong, chứng sở đối với người cô độc, đối với kiêu ngạo tâm giảng giải. Trong sợ cuối cùng cũng không có đưa ra trực tiếp trả lời, tức người cô độc cần phải bảo trì kiêu ngạo tiếp đó theo gió phiêu tán, hoặc là dứt khoát ốm ốm áp áp dung nhập đại chúng bên trong, loại mâu thuẫn này cảm giác có thể cũng là hắn nói cảm giác hoang đường thể hiện. Tại đại chúng trong mắt, cô độc là đáng xấu hổ. Nhưng mà, tại một ít cô độc trong tâm linh, cô độc nhưng là kiêu ngạo nhất sự tình. Lâm Tại Sơn một chỗ gì thế, mặc dù bên cạnh bằng hữu thân thích càng ngày càng nhiều, nhưng chân chính hiểu hắn người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong lòng của hắn cô đơn, là thường nhân không thể nào hiểu được. Loại này cô đơn là hoang đường lại chân chân tự mà bài hát đang hát ra tiếng lòng của hắn, đặc biệt là tại hắn bệnh thời điểm, loại này cô đơn sức mạnh thì càng giúp đầy thân thể của hắn, nhưng hắn tiếng ca có không hề tầm thường bệnh trạng sức mạnh. Mặc kệ người khác biết hay không hắn đang hát cái gì, hôm nay chỉ cần chính hắn biết được hắn đang hát cái gì là được rồi sáu. Đây là một cái yêu mùa đại gia hẳn là lẫn nhau giao hảo người cô độc là đáng xấu hổ sinh mệnh tượng tươi hoa nhất dạng tràn ra chúng ta không thể để cho chính mình khô héo không có lựa chọn chúng ta nhất thiết phải yêu nhau hoa tươi tình yêu là theo gió phiêu tán theo gió phiêu tán theo gió phiêu tán bọn hắn cũng không tìm kiếm cũng không dựa vào vô cùng kiêu ngạo 6. Người cô độc bọn hắn tưởng tượng tươi hoa nhất dạng mỹ lệ một đóa kiêu ngạo tâm trong gió bay múa rơi xuống mọi người dưới chân sáu. Đáng xấu hổ người bọn hắn phản đối sinh mệnh phản đối nhàm chán vì mỹ lệ trong gió trong tầm mắt mọi người trở nên khô heo sáu. Lâm Tại Sơn mang theo bệnh tiếng nói một hơi hát đến cuối cùng, có rất nhiều người vẫn nghe không hiểu hắn đến cùng đang hát cái gì, nhưng đối với thần tượng sùng bái, nhường đại gia cảm thấy Lâm Tại Sơn bài hát này hát giống như rất cao thâm. Ít nhất tại hiện trường, loại này mang theo thí nghiệm tính chất biểu diễn cho những thứ này, người xem một loại vô cùng đặc biệt trải nghiệm. Bọn hắn từ đó đến giờ chưa từng nghe qua dạng này ca càng không có cảm thụ qua một cái ca sĩ ngâm sướng là như thế cô độc, đều nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, giống Lâm Tại Sơn cao như vậy thần nhân, có lẽ bài hát này đúng là hắn ngoái nhìn nhân gian tác phẩm xuất sắc cá hào hào hào. Lâm Tại Sơn kéo lấy bệnh tiếng nói hát xong bài hát này lúc, hiện trường người xem cho hắn chi di tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Mà hậu trường khác mấy vị ca tay đều ở đây âm thầm cảm thán, hôm nay Lâm Đại thúc trạng thái chính xác rất bình thường. Bọn hắn tựa hồ có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 732 thứ 731 trường kỳ thứ ba lại còn diễn kết quả Lâm tại Sơn trận này lại còn diễn cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng nhưng là không giống phía trước hai trận khác sâu như vậy cái này cho phía sau tuyển thủ ba quát trước mặt phương chất Hiên đều giữ lại nhất định cơ hội theo sát lấy Lâm tại Sơn đang chàng Trung lối biểu diễn một bài mục tiêu ca Vương từ gấm hoàng kinh điện tác phẩm đối mặt Trung lỗ dùng hắn cực kỳ từ tính thâm tình tiếng ca tạo nên một bản có thể sánh năng ca Vương hoàn toàn mới làm kinh điện cho hiện trường người xem lưu lại tương đương ấn tượng khác sâu tại trung lối sau đó Hoàng Kim Nữ tiếng nói diệp bội Lâm bài trèo lên sân khấu, nàng bá khí 10 phần biểu diễn một cái bài ngày sau đồng trà châu thành danh tác ngươi muốn được quá nhiều, như tự nhiên buông xuống nhân gian, nhường hiện trường người xem hưởng thụ đến cực điểm. Cuối cùng áp chụp ra sân liễu nhã non, mang theo quốc ngu vũ đoạn, vì hiện trường người xem dâng lên một đài đặc sắc xuất hiện âm thanh quang múa đẹp vợ kịch, nhìn thấy cuối cùng, khán giả thật giống như nằm mơ giữa ban ngày mở dạng, đối với cái sân khấu này lưu luyến quên về, đều rất không nỡ lòng bỏ trận này diễn xuất kết thúc. Tất cả ca sĩ lại còn diễn xong tất phía sau, đi tới đại sảnh chờ đợi sau cùng bỏ phiếu kết quả. Không giống như xưa, cái này kỳ bởi vì Vi Lâm tại Sơn phát huy tương đối thấp mê, Liễu Nhãn luôn bọn hắn đều ở đây ước mơ, có phải hay không có thể sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người rất chờ mong cái này xếp TV kỳ xếp hạng. TVG tiền người xem cũng rất chờ mong, nhất là những cái kia rừng đen, đặc biệt muốn thấy được Lâm tại Sơn bị kéo xuống ngựa chẳng cảnh. Không đến 10 phút, tổ chương trình hệ thống điện tử liền thống kê xong bản kỳ người xem bỏ phiếu. 500 vị khán giả vì ca sĩ ném ra hữu hiệu 1000 phiếu. Phát đại thành trước hết nhất nhìn rồi kết quả, mặt không thay đổi đem in kết quả đưa đến cỏ trắng trên tay, nhường cỏ trắng đi hướng ca sĩ công bố xếp hạng. Chim bổ câu trắng có chút lo lắng cùng Tôn Ngọc Chân giảng, cái này kỳ đại gia phát huy đều rất xuất sắc, không biết cha ta còn có thể hay không giữ vững quán quân bảo tọa. Tôn Ngọc Chân kiên chính dạng, hẳn không có vấn đề chứ, tất cả mọi người rất sùng bái cha ngươi đâu. Chim bổ câu trắng khách quan đạo, sùng bái về sùng bái, nhưng cha ta cái này kỳ phát huy chính xác không quá xuất sắc, cảm mạo ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tình trạng. Tôn Ngọc Chân giảng, ta cảm thấy đại thuốc hắc rất tốt a, ngược lại ta nghe rất xúc động. Chim bổ câu trắng ngửa đầu nhìn Tôn Ngọc Chân một mắt, cười nói, bởi vì cô đơn sao? Kỳ hỉ, xem ra chân tả ngươi cũng là người tịch ta, cùng ta lão cha một dạng. Tôn Ngọc Chân bị chim bổ câu trắng nói khuôn mặt từ đỏ, nghĩ thăm nói: "Cha ngươi cũng không tỉnh mịch, hắn là có yêu người người. Ta là mới là thật người tỉnh mịch đâu." Ca sĩ đại đường, cô trắng không có nhường ca sĩ nhóm ngึก ngắc, dựa theo tổ chương trình nhắc nhở, nàng từ tối hậu nhất tên ngược lại công bố bản kỳ xếp hạng. Cái này kỳ lại còn diễn xếp ở vị trí thứ 7 chính là Triệu Lượng. Cái bài danh này chỗ hữu nhân đô không ngoài ý muốn, bao quát Triệu Lượng ở bên trong, đều không cái gì có thể nói nhiều. Ai bảo hắn bị cảm, còn rút được người thứ nhất ra trận, xếp hạng cuối cùng, thực chí danh quy. Xếp ở vị trí thứ 6 Quan Nhã Linh. Cái hạng này vừa ra Quan Nã Linh tim giống như chịu một đau, tương đương có chịu. Nàng đã sử dụng đòn sát thủ, xếp hạng vẫn là như thế rượi vào sau, xem ra nàng thật không thích hợp tại dạng này, sân khấu cùng loại này cấp số ca sĩ vở thải điệp đoàn thể tâm tình người ta đều tương đối trầm trọng, mặc dù cái này kỳ quan Nhã Linh rút tham không tốt, nhưng từ Phát Huy đi lên nói, nàng đã điều ra trạng thái tốt nhất, dạng này còn không thể tiến thêm một bước, thực sự là làm cho người rất nản trí. Bản kỳ lại còn diễn xếp hạng đệ ngũ chính là trung lõi. Cái bài danh này hơi khiến người ngoài ý một chút. Trung lõi cái này kỳ ký vị rất tốt, Phát cũng rất xuất sắc, cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mục tiêu đoàn đội phía trước còn tưởng tượng lấy chung lỗi có thể sáng tạo cái kỳ tích cầm một cái đơn kỳ đệ nhất đâu, lại không nghĩ rằng, trung lỗi cuối cùng mới rơi xuống hạng năm, cùng quan nhã linh một dạng, cũng không, cái gì đột phá, cái này khiến trung lỗi thụ nho nhỏ đạt kích. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình thực lực, cùng quan nhã linh một dạng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình ở nơi này sân khấu có phải hay không không cách nào tiến hơn một bước. Bản kỳ xếp hạng đệ tứ chính là mục tiêu mà khác một vị ca tay tỉnh ca tay cự Phách Phương chết hiền, cái bài danh này coi như phù hợp mọi người mong muốn. Phương chết bản kỳ phát huy vẫn như cũ xuất chúng. Nhưng hắn khuyết thiếu càng bạo phát tính biểu hiện, hắn thứ tự xuất trận cũng khá cao, mà khác dự vào sau ra sân ca sĩ phát huy lại rất xuất sắc, hắn có thể cầm tới tên thứ tư, nên nhường so với hắn so sánh hài lòng. Tại công bố ba hạng đầu phía trước, có Trắng hơi dừng một chút, mỉm cười nhìn một chút còn không có công bố hạng ba người Lâm Tại Sơn, Liễu Nhã luôn cùng dịp đội Lâm. Ba người này bây giờ thần sắc trong mắt hoàn toàn khác biệt, Lâm Tại Sơn bệnh có chút phát mệt, giống như không phải rất để ý cái này kỳ xếp hạng, mà Liễu Nhã luôn cùng dịp đội Lâm nhưng là cố gắng che giấu trong lòng các nàng chờ mong, các nàng khẩn cấp muốn chiến thắng Lâm Tại Sơn. Sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, thật giống như ngồi ở miệng núi lửa bên trên, còn kém bùng nổ cái kia một chút. Thu được bộn tràng lại còn diễn tên thứ 3 chính là Diệp Bộ Lâm. Chúc mừng. Có trắng chúc mừng Diệp Bộ Lâm, Diệp Bộ Lâm nhưng là ở trên mặt lóe lên một tia tiếc nuối phía sau, mới biểu hiện ra dáng vẻ cao hứng. Bài luận suất chiến liền có thể cầm tới tên thứ 3 tốt thành tích, Diệp Bộ Lâm hẳn rất thỏa mãn, đáng tiếc không thể sáng tạo kỳ tích chiến thắng Lâm Tại Sơn, đây là đang làm một chuyện để cho người ta tiếc nuối chuyện. Nguyên đại đoàn đội tất cả đều tiếc nuối lúc đầu, cái này kỳ Bộ Lâm chơi không lại Lâm Tại Sơn mà nói. Trở lấy Lâm Tại Sơn khôi phục trạng thái, bọn hắn lại càng không có đánh một trận khả năng. Ai? Cơ hội tốt không nắm chắc ở a. Quốc ngu đoàn đội còn tại lòng tràn đầy chờ mong Liễu Nhã Non thứ tự, Liễu Nhã Non đến cũng có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu. Ít nhất hắn hiện tại là hạng nhì, nhưng bọn hắn quá cần một cái chiến thắng Lâm Tại Sơn để nhất để chứng minh chính mình. Thu được bổn chàng lại còn diễn hạm nhì là Liễu Nhã Non. Chúc mừng. Không có quy tích. Có trắng công bố tên thứ hai. Cùng Diệp Bộ Lâm một dạng, Nhã Non cũng không thể sáng tạo kỳ tích. nối tâm tình lộ rõ trên mặt giật biểu, nhưng mặt ngoài các nàng còn muốn giả vờ dáng vẻ rất cao hứng. Kỳ thực có thể cầm tới tên thứ hai, đối với liều nhã ngôn tới nói đã là không lớn không nhỏ kỳ tích. Dù sao, tại tiết mục phát sóng phía trước, chỗ hữu nhân đô dự đoán nàng lại là thứ nhất rời đi ta ca sân khấu ca sĩ, ai có thể nghĩ tới, nàng ở nơi này sân khấu phát huy xuất sắc như vậy, thế mà trở thành khoảng cách lâm tại sơn gần nhất người, cái này đã đầy đủ nàng kiêu ngạo. Và, cha ta hát thành dạng này còn có thể lấy đệ nhất, thật là không có thiên lý 6. Chim bù câu trắng nhặt được tiện nghi khoe mẽ một dạng hòa tôn ngọc chân khái. Nàng nói đây thật, ra là lời nói thật. Trận này lại còn diễn, Lâm Tại Sơn phát huy thật sự rất bình thường rất bình thường, nhưng dựa vào đại gia để mặt, còn có thể thủ ở vô địch bảo tọa, cái này có lẽ chính là chân thần khí chẳng. Có trắng cuối cùng công bố ra liếu Lâm Tại Sơn quán quân thứ tự, tất cả mọi người vì Lâm Tại Sơn đưa tới chúc phúc, nhưng nhìn ra được, có mấy cái ca sĩ đối với Lâm Tại Sơn bản kỳ quán quân là có chút không phục. Nhưng không có cái nào, người xem chính là ưa thích hắn, người có thể làm sao bây giờ? Cắn hắn. Tổ chương trình không có công bố cái này kỳ lại còn diễn ca sĩ cụ thể được phiếu đến. Nhưng còn không có qua cuối tuần, tất cả nhà công ty đĩa nhạc liền dựa vào riêng mình quan hệ lấy được cái này kỳ ca sĩ cụ thể được phiếu đếm. Cái này không nhìn có tốt, nhìn bọn hắn càng tiếc hận. Nhất là Quốc ngu đoàn đội, tiếng nói đều nghị dấm ngực dậm chân, liều Nhã ngôn trận này lại còn diễn được phiếu đến Hòa Lâm Tại Sơn là như thế tiếp cận, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sáng tạo kỳ tích, thực sự là thật là đáng tiếc. Cơ hội như vậy bỏ lỡ, bọn hắn có thể liền sẽ không có cơ hội. Cái này kỳ lại còn diễn, Lâm Tại Sơn được phiếu đến vô cùng thấp, chỉ có 232 phiếu, tỷ lệ ủng hộ còn chưa tới 50%. Cái này tỷ lệ ủng hộ cũng phản ứng ra hiện trường người xem tương đối thái độ khách quan. Mặc dù rất nhiều người đều siêu cấp ưa thích Lâm Tại Sơn, nhưng đối mặt với Lâm Tại Sơn không phải kinh diễm như vậy Lâm Trận Phát Huy, bọn hắn công chính đem phiếu bỏ cho khác ca sĩ, này đối Lâm Tại Sơn là một cái thúc dục, đối với những khác ca sĩ nhưng là một cái cổ vũ. Liễu Nhã luôn được phiếu là 205 phiếu, chỉ so với Lâm Tại Sơn thiếu đi 27 phiếu. Tên thứ 3 diệp đội Lâm được phiếu là 174 phiếu, cũng không so Lâm Tại Sơn kém quá nhiều. Hai cái này nữ tướng là trận này diễn xuất cuối cùng hai cái ra sân, các nàng đều cầm rất cao phân. Cái này khiến tất cả nhà công ty đĩa nhạc đều hiểu hơn cái sân khấu này dựa vào sau biểu diễn tầm quan trọng. Tên thứ tư Phương Chí Hiên được phiếu đếm cũng không thấp, là 157 phiếu. Hạng năm trung lỗi lấy được 115 phiếu. Quan Nhã Linh được phiếu đếm vẫn không thể nào phá trăm, nhưng là có 95 phiếu nhập chúng. Những người này chênh lệch kỳ thực không lớn lắm, chỉ có tối hậu nhất tên Triệu Lượng được phiếu đếm hơi thấp. Triệu Lượng bản kỳ lại còn diễn chỉ lấy được 22 phiếu, cái này cảnh ngộ cùng hắn thời kỳ thứ nhất hát gò núi cũng không kém nhiều lắm, nếu như phía dưới kỳ bị tái hắn không thể có bạo phát tính biểu hiện, cái kia đoán chừng hắn liền muốn thành người thứ hai rời đi Dhaka sân khấu ca sĩ. Cái này kỳ được phiếu đếm được tiếp cận, cho tất cả ca sĩ càng thượng nhất tầng lầu động lực, mà Lâm Tại Sơn việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem Cảm bạo giữ tốt. Lần này Cảm Mạo cho Lâm Tại Sơn làm cho rất phiền muộn, Lý Hiếu Ni vốn là thứ ba trở về Đông Hải, tuần này muốn ở trong nước tuyên truyền ca khúc mới, hai người đã hẹn phải thật tốt tụ một cái, tới mấy cái cùng dã chi dạng. Nhưng bởi vì Vi Lâm Tại Sơn bị bệnh độc tính Cảm bạo, mà Lý Hiếu Ni đằng sau còn có công việc rất trọng yếu nhất trình, nàng muốn ở trong nước phát đĩa nhạc mới, Lâm Tại Sơn tuyệt không thể đem bạo cho Lý Hiếu Ni, thế là hắn chỉ có thể nhịn đau không hòa Lý Hiếu Ni mặt. Vi Bu W Lý Thiên phía sau Lâm Tại Sơn quyết định tại đệ tứ kỳ lại còn diễn bên trong, hát một bài đưa cho người yêu tác phẩm. Lý Hiếu Ni đối với cái này rất là chờ mong, mà nàng lại muốn bí mật tại đệ tứ kỳ ta ca lại còn diễn lúc cho Lâm Tại Sơn một kinh hỉ. Lâm Tại Sơn cũng họng mãi cho đến trong tuần còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cái này cho Lâm Tại Sơn đệ tứ kỳ lại còn diễn nông thượng một tầng bóng ma. Con tốt, thứ năm buổi tối đến xuyên thành phía sau, Lâm Tại Sơn cảm mạo tình trạng có tương đối lớn đổi mới. Thứ 6 buổi sáng diễn tập, Lâm Tại Sơn trạng thái coi như không tệ, cái này cho hắn buổi tối lại còn diễn đầy đủ nhất lòng tin. Cím bộ câu trắng rất bi kịch, tuần này bị Lâm Tại Sơn cho chuyển nhiễm bị cảm, vì không hòa Lâm Tại Sơn giao nhau lây nhiễm, nàng không có đi theo Lâm Tại Sơn tới xuyên thành. Cái An Nguyệt Hàm Hòa Tôn Ngọc Chân đi làm công ty điện ảnh chuyện cũng đều không đến. Lâm Tại Sơn lần này là mang theo Ôn Toa Toa tới xuyên thành. Cuối tuần này hắn phải mang theo Ôn Toa Toa đi cùng Hoa Sen truyền hình đàm luận một cái tiết mục trẻ em hợp tác hàng ngủ. Cái kia trong tiết mục có một khâu là dạy kết giao bằng hữu làm cắt vẽ, Lâm Tại Sơn muốn cho toa toa tự thân lên trận đi dạy. đây cũng là toa toa cắt mộng trợ chút lực. Chưa xong con tiếp 733 thứ 732 chương Lý Thiên sau hành động bí mật 4 Nguyệt Mười Hảo. Thứ 6. Tối hôm đó, Liên Hoa vệ xem tiếp tục khách quý trật nhà. Ta là ca sĩ đệ tứ kỳ trực tiếp sắp đúng hạn diễn ra. Thượng nhất chu ca sĩ nhóm phát huy có thể nói là trăm hoa đôn ợ, nhường cái sân khấu này toát ra nó vốn nên có mị lực. Duy nhất không đủ chính là đầu tuần Lâm Tại Sơn phát huy tương đối thấp mê cái này khiến fan ca nhạc nghị luận ẩm ý. Rất nhiều người cảm thấy ra sân Lâm Tại Sơn cầm quán quân có chút may mắn. Đương nhiên loại này luận điệu sau lưng không thể thiếu là Quốc Ngưu thủy quân trợ giúp, bọn hắn đang giúp Liêu Nhã luôn xoát chủ đề, muốn cho Liêu Nhã luôn đầy càng bị người chú mục một chút. Nghiên đại thủy quân cũng xuất động, từ mỗi cái phương diện phân tích so sánh Liêu Lâm Tại Sơn cùng Diệp Bộ Lâm biểu diễn, đồng thời đưa ra kết luận, Diệp Bộ Lâm tại bất luận cái gì chi tiết đều đánh thắng Lâm Tại Sơn, nhu cầu dẫn đạo dư luận chú ý Diệp Bộ Lâm thực lực. Vệ rốt bên này cũng gửi công văn đi chứng minh Liêu Lâm Tại Sơn đầu tuần tình huống, nhưng Lâm Tại Sơn chính mình không có đi giải thích cái gì. Giảng giải những thứ này có ý nghĩa gì đâu? Quan quân hắn đã cầm còn muốn tìm mượn cớ nói mình hát không tốt, đây không phải được tiện nghi khoe mẽ sao? Việc này hắn không cần giải giải, hết thảy đều dùng thực lực đến nói chuyện tốt. Tuần này hắn nhất định muốn bộc phát một đợt, không riêng gì vì hắn chính mình chính danh, cũng là vì Tiết Mục một lần nữa ôm người hồi khí. Đi qua một tuần tranh luận cùng thảo luận, đối với ta là ca sĩ nhiệt độ khẳng định có đời thăng, đều đối Tiết Mục danh dự cũng có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Có một chút hấp tử tại mang Tiết Đấu, trung tin đồn nhảm dạng Tiết Mục này tại Bảo Đảm Lâm Tại Sơn giải quân, nói Lâm Tại Sơn mặc kệ phát huy cỡ nào cỏi, coi như một bài nhạc thiếu nhi đều có thể cầm quán quân. Dạng này Tiết Mục nhìn còn không bằng không nhìn đâu. Những thứ này hát tử đem tiết mục mở rộng kinh điển âm nhạc trọng điểm cho mơ hồ giấy mất, mà nhường người xem càng chú ý tiết mục tính công chính cùng thi đấu tính chất, đây cũng không phải là tổ chương trình muốn thấy chuyện. Nếu như cuối cùng chịu dạng này tiêu cực ngôn luận ảnh hưởng, rất đa quan chúng mang theo cảm xúc nhìn tiết mục, vậy thì có làm trái cái này chương trình dự tính ban đầu, cũng sắp ảnh hưởng đến tiết mục tỷ lệ người xem. Nhưng này tiết mục hình thức tương đối truyền thống, Lâm Tại Sơn không muốn ở nơi này trong tiết mục làm thất thất bát bát chỉ cần ca hát, cái này khiến tổ chương trình muốn cải thiện tiết mục quá trình đều không tốt đổi, rất khó từ tiết mục bản thân khai quật mới hấp dẫn người xem điểm, dần dần Người xem có thể thì nhìn ngắn không nhìn. Mặc dù thượng nhất kỳ tiết mục Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 605, vẫn là pha 6, nhưng tiết mục không có kéo dài phía trước hai kỳ lên cao xu thế, đây đối với ta ca tới nói cũng không phải tốt hiện tượng. Nếu như sẽ không có gì đại đột phá mà nói, tiết mục rất có thể liền đi ngược dòng nước, không tiến tốt tối. Vì cho tiết mục tăng thêm mới bảo điểm, đệ tứ kỳ ghi hình tổ trường trình Cống Lâm Tại Sơn an bài một cái niềm vui mới khâu, đương nhiên điều không vinh dự này là Cống Lâm Tại Sơn, tất cả tham dự ca sĩ cũng không biết cái này kỳ tiết mục đôi đoạn sẽ có kinh hỉ biểu diễn. Mà người biểu diễn chính là siêu cấp ngày sau Lý Yoni. Lý Hiếu Ni cái này nguyên một chu đều ở đây quốc nội thu album mới, đồng thời chạy một chút tuyên truyền hoạt động. Quốc ngu cho Lý Hiếu Ni định tương lai phát triển trọng tâm là làm đĩa nhạc càng kiếm tiền Bắc Mỹ thị trường, nhưng quốc nội khối này bẫng mật lớn, Lý Hiếu Ni tuyệt không thể ném. Kỷ năm ngoái ban bố sáng tạo ghi chép ít nhất còn có người album phía sau, Lý Hiếu Ni lại muốn tiếp lại lệ ở tháng 6 năm nay tái phát một chương từ lâm tại sơn toàn bao chế luyện hoàn toàn mới quốc ngữ đại đĩa, nhu cầu sắc lập nàng châu Á ngày đầu tiên sau địa vị, thậm chí muốn sắc lập Á đệ nhất ca hậu địa vị. Vốn là Quốc Ngưu không cho Lý Hiếu Ni an bài Liên Hoa vệ xem tuyên truyền, là Lý Hiếu Ni chính mình đưa ra muốn tại ta là ca sĩ hiện ra cái cùng nhau, xem như tuyên truyền ca khúc mới, cũng giúp ta là ca sĩ đứng chằng chằng. Ta là ca sĩ là trước mắt online nóng này nhất tổng nghệ trước mắt, tỷ lệ người xem giá cao không hạ, thảo luận nhiệt độ cũng rất cao. Quốc ngu cân nhắc đến Lý Hiếu Ni bên trên cái này chương trình chính xác rất tốt tuyên truyền hiệu quả, hơn nữa còn có thể tăng cường Lý Hiếu Ni ca sĩ công chúng nhận thức thân phận, cho nên khẩn cấp chuẩn bị lần này diễn xuất kế hoạch. Lý Hiếu Nhi bên trên ta là ca sĩ không riêng gì giúp ta ca đứng này cũng coi như là giúp Ta ca trên sân khấu khác quốc ngu ca sĩ chỗ dựa. Nàng tại ta là ca sĩ biểu diễn, nhất định sẽ đề thăng ta là ca sĩ chủ đề tính chất cùng độ chú ý, cái này từ khía cạnh sẽ giúp đến liều Nhã luôn cùng Quan Nhã Linh. Đồng thời, cũng có thể giúp quốc ngu đĩa nhạc ở nơi này trong tiết mục đè nhà khác công ty một đầu, càng đột hiện xuất ngoại ngu đĩa nhạc đối với cái sân khấu này công hiến. Lý Hiếu Ni lên đài Ta ca, cũng không phải quốc ngu mong muốn đất vương, phát đại thành bọn hắn tổ trường trình tiếp vào tin tức phía sau, ít nhất hưng phấn 2 ngày. Vốn là ta là ca sĩ tỷ lệ người xem có tiểu trợ hướng, phát đại thành bọn hắn chính nhất mạc chiến đâu. Không nghĩ tới Lý Thiên phía sau muốn trên xuống ta cả, còn không, cao hơn ngang suất chẳng phí, chỉ lấy 1300 đồng tiền tuyên truyền thông cao phí, đây đối với tổ chương trình tới nói nhất định chính là trên trời rơi cự hình địa bánh. Tuần này tỷ lệ người xem tuyệt đối có bảo đảm. Bởi vì thời gian cấp bách, việc này hoàn toàn là bí mật vẫn tác, phía trước tổ chương trình hoàn toàn không đối bên ngoài tuyên truyền, hưng lý hiếu nhi tìm cầu, tổ chương trình cũng không đem việc này báo cho các tham dự ca sĩ, để tránh ảnh hưởng đến những người khác lại còn diễn kế hoạch. Bọn họ làm muốn đang phát sóng trực tiếp đêm đó mới cho cả nước mê ca nhạc đưa lên phần này kinh thì lớn. Trước mắt, chỉ có tổ chương trình nhân viên nòng cốt biết đêm nay sẽ có cái ngạc như này, liền người chủ chỉ có trắng cũng không biết lý hiếu ni tới Liên Hoa vệ xem, hiện trường 500 vị ca mê càng là không rõ ràng đêm nay bọn hắn lại là may mắn như vậy. 7 giờ tối, 7 vị lại còn diễn ca sĩ như thường lệ đi tới Liên Hoa vệ xem chuẩn bị đi hình. Chuyên chú vào lập tức phải bắt đầu lại con diễn, bọn hắn đều không quá chú ý tối nay trưởng quay chúng quanh nhiều rất nhiều nhân viên công tác. Liễu Nhã ngôn hơi có chú ý tới, quốc ngu hôm nay tới đoàn đội quy mô muốn so dị vãng lớn rất nhiều. Nàng cho là những người này là đến giúp nàng dự bị khách công đây này. Đầu tuần bắt được tiếp cận Lâm Tại Sơn tốt thành tích, nhường Liêu Nhã ngôn tuần này phá lệ vui mừng cốt siết, nàng luyện một tuần ca khúc mới, cơ hồ cũng làm nhiều đến nàng mở tâm xâm thế giới đi hình, liền vì tuần này sử dụng đòn sát thủ, cố gắng đi xung kích Lâm Tại Sơn quyền uy địa vị. Nếu như đêm nay nàng có thể sáng tạo kỳ tích chiến thắng Lâm Tại Sơn, thu được đan kỳ, thậm chí vòng thứ 2 cả vòng quán quân, vậy đối với nàng và Quốc ngu tới nói đều sẽ là một hồi to lớn thắng lợi. Nhiều tới chút người thay, chúc mừng chính là chuyện đương nhiên. Nhìn cái này phô trương, nàng đoán Quốc ngu cũng rất xem trọng nàng tối nay diễn đâu, bây giờ nàng liền cầu nguyện có thể tốt ký vị. Lâm Tại Sơn cũng phát hiện đêm nay hậu trường tới rất nhiều quốc ngu nhân, nhưng hắn không nghĩ nhiều cái gì. Cổ họng của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn đêm nay nhất tiết phải uống nhiều chân cổ trà, chú ý bảo hộ cổ họng, lúc này mới có thể có hoàn mỹ nhất phát huy. Ngay tại 7 vị ca tay đều hóa trang xong chờ ở ca sĩ đại đường ra vẻ nhẹ nhõm trò chuyện trở lấy trực tiếp lúc bắt đầu, Lý Hiếu Ni đang ngồi ở cao cấp xe ạn phạt bên trong lái xe từ 60 km bên ngoài ngoại cảnh quay chụp mà hướng Liên Hoa vệ xem buổi. Nàng kế hoạch tại 8 điểm 20 phút tả hữu đến Liên Hoa vệ xem, 9 điểm lên lại Ca sĩ lại còn diễn từ 8 điểm chính thức bắt đầu, Lý Hiếu Ni nhìn qua trước mặt tiết mục, biết cái tiết mục này chế độ thi đấu là ca sĩ rút thăm đăng chàng. Nàng không cách nào tại hiện trường nhìn thấy ban đầu hai vị ca tay biểu diễn, cho nên nàng cầu nguyện đêm nay Lâm Tại Sơn tuyệt đối không nên rút đến gần phía trước ra sân, tốt nhất đợi nàng đến rồi hát lại lần nữa, như thế nàng liền có thể tại hiện trường nghe Lâm Tại Sơn đưa cho nàng ca. Buổi tối 19 45 phân. Liên Hoa vệ xem đúng giờ phát hình ta là ca sĩ phía trước đưa mảnh nhỏ, giúp đại gia nhớ lại thượng nhất kỳ 7 vị ca tay biểu hiện. Cái này kỳ là đệ tứ cũng sắp là lần thứ 2 đấu vòng loại. Hôm nay sẽ có người thứ 2 ca sĩ rời đi Tà Ca sân khấu. Trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài, các 6 vị ca tay cũng đã biết đầu tuần bọn họ cụ thể được phiếu đến. Trong này tình thế hung hiểm nhất không gì bằng Triệu Lượng. Đầu tuần vẹn vẹn cầm tới 22 phiếu thành tích, cho Triệu Lượng tuần này đưa vào tuyệt lộ. Nghiên đại đoàn đội vốn là đề nghị Triệu Lượng tuần này đổi nữa một bài Lâm Tại Sơn tác phẩm, khẳng định như vậy sẽ có chủ đề sao, có thể cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng Triệu Lượng xương cốt rất cứng, lòng tự trọng rất mạnh, phía trước hắn bị người nói cuối cùng hát Lâm Tại Sơn tác phẩm, hắn rất khó chịu, hắn nói cái gì cũng không hát Lâm Tại Sơn ca. Tuần này hắn muốn hát một bài mình ca, là bài bài hát Cũ núi hát, hắn phải dùng hắn thiên tài cải biên tới chinh phục người xem. Quan Nhã Linh tuần này áp lực cũng rất lớn. Lý do an toàn, Quan Nhã Linh tuần này vẫn là hát chung quy chúng cũ nhu tình tác phẩm, gắng đạt tới trước tiên bảo trụ thành tích, tương lai lại độ đột phá. Mà Liệu Nhạc luôn, Diệp Bội Lâm, Phương Chí Hiên bọn hắn những thứ này có cơ hội xung kích vô địch người, đều ở đây nện đại triều, nhu cầu ở nơi này chu làm ra đột phá. Ở nơi này sân khấu thượng nhất không quá thu hút ca khúc cọ Tại Sơn tác phẩm, tại Sơn tới xảo Những người khác hầu như đều hát qua Lâm Tại Sơn Ca, còn kém hắn không có hát, tuần này hắn cũng muốn thử nghiệm hát Lâm Tại Sơn tác phẩm. Buổi tôi tám hát đúng, đệ tứ kỳ ta là ca sĩ chính thức phát sóng. Giống như ngày thường, vừa lên tới chính là ca sĩ nhóm rút tham câu. Đại gia hiện tại cũng biết quý vị tầm quan trọng, cho nên tuần này rút thăm lúc bọn hắn đều ở đây âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể cầm tới tốt quý vị. Dựa theo đầu tuần thứ tự xếp hạng, từ vị thứ nhất bắt đầu rút tham. Lâm Tại Sơn lại là thứ nhất bắt đầu quất. Không có kéo dài mỗi tuần hướng phía trước rời một vị quý luật, Lâm Tại Sơn tuần này vận may rất cường tráng, để nhất ký trực tiếp đem áp chụp cho rút đi. Hắn bản kỳ muốn tại cái thứ bảy ra sân biểu diễn. Lâm Tại Sơn cái này ký vị vừa ra, nhường Liêu Nhã Non, Diệp Bộ Lâm, Phương Chí Hiên bọn hắn những thứ này có ý tưởng lòng người tình trì trệ, nhìn cái này tình thế, bọn hắn tuần này nghĩ dung chuyển Lâm Tại Sơn địa vị bá chủ rất khó khăn a. Xem như đầu tuần tên thứ hai, liều Nhã Non người thứ hai rút thăm, không thể kéo dài liên tục hai tuần bạo tăng vật khí, Liêu Nhã Non tuần này rút thăm rất kém cỏi, nàng rút được người thứ hai ra sân. Quốc Ngưu đoàn đội đều ở đây thở dài trong lòng, ở nơi này ký vị, Liêu Nhã muốn sáng tạo thành tích tốt nhưng là không còn dễ dàng. Bộ Lâm đi theo thăm, nàng rút thăm cũng tương đối đồng dạng rút được cái thứ tư ra sân. Sau đó Vương Chí Hiên rút được cái thứ năm ra sân. Chúng lỗi tuần này rút thăm không tệ, rút được cái thứ 6 ra sân. Cuối cùng liền còn lại đệ nhất và đệ tam hai cái ký vị còn không có bị quất đi ra. Hai cái này ký vị đối với cần lịch thế bùng nổ quan nhã linh cùng Triệu Lượng tới nói cũng không tốt như vậy. Mà càng không tốt vận khí rơi vào quan nhã linh trên tay, nàng rất bi kịch rút được người thứ nhất ra trận. Triệu Lượng cũng không cần rút, tối hậu nhất cái ký vị, tức cái thứ ba ra sân vị trí rơi vào trên người hắn. Rút thăm trình tự sau khi ra ngoài, ca sĩ riêng phần mình trở lại bọn họ nghỉ ngơi ở giữa đi chuẩn bị Hôm nay không phải chim bổ câu trắng buổi tiếp Lâm Tại Sơn đợi lên sân khấu, mà là ôn toa toa buổi tiếp Lâm Tại Sơn. Mặc dù không là trộn âm nhạc vòng, nhưng bởi vì cực độ sùng bái, ôn toa toa vô cùng chú ý Lâm Tại Sơn nhất cử nhất động, mỗi tuần ta là ca sĩ nàng cũng sẽ đúng giờ xem. Đồng thời ở trên mạng cùng nhân ra cùng một chỗ thảo luận Lâm Tại Sơn phát huy. Nàng tin tưởng Lâm Tại Sơn đầu tuần bởi vì cảm mạo không có phát huy quá tốt, nhưng theo tuần này Lâm Tại Sơn bệnh trạng tốt chuyện, Lâm Tại Sơn trạng thái có rõ ràng tăng trở lại. Nhìn qua Lâm Tại Sơn diễn tập đặc biệt chờ mong đêm nay Lâm Tại Sơn biểu hiện, vừa vào đến phòng hóa trang chúc mừng Lâm Tại Sơn, đại thúc Ngươi đêm nay vận khí thật tốt. Áp chủ. Lâm Tại Sơn rút được áp chủ, tâm tình tự nhiên thư sướng, cười cùng Ôn Toa toa giảng, xem ra ngươi là vận may của ta Tinh A, ngươi vừa tới ta liền rút được áp chủ, trước đó đều không loại vận khí tốt này. Ôn Toa toa thận trọng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, chính mình giống như thật là Lâm Tại Sơn ngôi sao may mắn đâu. Chưa xong còn tiếp. 734 thứ 733 chương ta thất bại cùng vĩ đại đã tiến vào xuyên thành thành khu xe án phạt bên trên, Lý Hiếu Ni từ bỏ sau cùng thời gian nghỉ ngơi, thông qua xe tại TV hệ thống đang tại xem cái này kỳ ta là ca sĩ trực tiếp. Gặp Lâm Tại Sơn rút được hôm nay áp chục ra sân, Lý Hiếu Ni mừng thầm, thứ tự này đơn giản giống như trời trợ rút. Nàng có thể hòa Lâm Tại Sơn không có khe hở nối tiếp biểu diễn. Suy nghĩ một chút liền để nàng hưng phấn. Bất quá, Quan Nhã Linh phía sau tay túi một quất, mặt sát một chút Lý Hiếu Ni hưng phấn. Nha đầu này vận khí như thế nào kém như vậy? Ai xấu? Lý Hiếu Ni mặc niệm một dạng thay quan nhã linh tờ dài. Thải điệp đoàn đội giờ khắc này, bầu không khí cũng tương đối kiềm chế. Tuy quan nhã linh bên trên kỳ số phiếu so triệu lượng cao mấy chục phiếu, nhưng tuần này thứ tự xuất trận đối với quan nhã linh thật sự mà nói là quá bất lợi. Làm cũng tốt, Quan Nhã Linh thật có, có thể liền như vậy cáo biệt cái sân khấu này. Quan Nhã Linh tuần này chọn ca cũng rất cố chấp, là chính nàng nhất định phải hát Ta thất bại cùng vĩ đại. Tuy bài hát này là nàng am hiểu nhu hòa loại hình, cũng rất không thích hợp tại dạng này trên sân khấu biểu diễn. Không nói trước bài hát này đặc điểm như thế nào, riêng là bài hát này tên, liền mang theo thật không tốt báo hiệu, giống như bài hát này là Quan Nhã Linh cáo biệt khúc tựa như. Bài hát này là Quan Nhã Linh bên trên album bên trong tương đối tầm thường một ca khúc, nhưng là Quan Nhã Linh chính mình đặc biệt yêu thích một ca khúc, bình thường không có việc gì nàng mãi cứ phát hát. Tại quan nhã linh xem ra, bài hát này mới là lầm Tại Sơn lượng thân vị nàng đặt làm tác phẩm. Nàng sợ dĩ muốn ở nơi này hát đuổi bài hát này, cùng nàng bị thương tâm tình có quan hệ trực tiếp. Đầu Tuần thành tích, đối với nàng tới nói, kỳ thực đã tuyên cáo nàng ở nơi này sân khấu thất bại. Nhưng nàng lại không muốn thừa nhận loại này thất bại. Đây là loại rất tâm lý mâu thuẫn. Có điểm giống yêu đương. Người khác cùng tình nhân yêu đương, mà nàng và âm nhạc yêu đương. Hắn hiện tại ở trên vũ đài thất bại, thật giống như đang yêu đương bên trong thất bại một dạng, rất khó giải, cũng rất đau xót. Đối với toàn bộ bỏ ra nàng tới nói, ở trên vũ đài loại này thất bại, cũng là vĩ đại. Có thể hát qua bài hát này phía sau, nàng liền sẽ rời đi cái sân khấu này, nhưng không quan trọng, nàng chỉ cần đem nghĩ HK, lời muốn nói nói hết ra là được rồi. Đến nơi nói cho cùng là thất bại vẫn là vĩ đại, liền để người khác đi bình phán a mang theo bản thân siêu thoát tâm tình, Quan Nhã Linh đêm nay thứ nhất leo lên lại còn diễn vũ đài. Toàn trường quan chúng đô vì Quan Nhã Linh dâng lên cổ vũ tính chất tiếng vô tay. Quan Nhã Linh đỡ ngực chậm rãi túi đầu, ôn nhu hướng người xem tỉ mỉ ý sau đó hướng âm nhạc đoàn đội hơi túi đầu, điều chỉnh tốt tâm tính, nàng chuẩn bị mở hát. Lý Hiếu Ni tại xe án phạt bên trên hơi cau mày, cảm thấy niệm một câu Tại như vậy thời điểm mấu chốt hát bài hát này, ngươi là không muốn chơi sao? Không khỏi lớp đầu, nàng tuyệt không xem trọng quan Nhã Linh trận kết quả của cuộc so tài này. Nàng cảm thấy quan Nhã Linh có chút tự giận mình ý tứ. Lâm Tại Sơn cũng không nghĩ đến quan Nhã Linh sẽ ở đây sao mấu chốt đào thải theo trình tự hát bài hát này. Bài hát này rất khó tại loại này trên sân khấu sinh ra để cho người ta khắc sâu ấn tượng hiệu quả. Như thay cái hoàn cảnh, tại cái nào đó đêm khuya, cái nào đó an tĩnh âm nhạc trong phòng dùm, khán giả đều uống vào thức uống nóng, an tĩnh nghe quan Nhã Linh ca hát, vậy cái này bài hát có lẽ sẽ có dòng nước ấm hiệu quả, thoải mái mỗi một khoảnh tịch mỹ Nhưng ở loại này cần tình cảm thư dãn sắc cấu, quan nhã linh hát loại này ca rất khó lấy thật tốt hiệu quả. Lâm Đại Sơn cũng thay quan nhã linh tóm lấy tầm. Trong ngay mắt, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, khán giả đều dựng lỗ thai lên, chuẩn bị lắng nghe quan nhã linh biểu diễn. Ôn nhu lại tích mịch khúc nhạc dạo vang lên. Quan nhã linh vừa mở âm thanh, liền để rất nhiều mẫn châu người xem tiếng lòng gợi ra, đây là bài tiếng Mân Nam ca. 6. Vì sao meta yêu ngươi tay háo làm hổ ngươi đã đến giải là theo sao muốn rời đi ngươi cùng tiểu tay áo khi hiểu rõ cái này bi ai là yêu nhau cuối cùng đặt cảm giác thật thất bại 6. Cái này đệ nhất đoạn ngắn Quan Nhã Linh đúng là dùng tiếng Mân Nam hát, hoàn toàn trả lại như cũ bài hát này ở thế giới khác nguyên bản sáng tác. Quan Nhã Linh tiếng Phúc Kiến có thể so sánh dị thế trả sữa lưu như anh nói rất hay nhiều. Hát loại này ra hương thoại tác phẩm, Quan Nhã Linh trạng thái sẽ trở nên phá lệ lòng cùng có cảm giác. Nhưng chỉ là cái này một đoạn ngắn sau đó, ca từ liền không có chút nào cảm giác không tốt hoán đổi trở thành quốc ngữ 6. Có phải hay không ta không có thể xúc động ngươi thiên tài vẫn là không có tiếp nhận lòng dạ ngươi thế, nhưng là yêu nhau rõ ràng từ hai người đi chúa tệ như thế nào là ta chỉ có là ta cảm thấy mình rất thất bại sáu. Vì cái gì ta yêu ngươi không thể để cho ngươi minh bạch kết quả là phải ly khai ngươi đồng dạng sẽ không hiểu thất bại nhất là yêu nhau đi qua còn cảm thấy ta thất bại xấu. Quan Nhã Linh giống không khí một dạng sạch sẽ tiếng ca, rơi vào người xem trong lòng, lại mang theo rất nặng nề tịch mịch trọng lượng. Không giống nghe đồng dạng ca sĩ hiện trường, khán giả sẽ càng nghe càng hít. Nghe Quan Nhã Linh ca hát, hiện trường cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng yên tĩnh, bởi vì mỗi người đều giống như tại lắng nghe chính bọn hắn sâu trong nội tâm âm thanh. Dạng này tiếng ca là đáng giá thưởng thức, mặc dù không cách nào ngay đầu tiên làm cho người ta cảm thấy rung động tính xúc động, nhưng nghe nhiều mấy lần cuối cùng sẽ để cho người ta nhận được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Đáng tiếc cái sân khấu này không thể tuần hoàn phát ra, chỉ cung cấp ca sĩ hát một lần. Người xem cũng chỉ có thể ở nơi này lãng mạn thư giãn trong tiếng ca từ từ hấp thu quan nhã linh đặc hữu tích mỹ âm nhạc năng lượng. Mang theo đối với cái sân khấu này như mất đi tình yêu giống như không tôi tình cảm, quan nhã linh càng hắt càng chạy tâm sáu. Đế tột cùng là ta quá tự ti hay là ta quá tự đại hoài nghi mỹ lệ bị ta một tay phá hư thế nhưng lại yêu nhau rõ ràng rượi vào một trái tim kiếm lại dù cho phạm sai lầm cũng đáng được ta cảm thấy mình thật vĩ đại sáu. Vì cái gì ta yêu ngươi không thể để cho ngươi minh bạch kết quả là phải ly khai, cảm ơn ngươi để cho ta minh bạch thất bại nhất là tới nay, không biết ta yêu vĩ đại có đôi khi tình yêu sẽ thất bại chỉ cần là thực sự yêu thương đều vĩ đại sao. Tối hậu nhất câu, hát ra quan nhã linh tiếng lòng chỉ cần là thực sự yêu thương, liền không có thất bại. Đối với người như thế, đối với âm nhạc càng là như vậy. Coi như không thể ở nơi này sân khấu tiến thêm một bước, nàng vì cái này sân khấu làm ra đột phá, làm ra cống hiến, vậy nàng chính là vĩ đại. Ít nhất tại trong lòng chính nàng là như thế này. Một khúc hát thôi, khắp khuôn mặt là thư thái mỉm cười, quan linh cảm động vì người xem bái. Tại khán giả nhật tình tiếng vỗ tay vui vẻ tiến về xuống, nàng đi xuống lại còn diễn sân khấu. Lâm Tại Sơn ở phía sau đài trong phòng nghỉ yên lặng gật đầu một cái, mặc dù Quan Nhã Linh bài hát này tại loại này trong trận đấu cũng không có quá mạnh sức cạnh tranh, nhưng không đắc bất nói, Quan Nhã Linh hát dạng này ca quá có cảm giác, cho dù là cách mạch kiến TV nghe, Lâm Tại Sơn vẫn sẽ có loại để ý xúc động, trong giới âm nhạc có thể đàn sinh ra Quan Nhã Linh dạng này một đầu sạch sẽ cuốn hút thực sự là quá khó khăn, đây tuyệt đối là trời cao ban ân. Theo sát lấy Quan Nhã Linh, Liễu Nhã luôn người thứ hai lên đài biểu diễn. Hoàn toàn giống băng hỏa lưỡng tiên. Kéo dài đầu tuần lựa nóng thế, Liêu Nhã ngôn tuần này tiếp tục vì ta ca sân khấu dâng lên nàng ký hiệu Quỳnh Ca Nhi Vũ, giống như một hồi nhiệt tình bồi rồng, trong nháy mắt liền quét đi quan nhã linh lưu lại người xem trong lòng những cái kia chưa thỏa mãn an tĩnh và mỹ hảo. Giống như dị thế hoàng gây nên liệt như thế, nhiệt tình của các khán giả đều bị Liêu Nhã ngôn nhiệt vũ mị lực cho vung lên tới, đại gia tất cả đều trở nên rất hít rất hứng phấn, không khí hiện trường nóng nảy dị thường. Mà liền tại Liêu Nhã ngôn lại còn diễn khí thế ngất trời thời điểm, Lý Hiếu Ni xe án phạt chạy tới hoa sen truyền hình. Lý Hiếu Ni không có nhìn toàn bộ Liễu Nhã ngôn biểu diễn, nàng cũng không hứng thú nhìn toàn bộ Liễu Nhã ngôn biểu diễn, bởi vì Liễu Nhã luôn bây giờ chơi, cũng là nàng rất nhiều năm trước chơi qua, một điểm ý mới cũng không có. Từ dưới đất bãi đỗ xe trước khi ra ngoài, Lý Hiếu Ni cho mình bao gồm cái kính đảo, phụ tá của nàng Tôn Lệ cùng người đại diện Lý Tú cũng đều đeo khẩu trang, một đoàn người theo ta ca tổ trường trình nhân viên công tác bí mật ra trận, đi tới giành riêng VIP bên trong phòng hóa trang đợi lên sân khấu. Vừa vào phòng hóa trang, Hiếu Ni đoàn thể người liền lập tức động thủ bận rộn, có người cho Hiếu Ni trang điểm, có người thì tại giúp nàng kiểm tra đủ loại biểu câu cũng tổ chương trình tỉ mị lại đúng rồi một lần cái bản. Đây là hiện trường truyền trực tiếp tiếp mục, Hiếu Ni đoàn đội tại bất luận cái gì khâu thượng đô không qua loa được, bọn hắn nhất định phải làm cho Lý Hiếu Ni hoàn mỹ nhất xuất hiện ở đêm nay ta ca trên sân khấu, không thể có bất kỳ sai lầm. Phát đại thành nghe nói Lý Hiếu Ni đến rồi, hưng phấn không thôi. Tại Lý Hiếu Ni tự mình đến phía trước, Phát đại thành trong lòng một mực không nỡ, hắn sợ quốc ngu bên kia tạm thời lật lọng, hoặc có cái gì sự tình khác cho Lý Hiếu Ni hành trình chậm trễ, nhường Lý Hiếu Nhi không đội kịp trận này diễn xuất. Loại sự tình này tại hắn trước đây nghề nghiệp trong tiếp sống không chỉ một lần xuất hiện qua. Tổng kết đến xem, chính là trên trời rơi xuống tới địa bánh, đều không phải là tốt như vậy nhận. Mãi cho đến Lý Hiếu Ni tới thật, Phát đại thành mới hoàn toàn an tâm. Nếu không phải là nhất thiết phải nhìn chằm chằm truyền trực tiếp mỗi một cái khâu không thể đi ra, hắn nhất định sẽ tự mình đi VIP phòng hóa trang tham hỏi một chút tại Hạo Thanh Âm lúc liền cùng hắn có không tệ giao tình Lý Thiên phía sau. Lý Hiếu Ni hành trình rất giữ bí mật, nhưng nàng đi tới hậu trường phía sau, vẫn có không thiếu nhân viên công tác đều biết tin tức này, hậu trường trở nên hơi có chút xao động, Pháp đại thành hung ác nhân viên công tác vài câu, tin tức này mới không có ở trước tiên truyền đến ca sĩ nhóm trong lốt hai. Còn tốt, Lý Hiếu Nghi bí mật đến cũng không có ảnh hưởng ghi hình bất luận cái gì quá trình, cũng không có ảnh hưởng đến ca sĩ nhóm lại còn diễn trạng thái. Liều Nhã luôn kết thúc sôi động biểu diễn phía sau, triệu lượng cái thứ ba đang tràn hiến hát. Rất có tôn nghiêm không có đi ca khúc cọ vật lại lâm tại sơn tác phẩm, triệu lượng cải biên chính hắn thành danh tác trẻ tuổi tuyết nguyệt, vì hiện trường người xem mở ra một hồi mới tinh thời gian hành trình, chính hắn cũng giống như về tới mười mấy năm trước, về tới cái kia tối hăm hở thời đại, cái kia hỏa Lý Hiếu Nhi, xoáy tạo thế chân tranh tốt nhất người mới tuyệt đại thời kỳ. Lâm Đại Sơn là từ dị thế chuyển kết tới, cho nên đối với triệu lượng, Lý Hiếu Nghi Chúc Quốc Soái đấu pháp thời kỳ đó cũng không phải đặc biệt có cảm xúc, Lý Hiếu Ni bản thân liền cảm xúc cực sâu. Nghe Triệu Lượng hát năm đó thành danh tác, Lý Hiếu Ni tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần, nhớ ngày đó, mới xuất đạo nảng, Triệu Lượng cùng Chúc Quốc Soái xem như hắn ngự giới âm nhạc cực kỳ có đại biểu tính chất ba cái người mới. Đương nhiên, Chúc Quốc Soái khi đó so với bọn hắn hai thâm niên rất nhiều, nhưng bọn hắn thời đại đó bày tỏ hắn ngự giới âm nhạc cường thế nhất ba cô ngôi phát thế lực. Mấy mấy năm trôi qua, ba người bọn họ vận mệnh lại là như thế khác biệt. Chúc sớm nhất Phong vương, vốn là hắn nên 10 năm này hắn ngự giới âm nhạc lánh nhất Minh Đình. Nhưng ở hắn long lanh tuổi tác, hắn thế mà biến mất, ai cũng tìm không thấy hắn, sinh tử chưa biết. Cái này trở thành tiến vào 21 thế kỷ phía sau toàn thế giới ngành giải trí lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Lý Hiếu Ni mình phát triển nhưng là làm gì chắc đó, từng bước lên cao. Năm gần đây tuy có khó khăn chất trở, nhưng lại gặp được sinh mệnh đã định trước nam nhân Lâm Tại Sơn, cái này khiến tương lai của nàng nhìn vô hạn mỹ hảo, nhưng nàng trong lòng khối mù, từ đầu đến cuối không có tiêu tan lại. Có lẽ có một ngày, nàng cũng sẽ rống chúc xoáy một dạng, đột nhiên tiêu thất, tiêu tại nhân gian, đi qua chính nàng tiêu dao sinh hoạt. Đến nơi nói Triệu Lượng, tài hoa hơn người. Có thể là ba người bọn họ giọng trung niên vui phú tốt nhất một cái, hắn muốn nên tiền đồ vô lượng, lại tại niên đại địa hát nội đấu bên trong thành vật hy sinh, càng hỗn càng không như ý, cái này suy nghĩ một chút liền để lý hiếu ni thổ tức. Chưa xong còn tiếp. 735 thứ 734 chương ngày giảm nhạc nhẹ 6. Trẻ tuổi mộng vĩnh viễn đánh không nát trẻ tuổi cước bộ a mau mau bay trẻ tuổi tâm vĩnh viễn ngã không nát trẻ tuổi người ta a dũng cảm truy 6. Trẻ tuổi tuyết nguyệt ta sẽ không tự đủ hối hận trẻ tuổi mộng vĩnh viễn đánh không nát 6. Triệu lượng cái này bài trẻ tuổi tuyết lên mạnh hoài phong chào. Rất nhiều trải qua mười mấy năm trước giới K-H tranh phong người xem, nghe triệu lượng hát đến cuối cùng, có chút nhiệt lệ bay tứ tung xúc động rồi. Bài hát này gọi lên bọn hắn đối với trẻ tuổi hồi ức, sâu đậm đánh vào trong lòng bọn họ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Nhiên đại đoàn đội gặp hiện trường phản hồi tốt như vậy, trong lòng ngân nửa viên thuốc can thần, triệu lượng lần này cố chấp lựa chọn, rất có thể nhường hắn đại lật bàn a. Thái điệp đoàn đội gặp triệu lượng phát huy tốt như vậy, không khỏi vì quan nhã linh gánh tâm. Chiếu hôm nay hai người tại hiện trường biểu hiện nhìn, triệu lượng đánh thắng quan nhã linh không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ quan nhã linh thật sự sẽ trở thành người thứ đi ta ca sân khấu ca sĩ sao? Nếu là như vậy, Quan Nhã Linh tham gia lần này, ta ca tranh tài cũng quá thất bại. Lớp đại sơn Hỏa Lý Hiếu Ni thực vì Quan Nhã Linh lo lắng, bọn hắn cũng không hy vọng Quan Nhã Linh tại sự nghiệp tấn manh thời kỳ tăng lên tao ngộ dạng này tiếp số, này đối Quan Nhã Linh đả kích quá lớn, làm không tốt sẽ diệt đi Quan Nhã Linh khó được lên cao thế. Ào ào ào. Triệu Lượng một khúc hô tôi, hiện trường người xem toàn bộ đứng dậy, vì Triệu Lượng đưa tới gửi lời chào tiếng vỗ tay. Triệu Lượng mang theo fan ca nhạc đưa cho hắn vinh quang, đi xuống ta ca sân khấu. Tiếp tiếp, đến viên niên đại một cái khác ca sĩ Hoàng Kim nữ tiếng nói diệp bội Lâm đang chàng. Đầu tuần mới bước lên Taka sân khấu liền lấy được 174 phiếu cao tỷ lệ ủng hộ, Diệp đội Lâm khí thế rất thịnh. Nàng đầu tuần số phiếu chỉ so với Lâm Tại Sơn bên trên thiếu đi 58 phiếu, cái này luận nếu có kinh diễm phát huy, nàng rất có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Mang theo anh dũng đánh một trận dũng khí, Diệp đội Lâm cái này luận bật hết hỏa lực, vì hiện trường người xem dâng lên một bài độ khó cực lớn, có tính chấn động cực cao tác phẩm thẳng đến với Viễn. Bài hát này là vị diện này hán ngự giới âm nhạc công nhận khó khăn nhất hát tác phẩm một trong, hắn vượt ngang 2.25 cái âm vực, nhượng đồng dạng ca sĩ căn bản không dám tại hiện trường tới khiêu chiến bài hát này. Cho dù là Diệp Bộ Lâm loại này công lực thâm hậu chính quy HDM, đang phát sóng trực tiếp trên sân khấu khiêu chiến bài hát này, cũng muốn bước lên nguy hiểm nhất định. Nhưng Hoàng Kim Nữ tiếng nói chính là Hoàng Kim Nữ tiếng nói, nàng tuyệt đối sẽ không tại như vậy trọng yếu trước mắt sai lầm. Nàng gần như hoàn mỹ, vì ta ca sân khấu dâng lên một đoạn có thể ghi vào kiệt tác biểu diễn, nó mạnh mẽ ngón rộng và khí chàng bao trùm toàn trường, rất đa quan chúng nghe trên thân đều nổi da gà, loại kia thuần âm nhạc phương diện lên rung động, để bọn hắn nhìn mà than thở. Tổ trình nhân nhìn Bộ Lâm cái hiện trường này, nội tâm cũng nhịn không được sinh ra phấn khởi cảm giác. Hôm nay trận này lại còn diễn. Ca sĩ nhóm cơ hồ đều phát huy ra bọn họ tối cường tiêu chuẩn, bao quát sớm nhất đang tràn quan Nhã Linh, đang biểu diễn phương diện cũng có thể dùng không thể bắt bẻ để hình dung, hơn nữa càng về sau, những thứ này ca sĩ phát huy lại càng làm cho người kinh diễm. Tại sân khấu chỉnh thể lộ ra nhìn lên, cái này kỳ ta ca chất lượng viễn siêu thượng nhất kỳ, hẳn là trước mắt ta ca bốn giữa kỳ tối làm cho người khen ngợi đồng thời. Cái này kỳ coi như cuối cùng không có lý hiếu ni thần bí đang trạng, đều đủ để chế tạo ra rất có sức thuyết phục đề tài chớ đừng nói chi là đằng sau còn có Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni đại áp trụ, Pháp đại thành cũng không dám nghĩ cái này kỳ sau đó tiết mục sẽ tạo thành như thế nào dư luận biến động. Kinh điển như vậy tiết mục làm được phía sau, phía sau tranh tải để bọn hắn như thế nào càng thượng nhất tầng lầu a. Pháp đại thành lâm vào hạnh phúc phiền não. Có một cái trước mắt như vậy ở giữa, hắn thậm chí sinh ra trang bức ý nghĩ, muốn cho Lý Hiếu Nhi cái này kỳ trước tiên đừng đi ra, chờ lấy kỳ kế trở ra tốt, như thế bọn hắn tiết mục thì có kéo dài bảo điểm. Đáng tiếc chuyện như vậy hắn chỉ có thể là suy nghĩ một chút, căn bản không có khả năng thay đổi thực tiễn, Lý Hiếu Nhi nếu là cái người mới tạm thời cho nàng triệt tiêu còn có thể. Nhưng Lý Hiếu Ni, nhưng là bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng rất khó mời tới hàng hiệu xịn, đối với dạng này hàng hiệu xịn, bọn hắn chỉ có tiếp nhận nhân ra an bài phần, căn bản không có tự chủ chương phần, cho nên đêm nay bọn hắn chỉ có thể đem tất cả đại bạo điểm đều tập trung ở kỳ này thả. Nếu như hiệu quả rất tốt, phát đại thành tâm tư lấy, chờ tương lai có thể mời các công ty đĩa nhạc ca Vương ca hậu cấp nhân vật tới cho bọn hắn chạm chẳng tử. Nếu là mục tiêu ca Vương hoặc niên đại Chu Thanh Hoa bọn hắn có thể tới ta ca làm Lý Hiếu Ni thần bí như vậy khách quý, vậy thì đối với bọn họ tiết mục chính là to lớn điểm. Coi như những người này tới không được, Bọn hắn tiết mục phóng điểm tin tức ra ngoài, dùng thần bí khách quý kíp nổ tới ôm lấy người xem kéo dài chú ý, cũng sẽ nhường tiết mục tỷ lệ người xem vững bước đi cao. Tóm lại lần này Lý Hiếu Ni có thể tới, đối bọn hắn tiết mục xem như hoàn mỹ nhất dạy hoa triển lẫm, để bọn hắn có càng nhiều thao tác không gian đến để thăng tiết mục độ chú ý, mà không phải dựa vào Lâm Tại Sơn kỳ vọng dùng âm nhạc tới lưu lại người xem. Ầu Diệp Bộ Lâm hát qua thẳng đến vĩnh viễn phía sau, người xem vì nàng dâng lên bạo tăng cấp tiếng vỗ tay. Bao quát Lâm Tại Sơn ở bên trong các ca sĩ đều đối Diệp Bộ Lâm biểu diễn trí dĩ cao nhất tán thưởng. Có thể cùng dạng này ca sĩ cùng chàng thi đấu, Lâm Tại Sơn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều phải khuất trường, đây mới là kỳ phùng địch thủ cảm giác a, hắn đã không kịp chờ đợi đang chàng hiên hát. Tại Diệp Bộ Lâm sau đó, Phương Chí Hiên cái thứ năm ra sân. Vị này tình ca tay cự phách kéo dài phía trước mấy đợt tiêu chuẩn cao phát huy. Mục tiêu âm nhạc đoàn đội lần nữa vì Phương Chí Hiên làm tinh chuẩn lựa chọn. Tuần này Phương Chí Hiên cầu mới cầu biến, hát một bài mang theo ca kịch thuộc tính tiêu chuẩn cao tác phẩm, ca khúc dù có chút ít chú ý, nhưng bài hát này chỗ hữu nhân đô kiến Phương vẫn cường Mặc dù đang Lâm chàng lộ ra có tính chấn động bên trên, bài hát này không bằng diệp đội Lâm hát quen ca như vậy có lực trùng kích, nhưng Phương Chí Hiên cái này bài cầu biến tác phẩm vẫn cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Phương Chí Hiên sau đó lại còn diễn dần dần tiến nhập hồi cuối, hiện trường người xem cảm xúc bị ủi đến rồi. Lý Hiếu Ni trang điểm hoàn tất, chờ xuất phát. Lâm Tại Sơn cũng đứng dậy lòng lắng ngân cốt một chút, gõ một đại ly cây la hán mộc trà tới thấm giọng, hắn cũng chuẩn bị xong đi hát tác trụ. Nhưng ở này phía trước, chúng lỗi còn muốn dâng lên biểu diễn của hắn. Ngày nhạc nhẹ. Lam Tơ Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn trùng lỗi đêm nay lại còn diễn khúc mục xuất hiện ở trên màn hình lớn, lập tức đưa tới khán giả một hồi chủ đề nóng. Trùng lỗi lại muốn hát Lâm Đại Thúc ca. Thật thân kỳ. Ngay dằm nhạc nhẹ không phải tiếng Quảng Đông ca sao? Trùng lỗi là Việt Châu nhân. Cuối cùng có tiếng Quảng Đông ca, quá tốt rồi. Đại gia ngoại trừ đối với trùng lỗi muốn ca khúc cổ vẫn lại Lâm Tại Sơn tác phẩm cảm thấy rất hứng thú bên ngoài, còn đối với trùng lỗi muốn hát cái này bài ngày nhạc cảm thấy rất hứng thú. Nhất là những cái kia Việt Châu tới người xem, cuối cùng tại ta ca trên sân khấu nhìn thấy một bài tiếng Quảng Đông ca, cái này khiến bọn hắn hưng không thôi. Cái này bài ngày rằm nhạc nhẹ, xem như không năm quý một Việt Châu bản địa âm nhạc trên bảng xếp hạng tối đứng hàng đầu vài bài ca khúc mới một trong. Bài hát này Lâm Tại Sơn không có chính thức phát hành qua, nhưng cũng tại dê trên diễn đàn công bố hoàn chỉnh em tần bản cung cấp mê ca nhạc độc loạn. Bài hát này là năm nay trung tuần tháng riêng, Lâm Tại Sơn đứng Trung Hoa ô tô lời mời, đi Quảng Thành tham gia một hồi toàn cầu chuyển trực tiếp âm nhạc thịnh hội lúc bài hát, xem như hiến tặng cho Việt Châu mê ca nhạc một phần lễ vật, về ở trên mạng lưu truyền rộng rãi. Không phải Việt Châu mê ca nhạc bởi vì đối với Lâm Tại Sơn chú ý cùng yêu thích, đối với bài hát này giai điệu cũng coi như là nghe nhiều nên quen. Không nghĩ tới, lần này Trung Lỗi tại Ta ca trên sân khấu, muốn khiêu chiến Lâm Tại Sơn cái này bài mới tiếng Quảng Đông kinh điển, này đối Trung Lỗi tới nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến không nhỏ. Lâm Tại Sơn nhìn thấy Trung Lỗi muốn hát ngày giọng nhẹ, quả thực khẽ giật mình, trí nhớ của hắn sẽ không ra sai, hắn nhớ kỹ Trung Lỗi là dự Châu Nhân, là một cái trung nguyên đại hán, hắn chắc chắn không phải Việt Châu Nhân, làm sao lại ca khúc cọ vật lại hắn bài hát này. Trong đó nguyên do, hay là muốn từ Trung Lỗi nghĩ đột phá cậu biến nói lên. Cung Phương chết yên một dạng, mục tiêu âm nhạc đoàn đội ở nơi này kỳ lạ còn diễn bên trong muốn cho Trung Lỗi làm một chút đột phá. Nhường Trung Lôi khiêu chiến một chút, hắn rất ít khiêu chiến tiếng Quảng Đông ca lĩnh vực, đây cũng là đi liệu một lần đại Việt Châu người xem chú ý ở nơi này trên sân khấu, Trung Lôi trước đây phát huy mặc dù giữ vững trình độ rất cao, hoàn toàn không thẹn cho hắn Tiểu Thiên Vương thân phận, nhưng trở ngại khác đối thủ cạnh tranh biểu hiện quá mức hữu dị, hoặc quá có chuyện để tính, làm hắn cái này Tiểu Thiên Vương một điểm tồn tại cảm cũng không có. Vì tăng thêm tồn tại cảm, tuần này mục tiêu đoàn đội chẳng những cho Trung Lôi tuyển một bài lâm tại sơn tác phẩm, còn tuyển một bài so sánh với tiếng Quảng Đông tác phẩm, nhường Trung Lôi để phát huy. Làm như vậy, có chút cùng Triệu Lượng Thỉnh kinh ý tứ. Triệu Lượng phía trước cải biên Lâm Tại Sơn ba lô của ngươi, lấy được thành công to lớn. Nguyên nhân chính là ba lô của ngươi là một bài chưa hoàn thành bản ca khúc mới, triệu lượng cải biên sau đó, nguồn bài hát này toát ra càng lớn mị lực. Mục tiêu đoàn đội cho chung lỗi cải biên cái này bài ngày rảnh rọc nhẹ, cũng là nghĩ lấy được hiệu quả như vậy. Nếu để trung lỗi đi hát Lâm Tại Sơn năm ngoái những cái kia thành danh thật lâu tác phẩm, người xem có quá sâu ấn tượng đầu tiên, mặc kệ chung lỗi hát như thế nào hoàn mỹ, đều không tốt đi thay đổi những cái kia ca tại người xem trong lòng cố hữu ấn tượng mà hát loại này còn không có lưu hành rất nhiều thích hợp trung lỗi phát huy ca khúc mới, mới lại càng dễ đưa đến để cho người ta ký ức để ý hiệu quả. Vì luyện giỏi bài hát này, trung lỗi cái này nguyên một chút đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt, cơ hồ mỗi ngày đều đang luyện tiếng quảng đông phát âm, đối với ca khúc mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều muốn làm đã tốt muốn tốt hơn, liền vị ở trên vũ đài cái này 5 phút buộc phát ra hắn lớn nhất âm nhạc năng lượng. Thời gian không phụ người hữu tâm. Leo lên sân khấu phía sau, âm nhạc vang lên, trung lõi vừa mở âm thanh, lập tức liền để cho người ta nghe được một loại không giống với Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc bị thương cảm giác. Từ câu đầu tiên bắt đầu Hắn hay dùng không giống với Lâm Tại Sơn tiểu hắc, đem tất cả người lộ thai cho độc đến rồi 6. Vẫn tựa tại mất ngủ đêm nhìn trời bên cạnh tinh tú vẫn nghe thấy đàn vi ô lông như khóc giống như tố lại trêu chọc vì cái gì chỉ còn dư khe con nguyệt lưu lại bầu trời của ta đêm nay về sau tin tức ngăn cách 6. Vì câu mê phiếu, Vì câu phiếu đề cử, Vì câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 736 thứ 735 chương có bao nhiêu thích có thể làm lại 6. Người như bầu trời chăng sáng phải không có thể nắm giữ tình như khúc qua chỉ lưu không thể cứu vãn lại chưa đừng vì cái gì chỉ là thất vọng lớp bí mật ta đêm nay đêm không có tạm biệt Còn tại nói Vĩnh Cửu nghĩ không ra là mượn cỡ chưa bao giờ hiểu ý muốn phân ba tay sáu, nhưng tâm ta mỗi phân mỗi khắc vẫn bị nàng chiếm hữu. Nàng giống như tháng này nhỉ vẫn là không mở miệng. Đàn vi o lông độc tấu độc tấu lấy chăng sáng nửa giữa cuối thu. Ta lo lắng ta khát vọng mãi đến về sau. 6. Lâm Tại Sơn chỉ nghe một câu chung lỗi cái này bản ngày rằm nhạc nhẹ, liền lập tức nghĩ tới dị thế Trần Nhạc Cơ bản tại hảo thanh âm bên trên hát cái thứ bản. Trung lỗi hát cái này bản ngày rằm nhạc Tại Sơn chính mình hát nhẹ, lý bản, hát mà bi lực lượng là ẩn mà không thà biểu hiện là một cái trưởng thành đại thuốc đối đãi tình cảm mặn nhẫn. Trung lõi hát cái này bản ngày giam nhạc nhẹ, rõ ràng mang theo người tuổi trẻ bốc đồng, tình cảm hoàn toàn là bắn ra thức, nhất là đi tới cao trào nhạc đoạn, giống như ngày đêm đảo ngược, thiên băng địa liệt. Cảm tình hoàn toàn là phun ra ngoài, mỗi một chữ cũng là âm vang có lực, thật giống như trọng truy một dạng, chữ chữ khắp huyết đập chúng trong lòng người, cho hiện trường người xem cực lớn xung kích. Diệp Bội Lâm, Phương Chí Yên bọn hắn những thực lực này hát sẽ tại hậu trường nghe xong trung lõi biểu diễn, cũng nhịn không được ở trong lòng khen một câu, thật mạnh. Cho tới nay Xem như cùng đài thi đấu ca sĩ, đại gia tựa hồ cũng có chút không nhìn chung lỗi tồn tại, trung lỗi phát huy vẫn luôn rất ổn định, nhưng hắn xếp hạng vẫn luôn không thế nào tốt, cái này để người ta không để mắt đến hắn tiểu thiên vương địa vị. Nhưng trên thực tế, luận trước mắt tại hán ngữ giới âm nhạc địa vị và lực ảnh hưởng, chung lỗi có thể là trên sân khấu này gần với Lâm Tại Sơn Hỏa Phương chết hiên nhân vật mạnh mẽ. Giới ca hát một mực chính là nam nữ hữu biệt, mặc dù tiến vào thế kỷ mới phía sau, Lý Hiếu Ni dẫn dắt thanh xuân phong bạo giới dương thịnh âm suy tình thế sẽ ra rất lớn một Nhưng từ trình thể mà nói, hán ngữ giới âm nam ca sĩ thực lực cùng lực ảnh hưởng vẫn so nữ ca sĩ mạnh rất nhiều. Cái này từ ca vương ca hậu cứng nhắc tiêu chuẩn khác biệt bên trên liền có thể nhìn thấy đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, mục tiêu điếc nhạc bồi dưỡng ra được tiểu thiên vương, tại lực ảnh hưởng bên trên phải không thua ở sắp quá khí đại thiên sau. Đương nhiên bọn hắn không có cách nào hòa lý hiếu nhi dạng này siêu cấp ngày sau so, so với người khí, nhưng bọn hắn địa vị muốn so với quan nhã linh dạng này chuẩn tiểu thiên hậu cao nhiều. Chúng lỗi còn không phải triệu lượng loại này có chút phải qua khí là dựa vào lấy đi qua thành tích đang tiêu hao nhân khí tiểu thiên vương, hắn là trước mắt hắn ngữ trên giới nhạc trạng tay có thể bỏng tiểu thiên vương một trong. Nhưng bởi vì phía trước biểu hiện quá mức đúng quy đúng cũ, Không có lời gì để nói tính chất, hào quang của hắn hoàn toàn bị những người khác cho che dấu. Mãi cho đến ca khúc cọ vẫn lại cái này bài bản mới ngày rằm nhẹ, chúng lối môi rốt cục bộc phát ra hắn vốn nên cho thấy thực lực tương đại, nhường chỗ hữu nhân đô một lần nữa đem ánh mắt hội tụ đến trên người hắn, tuy không dám lại coi nhẹ hắn tồn tại. Bài hát này mỗi một câu, chúng lối đều hát ra thuộc về hắn sức mạnh, một loại muốn siêu việt tiền bối sức mạnh. Cơ hồ cũng phải làm cho người quên liếu Lâm tại sơn hát cái nhẹ, bài hát này trở ca. Lý Hiếu Ni ở sau đài miệng đều khẽ nhết, không nghi tới Lâm Tại Sơn tác phẩm lại có thể bị ca khúc cọ vượt lại ra hiệu quả như vậy, không đắc bất nói, mục tiêu âm nhạc đoàn đội thật lợi hại, cho bài hát này đối xù bà Chúng lỗi thực lực cũng thật là có đủ mạnh, nếu như hắn không phải ở nơi này kỳ hát bài hát này, vậy hắn trên thân nhưng có chủ đề tính. Nhưng rất đáng tiếc, đêm nay, nhất định là thuộc về Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni này đối vương hậu tổ hợp. Những người khác coi như lại bộ phát, cũng đoạt không đi bọn hắn thân thượng nhất ti một hào quang mang. 6 có tại nói vĩnh cửu nghĩ không ra là mượn cớ chưa bao giờ hiểu ý muốn chia tay, nhưng tâm ta mỗi phân mỗi khắc vẫn bị nàng chiếm hữu nàng giống như tháng này nhi vẫn là không mở miệng đàn vi o lông độc tấu độc tấu lấy chăng sáng nửa giữa cuối thu ta lo lắng ta khát vọng mãi đến về sau sáu. Ta lo lắng ta khát vọng mãi đến về sau sáu. Trung lõi hắt đến cuối cùng, cảm xúc tóe ra phá lệ bi thương. Đêm nay chú định hắn vẫn làm vai phụ, cho nên loại này bi thương lộ ra đặc biệt thúc dục người rơi lệ. Trung lõi một khúc hắt thôi, toàn quan chúng đứng dậy vì đưa tới tiếng vỗ Chủ nỗi bài hát này nên tính là hết hạn cho tới bây giờ những khán giả ấn tượng khắc sâu nhất tác phẩm. Bất quá tâm tình của mọi người còn không có phong thích hoàn toàn, chỗ Hữu Nhân Đô đang chờ đợi Lâm Tại Sơn áp chụp một hát. Ở xa Đông Hải chim bồ câu trắng, đang đeo khẩu trang cùng Đường Á Hiên cùng một chỗ tại trong căn hộ nhìn trận này trực tiếp. Chim bồ câu trắng đã sớm biết Lâm Tại Sơn đêm nay biết hát một bài rất thâm tình tác phẩm, Lâm Tại Sơn tại làm việc trong phòng bên trong luyện hát thời điểm, chim bồ câu trắng có nhìn Lâm Tại Sơn luyện tập. Nàng có thể cảm giác nhạy cảm đến, Lâm Tại Sơn đêm nay muốn hát bài hát này, dường như là có ca hát đối tượng. Không biết là cái gì động đến nàng Lao cha khi xưa hồi ức, mới khiến cho nàng Lao cha hát bài hát này. Nhưng bài hát này sau lưng tuyệt đối có một đoạn tình yêu xúc động lòng người. Bài hát này chắc chắn không phải nàng Lao cha xem phim hoặc tiểu thuyết nhận được linh cảm viết ra, cái này nhất định là chính hắn tự mình kinh lịch. Nàng Lao cha lúc tuổi còn trẻ hẳn là bỏ lỡ một hồi vô cùng khắc cốt minh tâm yêu nhau, mới có thể ngưng kết ra như vậy tác phẩm. Mặc dù không biết Lâm Tại Sơn vì sao lại ở nơi này muốn hát bài hát này, nhưng chim bổ câu trắng có thể cảm thấy được, cái này sau lưng khẳng định có sự. Cũng không biết bài hát này sau lưng nhân vật nữ chính, có thể hay không nghe được nàng cha biểu diễn. Chim bổ câu trắng rất muốn nữ nhân kia nghe được, từ đó minh bạch nàng cha tâm ý nàng Lao Cha bây giờ nguyện ý hát bài hát này, chứng minh trong lòng của hắn còn không có thả xuống chút tình cảm này, nếu như nữ nhân kia cũng không thả xuống chút tình cảm này, có thể cùng nàng Lao Cha gương vỡ lại lành, vậy thì quá hoàn mỹ. Nàng Lao Cha cũng không cần cuối cùng một thân một mình qua cô khổ linh đỉnh sinh sống. Chim bổ câu trắng một mực rất để ý lâm tại sơn đời sống tình cảm, mặc dù nàng không phải loại chuyện đó bứ năm, sáu nữ sinh, nhưng đối với nàng cha hạnh phúc, nàng vẫn là rất để ý nàng từng không chỉ một lần tác hợp qua nàng Lao Cha cùng lưu manh manh. Phát hiện nàng Lao Cha đối với Lưu manh manh nghiêm trọng vô cảm phía sau, nàng lại tác hợp qua nàng Lao Cha cùng kẻ đàn muật hàm, phát hiện cái này cũng không có khả năng phía sau, hắn hiện tại rất muốn đi tác hợp nàng một chút Lao Cha hòa Tôn Ngọc Chân, nhưng nàng có thể dự cảm đến, nàng Lao Cha đối với Tôn Ngọc Chân hẳn là cũng không có giữa nam nữ tình cảm. Chim bổ câu trắng từng cảm thấy nàng Lao Cha đối với Lý Thiên phía sau giống như rất tình hữu độc trung, nguyên bản nàng cảm thấy nàng Lao Cha hòa Lý Thiên hậu nhất điểm cơ hội cũng không có, nhưng bây giờ theo nàng Lao Cha tại trong vòng địa vị mạnh mẽ lên, cùng với hòa Lý ngày sau hợp tác càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện nàng Lao Cha muốn đi truy Lý Thiên sau lời nói. Không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ngược lại có rất lớn cơ hội. Bây giờ rất nhiều dân mạng đều hy vọng hai người bọn họ cùng một chỗ đâu. Có thể càng là tiếp cận, chim bồ câu trắng lại càng phát hiện nàng Lao Cha hòa lý ngày sau đang tận lực giữ một khoảng cách, cái này cho chim bồ câu trắng đều làm hồ đồ rồi, hắn hiện tại không dám xác định, nàng Lao Cha có phải hay không đối với Lý thiên phía sau tình hưu độc chung. Chim bồ câu trắng hy vọng nàng Lao Cha có thể nhanh chóng tìm được một nửa khác, nhanh chóng có một tình cảm trốn trở về, dạng này nàng mới an tâm. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Tại Sơn đối với cảm tình giữ kín như băng dáng vẻ, Nàng căn bản vốn không biết nàng lao cha trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ, nàng lao cha đối với khi xưa một cái nữ nhân nào đó, nào đó đoạn tình cảm lưu luyến một mực lưu luyến không rời. Bằng không, hắn không có khả năng làm ra nhiều như vậy thâm tình tác phẩm. Có thể, đêm nay cha của hắn hát bài hát này, chính là muốn hướng khi xưa tình yêu tên luôn. Hắn nghĩ làm lại, có bao nhiêu thích có thể làm lại. Làm thơ, Lâm Tại Sơn, soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn theo trên màn hình lớn đánh ra Lâm Tại Sơn đêm nay lại còn diễn khúc mục, Lâm Tại Sơn tại người xem nhiệt trong tiếng hoan hô đang tràn tương. Cùng dĩ vãng các biệt Hắn đêm nay là đeo một cây màu máu đỏ guitar điện trèo lên chàng. Lý Hiếu Ni nhìn thấy trên màn ảnh lớn tên bài hát, cố gắng tại chính mình trong đầu của Lùng tìm. muốn tìm bài hát này phiến Quang Linh Vũ, nhưng nàng phát hiện, nàng giống như cho tới bây giờ không có ở Lâm Tại Sơn tiểu tử khúc trong kho gặp qua bài hát này. Chẳng lẽ bài hát này là Lâm Tại Sơn vì nàng mới viết? Lý Hiếu Ni bên miệng nhóc ra một tia ngọt ngào mỉm cười, nhường cho nàng điều chỉnh quần áo người phụ trách trang phục trước tiên đừng làm, nàng muốn hết sức chăm chú nghe ca nhạc. Vị bên trong phòng hóa trang những người khác lúc này cũng đều không đi chú ý Lý Hiếu Ni. Mà lại đem tiêu điểm đặt ở trong TV Lâm Tại Sơn trên thân, giống như vậy mê ca nhạc một hạng, bọn hắn cũng rất chờ mong Lâm Tại Sơn biểu hiện. Úc 6, Úc 7 Lâm Tại Sơn áp chụp ra sân, Danh được hiện trường người xem từng trận nhiệt huyết reo họ. Mặc dù đang trước đây những tiết mục khác bên trong, Lâm Tại Sơn cũng có ôm guitar điện diễn xuất kinh lịch, nhưng hắn rất ít ôm guitar điện ra sân, dưới tình huống bình thường, hắn đều là ôm cái thanh kia loang lổ lau guitar ra sân. Mà mỗi lần tại hắn ôm guitar điện ra sân lúc, đều sẽ bộc phát ra năng lượng người, hôm nay áp chụp, hắn ôm một cái máu đỏ guitar điện trảng, còn chưa mở trảng, liền để khán giả trước tiên hít lệnh ra. Tiếng la liên tiếp, phải có hơn nửa phút đều không ngọn. Lâm Tại Sơn ôm Rita điện cảm tạ hướng đại gia hơi bái một cái, khán giả tiếng hoan hô lúc này mới dần dần rơi xuống. Trước tivi khán giả cũng đều trở nên phá lệ phấn khởi, rất nhiều người đều ở đây đoán, Lâm Đại Thúc đây là muốn phóng đại chiêu a. Lâm Tại Sơn rất ít gặp cố ý ngắm nhìn chủ ống kính, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, hắn biết Lý Hiếu Ni đêm nay nhất định sẽ tại tivi kia tiền xem tiếp mục, hắn cái này mỉm cười là đưa cho Lý Hiếu Ni, giống như kế tiếp bài hát này mở rộng, hắn hy vọng Lý Hiếu Nhi có thể tiếp thu toàn bộ đến tâm ý của hắn. Quay người lại, hướng âm nhạc đoàn đội tỉ mỉ cái kính. Chờ toàn trường đều an tĩnh lại phía sau, Lâm Tại Sơn chính thức tiến nhập biểu diễn trạng thái. Cả thể sắc và tinh thần hắn hòa tan vào cái này bài Hoàng Trọng Côn Nguyên bản hát, giờ y cờ cở cao bồi đại hỏa ca khúc cọ vật lại tác phẩm, bộ mặt biểu lộ trở nên giống như nham thạch một dạng lạnh lùng nghiêm túc. Chính hắn bắn ra bài hát này khúc nhạc dạo. Hắn kích thích chính là giữa ngón tay dây đàn, nhưng cũng giống tại kích thích tim của mỗi người dây cùng. Nhắm mắt lại, phản phất có gió biển tốc thẳng vào mặt. Trở về chỗ gì thế đoạn này Kỳ tình yêu, Lâm Tại Sơn cảm thấy mình giống như đứng ở sóng biển vượt trên đá, một loại từ đáy lòng xông ra nhiệt huyết, đốt nóng tâm, mang theo một lòng cảm ơn. Hắn ma sát mình dây thanh, từ lực 10 phấn bắt đầu hát sáu. Thường thường tự trách mình trước đây không phải thường thường hối hận không có đem người lưu lại vì cái gì rõ ràng yêu nhau đến cuối cùng vẫn là muốn tách ra phải chăng chúng ta lúc nào cũng bồi hồi trong lòng môn bên ngoài sáu. Lâm Tại Sơn cái này mới mở miệng, Lý Hiếu Ni trái tim giống như muốn nổ tung, ngực giống như muốn ra bên ngoài bước hỏa một dạng, hốc mắt lập tức liền trở nên đầm Lâm Tại Sơn phía trước hai câu ca giống như đao một dạng đâm vào chính hắn tâm, cũng đâm vào Lý Hiếu Ni tâm phù đầy bụi ký ức thật giống như bể quả trụ, mười mấy năm trước đêm đó Hỏa Lâm tại Sơn tại quán rượu nhỏ tối hậu nhất lần gặp gỡ chằng cảnh, gió muồn một chiếc mắt trồi lên lý hiếu ni náo hải. Nếu như một đêm kia, Lâm Tại Sơn lựa chọn giữ nàng lại, không có đem nàng mang đi, nhân sinh của bọn hắn lại biến thành cái dạng gì đâu? Coi như kết quả kém đi nữa, thanh xuân của bọn họ cũng sẽ không bị in dấu xuống nhiều như vậy đau đớn khó mà khép lại là cớn a nếu như có thể nhường lý hiếu ni lại một lần, đêm đó nàng nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Coi như bị Lâm Tại Sơn cái này hỗn đản đánh chết, nàng cũng không muốn một cái nữa người cô đơn tiêu đoạn này, nhìn như quang minh kỳ thực địa ngục thanh xuân đáng lư. Đáng tiếc vận mệnh chơi người. Trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bọn hắn chết đi thanh xuân, mãi mãi cũng không có khả năng đợi nữa đã trở về. Ngay tại Lý Hiếu Ni tinh thần chán nản thời điểm, Lâm Tại Sơn kế tiếp hát, để cho nàng trong lòng như ngày xuân giống như ấm áp sáu. Ai biết lại cùng ngươi gặp nhau tại biển người vận mệnh an bài như thế tổng giáo người không biết làm sao những năm này qua đắc bất thật là họ chỉ là giống như thiếu mất một người tồn tại mà ta dần dần minh bạch ngươi vẫn là ta không biến quan tâm sáu. Chí Nhớ quyền trục tiếp tục hướng phía trước trải rộng ra lấy. Lý Hiếu Nhi trong đầu nãu bổ đi qua những năm kia Lâm Tại Sơn không tốt không xấu nhớ cuộc sống của nàng. Dạng này Lâm Tại Sơn để cho nàng lòng chua sót, cũng làm cho nàng tâm ngột. Nàng nhớ tới từng tại Lâm lão ra từ trước mộ nhìn thấy Lâm Tại Sơn uống say như chết dáng vẻ. Nàng nhớ tới tại Đông Nghệ đại học sinh tiết mục nghệ thuật bên trên hòa Lâm Tại Sơn gặp lại tại sân khấu trong đáy mắt. Nàng nhớ tới tại Nam Sơn nam mộ viên nghe lén Lâm Tại Sơn lúc ca hát âm áp. Nàng nhớ tới tại Lâm Tại Sơn nhà cái kia đơn sơ nhà trọ nhỏ, nghe Lâm Tại Sơn hát ít nhất còn có người lúc xúc động sáu. Cảm thương, để bọn hắn gặp lại để bọn hắn chậm rãi khô héo sinh mệnh, một lần nữa đổi thành hy vọng cùng yêu hà quang. 6. Có bao nhiêu thích có thể làm lại, có bao nhiêu người nguyện ý chờ chờ làm biết được chân quý trở về sau lại không biết phần kia thích có thể hay không còn tại 6. Có bao nhiêu thích có thể làm lại, có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi làm tình yêu đã ruộng dâu biển cả phải chăng còn có dũng khí đi thích 6. Đi qua thích, có lẽ bất năng tái làm lại, đi qua tiếng lưới, cũng bất năng tái bù đắp. Nhưng tương lai truyền kỳ, bọn hắn có thể cùng đi viết lên. Nay liền đầy đủ để bọn hắn cảm tạ sinh mạng ban ơn. Nghe điệp khúc bộ phận Lâm Tại Sơn tang thương mà thâm tình ho hét, Lý Hiếu ni len lén lén lau đi nước mắt trong hốc mắt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nàng bây giờ rất muốn sông lên này đi, cùng Lâm Tại Sơn rạng một câu, đi qua những năm này, bọn hắn giữa lẫn nhau chờ đợi cũng là đáng giá. Coi như tình yêu sớm đã thương hải tăng điền, nàng cũng có đầy đủ dũng khí đem con đường này đi đến cùng. Giống như đợi chút nữa nàng muốn hát bài hát kia bên trong giảng, chuyện xưa của chúng ta thích liền thích đến đáng giá sai cũng sai đáng giá là chấp nhất là tiêu lưu cho người khác đi nói đi xấu. Nam quý cầu người phiếu, câu phiếu đề cử, quý câu cần mua. Chưa xong con tiếp 737 thứ 736 chương thần bí khách quý 6. Hự đa có thể rĩ trọng lai. Like. Có bao nhiêu người nguyện ý chờ chờ? Lam biết được chân quý trở về sau, lại không biết phần kia thích có thể hay không còn tại. 6. Hự đa có thể rĩ trọng lai. Like. Có bao nhiêu người đáng giá chờ đợi? Lam Tình Yêu đã rượm dâu biệt cả. Phải chăng còn có Dũng Khí đi thích? 6. Lam Tình Yêu đã rượm dâu biệt cả. Phải chăng còn có Khí đi thích? 6. Ca khúc lửa đoạn sau, Tại Sơn đem trong lòng toàn bộ tình cảm đều bộc phát ra. Hắn đánh lấy ta ở trên vũ đài tê tâm liệt phế họ hét, mang theo từ tính mạnh âm thanh để, giống như biển động một dạng, đem toàn bộ ghi hình liệu đều cháy mất. Lại thông qua tín hiệu truyền hình, đem TV kia tiền nhìn ta ca ước vạn người xem tâm bao phụ lại. Thanh âm này giống như có ma lực đồng dạng, biến thành từng đôi đại thủ, nhấn ở người xem trái tim bên trên, nhường khán giả sinh ra bị tình cảm áp bách đến ngạt thở một dạng quái cảm. Mạnh mẽ như vậy lắng nghe thể nghiệm, là hiện trường cái này 500 vị khán giả chưa từng có trải qua. Từ Lâm Tại Sơn trong tiếng ca cảm nhận được loại kia đau tê tâm liệt phế, thật giống như phát sinh ở chính bọn hắn thân thượng nhất dạng. Các công ty đĩa nhạc đoàn đội nhân viên công tác, tại hiện trang nghe Liễu Lâm Tại Sơn đoạn này biểu diễn phía sau, đều sinh ra rung động tính cảm giác, vốn là bọn hắn cảm thấy đêm nay mỗi người bọn họ công ty ca sĩ phát huy đều rất xuất sắc, có cơ hội khiêu chiến Lâm Tại Sơn. Nhưng bây giờ nghe qua Lâm Tại Sơn cái này vô cùng chân thành tha thiết mang theo cực mạnh áp chế tính biểu diễn phía sau, bọn hắn đều hiểu đến rồi một hiện thực tàn khốc, ở nơi này trên sân khấu, căn bản không có người có thể chiến thắng vị đại thúc này. Giác hỏa này căn bản cũng không phải là người, mà là âm nhạc siêu nhân. Các ca sĩ nghe Liễu Lâm Tại Sơn sóng này bộc phát thức biểu diễn phía sau, Cố ý thức được bọn hắn Hỏa Lâm tại Sơn căn bản không phải một cái tầng cấp ca sĩ. Quan Nhã Linh là một người duy nhất có thể rứt bỏ thi đấu phương diện để thưởng thức Lâm Tại Sơn biểu diễn ca sĩ, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có muốn đi qua khiêu chiến Lâm Tại Sơn. Đồng thời, nàng cũng là một cái duy nhất biết Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni quan hệ thân bằng hữu hảo. Quốc ngu một chút cao tầng cũng biết Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni quan hệ người khác không biết Lâm Tại Sơn bài hát này sau lưng cố sự, Quan Nhã Linh thế nhưng là toàn bộ biết, nàng chẳng những so với người khác càng có thể cảm nhận được Lâm Tại Sơn trong tiếng ca chịu tại thâm tình, lại biết cái này thâm tình chỗ cùng chỉ Nghe Lâm Tại Sơn xé rách lòng người họ hét, lại hồi tưởng Lâm Tại Sơn Hỏa lý hiếu ni qua nhiều năm như vậy ân đoán rồi dám, quan nhã linh trong lòng cảm khái cực kỳ. Nàng thấy hai người cao hứng, cũng rất thay hai người khổ sở. Nàng biết hai người sau lưng đều gánh vác lấy quá nhiều lẽ ra không nên phát sinh bi kịch. May mắn, ở tại bọn hắn nhân sinh sắp hơn phân nửa thời điểm, vận mệnh vì bọn họ mở ra vỗ một cái mới tinh đại môn. Bọn hắn lại có thể một lần nữa ở cùng một chỗ. Cái này, có lẽ chính là trong truyền thuyết mệnh chúng chú định A-xem như thân nhân cùng hữu Nàng có thể tận mắt chứng kiến đồng thời tham dự vào hai người kia chuyển kỳ câu chuyện tình yêu ở trong, nàng bản thân cũng là vô cùng hạnh phúc. Giống như nàng nghe ca nhạc lúc hốc mắt thượng nhất thẳng đang run dậy nước mắt một dạng, đây là nước mắt hạnh phúc. Ở xa Đông Hải chim bồ câu trắng, nghe Lâm Tại Sơn như thế tê tâm liệt phế ho hét, trực tiếp nghe khóc. Nàng thật muốn biết, nàng Lao Cha đã từng bỏ lỡ như thế nào tình yêu, mới có thể dưới đáy lòng chôn xuống dạng này tiếp mới. Phần này thích thật sự không có cách nào lại tới sao? Khoảng cách Lâm Tại Sơn rất gần ôn toa toa, nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này thụ nội thương rất nặng. Mà nữ sinh lúc nào cũng ưa thích có chút chuyện xưa không bị trói buộc nam, Lâm Tại Sơn chính là loại nam nhân này cực đoan điển hình. Mặc dù không dám tới gần qua Lâm Tại Sơn dù là một bước, nhưng Ôn Toa Toa vẫn muốn khai quật Lâm Tại Sơn thần này, một dạng đại thúc hết thể cổ sự. Nàng xem qua tất cả Lâm Tại Sơn lúc tuổi còn trẻ lưu lại biểu diễn hình ảnh, đã từng ở trên mạng không biết ngày đêm đào qua Lâm Tại Sơn bắc quái. Nàng cố gắng muốn từ những cái kia khoa trương trong chuyện xưa cùng mang theo Đông Tuyết trong chân dung chấp vá ra một cái tuổi trẻ Lâm Tại Sơn. Nàng cho là mình đã hiểu rất rõ Lâm Tại Sơn. Nhưng nghe Liễu Lâm Tại Sơn dạng này một bài khoan tim khắp huyết tác phẩm phía sau, nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng căn bản vốn không tin tưởng Lâm Tại Sơn thế giới nội tâm rốt cuộc là như thế nào. Vị đại thúc này giống như một cái màu đen mê, mặc cho người dùng bất kỳ màu sắc muốn đi giải khai trên người của hắn đáp án, đều là phi công. Có lẽ, chỉ có biến thành giống giống như hắn màu đen, mới có thể thấm vào nội tâm của hắn thế giới. Hòa Lâm Tại Sơn bên cạnh những người này bị chấn động một dạng, coi như không còn hiểu rõ Lâm Tại Sơn người xem, nghe Liễu Lâm Tại Sơn cái này bài Hưu Đa tiểu có thể dị trọng lại like phía sau cũng có thể cảm nhận được Lâm Tại Sơn sau lưng có một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu. Mọi người đều bị Lâm Tại Sơn toát ra phần này bộ phát thức thâm tình cảm động. Rất nhiều người trong vòng cũng tại chú ý ta là ca sĩ cái tiết mục này, bọn hắn nhất là chú ý Lâm Tại Sơn biểu hiện. Sắp tại cuối tuần bộ vị Quốc ngu Nam thần vương Jae canh, tuần này liền đưa ra thời gian tới toàn trình nhìn trận đấu này trực tiếp. Phía trước mấy vị ca tay tiêu chuẩn cao phát huy, đã rất kích động vương Jae canh, hắn không nghĩ tới trên sân khấu này ca sĩ phát huy đều xuất sắc như vậy, phải biết, đây chính là hiện trường truyền trực tiếp tiếng mục, bất luận cái gì tiểu nhân sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng những thứ này ca sĩ lại có thể đĩnh trụ áp lực lớn như vậy, cơ hội toàn bộ hoàn mỹ thể hiện ra bọn họ ngón giọng, điểm ấy không đắc bất ngưỡng vương giai canh nổi lòng Tô Tính. Tại chính thức gia nhập vào chặng chiến dịch này phía trước, hắn đã cảm nhận được cái sân khấu này cường đại. Nhưng Lâm Tại Sơn cuối cùng này áp chụp một hồi sau khi xuất hiện, vương giai canh trực tiếp bị chấn động đến rồi. Lâm Tại Sơn ở nơi này trên sân khấu biểu hiện ra âm thanh đệ và khí chảng, so với người khác cao hai cái đẳng cấp cũng không chỉ. Đại thuốc này nhất định chính là một thanh âm ma quái. Khi hắn hoàn toàn bộc phát ra tình cảm của hắn lúc, hắn tiếng ca giống như bản cổ khai thiên phủ, nhất định chính là vô địch. Ở nơi này trên sân khấu, cơ hội không có người có thể khiêu chiến Lâm Tại Sơn quyền uy. Quả nhiên như đoàn đội lời nói, hắn đi đến ta là ca sĩ trên sân khấu, có thể tranh đến một cái tên thứ hai chính là cao nhất vị dự. Nhưng mặc kệ tiền cảnh như thế nào, có thể hòa Lâm Tại Sơn loại này lịch sử cấp bậc siêu cấp đại buột cùng tranh thi đấu, việc này bản thân đã đủ để cho người ta hư vấn, Vương Gia canh đã không kịp chờ đợi muốn đi hòa Lâm Tại Sơn so chiêu một chút. Hào hào hào hào hào hào hào. Lâm Tại Sơn thâm tình diễn dịch xong Hữu Đa có thể dị like. toàn người xem cùng nhân viên công tác, bao quát các công ty đĩa nhạc đoàn đội nhân viên. Tất cả đều từ trong thâm tâm vì cái này biến động một dạng đại thúc dâng lên tiếng vô tay. Có thể tại hiện chẳng nghe Lâm Tại Sơn hát dạng này một ca khúc, bọn hắn đêm này quá đáng giá ghi khắc, tin tưởng nhiều năm về sau lại nhớ tới tới, bọn hắn vẫn như cũ sẽ dư vị vô cùng. Viết bên trong phòng hóa trang, Lý Tú, tốt lợi bọn hắn đều ở đây cảm khái Lâm Tại Sơn ngón giọng cường đại, đi theo Lâm Tại Sơn đằng sau biểu diễn, Lý Hiếu Ni áp lực cũng lớn. Nhưng Lý Hiếu Ni chính mình lại không có áp lực chút nào, trong nội tâm nàng tràn đầy cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng rất muốn đêm nay có thể hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ, từ từ làm hao hạnh phúc của bọn hắn thời gian. Nhưng tiếc là Hiện thực tàn khốc giống như vắt ngang ở tại bọn hắn trước mặt một bức tường, bọn hắn bây giờ còn chưa pháp công khai quan hệ, mỗi người bọn họ công tác cũng đã cách trở bọn hắn cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt thời gian, cũng không biết lúc nào bọn hắn mới có thể giống phổ thông tình nhân như thế tùy thời tùy chỗ đều có thể dính cùng một chỗ, nhưng cuối cùng cũng có một hai biết, Lý Hiếu Ni tuyệt đối tin tưởng điểm ấy, mà ở cái kia trước đây tất cả chờ đợi, đối với nàng tới. Nói, cũng là đáng giá. Lâm Tài Sơn hát qua dạng này một ca khúc, tâm tình vô hạn sảng khoái, Lâm Hạ Trạng phía trước, hắn lại cố ý liếc mắt nhìn pha quay đạt tạ, giống như tại hòa Lý Hiếu Ni thổ lộ, nói cho nàng, bài hát này là hát cho nàng. Lý Hiếu Ni trở về lộ trên TV nhìn xem Lâm Tại Sơn chưa thỏa mãn ánh mắt, tâm mà cười. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, tên ngu ngốc này kaka, ta ngay tại bên cạnh ngươi phòng hóa tranh đấu, ngươi còn tưởng rằng ta tại Đông Hải đâu a. Lâm Tại Sơn chính xác không biết Lý Hiếu Ni cũng tại Hoa Sen truyền hình, hạ trang phía sau, hắn một thân nhẹ nhõm về tới ca sĩ đại đường, chờ đợi tuần này kết quả tranh tài. Liệu Nhã luôn trước các nàng còn có khiêu chiến Lâm Tại Sơn trở mong, hy vọng sáng tạo một cái kỳ tích, nhưng ở Lâm Tại Sơn hát qua cái này bài Hữu Đa ái có thể dĩ trọng live phía sau, các nàng biết, các nàng tuần này khiêu chiến Lâm Tại Sơn cơ hội vừa không có. Có lẽ về sau đều sẽ không còn có. Quan Nhã Linh vẫn thân ham đang đối với Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu nghi vận mệnh đa xuyên tình yêu xúc động ở trong, căn bản không rảnh suy nghĩ nàng tuần này có phải hay không sẽ bị loại thải. Chờ Lâm Tại Sơn trở lại đại đường, Quan Nhã Linh trước tiên cho Lâm Tại Sơn đưa lên một cái ôm, mang nàng biểu tỷ thật tốt ấm áp một chút Lâm Tại Sơn lòng lực, cho Lâm Tại Sơn muốt vẻ vẫn rất lúng túng. Lý Hiếu Ni một đoàn người đi tới sân khấu chờ vị khu, chuẩn bị diễn ra tối nay kinh kỳ khâu. Trước lúc này, vì không ảnh hưởng hiện trường người xem bỏ phiếu, tổ chương trình còn muốn hiện trường người xem trước đêm tối nay lại còn diễn bỏ phiếu ném hào. Không giống thượng nhất lần đấu vòng loại như thế, tổ chương trình cho người xem lưu thêm thêm vài phút đồng hồ thời gian suy tính, lần này tổ chương trình chỉ cho hiện trường người xem 3 phút bỏ phiếu thời gian, khán giả rất nhanh liền đem bọn hắn ủng hộ phiếu cho phát ra đi. Bảy vị ca tay tại đại đường mạch kín trong tivi nhìn thấy khán giả nhanh như vậy liền ném hào phiếu, không khỏi có chút kỳ quái, bọn hắn không rõ cái này kỳ tổ chương trình như thế chạy về phía trước quá trình muốn làm gì, không phải còn có một đoạn thời gian sau. Những người này cũng là trong vòng lão nhân, tham gia qua rất nhiều thiết mục, nhìn thấy khắp tưởng như vậy tình huống, bọn hắn ước chừng đều đoán được, đêm nay hẳn còn có cái khác câu. Quả nhiên Tại hiện trường quan chúng đô ném hảo phiếu phía sau, người chủ trì của trắng không có xuống đài, mà là mang theo thần bí mỉm cười, hỏi hiện trường người xem: "Hôm nay bảy vị ca tay lại còn diễn, đặc biệt đặc sắc, đại gia có phải hay không đều vẫn chưa thỏa mãn?" Là, khán giả xao động. "Tối nay là một cái đặc biệt ban đêm, có một vị đặc biệt khách quý sẽ vì ta là ca sĩ sân khấu mang đến nàng biểu diễn." Cô trắng nói đưa tay dẫn hướng hậu trường phía dưới, cho mời tối nay để bắt vị ca tay mang đến nàng không phải lại còn diễn tác phẩm đáng giá. "Tung 6 7." Hiện trường người xem mặc dù không biết ai là đặc biệt quý, nhưng có thể tiếp tục nghe ca nhạc. Tâm tình của bọn hắn lập tức liền bạt phát, hết sức kinh hỉ. Phía sau đại mấy cái ca sĩ lại bị làm động, làm sao còn có cái thứ 8 ca sĩ? Sáu quỷ tạ lộ tiếp thiên khen thưởng minh chủ. Trong khoảng thời gian gần đây phải chiếu cô hài tử, thực sự không có năng lực tăng thêm, nhưng ta sẽ cố gắng bảo trì ổn định đội mới, cảm ơn minh chủ ủng hộ. Chưa xong còn tiếp. 738 thứ 737 chương đáng giá nghe có chẳng bảo đáng giá, Lâm Tại Sơn tâm niệm vỡ động. Không phải là Lý Hiếu Ni tới a? Nàng không có cái này hành trình A Lâm Tại Sơn giờ khắc này so với người khác động, bởi vì hắn biết Lý Hiếu Ni mới bên trong có thu nhập đáng giá không giống khác ca sĩ lại còn diễn cũng là hiện trường dàn nhạc nhạc điện. Thân này bí khách quý biểu diễn, hiện trường dàn nhạc cũng ngộ, không hiểu tình huống, bọn hắn tất cả đều không lúc đích. Kỹ sư âm thanh thả ra bối cảnh âm nhạc. Người không có đi ra. Âm thanh trước tiên đi ra. Là một cái vô cùng trầm thấp mà có từ tính giọng nữ, giống như kể chuyện xưa một dạng ngâm sướng sáu. Liên quan tới chào ngươi hư cũng đã nghe nói nguyện ý lòm sâu là ta chưa có xác định về sau không có người nào chúc phúc ta ngược lại muốn dũng cảm tiếp nhận sáu. Nghe xong trước đây tấu cùng âm, Lâm Tại Sơn con mắt nhất thời sáng lên. Thật là Lý Hiểu Ni nàng sao lại tới đây? Hơn nữa bài hát này hát cũng quá trực mà a. Nếu như nói có bao nhiêu thích có thể làm lại, là hắn kín đoán hướng Lý Hiếu Ni biểu lộ chân tình lời nói, cái kia Lý Hiếu Ni cái này bài đăng giá, hoàn toàn chính là đang cho hắn tối khẳng định cùng cố chấp trả lời chắc chắn a. Đây là nàng đã sớm kế hoạch tốt sao? Quá sáo đi. Đang động người trong tiếng âm nhạc, Lâm Tại Sơn lâm vào hạnh phúc suy xét. Lý Hiếu Ni ở nơi này bài hát bên trên hơi cải biến một chút kiểu hát, chú trọng hơn hơi thở, đến mức hiện trường rất đa quan chúng đều không nghe được đây là nàng hát. Sân khấu ánh đèn cũng có chút ám, thần bí khách quý không có từ hậu trường thông đạo hoàn toàn nhân thân, cái này khiến không thiếu hiện trường mê ca nhạc đều đưa cổ dài, dùng sức hướng hậu trường đại môn nơi đóng ngắm, muốn nhìn một chút cái này cái thứ 8 ca sĩ rốt cuộc là ai. Đối với TVK tiền không thiếu hiếu ni phan ruột tới nói, Lý Hiếu Ni vừa mở âm thanh, bọn hắn lập tức liền đến cuồng. Đây là bọn hắn ngày sau tiếng ca a, tuyệt đối không sai. Lý Hiếu Ni thế mà đại giá quang lâm ta ca. Đây đối với bọn hắn tới nói là đêm nay lớn nhất ngoài ý muốn cùng vui mừng. Rất nhiều Lý Hiếu Ni fan ruột tại thời khắc này đều hưng phấn tại TVK tiền nhảy dựng lên. Còn có không ít người đều điên cuồng cầm lên điện thoại, trước tiên đi bệ rụt cộng đồng soát Lý Hiếu Ni tin tức. Chi bổ câu trắng nghe xong bài hát này liền lập tức biết, đây là nàng lao cha cho Hiếu Ni ngày sau viết đánh giá. Chim bổ câu trái tim nhỏ muốn nổ tung. Chẳng lẽ nói, tối nay thần bí khách quý là Lý Hiếu Ni? Tích động bắt được Đường Á Hiên cổ tay nhỏ bé, nàng lơ nói không có mạch là kệ, là 6. Là Hiếu Ni ngày sau. A. Đường Á Hiên ngậm, nàng còn không có nhìn ra trên sân khấu cái kia thần bí cái bóng ca sĩ là ai đâu. Lâm Tại Sơn tâm ấm kỳ. Quan Nhã Linh thì lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân trối hình dáng, nàng cũng nghe đi ra Đây là biểu tỷ năng a. Quan Nhã Linh không hiểu rõ Lý Hiếu Nhi vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện tại ta ca trên sân khấu, là tới phá con sao? Nàng cũng muốn tham gia ta ca quý đầu tiên tranh tài. 6. Thích ở đâu đều sẽ có phạm nhân sai hy vọng sai không phải ta kỳ thực trong lòng không có đường lui có thể thủ đi theo người sai đi theo người đi 6. Càng về sau hát, Lý Hiếu Ni thanh âm đặc chất liền hiện lộ càng rõ lộ ra, sân khấu ánh đèn cũng càng ngày càng ấm áp sáng. Đi tới điểm khúc bộ phận, theo bối cảnh âm nhạc tăng cường, sân khấu ánh đèn lập tức tất cả đều sáng lên. Thật giống như nợ dụ đầy trời khói lửa. Ở nơi này khói lửa bên trong, một bộ màu đỏ áo khoác lý Hiếu Nhi, giống như trong gió hoa hồng hiện thân sân khấu. Và là Lý Thiên phía sau. Hiện trường người xem tất cả đều nổ. Hiện trường bạo phát ra hưng động tính tiếng hoan hô. Ứng với mọi người kích động lớn tiếng khen hay, Lý Hiếu Ni mang theo động tình mỉm cười, tu khí đang ruộng, đem mật dược nương đến trước miệng, tận tình nổi lên ca sáu. Chuyện xưa của chúng ta thích liền tích đến đáng giá sai cũng sai đáng giá thích đến nghiêng trời lệch đất cũng sẽ có kết quả không đợi người nói càng đẹp hứa hẹn ta có thể đối với chính mình hứa hẹn sáu. Chuyện xưa của chúng ta thích liền thích đến đáng giá sai cũng sai đáng giá là chấp nhất là tiêu xái lưu cho người khác đi nói dùng hết tất cả sức lực không phải vì ta đây là vì người mới làm như vậy xấu. Cà khúc mới hơn phân nửa khán giả liền không kịp chờ đợi vì Lý Hiếu Ni đưa tới thời gian dài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đằng sau ca sĩ đại đường. Không rõ ràng cho lắm mấy cái ca sĩ cũng khiếp sợ vì Lý Hiếu Ni vỗ tay lên. Lâm Tại Sơn trong mắt khó nén hạnh phúc, khoảng cách gần như vậy nghe người yêu hiến hát, hắn có trong nháy mắt đều nghị sông lên đài đi hòa Lý Hiếu Bất quá hắn một chút nghĩ liền có thể minh mạch, Lý Hiếu Ni đêm nay đột nhiên buông xuống Taka sân khấu, một có thể là cho hắn một cái đặc biệt kinh hỉ, nhưng thực tế hơn chính là Lý Hiếu Ni muốn mượn cái sân khấu này tuyên truyền nàng album mới người chân quý nhất. Tất nhiên Lý Hiếu Ni mục đích chủ yếu là tới tuyên truyền, Lâm Tại Sơn tự nhiên không thể xông đi lên đoạt Lý Hiếu Ni danh tiếng. Khác ca sĩ còn không xác định Lý Hiếu Ni là tới tuyên truyền ca khúc mới. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói Lý Hiếu Ni sẽ ở tháng 6 đẩy ra từ Lâm Tại Sơn toàn chế luyện mới nữa, nhưng bây giờ mới tháng, liền tuyên truyền có phải là hơi sớm một chút hay không? Nếu như không phải tuyên truyền lời nói, Lý Hiếu Ni chẳng lẽ cũng muốn tới ta ca trên sân khấu tham gia một chân. Đây đối với khác ca sĩ tới nói, thật không phải là chuyện tốt. Lý Hiếu Ni sau lưng đoàn thể lẫn lộn năng lực, tại hán ngữ giới âm nhạc có thể nói là thiên hạ vô song cấp. Nếu như Lý Hiếu Ni gia nhập Liên minh quý đầu tiên ta là ca sĩ, lại thêm nàng phía trước hòa Lâm tại Sơn lại từng có nhiều như vậy hợp tác, này đối Vương Hậu tổ hợp tuyệt đối sẽ đem đằng sau tất cả lại còn diễn tiêu điểm cùng đầu để đều cấp đi. Bọn hắn những người khác coi như lại bộ phát, cũng rất khó dung chuyển bọn họ tiêu điểm địa vị. Bọn hắn sẽ trở thành hai người này con chó tí. Hòa Lý Hiếu Ni cùng công ty Liễu Nhã Ngôn lúc này là buồn bực nhất, vốn là nàng tại ta ca trên sân khấu vừa mới ló đầu ra, là Lâm Tại Sơn trở ra lớn nhất điểm sáng, bây giờ Lý Hiếu Ni vừa tới, nàng khẳng định muốn phát vị. Vừa mới mượn Lâm Tại Sơn muốn nhảy lên hồng đến cao hơn giai vị, này liền muốn bị Lý Hiếu Ni cạnh tranh đấu cho cúp không còn, nàng thực sự là quá bi kịch. Loại này phiền muộn, nhường Liễu Nhã luôn có chút muốn giận hận Lý Hiếu Ni như thế nào nơi nào có Lâm Tại Sơn nơi đó liền có nữ nhân này, nàng ôm Lâm Tại Sơn đùi còn không có ôm đủ sao? Thật đáng ghét. Lao lâm, đây là ngươi viết ca Phương Chí Hiên tại Lâm Tại Sơn bên cạnh hỏi một câu. Lâm Tại Sơn mỉm cười gật đầu. Phương Chí Hiên lại thấp giọng hỏi Lâm Tại Sơn, "Hiếu Ni đây là tới phá quán tới, vẫn là tới tuyên truyền ca khúc mới tới?" Hắn biết rõ, Lâm Tại Sơn là ta ca phía sau màn đại buốt, cho nên chắc chắn tin tưởng Lý Hiếu Ni hôm nay vì cái gì mà đến. Cùng khác ca sĩ một dạng, Phương Chí Hiên cũng rất muốn biết Lý Hiếu Ni là lấy thân phận gì tới, nếu quả thật nàng là trong truyền thuyết phá quán ca sĩ, phía sau kia tranh tài bọn hắn những người khác liền không có chơi. Đừng nói hắn, coi như mục tiêu tới ca vương từ ngân hoàng, đoán chừng đều khó mà ở nơi này trên sân khấu cùng gần đây nhân khí bạo tăng Lâm Lý Tổ tranh phong. Lâm Tại Sơn gặp Diệp bội Lâm các nàng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, trong lòng biết những người này đều rất kiêng kỵ Lý Hiếu Ni, thế là cho đại gia ăn chắc tâm hoàn, nàng hẳn là tới tuyên truyền tác phẩm mới, không phải tới phá quán. Nghe Liễu Lâm Tại Sơn nói như vậy, Khắc ca sĩ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại có thể an tâm nghe Lý Hiếu Ni ca hát. Phóng bình tâm thái phía sau, lại nghe Lý Hiếu Ni hát cái này bài đăng giá, bọn hắn chuyên nghiệp lỗ thai đều nghe đi ra, Lý Hiếu Ni bài hát này hát rất để ý cái này không khỏi để cho người ta phán đoán hết bài này đến bài khác, Lý Hiếu Nhi bài hát này không phải là cố ý hát cho Lâm Tại Sơn nghe a. Lý Hiếu Ni và Hỏa Lâm Tại Sơn trong năm qua tương tác rất nhiều, quan hệ của hai người từ người xa lạ trực tiếp thăng lên đến công tác bạn thân trình độ, cái này sau lưng chẳng lẽ còn có cái khác cố sự sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm một cái tin tức lớn, chuyển đoạn giai thoại? Cái này ở trong vòng nhưng cũng không hiếm thấy, bởi vì công tác sinh ra tình nhân mình tình tình lữ chỗ nào cũng có, nếu như Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Ni có tình yêu, kia tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Mặc dù hai người xuất thân cùng lý lịch khác nhau một trời một vực, nhìn cũng không phải rất hợp, nhưng bởi vì âm nhạc duyên, sinh ra chân tình, tuyệt đối không phải chuyện ly kỳ. TV kia tiền những cái kia Lý Hiếu Ni fan hâm mộ nghe Lý Hiếu Ni hát cái này bài đã giá, rất nhiều người đều hiến tưởng đây là Lý Hiếu Ni hát cho Lâm Tại Sơn nghe. Nhất là ca khúc đoạn thứ nhất, thực sự quá như là nói cho Lâm Tại Sơn nghe, liên quan tới chào người hư cũng đã nghe nói nguyện ý lòm sâu là ta chưa có xác định về sau không có người nào chúc phúc ta ngược lại muốn dũng cảm tiếp nhận xấu. Từng có lúc, rất nhiều Hiếu Ni phấn đều rất chán ghét Lâm Tại Sơn, cảm thấy Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni hợp tác là ở làm bẩn ngày sau thuần thiết. Vật đuổi sau rồi, hôm nay Lâm Tại Sơn đã là trong giới giải trí thần minh, là siêu nhân hạ phàm. Bây giờ Hiếu Ni phấn tuyệt đối sẽ không lại mâu thuẫn lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn ở cùng một chỗ. Các nàng ngược lại rất chờ mong lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Đại Thúc có thể chuyển ra đoạn giai thoại. Tại các nàng xem tới, bây giờ trong vòng có thể xứng với Hiếu Ni nữ thần, cũng chính là Lâm Đại Thúc. Hoặc có lẽ là lại khách quan điểm, bây giờ giới âm nhạc có thể phối hợp Lâm Đại Thúc, cũng chính là Hiếu Ni nữ thần. Hai người này nếu có thể đi cùng một chỗ, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Các nàng quá chờ mong lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn ở giữa có thể sinh ra điểm truyền kỳ chuyển xưa không giống với fan hâm mộ gấp nhìn, quốc mù nào đó mấy cái cao tầng, đêm nay nhìn xem Lý Hiếu Ni trên xuống Taka, hát cái này bài đăng giá, cũng rất chờ mong Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn có thể có điểm cố sự. Bọn họ là biết Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn lúc còn trẻ qua lại, bất quá bọn hắn không xác định hai người bây giờ là không phải còn có đặc biệt quan hệ. Nhưng nhìn sang một năm Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn hợp tác như thế thường xuyên, hai người hợp tác lại ăn ý như thế, những cao tầng này kỳ thực đều có trực giác, quan hệ của hai người này chắc chắn không tầm thường. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý thấy nhất chuyện. Lý Hiếu Ni hát càng quá thứ. Mặc dù không có Lâm Tại Sơn khoa trương như vậy, nhưng là rất có giá trị có thể lợi dụng, đây là bọn hắn kiềm chế Lý Hiếu Ni lớn nhất đòn sát thủ. Quan kiềm chế Lý Hiếu Ni lại không quá nhiều lợi ích có thể nói, nhưng muốn phụ lên Lâm Tại Sơn cũng không giống nhau. Lâm Tại Sơn bây giờ lẫn vào phong sinh tùy khởi, lại có hoàng tộc bảo đảm lấy, có thể thấy trước, Lâm Tại Sơn hỏa bệ rụt tương lai là không thể hạn chế. Lâm Tại Sơn là so Lý Hiếu Ni đại vô số lần một tòa bảo tàng, quốc ngu nếu như có thể bắt được Lâm Tại Sơn, nhường Lâm Tài Sơn hòa quốc ngu một mực bảo trì chẽ quan hệ hợp tác, vậy cái này lợi ích nhưng là quá lớn. Nếu Lý Hiếu Nhi hòa Lâm Tại Sơn xác định lại tại cùng nhau Quốc ngu lại nắm hai người qua lại tin tức lớn, cái này chính là bọn hắn tương lai có thể hòa Lâm Tại Sơn bốn để đàm phán. Đây đối với Quốc ngu tới nói là chí thắng át chủ bài, cho nên bọn họ là vô cùng mật ý nhìn thấy Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn càng đi càng gần. Ngược lại, Lâm Lý hai người kỳ thực đều biết, Quốc ngu đầu này khát máu đại ngạc, là đặt tại trước mặt bọn hắn một cái trở ngại lớn nhất. Bọn hắn không thể quá nhanh công bố tình cảm lưu luyến, lo lắng thứ nhất chính là bị Quốc ngu lợi dụng. Tại bệ rụt chân chính có cùng Quốc ngu đấu vốn liếng phía trước, hai người là sẽ không tùy tiện công khai quan hệ. Không công khai quan hệ, không có nghĩa là không thể trên không đưa tỉnh. Đêm nay Lý Hiếu Ni hay dùng nàng cố chấp nhất thứ ca, vì hai người tình cảm lưu luyến viết xuống một trang nổi bật 6. Chuyện xưa của chúng ta thích liền thích đến đáng giá. Sai cũng sai đáng giá. Thích đến nghiêng trời lệch đất cũng sẽ có kết quả. Không đợi ngươi nói càng đẹp hứa hẹn, ta có thể đối với chính mình hứa hẹn. 6. Chuyện xưa của chúng ta thích liền thích đến đáng giá. Sai cũng sai đáng giá là chấp nhất là tiêu xái. Lưu cho người khác đi nói, dùng hết tất cả sức lực không phải vì ta. Đây là vì ngươi mới làm như vậy. 6. Lý Hiếu Ni hát đến cuối cùng, trong dặm bầu không khí hoàn toàn sôi Ca nhạc tại kích động reo Nhân viên công tác cũng tại hưng phấn reo họ Phát đại thành thoải mái đều phải tại chỗ nhảy ba đụng, đương nhiên, hắn cao hứng như vậy không phải bởi vì, vì Lý Hiếu Ni hiểu rõ, mà là cái này kỳ tiết mục tỷ lệ người xem tăng mạnh. Từ Lý Hiếu Ni đi ra ngoài một khắc kia trở đi, cái này kỳ chuyển trực tiếp mát chỉ số tỷ lệ người xem từ 6.7% nhảy tới 7.7%. Hơn nữa còn tại kéo dài phi thăng bên trong. Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni này đối vương nổ tổ hợp thực sự quá bá đạo. Hai người chỉ cần cùng nhau khung, tỷ lệ người xem nhất định tăng mạnh. Này cũng gần thành một đầu kết luật. Xem như người chơi tác phát đại thành đơn giản muốn yêu chết dạng này Minh Tinh. Hoa sen truyền hình tổng nghệ bộ nhân viên công tác cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy. Nhìn thấy sắp phá 8 mát chỉ số tỷ lệ người xem, bọn hắn đều phải hoài nghi có phải hay không thống kê bộ môn sai lầm. Mặc dù biết Minh Tinh hiệu ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy mà rõ ràng Minh Tinh hiệu ứng. Lý Hiếu Ni ca khúc hát đến hồi cuối, toàn trường người xem cùng nhân viên công tác đều đứng dậy vĩ lý hiếu ni vỗ tay. Hậu trường trong đại đường bảy vị ca tay cũng đều tại vĩ lý hiếu ni vỗ tay gửi lời chào. Ngày sau trên xuống biểu diễn, thật to nhượng hóa cái này kỳ bị tái muốn đào thải một vị ca tay tán khốc bầu không khí. Rất đa quan chúng bên mất cái này kỳ ta ca còn không có công bố tổng thành tích đâu, bọn hắn đều rất chú ý Lý Hiếu Nhi có phải hay không ta ca phá quán ca sĩ. Nhất là Lý Hiếu Nhi lại nói tiếp câu nói này phía sau, cảm tạ, cảm ơn mọi người. Ta là ca sĩ Lý Hiếu Nhi. Cúp 10. Khán giả vì Lý Hiếu Ni đưa tới điểm cao nhất mối gieo họ tán dương. Thật cao hứng hôm nay có thể tới ta là ca sĩ xuất khấu, vì mọi người đưa lên ta ca khúc 10 đánh giá, cũng đem bài hát này đưa cho nó tác giả ta bạn núi khố Lâm lại thu Lý Hiếu Ni nói nhìn về phía pha quay đạt tạ, cười ngọt ngào lấy khoát tay áo. Phía sau đài ca sĩ nhóm, tất cả đều hâm mộ Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay lên. Lớp Tại sơn nhận được phần này kinh hỉ, trong lòng thật tấm áp, trên mặt nhưng là nội liễm lấy hạnh phúc cố gắng không tiết ra ngoài. Tập 11. Người xem lần nữa vì Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn hợp tác đưa tới âm lượng cao reo họ. Cảm ơn mọi người. Ta một mực rất hướng tới ta là ca sĩ cái sân khấu này, hôm nay cuối cùng leo lên cái sân khấu này, ta rất vinh hạnh. Nghe nói trong tay các ngươi có bỏ phiếu khí, có thể làm lại còn diễn ca sĩ bỏ phiếu, không biết ta mới vừa biểu diễn có thể thu được ủng hộ của các ngươi sao? có thể. Mấy trăm vị cam mê chỉnh tệ như một dỡ lên bọn họ bỏ phiếu khí, để diễn tả ủng hộ Lý Hiếu Ni thái độ. Lý Hiếu Ni một mặt nhiệt huyết mà nụ cười thỏa mãn, đỡ ngực cảm tạ vì mọi người hây mái. Vì không chậm trễ quá nhiều trực tiếp thời gian, Lý Hiếu Ni sẽ không ở trên vũ đài cùng người xem nhiều lời, nàng dùng một phút thời gian, giản yếu vì nàng album mới ngươi trần quý nhất là một cái khái quát, đặc biệt nói rõ chương này album mới vẫn là nàng bạn nối khố Lâm Đại Thúc vì nàng chế tạo riêng. Quốc đoàn đội nghe liên tiếp gật đầu, cảm thấy lần này tuyên truyền bảo điểm tất cả đều đi ra, rất là hài lòng. Khán giả lại có chút không hài lòng. Bọn hắn vốn dĩ vì Lý Hiếu Ni là phá quán ca sĩ đâu, nhưng xem ra, Lý Hiếu Ni chỉ là xem như thần bí khách quý biểu diễn trận này. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy Lý Hiếu Ni hòa lâm tại sân hình ảnh, cái này quá để cho người ta tiếng ối. Lý Hiếu Ni tại hạ trước sân khấu, nói thẳng, nàng còn có thể lại đứng lên cái sân khấu này, đến nỗi nói là lúc nào, cũng chỉ có thể nhường đại gia đi phát huy tưởng tượng. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua, chưa xong con tiếp. 739 thứ 738 chương tăng cường chuẩn bị chiến đấu Lý Hiếu Ni kết thúc biểu diễn trên sân khấu phía sau, cũng tới đến rồi ca sĩ lại đường cùng tất cả vị ca tay đánh gọi. Lâm Đại Sơn hòa lý hiếu ni lúc bắt tay, ánh mắt trở nên rất ôn nhu, mặc dù người khác có thể không phát hiện được, nhưng Lý Hiếu Ni hiểu là được rồi. Bởi vì tiết mục trực tiếp thời gian còn thừa không nhiều, Lý Hiếu Ni dứt khoát đảm đương nổi tuyên bố cái này kỳ bị tái kết quả nhiệm vụ quan trọng, có trắng đem kết quả đưa cho Lý Hiếu Ni phía sau, Lý Hiếu Ni dứt khoát tuyên bố đệ tứ kỳ ca sĩ lại còn diễn xếp hạng. Không có ngoài ý muốn, Lâm Đại Sơn lấy 497 phiếu siêu cao tỷ lệ ủng hộ, lần nữa hùng cứ nhất bảo tọa. Trùng lỗi rượi vào cái thứ 6 ra sân như thế, lấy một bài ngày giảm nhạc nhẹ cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, hắn trận đấu này lấy 147 phiếu tỷ lệ ủng hộ, thu được tên thứ hai. Diệp Bộ Lâm rượi vào ổn định mà ra chúng phát huy, lực áp chúng tướng, lấy được bổn tràng lại còn diễn tên thứ ba, bất quá nàng số phiếu không có phá trăm, vẹn vẹn nhận được 95 phiếu, so sánh những người khác ưu thế cũng không lớn. Liễu Nhã ngôn trận này lại còn diễn rất ra sức, hiệu quả sân khấu vung những người khác mấy con phố, nhưng bởi vì thứ tự xuất trận quá gần phía trước, nàng trận này chỉ thu được 81 phiếu ủng hộ, đứng hàng đệ tứ. Phương Chiết Hiên phát huy đúng quy đúng cụ, nhưng bởi vì cái này kỳ người xem bỏ phiếu tương đối phân tán, hắn thu được 72 phiếu, tuột xuống tới vị thứ 5. Triệu lượng mặc dù cố gắng làm ra đột phá, hát một bài để cho người ta hiểu ra kéo dài tác phẩm, nhưng bởi vì lấy những người khác phát huy đồng dạng xuất sắc, hắn vẹn vẹn thu được 65 phiếu, đứng hàng đệ lục. Người thứ nhất ra trận quan Nhã Linh, thu được một chút đáng tin mê ca nhà cùng hộ, trận đấu này lấy được 43 phiếu, nhưng xếp hạng vẫn là không có cái gì tiến bộ, đứng hàng tối hậu nhất tên Sau đó Lý Hiếu Ni lại công bố tổng hợp 2 kỳ cuối cùng số phiếu xếp hạng, Lâm Tại Sơn vòng thứ 2 công diễn mặc dù không như vòng thứ nhất kiếm điểm cao như vậy, nhưng vẫn lấy hai vòng tổng thành tích 729 phiếu cao nhất tỷ lệ ủng hộ vị trí ổn định một bảo tọa. Cái này luận tổng thành tích tên thứ 2 đội chủ. Liễu Nhã luôn rượi vào hai vòng tranh tài toàn phương vị phát huy, lấy 286 phiếu tổng thành tích, mạo hiểm chiến thắng Diệp Bộ Lâm, Phương Chí Yên cùng trung lỗi, lấy được tên thứ 2 cái này rất đáng được xương đạo thứ tự, vì nước ngu dọn về một thành. Mặc dù không thể khiêu chiến đến Lâm Tại Sơn địa vị bá chủ, nhưng Liễu Nhã luôn không mục tiêu tiếp tục bá. Cái này khiến Quốc ngu đoàn đội đã rất hài lòng. Lần đầu leo lên Taka sân khấu Diệp Bộ Lâm, dựa vào nàng thực lực siêu cường cũng phát huy, lấy hai vòng 269 phiếu tổng thành tích, thu được lượt này tranh tại tên thứ 3. Chúng lỗi bản kỳ đại bạo phát, lấy 7 phiếu kém đứng hàng đệ thứ. Hắn 2 vòng lấy được 262 phiếu ủng hộ phiếu, từ thành tích nhìn lên cùng nhã ngôn Diệp Bộ Lâm cạnh tranh rất cháy bỏng. Bài luận cầm tới hạng nhì phương xuất hiện, cái này vòng phát huy hơi có vẻ bình hạn, nhưng hắn vẫn lấy được 220 chỉ đứng hàng đệ ngũ, cũng không có so phía trước mấy cái ca sĩ kém quá nhiều. Quan Nhã Linh lần này xem như trốn khỏi một kiếp, lấy hai vòng 138 phiếu thành tích đứng hàng đệ lục, tránh khỏi đào thải, nhưng nàng cùng phía trước mấy cái ca sĩ chính lệch trở nên càng ngày càng rõ ràng. Triệu Lượng mặc dù tuần này có bạo phát tính biểu hiện, nhưng bởi vì đầu tuần nhiễm bệnh, thật to kéo hắn chân sau, hắn cuối cùng lấy hai vòng 87 phiếu thảm đạm thành tích, đứng hàng tối hậu nhất tên, thảm tao đào thải. Triệu Lượng rời đi cái sân khấu này, Lâm Tại Sơn cảm thấy còn rất đáng tiếc, nếu như không phải nhiễm bệnh, Triệu Lượng hẳn là có thể có tốt hơn phát huy. Bất quá đây chính là nhân sinh, tiểu gì cũng sẽ tao ngộ một chút đột nhiên xuất hiện tình trạng, không ai có thể một mực xuôi gió xuôi nước. Đêm nay bởi vì có Lý Hiếu Ni thần bí trên xuống, lại thêm chúng ca sĩ biểu hiện đều rất xuất sắc, ta ca sáng tạo ra 6.85% siêu cao tỷ lệ người xem, cái này khiến tổ chương trình chấn phấn không thôi, cũng đưa tới trên phố đông đảo chủ để nóng. Có không ít quan chúng đô đang chờ mong Lý Hiếu Ni album mới có thể sớm một chút diện thế, còn có người tại giật dây Hiếu Ni ngày sau hòa lâm đại thúc cùng một chỗ, tất cả mọi người muốn nhìn bọn hắn ở trên vũ đài tương ái tương sát chẳng cảnh. Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni đối mặt ngôn luận như vậy, tự nhiên là trừ, cũng không nhiều làm tham khảo, bọn hắn phải dựa theo cố hữu kế hoạch tới tiến lên sự nghiệp của bọn họ cùng nhân sinh, không thể bị cảm tình chi phối ẩn nhận cái kia nỗ lực thời điểm, bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn trước tiên vững bước tích lũy, chờ chân chính thời cơ đã đến, lại một khi bộc phát. Đêm nay chép xong thiết mục, Lý Hiếu Ni trong đêm liền thừa chuyến bay đêm bay trở về Đông Hải, Lâm Tại Sơn thì lưu tại xuyên thành, cách một ngày mang theo ôn toa toa cùng hoa sen truyền hình tiết mục tổ gặp mặt, nói chuyện công tác mới. Ngắn ngồi giao hội phía sau, Lâm Lý hai người lại riêng phần mình đi làm việc công tác của bọn hắn, liền một đêm vút ve an ủi cơ hội cũng không có. Kỳ thực bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chủ yếu là lâm tại sơn cảm bạo còn không có khỏi hắn, trên thân còn có vi rút, lấy công tác làm trọng, hắn muốn ngăn chặn đem cảm bạo lây cho Lý Hiếu Ni có thể, coi như chỉ là một phần trăm có thể cũng muốn ngăn chặn, cho nên hắn liền không có hòa Lý Hiếu Ni nhiều hơn nữa gặp mặt. Chính hắn thâm thụ cảm bạo nỗi khổ có một đa lễ lệnh, tư vị này quả thực không dễ chịu, hắn cũng không muốn người yêu của hắn mang theo cảm bạo cơ thể đổi theo đủ loại thông cáo. Lý Hiếu Ni không giống hắn, có thể tự mình hoàn toàn trưởng không thời gian làm việc. vậy có chút công tác hắn có thể đẩy đẩy lý Hiếu Ni lại đẩy không được Mặc dù là cao quý siêu cấp này sau, nhưng vì nước ngu dạng như khát máu đại ngạc công tác, Lý Hiếu Ni rất khó hoàn toàn trưởng khống thời gian của mình, quốc ngu bất kể ngươi có phải hay không ngày sau đâu, ngươi là ngày sau thì càng nên cho hậu bối làm ra làm gương mẫu, mang bệnh công tác đây mới là quốc ngu chỗ để xưởng phấn đấu tinh thần. Lý Hiếu Ni bản thân cũng có rất nhiều loại này phấn đấu tinh thần, Lạc Tại Sơn đối với cái này lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể đem bệnh lây cho Lý Hiếu Ni. Thế là chỉ có thể trước tiên kiềm chế trong lòng tình cảm, lấy công tác làm trọng. Kế tiếp một tuần Sáu vị còn lưu lại Ta Ka trên sân khấu ca sĩ lại tiến nhập một vòng mới chuẩn bị chiến đấu kỳ, Liễu Nhã luôn vì cầu đột phá, nhìn đau từ chối đi mở tâm xâm thế giới phương Bắc thảo nguyên ghi hình kế hoạch, nàng muốn vắng mặt 2 tuần mở tâm xâm thế giới, cái này đưa đến mở tâm xâm thế giới tổ trường trình cực lớn bất mãn, Hải Tinh đài lãnh đạo đối với Liễu Nhã luôn có chút ý kiến. Dù sao, Ta không phải Hải Tinh đại thiết mục, Liễu Nhã luôn vì hắn đại thiết mục quay nhiều được Hải Tinh công tác, Hải Tinh đại lãnh đạo làm sao có thể không có ý kiến. Nhưng Liễu Nhã luôn đoàn đội thái độ rất quyết, bây giờ Ta Ka đang hỏa, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cơ hội tấn thăng. Cuối tuần Quốc Ngưu Nam Thần Vương rải Canh sẽ bộ vị leo lên Taka sân khấu, Quốc Ngưu đối với Liễu Nhã luôn truyền truyền cùng lẫn lộn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Liễu Nhã luôn nếu muốn ở ta ca trên sân khấu có càng lớn điểm sáng, nhất thiết phải từ tự thân đi lên, nàng phải tốn nhiều thời gian hơn tới tập luyện ta ca tác phẩm. Nếu như đi phương Bắc thảo nguyên ghi chép mở tâm thẩm thế giới, nàng liền không có thời gian tập luyện ta ca tác phẩm. Nàng không giống khác ca sĩ như thế vẹn vẹn luyện giỏi ca là được, nàng còn muốn bố trí một bộ đầy đủ vũ đạo ở trên vũ đài lộ ra, nàng cần so khác ca sĩ tốn nhiều thời gian hơn tới tập luyện. Vì tại Taka sân khấu đứng chân, Liễu Nhã luôn xem như không đếm đến. Theo tiết mục nhà bá, Khắc ca sĩ cùng công ty đĩa nhạc cũng càng thêm xem trọng ở nơi này sân khấu cạnh tranh, Bợm mờ nhìn thấy các đại nhạc chiến kia lửa tung toé, nhà bọn hắn lại không có ca sĩ ở nơi này sân khấu ra sân, trong lòng nghẹn mà chết. Bợm mờ đương ra dàn nhạc cũ trọng thiên, muốn tại 2 tuần sau mới có thể bộ vị leo lên ta ca sân khấu, trước lúc này, Bợm mờ đều chỉ có thể nhìn xem người khác ở nơi này nóng bỏng nhất trên sân khấu rượu mưa dương ca. Quan Nhã Linh tuần này áp lực hiển nhiên là lớn nhất, cuối tuần bộ vị ca Vương canh, thực lực và nhân khí đều vượt qua người ta một bậc. Hắn cơ hội nhất định sẽ chiếm giữ một cái cố định ca sĩ vị trí, thậm chí tiến sau cùng tổng quyết tái cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Vương Giai canh tới, mang ý nghĩa còn lại những thứ này ca sĩ bên trong nhất định sẽ bị đào thải đi một vị, mà Quan Nhã Linh, rõ ràng chính là có khả năng nhất bị đào thải ca sĩ. Liên tục mấy đợt đều xếp hạng ở cuối xe vị trí, nếu không phải Triệu Lượng phía trước cảm mạo, Quan Nhã Linh tuần này có thể liền bị đào thải, bây giờ Triệu Lượng đi, trên sân khấu nên đón một vị thực lực và nhân khí đều vượt xa Triệu Lượng năm thần, Quan Nhã Linh thật không biết như thế nào đi chuẩn bị chiến đấu mới có thể tránh cho bị đào thải vận mệnh. Thải điệp đoàn đội bây giờ cũng coi như là thấy rõ lấy Quan Nhã Linh thực lực cùng Tiểu Hát, tuyệt không thích hợp tại ta ca loại võ đài này bên trên phát huy. Bọn hắn không cầu Quan Nhã Linh có thể ở trên sân khấu này bộ phát ra như thế nào thành tích tốt, Quan Nhã Linh chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi thể hiện ra thực lực của nàng, không cần đầu nào ngất đi đi loạn thành đột phá liên tục. Tuần này thải điệp đoàn đội cùng Quan Nhã Linh đã đạt thành nhất trí ý kiến, Quan Nhã Linh muốn tiếp tục hát nàng am hiểu tác phẩm, đến nơi nói loại tác phẩm này có thể lấy được dạng gì thành tích, bọn hắn sẽ không lo lắng nhiều. Quan Nhã Linh muốn trước tìm về chính nàng phong cách, không để nguyên bản thích nàng mê ca nhạc thất vọng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lâm Tại Sơn tuần này tình trạng cơ thể dần dần chuyển tốt, cái này khiến hắn chuẩn bị chiến đấu công tác tiến hành vô cùng thuận lợi. Hắn tuần này cố ý tuyển một bài kiệt tác tiếng Quảng Đông tác phẩm tới chuẩn bị chiến đấu. Sở dĩ tuyển tiếng Quảng Đông ca là vì phối hợp hắn cuối tuần muốn đi Hương Thành Thu mua đàm phán công tác. Đối phương biết hắn là Lâm Tại Sơn, nhất định sẽ chú ý Ta ca cái sân khấu này, hắn trước tiên ở Ta ca trên sân khấu hướng nhân ra gây nên cái kính, chắc hẳn sẽ cho đối phương lưu lại tốt hơn ấn tượng. Kỳ nhạc nhẹ phía sau, hắn có mấy cái đều không đẩy ra qua tiếng Quảng phẩm mới, đại Việt Châu mê ca nhạc chắc hẳn đã sớm nóng lòng chờ. Việt Châu thị trường là vị diện này hắn ngự giới âm nhạc là tối trọng yếu thị trường một trong, Lâm Tại Sơn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lúc nào cũng không coi trọng khối này thị trường. Lần này tại ta ca trên sân khấu đẩy ra tiếng Quảng Đông tác phẩm tâm huyết, cũng coi như là hướng Việt Châu fan ca nhạc chào mừng. Phương Chí Hiên, Diệp Bộ Lâm, Trúng Lỗi, Bao Quát sắp leo lên Dhaka sân khấu vương giải canh, tuần này đều làm cực kỳ chuẩn bị chu đáo. Đã bị đào thải triệu lượng, tuần này cũng không nhàn rỗi, dù muốn cáo biệt Dhaka sân khấu, nhưng hắn còn có một lần diễn tiếp cơ hội, hắn muốn quý cơ hội này, đem chính mình nhất âm nhạc tài hoa đều bày ra. 4 16 hào Thứ 5, xuyên thành rơi ra mưa nhỏ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tham gia Ta Ka Ka sĩ đêm nay đúng hạn chạy tới xuyên thành và ở trường đường, tất cả mọi người tiến nhập nghiêm túc nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dùng trạng thái tốt nhất hoàn thành mỗi người bọn họ diễn tập. Tối thứ 6 7 ca sĩ nhóm tại hoa sen truyền hình tái tụ họp, một vòng mới lại còn diễn đại mạc, muốn chậm chậm kéo ra. Chưa xong còn tiếp, 740 thứ 739 chương nam nhân kia nhắc tới cũng rất thần kỳ, lập tại sơn hòa vương dài canh xem như đi qua một năm ở giữa giới KH bên trong tương đối sống động đỉnh tình. Lâm Tại Sơn lại cùng Quốc Ngưu có rất nhiều quan hệ hợp tác, lại còn cho Vương Gia canh viết ca, hai người còn cùng nhau tham gia qua năm nay Hoàng gia truyền hình tiết mục cuối năm diễn xuất, nhưng thẳng đến đêm nay, hai người mới là lần thứ nhất tại hiện thực bên trong gặp mặt. Năm nay tiết mục cuối năm Vương Gia canh ra sân tương đối sớm, hắn hát ca chính là từ hắn vai chính nhật bá phim truyền hình khúc chủ đề Lâm Tại Sơn giúp hắn làm đại họa tác phẩm nam nhân kia, bài hát này cũng ngoại nguyện bị Quốc Ngưu đẩy trở thành năm ngoái thập đại khúc Nhưng giao thừa Vương Giai canh còn trình, hắn hát xong liền rời đi trường, không có đụng tới nhanh đến cuối cùng mới ra sân Lâm Tại Sơn. Mà ở trước đây đủ loại trong hoạt động, bao quát liên tục 2 năm kim khúc thưởng lễ trao giải bên trên, hai người cũng đều không có chạm qua mặt. Đầu năm nay 08 tuổi tác ngữ nhạc đàn kim khúc thưởng lễ trao giải, Lâm Tại Sơn có thể nói là lớn nhất bên thắng, mặc dù bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, Lâm Tại Sơn không có thể hỏi đỉnh 08 năm tốt nhất năm ca sĩ giải thưởng, nhưng 08 tuổi tác ngữ nhạc đàn thập đại kim khúc, có 6 thủ đô là của hắn tác phẩm. Nam Nhi phải tự cường càng là thu được hàng năm tốt nhất album giải thưởng, đồng thời, hắn còn bị định giá người xem bầu bảng phiếu được an nên nhất nam ca sĩ cùng với tốt nhất nhân song trọng tượng lớn. Chân kia lễ vương giai canh cũng lấy được thưởng. Nhưng bởi vì ở nước ngoài diễn xuất, Vương Gia canh không tham ngủ thêm lễ trao giải, bởi vậy bỏ Lỡ Hòa Lâm tại Sơn cơ hội gặp mặt. Về sau một loạt hoạt động, hai người cũng không có gặp nhau. Ta Ka Thỉnh Vương Gia canh gia nhập liên minh, cũng đều là tổ chương trình đi vất tác, Lâm Tại Sơn không có tham dự. Phía trước Quốc Ngưu vận hành dùng Vương Gia canh thay thế Lý Hiếu Ni hảo thanh niên đạo sư công tác, bởi vì kế hoạch mắc kẹt, Lâm Tại Sơn hòa Vương Gia canh cũng không chạm mắt. Mãi cho đến tối nay lại còn diễn chuẩn bị đoạn, Lâm Tại Sơn hòa Vương Gia canh mới là lần thứ nhất gặp mặt. Vương Gia canh kỳ thực đã sớm nghĩ chiếu cố Lâm Tại Sơn, đối với Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp đại hùng nhân, thần kỳ điểm kim thủ, có cái nào ca sĩ không muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lâm Tại Sơn cũng một mực thật muốn nhìn một chút Vương Gia canh chân nhân. Coi như là cái này vị diện hoa ngữ nhạc đàn bên trên hoạt động mạnh nhất nam ca sĩ một chồng, Vương Gia canh mười mấy tấm đĩa nhạc Lâm Tại Sơn hầu như đều đã nghe qua. Vị này nam thần ngón giọng rất có đặc điểm, là điện hình tình cảm thu phát hình, có điểm giống dị thế Dịch nhanh chóng, thậm chí so Dịch nhanh chóng còn càng ngượn. Tao Hắn tiếng ca vô cùng có cốt sự tính chất, êm hay nói, để cho người ta không để phòng liền sẽ đầu nhập trong đó, đi theo hắn cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng, cùng một chỗ xúc động. Hắn cái này loại hình ca sĩ, xem như vô cùng có thiên phú ca sĩ. Nếu là sinh ra sớm 10 năm, quật khởi tại hoàng kim thời đại, hắn tuyệt đối có xung kích ca vương tiềm lực. Nhưng tiếc là vương giai canh không có bắt kịp hào thời đại, hắn là tại hoa ngữ nhạc đàn đại đất lợ phía sau mới bị quốc ngu bồi dưỡng ra được ca sĩ. Theo bối phận giảng, hắn xem như Lý Hiếu Ni sư Đệ, tuổi của hắn so Lý Hiếu Ni nhỏ 2 tuổi, năm nay vừa mới 30, sự nghiệp còn ở vào nhanh chóng lên cao trong trung tâm. Nhập môn giới ca lúc, Vương Gia Canh là bị quốc ngu xem như Lý Hiếu Nhi dạng này thần tượng hình ca sĩ tới đóng gói mở rộng. Mới xuất đạo lúc, hắn ngón giọng chính xác chẳng ra sao cả, nhưng hắn hát rất ra sức, lại không có linh hồn. Về sau không biết làm sao lại khai thiếu, hắn ca KH không còn như vậy tò mò, ngược lại càng ngày càng để ý, tại giới ca tự thành một bộ, dùng hắn tự thuật tính chất cực mạnh tiếng ca, chinh phục số lớn mê ca nhạc tâm, từ thần tượng hình ca sĩ tấn thăng làm thực lực tuyệt đối phái h Ở trước mắt giới KH bên trên, Vương Giai Canh mặc dù còn không có vương, ngoại trừ mấy cái ca vương cùng chuẩn ca vương cấp đại lão, Khâm nằm ca sĩ cơ hồ không có có thể cùng so với hắn bay. Gia hỏa này năm gần đây chẳng những càng ngày càng biết ca hát, dáng dấp cũng càng ngày càng đẹp trai. Có thể bị quốc ngu tại thần tượng hoàng kim kỳ đẩy ra trọng điểm người mới, có thể tưởng tượng được Vương Gia canh có như thế nào mê người bề ngoài. Mới xuất đạo lúc, Vương Gia canh là một cái vô cùng thanh tú xinh đẹp bơ tiểu sinh. Về sau theo ca lộ từ sốc nổi đến tang thương và nội hàm chuyển biến, hắn ngoại hình cũng biến thành thành thục rất nhiều. Mặc dù mới 30 tuổi, nhưng hắn gần 2 năm qua hình tượng đã bị đóng gói trở thành khinh thuộc đại thuốc cẩm giác, sẽ lại không đệ cho người ta đem hắn cùng bơ tiểu sinh liên hệ với nhau. Đây đều là bãi quốc ngu ban tạo. Quốc ngu địa nhạc dưới cờ chính là không bao giờ thiếu bơ tiểu sinh hình thần tượng hình người mới, mà thiếu nhất là siêu cấp thực lực KH. Gặp Vương Gia canh có ý hướng lấy phương hướng cơ hội tấn thằng, quốc ngu liền không để lại dư lực cải biến Vương Gia canh con đường phát triển, nhường hắn hướng về nội hàm hình thần tượng phương hướng phát triển. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, cái này Vương Gia canh thuộc về kim thành vũ loại kia mũi to 360 độ không góc chết siêu cấp xoái ca, lúc tuổi còn trẻ liền bạo xoái, phía sau càng là trở thành vô cùng mê người khinh nhân, tại giới KH hắn xem như mặt vạn người mê nhất là cặp kia sững sờ lúc cũng giống như đang thả điện con mắt, không biết mê chết nhiều thiếu nữ mê ca nhạc. Nếu như không phải Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện, lúc đoạn trước mắt hoa ngữ nhạc đàn, dựa theo vương Giai canh phát triển, qua không được mấy năm, hắn tuyệt đối là hoa ngữ nhạc đàn đệ nhất nhân. Cho dù hiện tại Lâm Tại Sơn giới ca hát hô phong hoán vũ, thiên hạ vô song, vương gia canh vẫn có thể tại Lâm Tại Sơn giới sự thống trị, bảo vệ tốt chính hắn một phần ruộng đồng, số fan chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, điều này thực là chuyện rất giỏi chuyện. Hoa Lý Hiếu ni một dạng, vương gia canh loại này nhận qua quốc ngu chính thống luyện cự tinh cấp tượng, tại trong âm thầm cùng người ở trung vô cùng có mực, có giá đỡ. Nhưng tuyệt không sĩ diện, hơn nữa rất có lễ phép, để cho người ta cho đứng lên rất thoải mái. Tuy là nước ngọt chi dao, nhưng đêm nay lần thứ nhất tiếp xúc, Vương Gia canh liền cho Lâm Tại Sơn lưu lại đặc biệt tốt ấn tượng. Nếu có cơ hội, Lâm Tại Sơn rất nguyện ý hòa Vương Gia canh về sau có càng nhiều công tác giao lưu, tỉ như cho đối phương viết điểm ca cái gì, hoặc nhờ Vương Gia canh giúp bệ ruột tiết mục đứng chạm chẳng tự. Tóm lại có thể ở giới ca hát kết giao Vương Gia canh một cái như vậy coi như nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, dù sao cũng so kết giao má hiểu đông như thế bí mật có cựu đoán địch nhân hảo. Vương Gia canh đến Nhưng ta ca ca sĩ nhan trị có chất đề thăng, cũng làm cho ta ca ca sĩ chất lượng đi lên tăng lên một cấp. Sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ uy hiếp được các ca sĩ ở nơi này sân khấu địa vị, nhưng bởi vì Vương Gia canh nhân duyên rất tốt, cùng hắn ở chung là lại đẽ mắt, lại vui vẻ, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn đến nhường cái sân khấu này trở nên thoải mái hơn. Phía sau đài hoan thanh thiếu ngữ cũng rõ ràng trở nên càng nhiều. Đêm nay là kẻ nan nguyệt hàm buổi tiếp Lâm Tại Sơn tới hoa sen truyền hình. Dĩ vãng kẻ nan nguyệt hàm Lâm Tại Sơn tới tham gia loại này đi hình, ánh mắt cùng tâm tư tất cả đều sẽ thả tại Lâm Tại Sơn trên thân, sẽ không quá chú ý người khác. Nhưng đêm nay Vương Giai Canh xuất hiện, nhường kén ăn đại thẩm tâm tư có chút lơ mơ, lúc nào cũng hướng về Vương Giai Canh trên thân nhìn nhiều vài lần. Cái này trêu đến lâm tại sơn ngầm đều nghĩ mở kén ăn Nguyệt Hàm nói giỡn. Hắn muốn hỏi một chút nàng, có phải hay không nhìn Vương Giai Canh thấy hoa ngây dại? Đều nói nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân là tính giác động vật, nam nhân thích xem mỹ nữ, nhưng kỳ thật, nữ nhân có đôi khi so nam nhân càng ưa thích nhìn xoay ca. Ít nhất, kén ăn Nguyệt Hàm vẫn không có thể thoát khỏi cái này khuôn cũ tho Đặc biệt là Vương Gia canh còn có ý vô tình tại cùng nàng lôi kéo làm quen, biểu hiện ra rất xem trọng thái độ của nàng, cái này khiến kẻ Nan Nguyệt Hàm thì càng nguyện ý hòa Vương Gia canh giao thiệp. Đương nhiên, kẻ Nan Nguyệt Hàm rất rõ ràng, Vương Gia canh xem trọng nàng, chắc chắn không phải là bởi vì nhan trị của nàng cũng rất cao, mà là bởi vì thân phận của nàng rất đặc thù. Vương Gia canh chắc chắn biết, nàng là Lâm Tại Sơn chính quy người đại diện, là Lâm Tại Sơn là tối trọng yếu phụ tá đắc lực. Cùng nàng thành lập được quan hệ, liền mang ý nghĩa hòa Lâm Tại Sơn thành lập nên quan hệ. Thân phận của nàng trọng yếu như vậy, Vương Gia này thông minh minh tinh, làm sao có thể chậm trễ nàng đâu? Vương Gia canh chính xác rất xem trọng cùng kẻ Nan Nguyệt Hàm giao tiếp, nhìn xem Lý Hiếu Ni bị Lâm Tại Sơn ngưng lấy tại hoa ngữ nhạc đàn địa vị thẳng tắp phi thăng, ngươi cho rằng Vương Gia canh không đỏ mắt sao? Vương Gia canh cũng rất muốn đáp lấy Lâm Tại Sơn trước này tiến tại phi thuyền vũ trụ phi thăng. Huống hồ bản thân hắn cũng rất yêu quý âm nhạc, gặp gỡ Lâm Tại Sơn loại này bất thế xuất quáng thiên âm nhạc kỳ tài, hắn tự nhiên rất muốn hòa Lâm Tại Sơn kết giao, coi như không theo Lâm Tại Sơn lấy cả, hắn cũng rất muốn hiểu rõ một chút Lâm Tại Sơn rốt là viết như thế nào đi ra ngoài nhiều như vậy tác, tác phẩm. Hắn chí muốn biết Lâm Tại Sơn đại náo cấu tạo là gì, hắn đối với Lâm Tại Sơn quá yêu Loại này hiếu kỳ, Vương Gia canh đối với Lâm Tại Sơn có to lớn hảo cảm, loại này hảo cảm có chút giống cùng mái. Có thể Hoa Lâm Tại Sơn bình thường thi đấu, Vương Gia canh đêm nay có thể nói là dị thường hưng phấn. Mà hắn hôm nay chuẩn bị ta ca lần đầu lại còn diễn khúc mục chính là Lâm Tại Sơn cho hắn viết nam nhân kia. Bài hát này, theo năm ngoái cái kia bộ quốc ngu xuất phẩm từ hắn vai chính thần tượng kịch hồng biến thần châu đại địa, cơ hồ mỗi cái quan chúng đâu có thể hừ lên vài câu, đoán chừng quốc nội đều phải hơn triệu nữ tính người xem chung điện thoại di động đều đổi thành bài hát này, có thể thấy được hắn lưu hành trình độ. Tại khác nơi, Vương Gia canh phải hát vượt qua bách biến bài hát này. Mọi người đều nghe nhiều nên quen, thậm chí Hữu Nhân đâu nghe phiền. Vương Gia canh bài trèo lên tác ca, hắn loại này tuyệt đối sẽ không lại để cho người kinh diễm có thể nói thối phố lớn tác phẩm, đối với hắn bài vị chắc chắn không có gì tốt chỗ. Nhưng vì Hướng Lâm tại sơn gửi lời chào, Vương Gia canh vẫn là dứt khoát mà nhân lựa chọn tại lần đầu lên đài lúc muốn hát bài hát này. Bởi vì cái này quyết định, quốc ngu âm nhạc đoàn đội làm Vương Gia canh tốn không ít tâm tư, muốn giúp Vương Gia canh một lần nữa cải biên một chút bài hắn này, hảo cho người ta mang đến cùng người khác bất đồng lắng nghe thụ. Nhưng nghe qua quốc ngu đoàn thể mấy cái cải biên phiên bản phía sau, Vương Gia canh đều không phải là rất hài lòng mà nhường hắn hát bản cũ vốn nam nhân kia, Vương Giai canh mình cũng tin tưởng, hát đi ra chắc chắn sẽ để người rất trầm đấy. Hắn nhất định phải thay đổi. Tối hậu nhất chụp đùi, hắn quyết định hôm nay tới cái rõ ràng bản nam nhân kia, hắn muốn chính mình đánh lấy guitar tới hát bài hát này. Mới đầu đề nghị này bị quốc ngu đoàn thể cố hết sức phản đối. Về sau nghe xong Vương Giai canh đánh lấy guitar tự đàn tự hát phiên bản phía sau, quốc ngũ âm nhạc đoàn đội tất cả đều ăn xong. Chỉ dùng một cái guitar phối khí, tại ca khúc phô động lượng bên trên sẽ chứa rất nhiều tài năng, lại có thể sử dụng tốt nhất nổi bật Vương Giai canh âm lực, cái này cũng là Vương Giai canh tối đa động lòng người chỗ. Cuối cùng, Vương Gia canh dùng hắn chữ tình tính chất cực mạnh nó nóng chinh phục quốc ngu âm nhạc đoàn đội, cuối cùng lạc thật cái này hắn chưa từng có khiêu chiến qua phiên bản, muốn tại Taka trên sân khấu hiến nghệ. Có thể tại Lâm Tại Sơn bản tôn trước mặt hát cái này bài nam nhân kia, Vương Gia canh cảm thấy rất phấn khởi, thật giống như mới xuất đạo gặp được đại thần tượng tự như, hắn đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ đang tràn nhiệt hát. Vận khí của hắn cũng không biết tính được hay không hảo, tại triệu lượng hát qua sau, bảy vị rút quyết tối nay thứ tự trận. Dựa theo ra sân xếp hạng, Tại Sơn bọn hắn 6 cái ca sĩ muốn rút, cầm tối hậu nhất ký. Những người khác đều hốt xong, vị thứ nhất ra sân lệnh bài một mực không có bị tiết lộ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vương giai canh đêm nay muốn thứ nhất lên đại yến hát. Thật sự ứng chính hắn ý nguyện, hắn không cần lại chờ đợi, có thể dùng tốc độ nhanh nhất tại Lâm Tại Sơn trước mặt hát cái này bài nam nhân kia. Quốc ngu đoàn đội nhìn thấy vương giai canh quyết khí vị phía sau, buồn bực không thôi, cái này rốt thâm, thực sự là kém đến từ hạng. Mặc dù lấy vương giai canh thực lực cùng nhân khí, coi như người thứ nhất ra trận biểu diễn, cũng tuyệt đối sẽ không lật trong thu được rất thảm đạm tỷ lệ ủng hộ. Nhưng Quốc ngu đoàn đội muốn cho Vương Gai canh một tiếng hót lên làm kinh người vừa lên tới liền khiêu chiến Lâm Tại Sơn khả năng nhưng là không lớn, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn trận này lại rút được tốt vị trí hắn sẽ ở cái thứ 5 gia sân. Chẳng những Vương Gai canh rút thăm không tốt lắm, Quốc ngu một cái khác vị ca tay Liễu Nhã luôn đêm nay rút thăm cũng rất kém cỏi, nàng rút được cái thứ 3 gia sân. Một cái khác cùng Quốc ngu dính dáng ca sĩ Quan Nhã Linh, cuối cùng toàn tốc nhân phẩm, đêm nay nàng rút được cái thứ 6 đăng tràng. Vận khí tốt nhất ráp chụp một ký, bị đi. Cái này cũng báo hiệu nay muốn làm lớn sự kiện. Diệp Bộ Lâm tuần này rất chăm chỉ luyện một bài lâm tại sơn tác phẩm, muốn ở nơi này trên sân khấu thả nàng chiêu bài đại chiêu. Mục tiêu Phương Chí Hiên cùng Trung Lôi đêm nay rút thăm đều tương đối đồng dạng. Trung Lôi muốn tại người thứ hai ra sân, Phương Chí Hiên lại muốn tại Lâm Tại Sơn trước mặt vị thứ tư ra sân. Ca sĩ nhóm đều rút hảo thứ tự xuất trận phía sau, dựa theo quá trình đi vào mỗi người bọn họ phòng hóa trang chuẩn bị. Một thân ưu nhã ngăn chứa Tây Trang Vương dài cánh, nhưng lại ôm một cái xa hoa dân dao guitar thứ nhất lên đài lộ tương. Nam 6, Nam thần 6, Nam thần 6, Nam thần 6. Cái này xoáy ra độ cao nam thần vừa ra trận, lập tức đưa tới hiện trường nữ fan ca nhạc gâm lượng cao thét lên. Tại năm hào phòng hóa trang buổi lâm tại sơn cùng một chỗ đợi lên sân khấu kén đàn nguyệt hảm, cũng là động tâm nhìn chằm chằm trên tivi vương giai canh nhất cử nhất động, đều không để ý tới hòa lâm tại sơn trao đổi. Nam nhân kia, Lam Tơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, vương giai canh trên màn hình lớn đánh ra vương giai canh muốn hát khúc mục, điều này khiến cho khán giả một vòng Lâm Tại Sơn nhưng lại nhíu mày, bất đắc dĩ cười. Hắn nghĩ thầm nói bên cạnh tiểu vương làm sao còn hát bài hát này a, hắn đều hát mây trăm lần, còn hát không sao? Bài hát này kỳ thực là Lâm Tại Sơn vô tâm trọng liêu chi tác, lúc đó hắn đang tại Hòa Lý Hiếu Ni công tác ghi chép cực hạn sấm thế giới, Quốc ngu cao tầng mời hắn ăn cơm, nhờ cậy hắn cho quốc ngu mới thần tượng kịch viết bài khúc chủ đề. Đại khái hiểu cái tia phim truyền hình giản yếu kịch bản phía sau, Lâm Tại Sơn cảm thấy trong kịch Vương dai canh vai diễn nhân vật rất giống dị thế bí mật hoa viên bên trong huyền văn, thế là liền đem kịch TV này khúc chủ đề tiếng Trung bản cho mang tới. Không nghĩ tới bài hát này từ Vương Gia canh diễn dịch đi ra, thế mà so Dương Tông Vĩ hát còn có cảm giác. Phải biết, bài hát này tiếng Trung bản ca từ chính là Dương Tông Vĩ bản tân điển. Dương Tông vị hát bài hát này hẳn là tính toán tâm đắc nhất, nhưng cũng có thể là Vương Gia canh diễn phim truyền hình, mang theo trong phim truyền hình nhân vật tình cảm tới diễn dịch bài hát này, hắn hát ra càng có cố sự tính chất phiên bản. Mặc dù Vương Gia canh cho bài hát này diễn dịch vô cùng động lòng người, nhưng nghe mất trăm lần người cũng là sẽ phiền. Bất quá nhìn Vương Gia canh đêm nay ra sân cái trận chiến này, hắn thế mà ôm một cái kiệt tác dân dao guitar ra sân, chẳng lẽ hắn muốn tự đàn tự hát sao? Chính giữa sân khấu, Vương Gia canh phất tay hướng đại giả thâm hỏi, rất nhiều nữ mê ca nhạc tại khoảng cách gần như thế nhìn thấy bọn họ nam thần, bị mê cũng muốn ngất đi. Vương Gia canh không lãng phí thời gian, chờ hiện trường ăn tĩnh lại phía sau, hắn dùng khám kim cương phát khiến kích thích giữa ngón tay dây đàn. Kèm theo bi thương mà lãng mạn tiếng đàn, hắn dùng hắn sở trường nhất nói ra thức giọng hát, vì mọi người tự thuật lên cái kia để cho người ta chỗ hữu nhân đâu nghe nhiều nên quen còn có rất mạnh hình ảnh cảm câu chuyện tình yêu sáu. Có một nam nhân yêu ngươi dụng tâm yêu ngươi nam nhân kia yêu ngươi triệt để yêu ngươi hắn tình nguyện biến thành cái bóng thủ hộ lấy ngươi đi theo ngươi nam nhân kia yêu ngươi, nhưng lòng ở thuốc thứ sáu. Còn cần bao lâu bao nhiều thương ngươi mới có thể nghe thấy hắn chưa nói lời nói kiên cường giống hoang luôn một dạng bất quá là một loại ngụy trang hắn chỉ hy vọng có một cơ hội có thể bị thích sáu. Con cần bao lâu bao dài nhiều khát vọng ngươi mới có thể hướng đi hắn gián tại bên cạnh hắn mỉm cười giống hoang ngôn một dạng là tối thiểu làm bộ nước mắt chỉ có thể ẩn nút 6. Theo ca khúc tiến lên, Vương Giai canh chữ tình giọng hát hoàn toàn mở rộng ra, sự rộng lớn giọng hát phản phất tại người xem trong lòng tạo ra một đạo bi tình không gian, bên trong lớp kín lớp đầy đối với tình yêu khát vọng cùng tiếng lối, không chỉ cho nữ mê ca nhạc tâm nhu thoái, liền rất nhiều đại lao ra nghe Vương dai canh cái này bản cô đơn biểu diễn, đều có lòng như dao cắt xúc động. Kẻ nan tại bên trong phòng hóa nghe là thở dài thở ngắn, một bộ muốn sống muốn chết bộ dáng giống như lại biến thành thiếu nữ đất thuần, vong tình đầu nhập vào vương giai canh dùng tiếng ca bệnh ra thần tượng kịch bên trong, khó mà tự kiềm chế. Lâm Tại Sơn thưởng thức vương giai canh cái này ghi ta bản nam nhân kia, ở trong lòng khen lớn lấy cái này ca đẹp trai ngón giọng thật là giỏi. Lao thiên gia quá dạy chở vương giai canh, không chỉ cho hắn nam thần bên ngoài, còn đưa hắn như thế động lòng người giọng hát, cùng với cường đại nhạc cảm cùng âm nhạc thiên phú, gia hỏa này thật là một cái không góc chết trong vòng tiêu tử. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lâm Tại Sơn có chút hâm mộ vương giai canh. Giống vương giai canh này cơ hồ điểm nghệ nhân, tại trong vòng phượng mao Mặc dù một mực có bắt quái truyền thông mạch Trần nói Vương Gia canh là GA, nhưng cái này chính thành chính là không có lựa thì sao có khói, là bởi vì Vương Gia canh vẫn không có bạn gái, cũng không có bất luận cái gì ái. Mọi tin bên lễ tôn ra, mới có thể bị đối thủ cạnh tranh đổ tội sở trí. Mà chứ những thứ này ra, vừa bự tin tức bắt quái bên ngoài, Vương Gia canh bị quốc ngu duy trì liền những thứ khác tiêu cực tin tức cũng không có, hoàn toàn là một cái tràn ngập dương quang cùng chính năng lượng năm thần, hơn nữa hắn hòa lý hiếu ni mở dạng, đối đãi công tác cực kỳ nghiêm túc cùng cố gắng. Dạng này một cái hẹn buộc lực nhân, thật sự rất lệnh lâm tại sơn khấp cũng khó trách hắn có nhiều như vậy fan hâm mộ chưa xong con tiếp. 741 thứ 740 trương thiệp cưới đường phố ôm quý giá guitar, giống như một cái bi tình vốn tử, Vương Gia canh tại ta ca trên sân khấu nhắm mắt từ từ hát, hắn anh tuấn dung mạo cùng động lòng người tiếng ca, thật chặt dẫn động tới hiện trường 500 vị khán giả cùng TV tiền ngàn vạn người xem tâm. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều nhớ lại trong phim truyền hình Vương Gia canh canh gác lấy cái kia đoạn làm lòng người bể tình yêu. Vô số nữ sinh tại thời khắc này đều đang ảo tưởng, nếu như mình là Vương Gia canh trong cuộc đời nhân vật nữ chính, thật là là kiện cỡ nào tuyệt vời chuyện. Co như để các nàng chết 100 lần, có thể cùng nam thần đàm luận một đoạn khắc cốt minh tâm yêu nhau cũng coi như đã giá, thậm chí có chút nam sinh đều muốn bị Vương Giái canh cái này để ý biểu diễn cho bốn con rồi. Cả tòa sân khấu phảng phất đã biến thành Vương Giái canh một người mộng thị trưởng, mặc dù là dựa vào phim truyền hình tình cảm tăng thêm mới đạt tới loại hiệu quả này, nhưng có thể chỉ dựa vào một cái guitar cùng một đầu cố học liền sáng tạo ra như thế đã động lòng người âm nhạc cố sự, vẫn là thể hiện Vương Giái canh cường hạn ngọn nó Phía sau đài mấy vị ca tay tại thưởng thức Vương Giái canh biểu diễn đồng thời, đều cảm nhận được Vương Giái canh trên thân loại kia ẩn mà không lộ cường đại sát khí, áp lực trên người tăng gấp bội. Những cái kia công ty đĩa nhạc đội nhân viên áp lực càng lớn hơn. Vốn là Lâm Đại Sơn ở nơi này sân khấu liền muốn phân đi đại bộ phận người xem ủng hộ phiếu, cái này khiến ca sĩ nhóm có chút phát huy vô ý, liền sẽ có được rất thảm đạm một chữ số được phiếu. Coi như phát huy rất tốt, cũng bất quá 1-2 trăm chương ủng hộ phiếu. Bây giờ Vương Gia canh tới, các ca sĩ tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ chịu đến tiến một bước áp xúc. Làm không tốt, sẽ xuất hiện cực kỳ chật vật không phiếu đều nói không chắc đâu. Mà đáng sợ hơn là, hai tuần sau, vợ mợ ngày đầu tiên đoàn Cửu Trọng Tiên muốn tới bộ vị. Cửu Trọng nhân khí cùng lực ảnh hưởng đồng Vương canh so cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó, da sân khấu cạnh tranh trở nên càng thêm Bạch hóa. Bọn hắn những thứ này nguyên bản điểm nóng nhân vật danh tiếng, rất có thể muốn bị những thứ này đại lao cấp đi, đây thật là kiện để bọn hắn không thể làm gì chuyện. Mà đối với Lâm Tại Sơn tới nói, có thể cùng Vương Gia Canh, Diệp Bộ Lâm dạng này đỉnh tiêm hát đem cùng chàng thi đấu, tâm tình của hắn là vô cùng phấn khởi. Không nói thi đấu, riêng là ở nơi này trên sân khấu thưởng thức được những thứ này đỉnh tiêm hát đem biểu diễn, với hắn mà nói chính là một kiện rất hưởng tụ chuyện, cái này so với nhìn lượt thế gian cảnh đẹp đều càng làm cho hắn tâm động. Lâm Tại Sơn là tuyệt đối giác độc vật, hai tiếng ca so trên đời bất kỳ cái gì sự vật đều càng có thể đả động tâm. Bây giờ Nghe Vương Gia canh biểu diễn, Lâm Tại Sơn liền lầm vào rất đầu nhập mà trạng thái say mê. Theo Vương Gia canh tiếng ca nói ra, cảm xúc của hắn một mực tại ba động, phản phất hắn cũng đi diễn cái kia bộ phim truyền hình, trở thành trong kịch nhân vật chính, đã trải qua nam nhân kia câu chuyện tình yêu sáu. Loại này có thể mở ra người liên tưởng không gian tiếng ca, đối với Lâm Tại Sơn thật sự mà nói là quá mỹ diệu. Hắn càng nghe càng hưởng thụ, cũng càng nghe càng muốn tới gần cái này, nắm giữ động lòng người tiếng ca nam thần. Đương nhiên, Lâm Tài Sơn loại này tới gần không phải là bị Vương Gia canh cho cuốn gọn mà lại hắn rất muốn cho thêm Vương Giai canh chuyển một chút dị thế kinh điển tác phẩm, nhường Vương Gia canh tới diễn dịch, từ đó giao phó những thứ này kinh điển tác phẩm tối hoạt bắt sinh mệnh lực. Chính giữa sân khấu, xem như tiếng ca đầu mở, Vương Gia canh bản nhân tình cảm là tối đầu nhập cái này bài tác phẩm. Đối với bất luận cái gì ca sĩ tới nói đều như thế, không có ngoại lệ chỉ có trước tiên đánh động chính bọn hắn âm nhạc, mới có thể đi đả động người khác. Mỗi lần hát cái này bài nam nhân kia, Vương Gia canh đều sẽ bị bài hát này trung gian kiếm lời ngậm canh gắc cùng thâm tình cảm động, mỗi lần hát, hắn cũng có phẩm vị cùng bắt giữ một chút biến hóa rất nhỏ cùng cảm giác. Lúc này dùng một cái đàn ghi ta bằng gỗ làm bạn, hắn bi tình tiếng ca bị nổi bật sức kéo cánh thúc, tình cảm thổ lộ cũng càng kịch liệt sáu. Nam nhân kia chính là ta ngươi biết không vẫn biết lại giả bộ không biết sao hỏi khản khản ngươi cũng sẽ không trả lời sáu. Còn cần bao lâu bao giải nhiều thương ngươi mới có thể nghe thấy ta chưa nói lời nói kiên cường giống hoang luôn một dạng bất quá là một loại ngụy trang ta chỉ hy vọng có một cơ hội có thể bị ngươi thích 6. Vô luận muốn bao lâu bao giải thụ nhiều thương ta vẫn yêu ngươi mỗi phút mỗi giây một dạng thật giống như một đứa ngốc hướng về phía cái kia không khí nói chuyện chờ lấy bị ngươi thích sáu. Từ Vương Gia canh đáy lòng bộ phát ra toàn bộ thích, thông qua tiếng ca che mất hiện trường tìm của mỗi người. Rất nhiều nữ sinh nghe được cuối cùng đều không kiềm hám được rơi lệ. Ở sau đài cái nan nguyệt hàm cũng là thở một hơi thật dài. Mặc dù không có làm bất luận cái gì đánh giá, nhưng nàng biểu lộ đã bại lộ nàng bị trinh phục tâm. Ao ao ao. Một khúc hát thôi, toàn trường người xem đứng dậy làm Vương dai canh vỗ tay gửi lời chào. Vương dai canh lúc này mới mở mắt ra, đưa cho tất cả người hắn thích một cái ký hiệu điện lực 10 phần ngưỡng thị, cái ánh mắt này không muốn biết điện giật chết bao nhiêu khỏa u mê tâm. Chương này Takasaka sân khấu xuất hiện đẹp mắt khuôn mặt mới, vừa mới biểu diễn liền hiện lộ rõ ràng ra siêu cấp nam thần nội tình, khiến khắp toàn trường, cho người xem lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Dịch tiền ngàn vạn người xem tại thời khắc này cũng lâm vào sâu đậm say mê, một cái nam nhân lớn lên giống Vương Gia canh đẹp trai như vậy, còn như thế biết ca hát, mị lực của hắn nhất định chính là vô địch. Vô số nữ tính đêm nay lại muốn lâm vào xuân tưởng nhớ không cách nào tự kiểm chế. Vương Giai canh hoàn mỹ diễn xuất, cho đằng sau ca sĩ không nhỏ áp lực. Theo sát lấy Vương Gia canh ra sân chúng lỗi, tại thượng kỳ bạo phát tiểu vũ trụ, lấy một bài ngày rằm nhạc nhẹ thu được toàn trường đệ nhị điểm cao, nhưng tuần này đi theo Vương Gia canh đằng sau ra sân, chúng lỗi biểu hiện liền lộ ra rất bình thẳng. Mặc dù hắn tuần này gắng đặt tới độ phá mang đến một bài nhường người xem đặc biệt cảm giác mới mẻ mớiẻêu của bản kinh điển tình ca nhưng bởi vì hình tượng so vương dai canh kém không thiếu biểu diễn chất lượng lại không so vương dai canh cao hơn cho nên hắn biểu diễn cơ hội không cho người xem lưu lại quá sâu ấn tượng mãi cho đến chung lỗi hát xong hiện trường không thiếu nữ người xem còn đắm chìm tại vương dai canh câu chuyện tình yêu bên trong không có lấy lại tinh thần đâu chung lỗi sau đó là cái thứ ba già sân liễu nhã luôn biểu diễn hoàn toàn như trước đây, đâyềuu nhã luôn vì ta ca sân khấu mang đến cực kỳ có lực thị giác trùng kích tình ca nghĩa Vũ bất quá người xem giống như có chút thẩ mí mệtnh mỏ Mặc dù Liễu Nhã luôn buồn chàng diễn xuất vô cùng ra sức, nàng phía trước chuẩn bị chiến đấu cũng rất cố gắng, thậm chí vì chuẩn bị chiến đấu ta ka đều ảnh hưởng đến mở tâm thẩm thế giới đâu, nhưng thực tế cũng rất đáng khốc, liên tục nhìn chừng mấy tuần Liễu Nhã ngôn nhiệt vũ người xem, giống như đối với liều Nhã luôn tuần này biểu hiện đều quá không nhắc lên được thần tới. Đương nhiên, hiện trường một chút nam người xem đối với Liễu Nhã ngôn đột phá tính nhiệt vũ mị hoặc vẫn là lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Khỏi cần phải nói, chỉ là Liễu Nhã ngôn trước ngực cái kia lại tịt. Đánh, liền có thể câu đi không thiếu nam người xem tâm. Nhưng chỉnh thể đến xem, Liễu Nhã luôn tuần này biểu hiện là lại không còn chút sức lực nào. Liêu Nhã ngôn sau đó ra sân phương chết hiên, tuần này phát huy cũng tương đối đồng dạng. Mục tiêu đoàn đội tuần này không dám mạo hiểm hiểm nhường phương chết hiên giống chung lộ như thế khiêu chiến lĩnh vực mới tác phẩm, mà là nhường phương chết hiên kéo dài lao xáo lộ, hát rất thâm tình tác phẩm. Lại bởi vì phương chết hiên niên kỷ hơi có chút lớn, ngoại hình lại không có vương giai canh mê người như vậy, cho nên hắn sân khấu mị lực cùng vương giai canh so sánh, liền không bằng anh bằng em rất nhiều. Ít nhất tại hiện trường người xem trong mắt, phía trước nhiều như vậy ca sĩ sau khi biểu diễn, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng như trước vẫn là cái sân khấu này mới mẹ gương mặt nam thần vương giai canh. Chúng lỗi, Liêu ngôn. Vương Chiến Yên liên tục diễn xuất, đều bị Vương dài canh cho so không bằng, tại hiện trang một mực không có nhấc lên gọn sóng quá lớn cùng dậy sóng. Mãi cho đến Lâm Tại Sơn cái thứ năm ra sân, hiện trường người xem nhiệt huyết mới bị một lần nữa điều động. Tiếp cấy đường phố. Lam Thơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn cái này bài tác phẩm hoàn toàn mới tin tức vừa đánh tới trên màn hình lớn, hiện trường rất đa quan chúng liền lập tức bị treo lên khẩu vị. TVK tiền rất nhiều đa quan chúng cũng đối Lâm Tại Sơn cái này bài ca khúc mới cảm thấy rất hứng thú. Nhất là Hương Thành một chút người xem Nhìn thấy cái này tên quen thuộc, bọn hắn đều ở đây trước tiên sinh ra dự cảm Lâm Đại Thúc cái này bài ca khúc mới tựa như là bài tiếng Quảng Đông ca. Bởi vì thiệp cưới đường phố là hương thành một đầu rất nổi danh phố cũ. Đúng là dạng này, thiệp cưới đường phố đúng là vị diện này hương thành một đầu phố cũ, cũng là một vị khắc mặt hương cảng một đầu phố cũ. Mà Lâm Tại Sơn muốn chuyển hát cái này bài tác phẩm, chính là dị thế hương cảng nữ ca sĩ Tạ An Kỳ tại 2008 năm đẩy ra ca khúc thiệp cưới đường phố. Bài hát này từ ăn ở là Lâm Tại Sơn phi thường yêu thích hương cảng quỷ tài Hoàng Bích soạn giả là Eric Co Ở nơi này bài hát tại 08 năm đẩy ra liền lập tức phong mỹ toàn bộ cảng, tại hương cảng giới âm nhạc 4 đài trao giải lễ bên trên, đoạt được bao gồm thứ 31 giới thập đại tiếng trung kim khúc lễ trao giải toàn cầu người hoa trí tôn kim khúc thưởng, thập đại kính ca kim khúc lễ trao giải kim khúc kim thưởng cùng quát tháo giới âm nhạc lưu hành bảng lễ trao giải quát tháo giới âm nhạc trí tôn ca khúc thưởng lớn ở bên trong 16 cái thường lớn, xem như gần 10 năm qua thành công nhất một bài tiếng. Quảng Đông tác phẩm một trong. Bài hát này bên trong miêu t 20 thế kỷ 80 niên đại dần dần làm người biết, cơ hồ mỗi một đối với cử hành hôn lễ người mới đều sẽ đi tiệp cưới đường phố chọn mua tân hôn vật dụng. Nên đường phố đại bộ phận kiến trúc vì 20 thế kỷ 50 đến 60 niên đại được lậu, chỉnh thể như một, rất có truyền thống đặc sắc. Nhưng ở 2004 đầu năm, Hương Cảng chính phủ kế hoạch lần nữa khai phá này khu, cử động lần này đưa tới nơi đó cư dân phản cảm, mọi người lo lắng chính. Phủ phá hủy đoạn lịch sử này ý nghĩa nồng đậm đừng đi. Nhưng cuối cùng ngày xưa hồng kim lấp lánh cưới phố, đánh không lại thời đại cư đã mắt đã thành một mảnh sụt viên Bài hát này chính là hoàng vị văn viết cho hưa cảng, thiệp cưới đường phố đại biểu Hoài Cựu, đại biểu đông đảo người Hồng Kông trong lòng bị văn minh hiện đại cắn nuốt lao thành tình kết. Phản Phật đem mọi người đưa vào đường hầm thời gian, êm hai nói liên quan tới con đường này ngõ hẻm như khói chui cũ. Bài hát này dùng 80 niên đại cảng vui điển hình phong cách, hợp với hoàng vị văn khi thì dạng phố cũ phá dỡ, khi thì dạng tình yêu biến mất cát tử, hai loại liên quan tới chết đi bi thương bầu không khí kết hợp với nhau, rất dễ gây nên người nghe thương của mình. Thiệp cưới đường nội dung nói thực là một đôi tân chuẩn bị kết hôn, liền thiệp cưới đều ân tốt, mới quyết định chia tay. Giống như vịnh tử thiệp cưới đường phố, trước đó rất vượng, vui mừng hân hở, cuối cùng vẫn là rơi vào muốn hủy gỡ hoàng phù kết quả. Theo Hoàng Vĩ văn lại nói của chính mình, thiệp cưới đường phố cũng không phải là một bài đơn thuần tình ca, mà là một bài dốc lòng ca khúc, hắn viết bài hát này mục đích ở chỗ cổ vũ đại gia tại nghịch cảnh thời đại hăng hái đối mặt nhân sinh. Đây là một bài đem người sinh cảnh gặp cùng tập thể ký ức kết hợp hoàn mỹ ca khúc, là hương cảng giới âm nhạc hiếm thấy toàn thành vào phòng chi tác. Bài hát này nguyên bản MV cũng rất có ý cảnh, MV bên trong màu sắc tựa như họa đồng dạng, mang theo một chút kiềm chế cùng đầy trời bay xuống màu đỏ vui ráng cùng trung hoa trung quốc truyền thống phong cách cửa lớn màu đỏ tạo thành trong thị giác so sánh, ca giả dùng loại sắp thái này lên so sánh tới biểu thị đối với thiệp cưới đường phố hòa niệm. Nguyên bản hát tạ An Kỳ thanh âm sạch sẽ mà thanh tịnh, không có chút nào dáng vẻ cách phần kia bình tĩnh trong dòng giống như trí giả đứng ở đằng xa, đếm kỹ nhân gian muôn màu. Cái này cũng khiến nàng nhảy lên trở thành trong giới âm nhạc hương cảm tình cảm, sợi cỏ văn hóa hô hào người phát Dịch nhanh chóng ca khúc cọ vật lại phiên bản cũng là làm kinh điển, mà Lâm Tại Sơn lần này cần chuyển hát bài hát này, chính là dùng Trần Dịch nhanh chóng phiên bản Dùng ý thơ phương thức đi phản ứng hương cảng xã hội hiện đại hiện trạng là bài hát này là tối trọng yếu chủ đề một trong thiệp cưới đường phố mặt ngoài là giảng thuật một cái câu chuyện tình yêu kỳ thực là thường cảm hương càng thay đổi tầng dưới chốt kinh nghiệm cuộc sống để cho người ta tin tưởng rời vì đi tương đương phá hủy nhân sinh mỗi lần chuyển phòng đều sẽ phát hiện trôi mất rất nhiều thứ điều này cũng làm cho bài hát này có thể thu được rộng rãi nhất của mình vị diện này Hương thành lịch sử phát triển mặc dù không như một vị diện khác hương càng như vậy trầm bồng cho trùng nhưng hiện đại hóa tiến lên cùng biến đổi vị diện này gương thành dân chúng cũng có rất mãnh liệt lao thành tình cảm vị diện này thiệp cưới đường phố cũng bị cải tạo Cái này khiến bài hát này chuyển tới vô cùng họ thời. Ký thực không chỉ Hương Thành, bất kỳ chỗ nào nhân, tại Nhật Tân Nguyệt thị xã hội phát triển biến hóa bên trong, đều sẽ sinh ra hoài cựu phố cũ tình cảm. Giống như Lâm Tại Sơn lão ra, cực kỳ có kinh thành phong cách sủng. Van, Trân. Vo cũng đã sớm bị đồ vật, chỉ có thể mặc cho người đang trong hồi ức đi từng nhớ. Lâm Tại Sơn muốn chuyển bài hát này, không riêng gì hát cho Hương Thành fan âm nhạc nghe, càng là hát cho mỗi một cái hữu tình nghi ngờ nhân nghe, bởi vì chúng ta trong lòng mỗi người ký thực đều có một đầu thuộc về chúng ta mình thiệp cửi đường phố. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Lâm Tài Sơn lạnh nhạt ra sân. Hắn vừa mở âm thanh, liền để người xem tâm niệm vừa động, đây là bài tiếng Quảng Đông ca A. Việt Châu mê ca nhạc nhưng có phúc, bởi vì vi lâm tại sơn mang theo chi tiết từ tính tiếng nói, vừa mở âm thanh liền trong lòng bọn họ gõ một đầu ấm áp phố cũ, để bọn hắn không chỗ sắp đặt hoài cựu tình cảm có chỗ đặt chân sáu. Quyên đi trồng qua hoa lần nữa xuất phát từ bỏ hy vọng A đừng có lại nhìn phụ đầy buổi thiệp cưới người đang tại muốn dọn nhà xây nổi người hẳn là tiếp nhận đều có ngày ngã xuống kỳ thực không có một loại an ổn khoái vĩnh cũng không ổ Giống như cái này một khu đã từng có thể sưng tụng mỹ mãn giáp thiên hạ nhưng nháy mắt toàn bộ đường phố đơn vị sắp trụ đầy quả đen điều kiện sẽ không mỗi ngày thường tại thiên thế không thể chỉ trèo lên trên người yêu không có một đời một thế sao đại khái không cần sợ sấu. Uyên Đi có yêu hắn ban đầu thiệp cờ lá vàng in vị kia hắn phiếu lên ảnh chụp cô dâu bức tưởng kia cùng hết thể mỹ lệ năm cũ hoa ngày mai đồng bộ rỡ xuống 6. Uyên Đi từng có nhà tiểu trang đại sofa tủ lạnh cùng hai phần hồng trà ấm áp quang cảnh bất quá cho mượn đến kỳ cầm lại sao đợi không được đợi sau phải không sáu. Chưa xong con tiếp